trên cơ t bản phan kinh long một người liền đem đối phương chín người đánh đến thất linh bắt lạc hắn giống như là một cái mánh hổ xuống núi giao long xuất thủy người khác đao côn đánh tới hắn không lui mà t i ế n tới xông đi lên dùng bả vai đỉnh dùng dao đụng hoặc là một quyển vùng tới một chân đá đi những người kia lập tức liền bay ra ngoài hắn quyền nặng chân nặng đụng phải đều thụ thương không nhẹ tương đương mất đi phản kháng lực lượng mà thỉnh thoảng cá lọt lưới lại gặp sau đó theo tới lưu mịch lưu mịch đem một cái nhánh cây làm cho giống như là trên sân khấu hoa thường chọn đâm quét đập mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh vào bọn họ mấu chốt trên mắt mặc dù không đến mức trọng thương nhưng để người thời gian ngắn không cách nào động đậy tà đương thế mới biết phàn kinh long không phải không cường mà là mạnh đến mức đáng sợ vừa rồi sở dĩ cùng g i ã nhân hầu g i ã đánh đến rằng co chỉ có thể nói rõ một vấn đề hầu g i ã cũng rất mạnh người trước mắt đã không đáng sợ mà sau lưng lão phương cùng nhị cậu tử cũng tại trung niên hán tử đồng bạn nâng đỡ lặng lẽ lui vào rừng cây bên trong không thấy ha ha thỏa nguyện a thỏa nguyện a kiên hưng phấn mà run lên r a o p h ê từ đội ngũ phía sau chạy lên trước đến trên đường đi thô tuyết v y phương đắm người n ộ n nhịp tránh đi tạ ca trận đầu đại thắng trận đầu đại thắng a tạ đương một bực nhìn xem hắn không hiểu a kiên qua cái gì nghiện hắn thậm chí cũng không có động qua tay phu phu một tiếng phàn kinh long kẹp lấy sát mã đặc đi tới t ạ đường trước mặt đem sát mã đặc ném ở mặt đất sau đó một chân giấm lên ngăn chặn sát mã đặc ngao ngao kêu to đồng bọn của hắn bọn họ thấy tình thế không ổn đối mặt vài lần phía sau liền giải tán lập tức ha ha ngươi chính là tiểu tam sao a kiên ngồi sùng xuống, xuống dùng dao phay mặt phẳng bộ phận vỗ sát mã đặc gò má xem ra ngươi làm người không được ca sĩ có thể g i ế t không thể đục sát mã đặc tam nhi còn tại mạnh miệng ta làm sao lại làm người không được ta cũng là nghĩa bạc vân thiên các ngươi không thể dạng này làm đục một cái nghĩa sĩ a kiên đừng ồn nào tạ đường từ a kiên trong tay đem dao phay cầm về ngồi s ổ m xuống nhìn xem sát mã đặc nhãn tình hỏi tất nhiên ngươi nghĩa bạc vân thiên các huynh đệ của ngươi làm sao ném xuống ngươi liền chạy bọn họ bất nhân không đại biểu ta bất n g h ĩ a A. sát mã đặc nhãn c h â u xoay t í ế p chuyển tựa hồ tại nhìn mặt mà nói chuyện miệng lại mềm nôn ra chúng ta cũng không có làm bị thương các ngươi hoan gian nên giải không n ê n kết đúng không nói đi tụ trưởng là ai các ngươi có phải hay không thủ tại chỗ này chờ lấy chúng ta hình thiên q u a đi tới hắn tương đối quan tâm có phải là bị người để mắt tới ha ha thứ ma phương vừa ra đến người đều có ma tệ sắt mã đặc một bên nói một bên người vật vô hại bồi khuôn mặt t ư ơ i cười chúng ta đúng là ôm cây đợi tỏ h bất quá tù trưởng ta cũng không tạo à từ trước đến nay chưa từng thấy người này không thành thật tống h ư u khang trầm g i ọ n g quát xem ra không ăn chút đau khổ ngươi là không chịu nói đi ôi đại ca ta thành thật nhất sắt mã đặc tam nhi mặt nhăn mướp đắng đồng dạng hô hào huy khuất ngươi xem bọn hắn từng cái bỏ lại ta liền chạy không tin ta mang các ngươi đi tìm bọn họ hỏi một chút nhìn ta đương cầm lấy dao t h a đem lưới lao đẻ ở bắp chân của hắn chỗ còn dợ trò gian là muốn đem chúng ta dụ dỗ đến các ngươi hã hổ lại một mẹ chúng ta cứ như vậy mấy người còn chưa đủ các ngươi đổ nhắm s á t mã đặc kêu cực kỳ lớn tiếng rất thế thảm ngươi nếu là không tin cùng ta đi nhìn xem liền biết tạ đường hoài nghi hắn đang dùng thanh â m thông báo người nào vấn đề là chính mình nhóm người này vừa rồi từ ma phương đi ra đối nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây nếu thật là dẫn tới số lớn đ ị c h nhân đ o á n chừng thua thiệt vẫn là mình nghĩ tới đây hắn không do dự nữa quả quyết cắt s á t mã đặc trên chân là ra ngươi yên tâm vết thương rất nhạt ngươi không có việc gì tạ đường vô vô sát mã đặc mặt nhưng nếu như đủ nhiều chậm trễ thời gian lâu dài ngươi y nguyên sẽ chảy máu quá nhiều mà chết không phải ta không tin liền đi xem một chút tạ đ ư ờ n g một bên nói một bên tiếp tục đổi khối địa phương cắt sát mã đặc làn g ra mà là n g ư ơ i nếu muốn tất cả biện pháp để ta tin tưởng ngươi hiểu không sát mã đặc còn tại đều thanh âm lại không có lớn như vậy sắc mặt của hắn thay đổi đến t r ẳ n g xám trên mặt sợ hãi nhìn xem tạ đường trước mắt người này là cái ngon nhân mà còn không tốt lừa gạt đây là hắn đối tạ đường ấn tượng đại ca và ngươi đừng có lại cắt sát mã đặc mang theo tiếng khóc nước nợ cầu khẩn ngươi muốn để ta nói cái gì ngươi ngược lại là hỏi a ngươi cũng không hỏi một mực cắt ta là mấy cái ý tứ nha a dạng này a ta sợ ta hỏi cũng là hỏi không t ạ đương cuối cùng ngừng tay nhưng sát mã đặc trên bàn chân đã bị cắt ra tầm mười đạo huyết vấn chỉ bất quá đều rất nhạt nếu như có thể kịp thời cầm máu căn bản không coi là cái gì tổn thương nói như vậy ngươi cảm thấy ta có thể bắt đầu hỏi hỏi ngươi hỏi sát mã đặc dùng tay vũ bộ ngực tiểu đệ ta cam đoan tuyệt đối biết gì nói đấy biết gì nói đấy t ố t vậy ta hỏi ngươi t ạ đương ngầm đầu nhìn một cái những người khác tất cả mọi người vây thành một vòng nhìn xem mấy người đều đang cố gắng n g h cười ngươi tên là gì ta gọi tiền tam bọn họ đều để ta tam nhi như vậy nơi này là địa phương nào nơi này là lưu phóng chi địa sát mã đặc quả nhiên trả lời rất thẳng thắn còn có một cái tên gọi là một người thành t ạ đương nghe xong cùng hình tiên qua mấy cái trao đổi một cái ánh mắt phát hiện bọn họ cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc cái này cùng v ờ nói không hề nhất trí thế nhưng nhìn sát mã đặc thần sắc cũng không giống là đang nói dối húng chi vấn đề này không có quan hệ phong nhã hắn cũng căn bản không có nói dối cần phải các ngươi cũng là bị bắt cóc tới đây t ạ đương túi đầu tiếp tục đặt câu hỏi ngươi có phải hay không cũng là từ ma phương bên trong đi ra ta cũng không biết nói là bắt cóc a hình như cũng đúng tà đương không nghĩ tới cái này đơn giản vấn đề để sát mã đặc rất là nghi hoặc bộ dạng hắn một bên trả lời một bên tựa hồ đang nhớ lại cái gì thế nhưng chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẻ bắt cóc vậy các ngươi là thế nào đi tới nơi này tạ đương tiếp tục truy vấn loại này thời điểm không nên cho bị thẩm vấn người lưu quá nhiều suy nghĩ thời gian người tại cấp bách bên trong bột miệng nói ra thường thường mới là lời nói thật ngươi trước khi đến gặp qua bản lì tật đ ỉ n h sao đúng đúng đúng ta gặp qua không nghĩ tới sát mã đặc đột nhiên kích động ta mỗi lần đều gặp ngươi cũng đã gặp có đúng không ngươi nói cái gì tống hữu khang không bình tĩnh mỗi lần mỗi lần là có ý gì s á t mã đặt lại không có trả lời hắn hắn hình như càng sợ tả đường đồng dạng đầu tiên là trả lời tả đường hỏi vấn đề thứ hai ta không phải từ ma phương bên trong đi ra chương một trăm ba mươi lăm thiên s ủ n g nam chương một trăm ba mươi lăm thiên s ủ n g nam ngươi nói cái gì ngươi không phải từ ma phương bên trong đi ra tả đường cảm giác rất kinh ngạc hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người là từ ma phương bên trong đi ra vì vậy tranh thủ thời gian lại hỏi vậy là ngươi làm sao tới nơi này ta vừa tới đến lưu phóng chi địa liền tham gia một cái thuyết hoang giả trò chơi s á t mã đặc tiền tam nói xong từ trên mặt thần sắc có thể thấy được đoạn này trải qua đoán chừng cũng thật hù do a người n ta thật vất vả chạy trốn đi ra tại chỗ này dạo chơi rất lâu rồi nơi này tựa như là cái q u ỷ thành nơi này không có ban ngày các loại ngươi nói cái gì a kiên đánh gãy tiền tam hắn chỉ vào trên trời cái k i a m ộ t vòng huyết n mười hỏi ngươi nói là nơi này mãi mãi đều là bộ này q u ỷ bộ dáng là tuyệt vọng không tiền tam nhẹ gật đầu sắt m ã đặc kiểu tóc một trận rung động không quan trọng ngươi sẽ quen thuộc hình thiên qua cùng tống hữu khang lẫn nhau bọn họ phía trước còn tại thảo luận vấn đề tựa hồ càng ngày càng nghiêng về không khoa học phương hướng nói tiếp tạ đương không hiểu có chút bực bội hắn cảm giác cái hót lại bắt đầu đau đem ngươi biết rõ liên quan tới nơi này sự tình nói hết ra các ngươi đều là lần đầu tiên tới sao thiền tam không có trực tiếp trả lời lại hỏi ngược một câu nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu thiền tam hình như thở dài một hơi vậy ta liền yên tâm yên tâm cái gì tả đường đem dao phay lại đẹ vào tiền h tam trên chân ngươi đừng nghĩ dở trò răn a ôi đại lão ta đây đều là cái thất gỗ bên trên nước hiếp ngươi còn sợ ta phải không tiến h tam lại bắt đầu giả bộ đáng thương ta nói câu câu đều là lời nói thật ta chính là cái người thành thật ta người thành thật người mẹ nó đ ư n g đùa vân lưu tô tới đá hắn một chân ngươi vừa rồi bộ dạng tựa như là muốn ăn chúng ta đây cái này cái này thực tế trách không được tại hạ a tiền tam thế mà còn có lời nói liền tả đường đều cảm thấy i ế u kỳ hắn em đang muốn dùng sức đẻ xuống dao phe chỉ h o á n một chút nhìn xem người này còn có thể làm sao rào biện các cô nương thực tế xinh đẹp huống hồ ta ta cái này lưu phong chi địa tựa như là ngồi t ủ ta đã lâu lắm không có đụng nữ nhân nhà vừa dứt lời một nhánh thân cây thẳng tắp cắm đến cổ họng của hắn chỗ khoảng cách làn ra mấy tấc mới khó khăn lắm dừng lại ngươi dám chạm một cái thử xem lưu m ị c h mặt mũi dữ tợn h chỉ cần tay của nàng lại hướng phía trước một chút tiền tam lập tức liền muốn mất mạng không dám không dám tiền tam l i ề u mạng về sau co lại đ ư n g g i ế ta t ta còn không có thẳng thắn bàn giao đ ầ u đ ư n g dây vò khốn khổ mau nói tạ đương vừa bực mình vừa b u ồ n cười chỉ có thể giả vợ như hung tận bộ dáng đem dao phay lại chống đỡ tại trên đùi hắn nơi này không có đồ ăn tiền tam lần này là thật sợ hắn nhìn ra cái này mặc đỏ hí kịch bảo nữ nhân là thật dám giết người đói bụng chỉ có thể đi đạo trường bên trong lao động đạo trường không trả tiền chỉ cấp ăn nếu muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể đi tham gia du hí s á t mã đặc tiền tam lần này bàn giao cực kỳ triệt đề thế nhưng du hí sẽ chết người rất nhiều người thật không dám đi tất nhiên nơi này không có đồ ăn muốn ăn đồ vật chỉ có thể đi lao động tống hữu khang hỏi cái tiếp kiếm tiền còn có cái gì sử dụng đây đương nhiên là thục thân a tiền tam giống như là nhìn thấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem tống hữu khang chẳng lẽ không có người nói qua cho n g ư ờ i sao tống hữu khang cũng không lên tiếng cùng tả đường mấy cái đúng một cái ánh mắt tiền tam nói điểm này ngược lại là cùng v ợ nói đối được đó có phải hay không có người chưa từng tham gia du hí đói bụng liền đi lao động tả đường suy nghĩ một chút hỏi hắn luôn cảm thấy trong này hình như có chút cổ quái Không phải có người, có là r ấ tiền n h u t i ê tâm nói vừa rồi đi theo chúng ta những người kia chính là như vậy bọn họ không dám đi du h i bên trong liều mạng cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết đâu vậy những người này chính là xã hội không ổn định nhân tố tống h ư u khang lập tức ý thức được vấn đề hắn dù sao cũng là học luật pháp bọn họ có phải hay không mỗi ngày đều đang suy nghĩ tiền của người khác nơi này không có người quản lý sao có a làm sao sẽ không có đâu t i ê n tâm nói nghe được có người quản lý tả đường bọn hắn cũng đều vềnh h a i nghe nơi này chẳng những có người quản lý hơn nữa còn rất nhiều nơi này có các loại tiểu sửu bọn họ phụ trách quản lý du hí nơi này còn có người máy bọn họ quản lý đạo trường trừ cái đó ra rất nhiều lưu tại lưu phóng chi địa người sẽ riêng phần mình tổ đội báo đoàn giữ ấm cũng đều sẽ có lãnh tụ của mình tạ đường l ô n g mày cao lại xem ra nơi này không q u ả n là hư vọng chi địa vẫn là lưu phóng chi địa đều so trong tưởng tượng phức tạp phải nhiều cái kia giống các ngươi vừa rồi như thế cản đường ăn cướp cũng không có người quản lý rồi tống hưu khang tiếp lời gốc ra hỏi hắn đối loại này bạo lực chuyện phạm pháp vẫn tương đối mất cảm chỉ cần không phải trực tiếp giết người lấy tệ liền không có người quản tiền tam xê dịch một cái thân thể phan kinh long nhìn hắn tựa hồ cũng chạy không thoát dứt khoát liền đem đ ẻ lên chân của hắn thu vào cho nên ngươi cùng lao phương bọn họ là cộng tác tạ đường lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó m ô n đạo các ngươi giết người bọn họ lấy tệ đúng không ai kỳ thật các ngươi vừa rồi ngoan ngoan đem mã tệ thả xuống đi sớm một chút liền không có chuyện gì tiền tam cũng cảm giác rất xối quậy nếu như tả đường bọn họ trời vừa sáng liền phối hợp nói không chừng hầu giã đã đem bọn họ thả đi chính mình mặc dù thèm nhỏ dãi mấy cái nữ sắc đẹp không có cơ hội phạm sai lầm tự nhiên cũng sẽ không bị tả đường bọ bắt được bằng cái gì a kiên làm bộ muốn đánh tiền tam liền các ngươi đám này mà c ả đông còn chưa đủ ta long ca một người đánh a kiên đừng ngắt lời tạ đ ư ờ n g đưa tay ngăn lại a kiên tiền tam ngươi mới vừa nói mỗi lần đều nhìn thấy bạn ly tân h đ ỉ n h đây là có chuyện gì chẳng lẽ ngươi không phải lần đầu t i ê n tới cái này sao ta nói sai nói sai vẫn luôn bàn giao cực kỳ t h ô n g khoái tiền tam đột nhiên thay đổi đến ấp á ấp úng ta nói là lần kia đối ta lần kia thấy được bạn ly tân h đ ỉ n h còn muốn ăn dao nhỏ tạ đ ư ờ n g lại đem dao nhỏ ép vào tiền tam làn ra có thể là lần này tiền tam chết cắn không ông làm sao uy hiếp đều vô dụng đừng ngụ hắn làm ta rất sợ đau ha ha ha ha tiền tam trong miệng hô hào đau lại bắt đầu nở nụ cười hắn cười đến rất điên cuồng liền khoe miệng đều có chút bóng méo ngươi lại dùng l ự c t h ử xem con mẹ nó ngươi sẽ hối hận ha ha ha nhìn thấy tiền tam khác thường phản ứng tất cả mọi người mơ hồ phản kinh long tranh thủ thời gian tới gần một chút sợ tiền tam bạo khởi sẽ làm bị thương đến tả đường chỉ có tả đường sắc mặt tái xanh hắn cảm giác được tiền tam trên thân giống như xảy ra những biến hóa gì có một loại kỳ diệu ba động ngay tại từ tiền tam trên thân phát ra để tả đường trong lòng có một loại hồi hộp cảm giác Hắn dừng lại sau â đó thân i thể của hắn vậy mà một chút xíu rơi vào mặt đất đi ha ha ha tiền tam tựa hồ không có chút nào đau đớn cùng vừa rồi sợ hãi giao phay bộ dạng như hai người khác nhau lão tử quên nói cho các người biết đang lúc nói chuyện tiền tam thân thể không ngừng rơi vào mặt đất t a đường đưa tay đi bắt lại cảm giác tiền tam thay đổi đến trượt không chạy tay cùng người bình thường xúc cảm xúc r ấ t hoàn toàn khác biệt tiền tam nhẹ nhàng vung tay lên cả người giống như là chân nhãn cá đồng dạng từ tả đường trong tay thoát ra hắn triệt để chìm vào mặt đất b ả n xứ bên trên chỉ còn lại mặt của hắn thời điểm hắn há miệng hô lao tử là thiên s ù n g a chương một trăm ba mươi sáu qua sông nam chương một trăm ba mươi sáu qua sông nam ui ui ui ui cái này mẹ nó làm sao chuyện quan trọng a a kiên cả kinh ngã ngồi trên mặt đất chỉ vào tiền tam biến mất mặt đất giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng nơi đó dưới đất la bằng thẳng một điểm bị động qua vết tích đều không có tựa như là tiền tam căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng sa l ẹ m là lâm bắc hoa mắt sao phan kinh long dùng chân đá đá m ặ t đất kích thích một chút màu đen bùn đất cùng màu đỏ sậm quái dị diễm hỏa cả người đâu cứ như vậy thay đổi không có u mani bát ni hồng thốn tuyết bắt đầu đọc lục tự đại minh chú tiểu thiên minh nắm thật chặt vân lưu tô tay tùy phương cũng học thốn tuyết bộ dạng tụ kinh không phải là công năng đặc gì gì lưu mịch nghi ngờ nhìn xem tả đường hỏi đột nhiên thấy được dạng này không hợp với lẽ thường sự tỉnh còn có thể giữ vững tỉnh táo đã rất không dễ dàng lao tống xem ra nơi này xác thực tồn tại lực lượng thần bí hình thiên qua đ hắn không chút kinh hoàng ngược lại có một loại kinh dị cảm giác hưng phấn ta rất hiếu k ỷ bọn họ là thế nào làm đến đáng tiếc dạng này một cái bại hoại để hắn chạy tống h ư u khang lấy quyền kích trưởng loại người này chính là cái t a i họa không phải chứ hình thiên qua thấy được tống h ư u khang m ạ c h suy nghĩ cùng hắn căn bản không tại cùng một cái trên quỹ đạo trong giọng nói mang theo điểm thất vọng lao tống chẳng lẽ ngươi còn muốn chế tài hắn sao không được sao tống h ư u khang hỏi ngược lại loại này làm sằng làm bậy người nên người, người có thể chu diện đừng quên ngươi tại chỗ này cũng không có quyền chất pháp hình thiên qua trong miệm mang theo trả phúng húng chi ngươi là quan t ò a cũng không phải đ ạ o p h ụ các ngươi chớ ồn nào tạ đường đứng lên đưa tay ngăn lại còn muốn trả lời tống hữu khang tiền tam chạy trốn khó tránh khỏi sẽ gọi người đến báo thù chúng ta cũng nhanh điểm rời đi nơi này bị tạ đường k i ể u nói này tất cả mọi người có chút khẩn trương đi lên bình đầu ca nói rất đúng phan kinh long nói ta ngược lại là không sợ bọn họ thế nhưng nhiều người ta sợ không bảo vệ được đại gia tạ đường lắc đầu cái này long chi lệ làm sao lại đem mình làm đại gia hộ vệ đâu hắn b ả n ý là muốn cùng đại gia mỗi người đi một ngả chính mình đi tìm kiếm tiền đường đi sau đó tranh thủ thời gian t h u thân rời đi nơi này thế nhưng hiện tại tình huống này hắn ngược lại ngượng ngùng đưa ra làm sao cũng phải đem đại gia đưa đến địa phương an toàn lại nói đi chợ ca t ạ đương nói xong liền tiếp tục đi xuống chân núi đồng thời hắn cùng hình t i ê n qua cùng tống h ư u khan nói nơi này điểm đáng ngờ trùng điệp chờ tìm địa phương an toàn chúng ta lại phân tích phân tích hai người cũng không có ý kiến vì vậy hỗ trợ thu nạp mọi người cùng nhau xuống núi phan kinh long cùng lưu mịch cùng một chỗ ở phía trước mở đường từ khi đại gia từng trải qua lưu mịch thân thủ về sau trong lòng đã đều làm nặng là số hai tay chân tà đương cùng vân lưu tô tại hàng thứ hai phía sau là theo tiểu thiên minh cùng tô tuyết tùy phương Hình thiên qua cùng Tống Hữu Khang, A ba người phụ trách đoạn hậu, lần trước chỉ lo phía trước, phía sau bị lao Phương bọn họ đánh lén sau, Tống Hữu Khang hấp thụ chỉnh hình. cùng Tống Kiên người đoạn lần bọn lén Tống trước trước, điều đội qua sau sau, A ba Lao bị lo về dạy dỗ, điều chỉnh đội hình. một đường đi đến chân núi cũng không có gặp phải người nào hai bên đường núi tuy nói là rừng tây lại một điểm sinh cơ đều không có y m ắng không có cái gì âm thanh chớ nói chi là một con chim nhỏ một con t h ỏ hoang than đen đồng dạng cây cối cũng không biết đứng vững bao lâu một mực bị màu đỏ s ậ m ám hỏa thiêu l ố t lấy tạ đường rất kinh ngạc vì cái gì còn có thể sừng sững không đổ quay đầu nhìn lại màu đen ma phương cao ốc tựa hồ cũng không có bởi vì khoảng cách xa mà thu nhỏ đỉnh vượt qua rừng cây rất nhiều tại á m hồng s ắ c trên bầu trời nó càng giống là một cái quái thú tựa hồ muốn thôn phệ tất cả tới gần nó nhỏ bé nhân loại bên hai chuyển đến dốc rách tiếng nước chạy một đầu dòng sông màu đen từ đằng xa núi rừng bên trong xuyên qua nằm ngang ở đường núi bên cạnh phía trước chỉ có một đầu đường lớn hai bên đã không có rừng cây c h ù i l ù i nhìn qua liếc qua thấy ngay dòng sông màu đen cùng với đường lớn chạy một đoạn lộ trình phía sau quẹo qua hướng chạy một bên khác nơi này có thể thật sự là địa ngục thô tuyết chỉ vào đầu kia dòng sông màu đen nói nhìn cái này đen xì nước sông sợ không phải liền là minh hạ nói không chừng là dầu h Chỉ chỉ tạ đường, bên đường, bên đường một bên nói vừa đi về phía bờ sông ta nghe nói minh hà liền lông lỗng đều sẽ chim nghịn ngươi trông thấy gỗ lơ lửng ở mặt nước đi tạ đương ngồi sổm xuống thử dùng tay sờ lên mặt nước phát hiện vào tay xúc cảm cùng đồng dạng nước sông không khác Các vị, chúng vị, nhất ta đây ị n nơi này qua sông.、Tà、đường đứng lên h phải h từ Tạ qua sông, cho dù là g i ã ngoại đặc chiến đội người đều biết do t h ư ờ n g thức nếu như tại g i ã ngoại bị địch nhân truy sát nhất định muốn tìm dòng sông qua sông bởi vì dòng sông sẽ đem người khí tức mang đi cho dù là đối phương mang theo quân huyện cũng sẽ mất đi truy tung manh mối phan kinh long là biết nguyên lý này nhưng hắn không biết vì cái gì t ạ đường cũng sẽ biết cái này bình đầu ca mang cho hắn rất bất khả tư nghị cảm giác nhiều đến hắn đều chẳng muốn lại đi suy nghĩ vì sao vậy thì nhanh lên đi hình thiên q u a cũng rất quả quyết hắn chỉ vào đường luôn nói con đường này tựa hồ là xuống núi phải qua đường mà còn một đường không có bình chướng nếu có người muốn bắt chúng ta nhất định sẽ canh giữ ở phía trước phan kinh long trước đi xuống hắn thử một chút nước sâu chỗ sâu nhất có thể chìm ngập bờ vai của hắn không biết bơi nữ nhân cùng tiểu hài đoán chừng là không qua được còn tốt t h ố n tuyết tùy phương cùng vân lưu tô đều là trên núi cô đường từ nhỏ đều là tại trong núi leo cao nhảy lên thấp trên núi cũng dòng sông các nàng đều sẽ thủy tính phan kinh long đứng tại giữa sông tiếp ứng để hình thiên q u a cùng tống hữu khang trước đi qua a kiên cùng tả đường đứng tại bờ sông hộ vệ lấy đại gia trước tiên đem tiểu thiên minh vượt qua thô tuyết cùng t ù y phương đi theo vân lưu tô phía sau cũng đều bơi đi đi thôi ngươi t r ư ớ c qua tả đường chỉ vào lưu mịch sau đó đối á kiên nói kế tiếp ngươi ta cuối cùng đi ta ta không biết bơi lưu mịch lại lúng túng nói ta tại kinh thành lớn lên lúc nhỏ cũng chiếu cố học hát hí khúc không có thời gian đi học bơi lội cái này để tả đường rất bất ngờ hắn nhìn lưu mịch thân thủ tốt như vậy chưa hề nghĩ qua ngược lại là nàng không biết bơi không có việc gì không có việc gì ta có thể dẫn ngươi á kiên đứng tại bờ sông trong nước hướng lưu mịch vân tay ta thủy tính rất tốt yên tâm chìm không đến ngươi ta không muốn n g ư ơ i mang lưu mịch không thích r a k i ê n loại kia sắc mị mị cảm giác quay người đối tả đường nói vẫn là ngươi d ẫ n ta à. tạ đ ư ờ n g sửng sốt hai giây sau đó phủ phủ một tiếng nhảy vào trong nước sông hắn một bên vạch lên nước một bên lộ ra đầu đối phản kinh long hô lãng lý hắt long n g ư ơ i đến mang có thể hắn vừa v ặ n nói xong câu đó đột nhiên đã nhìn thấy bên kia bờ sông nhấp nhoáng vạch q u a n g n h ạ t nhạt sau đó cảm giác trên thân c h ậ t nhẹ tựa như là thiếu thứ gì tạ đ ư ờ n g trong lòng giật mình tay chân dừng lại một chút chạy xiết nước sông lập tức đem hắn cuốn đi phía sau chuyển đến những người khác tiếng kinh hô trong đó phản kinh long thanh em lớn nhất uy bình đầu ca ngươi làm sao rồi chưng một trăm ba mươi bảy hạ li nam chưng một trăm ba mươi bảy hạ n g l y nam tiểu bạch tạ đường đã ý thức được nhẹ thiếu cũng không phải là trên người mình l í n h kiện mà là vắt trên lưng long mao tiểu bạch phía trước đường sông thay đổi hẹp nước sông bởi vậy tốc độ chạy càng gấp hơn tạ đường lập tức liền bị cường thế đẩy lao ra thật xa có khả năng cảm giác được tựa hồ đụng phải bờ sông tảng đá bởi vì trên thân mấy chỗ kịch liệt đau đớn đánh tới để tạ đường động tác đều lộ ra cứng ngắc lại không ít nhưng hắn đại não ý nguyên thanh tình một bên cố gắng duy trì thân thể cân bằng một bên đang suy nghĩ đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ bên kia bờ sông có đ ị c h nhân tạ đường mới vừa hiện lên ý nghĩ này liền lập tức chính mình phủ định rơi nếu như là đ ị c h nhân có lẽ đối người hạ thủ bắt cóc tiểu bạch làm gì mà bên kia bờ sông ánh sáng tạ đường có loại cảm giác đã từng quen biết hình như phía trước liền đã từng thấy qua giống như tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa tạ đường đã có đại khái suy đoán nhưng hắn đứng nuôi chịu xào chuyện k h ẩ n yếu là muốn trước từ trong sông đi ra thế nhưng nước sông đến nơi này bởi vì đường sông thay đổi hẹp tốc độ chạy tăng nhanh tạ đường nhiều lần muốn vịn bờ sông tạng đá bò lên bờ nhưng vừa vặn bắt lấy liền bị phía sau bọt nước đẩy ra một mực không cách nào lên mở đồng thời đường sông tại chỗ này q u ẹ o cua rất nhiều tả đường một mực bị bỏ rơi đến vung đi nhiều lần đều bị đánh đến chìm vào nước dưới mặt t ố t tại tả đường thủy tính miễn cưỡng tạm được hắn dứt khoát bung lỏng b ắ p thịt toàn thân xuôi dòng m à xuống chuẩn bị chở nước sông tốc độ chạy thay đổi trì hoãn về sau l là hắn không tại sẽ đụng vào bờ sông hòn đá cũng sẽ không bị nước sông lắc lư đến đánh tới thân thể cùng nước sông hòa làm một thể vận động uy tích thay đổi đến tơ lụa trừ cùng các đồng đội càng cách càng xa bên ngoài hình như cũng không có bao lớn chỗ xấu có lẽ tại ngã vào trong nước không cách nào lên b ờ thời điểm gặp sao yên vậy mới là lựa chọn tốt nhất đâu nước sông như mệnh vận người càng dãy r u ộ n có thể càng thủ thương tả đường trong l ô mũi hừ nhẹ một tiếng chuyện cũ lại từng màn nổi lên trong lòng chuyện cho tới bây giờ hắn cái gì đều có thể bông xuống duy chỉ có nhu nhược kia thân ảnh từ đầu đến cuối hiện lên trước mắt nhắc nhở lấy hắn nhất định phải mau chóng thoát đi cái địa phương quỷ quái này nước sông tốc độ chạy chậm rãi thay đổi trì hoãn tả đường biết hiện tại địa thế đoán chừng đã càng bình thản hắn tranh thủ thời gian ở trong nước xoay người thử hướng bờ sông mới đi thế nhưng bờ sông tảng đá một mực bị dòng sông cọ rửa mặt ngoài đều vô cùng bóng loáng tả đường nhiều lần bấu víu vào tảng đá lại như c ũ vẫn là bị cuốn đi ba một vật đột nhiên đánh vào tả đường trước mặt mặt nước kích thích một bãi màu đen bằng nước tả đường tranh thủ thời gian một phát bắt được mượn lực đi tới bờ sông đó là một cái gậy bóng chảy mặt ngoài đã mài đến loa lộ có mấy đạo vết tích đặc biệt sâu đoán chừng là cùng cái gì vật cứng va chạm qua gậy bóng chảy cũng tại lôi kéo tả đường cho nên tả đường rất thuận lợi liền bấu víu vào trên bờ bụi cỏ hắn nắm lấy cỏ dại thuận thế xoay người lên bờ nơi này cỏ vậy mà cũng là màu đen tạ đường sau khi lên bờ ghé vào trên đồng cỏ thở hồn hển trước mắt đen nhánh b ù i cỏ bên trên một đôi màu trắng là giày chơi bóng vô cùng rõ ràng giày chơi bóng mặc dù là màu trắng kỳ thật cũng là bởi vì màu đen cỏ d ạ i lót mới lộ ra trắng nói chính xác hẳn là là màu x â m trắng bởi vì phía trên bẩn thiệu dính đầy các loại vết bẩn tạ đường tiếp tục hướng bên trên nhìn một đôi cũng không tính mảnh khảnh chân đường vòng c u n g tốt đẹp hơn nữa còn mặc tất chân chỉ là hai cái đùi bên trên tất chân nhan xác lại khác một bên là màu đỏ màu đỏ tất chân bên trên có lớn nhỏ không đều bích tô điểm tất chân màu đen bên trên nhưng là màu đỏ khối lập phương dạng này quái dị bên trong lại duy trì một loại cân bằng cân đối tất chân chỉ tới bắp đùi một nửa vị trí lại hướng lên chính là trắng non bắp đùi b ằ n g da quần sóc đem bẹn đùi bộ xít sao ba o khỏa tràn đầy sức sống cùng có g ã n phi lễ chớ nhìn tả đường dùng tay chống đỡ bãi cỏ lui về sau một bước sau đó nhảy lên một cái cảnh giác nhìn xem người tới dù là tả đường luôn luôn tỉnh táo ngầm đầu nhìn trong người tới về sau cũng là nghẹn ngào bượt miệng nói ra hạ l ì khuê ân ký kịch trang mạng ô i không cần quả thật trước mặt người chống một cái gậy bóng chảy trong miệng nhai lấy kẹo cao su lưu manh vô lại mà nhìn xem tà đường bất quá nếu như ngươi thích hạ ly cũng có thể làm ta chính là hạ ly lại ngại giọng điệu này làm sao quen thuộc như vậy tà đường không khỏi nghĩ tới a kiên đồng dạng đều là cà lơ phất phơ một bộ nhân sinh rất thao đản g ta nhất định phản sử dụng thái độ nhưng nàng nói là tiếng trung tà đường cẩn thận phân biệt người trước mặt hẳn là người trong nước giọng điệu cũng không phải tiêu chuẩn tiếng phổ thông mang theo một điểm cùng phản kinh long cùng loại khẩu âm nàng trải lấy hai cái đôi ngựa đồng dạng bím bóc trên thân là nhan sắc tươi đẹp màu xanh áo khoác bao bọc một kiện hồng lĩnh màu trắng kít một bên nơi khỏe mắt còn hoa văn một trái tim hình hình xăm bất quá nhan sắc cũng không phải là màu đỏ mà là màu đen làm sao nhìn như thế cẩn thận hạ lì lẹ lươi liếm môi một cái thích xem đâu ngươi hình xăm tả đường xoa xoa tay chỉ về phía nàng trên mặt nói ta một cái bằng hữu giống nhau vị trí có cái nước mắt hình xăm a bao nhiêu thần kỳ a hạ lì vung vẩy một cái gậy bóng chảy tiến tới một bước tiện hề hề cười nói vậy thật đúng là đúng d ị chẳng lẽ là vận mệnh để chúng ta gặp phải tả đường suy nghĩ một chút phía sau chỉ vào cái kia gậy bóng chảy nói ân cái này vừa rồi cảm ơn người cây gậy a liền cảm ơn cây gậy sao hạ l ý lại đến gần một bước tà đường không có cách nào lại lui lại lui lại đến trong sông đi người liền không định cảm ơn một cái ta sao cảm ơn cũng cảm ơn cũng cảm ơn tà đường trong miệng nói xong nghiêng người né tránh lách qua hạ l ý hướng đi sau lưng nàng bãi cỏ cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ b ộ b ộ b ộ hạ l ý cười đến toàn thân rung động tà đường thấy được xung quanh một mảnh màu xám cho bên trong chỉ có nàng là một đoàn tươi đẹp nhan sắc cảm ơn ta lời nói liền đến ta chỗ này vui l ù a một chút thôi h ạ t lì nói xong quay người về sau đi đến tả đường cái này mới chú ý tới bên bờ còn có một cái t ú p lều nhỏ bởi vì t ú p lều nhỏ phía trên đang đắp đều là bên bờ loại kia màu đen cỏ cho nên tả đường vừa rồi vậy mà không có chú ý tới h ạ t lì vóc người nóng bỏng da của nàng còn sóc đồng d ạ n g là một nửa đỏ một nửa đen nhan sắc cùng trên chân tất chân vừa vặn ngược lại bao vây lấy căng m ị n bên chắc bờ mông lắc một cái lắc một cái đi đến tốp lều nhỏ phía trước sau đó quay người dối ra ngón tay cong lên đến à tới chơi thôi không có một hai bờ sông l ẻ loi trơ trọi tốp lều nhỏ cùng với nhà tranh phía trước sắc thái s ạ c sỡ hạ ly cùng phía sau nàng mơ hồ núi xa bối cảnh tà đường nhìn xem trong lòng cũng có chút sợ hãi liền ra vẻ bình tĩnh hai tay đ ú t túi lần này coi như xong lần sau đi tà đường nói xong quay người liền muốn đi không ngờ hạ l y lại đem gậy bóng chạy đập vào nhà tranh phía trước trên tảng đá phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang chậm đã ngươi còn thiếu ta một cái mạng đâu a tà đường quay người lại ta làm sao lại thiếu ngươi một cái mạng ta vừa rồi không phải cứu ngươi một cái mạng sao ngươi xuất thủ tương trợ ta cảm ơn tạ đường meo lại mắt khẩu khí dần dần trở nên lạnh bất quá ngươi không xuất thủ chính ta cũng có thể bỏ lên vậy ta để ngươi đi vào vui l ù a một chút làm sao rồi h ạ t ly hư một tiếng nổ ra trong miệng kẹo cao su lão nương lại không hạ i ngươi ngươi chạy cái gì có lỗi với ta không tốt cái này một cái tạ đường nhìn chằm chằm hạ luy trong tay gậy bóng chày đã tại tính toán tiếp xuống đối sách ngươi không tốt cái này một cái h ạ t ly buồn b ự c n ó i kỳ quái kiếm tiền còn có có tốt hay không sao ngươi đi vào a tháng ta du hí ta liền cho ngươi năm cái mã tệ chương một trăm ba mươi tám chúng độc nam chương một trăm ba mươi tám c là, là lưu manh, lưu manh đúng a lão nương một mực đang nói du hí nha hạ lì đem gậy bóng chảy vắt lên bay mặt lộ không nhịn được biểu lộ nói thế nào ngươi làm không làm a đến cùng làm tả đường chưa hề chủ động tham gia qua nơi này du hí quyết định vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt lời nói du hi quy tắc nói thế nào tiền đánh bạc một cái mã tệ thắng liền cho người năm mã tệ hạ ly nhàm chán làm cơ gậy đánh xây động tác ta nói ngươi sợ không phải tân thủ a sao tân thủ không chào đón a tả đường đĩu môi cố ý ngu ngơ hỏi nói hoan n ê n h a thế nào không chào đón đâu hạ lỉ thu hồi gậy bóng chảy liền ánh mắt đều phát sáng lên n h i ệ tình t cười nói chúng ta cái này du hí đối tân nhân rất hữu hảo đâu ha ha tả đường cười cười nhìn thấu không nói t o ạ n tính toán ta không nghĩ làm tả đường nói xong quay người liền muốn đi、ê、ấy ấy n g ư ơ i người này h ạ t ly mau tới phía trước giữ chặt tả đường ống tay áo ngươi thế nào nói đi là đi đâu b u n g tay tạ đ ư ờ n g thử thoát khỏi lại phát hiện căn bản không n ú c n í c h tí nào xem ra cái này hạ luy cũng cùng tiểu x ử u đồng dạng năng lực là trải qua gia trì nam nữ t h ụ thụ bất thân để người nhìn thấy hiểu lầm ta không quan tâm a h ạ t ly cũng không chịu b u n g tay ta mẹ nó chính là khai môn làm ăn còn sợ ai hiểu lầm à. nói như vậy ngươi muốn cưỡng ép ta tham gia rồi tạ đ ư ờ n g l ệ n h lùng hỏi đó cũng không phải h ạ t ly đột nhiên rút tay về sợ hãi ngầm đầu nhìn bầu trời ngươi chớ nói lung tung chờ chút hại ta bị trừng phạt tạ đ ư ờ n g dựa vào nét mặt của nàng đoán ra du hí người chủ trì không thể ép buộc người tham gia du hí nếu không khả năng sẽ có một loại nào đó chứng trị có thể là ta không mới vừa cứu ngươi một mạng sao h ạ ly đột nhiên đổi loại âm điệu khẩn cầu tạ đường liền làm ta văn ngươi ngươi liền tham gia một cái cái này du hí à. tạ đ ư ờ n g vốn chính là muốn tham gia du hí kiếm tiền vừa rồi chẳng qua là đang thử thăm dò sâu cạn mà thôi thôi ta vậy ta tham gia cũng có thể tạ đ ư ờ n g b u ố t hạ ly nắm lấy ống tay n o tay cái này du hí sẽ chết người lấy sao cái nào du hí sẽ không chết người a h á ly bất mãn bắt đầu phàn n g ư ơ i nam nhân này làm sao l ằ n g nhà l ằ n g nhằng n g ư ơ i đến cùng làm không làm nha được được được sợ n g ư ơ i đến tạ đường nói xong bắt đầu hướng đi nhà tranh vậy ta tham gia du hí ngươi cứu ta sự tình nhưng là xóa bỏ a tốt nha ta không đề cập tới chính là hạ lì cao hứng mở ra nhà tranh cửa ta vốn chính là bởi vì không có khách nhân mới buồn chán chạy bờ sông một cái nhấp tay không đủ treo răng ha ha hạ lì đánh hai môn bên trong đen x ì tạ đường do dự một chút vẫn là cất bước đi vào các loại trước cầm đến hạ lì ngăn cản tạ đường xoe bàn tay ra tiến đánh bạc một mã tệ tạ đ ư ờ n g từ trong túi lấy ra chỉ có một cái mã tệ giao cho hạ lì c h ờ đường rút vào phòng bên trong sau lưng bịch một tiếng đóng cửa lại h ạ t ly ở ngoài cửa vừa cười vừa nói hì hì mời quân vào hì k ị c a tạ đ ư ờ n g xoay người lại thấy được cửa bên cạnh có một cái cửa sổ nhỏ h ạ t ly chính ghé vào cái kia cửa sổ nhỏ bên trên đối với bên trong nói chuyện lúc này không biết có phải hay không là hạ luy khởi động du hí phòng gian bên trong sáng lên một chiếc đèn chỉ thấy phòng gian rất nhỏ bốn vách tường cũng là trống rỗng nhìn qua vô cùng keo kiệt chỉ có phòng gian chính giữa bay biện một cái bàn nhỏ bên cạnh bàn còn có một tấm bốn chân tiệu viên băng ghế hiện tại mời ngồi đến trên ghế đi hạ lì thanh â m văng lên tạ đường dựa theo yêu cầu ngồi xuống trên ghế đầu tiên nhìn thấy chính là bày ở trước mặt một chén nước trên mặt bàn trừ một chén nước bên ngoài còn có năm cái sứ bát không biết bên trong để đó cái gì mà cái bàn chính giữa chỗ bày biện một đài cân điện tử nhìn qua có chút cũ nát tạ đường dùng tay ép é phía p trên nhảy ra chữ số h i ệ n nhiên vẫn là có thể dùng hiện tại mời ngươi uống ly kia nước tạ đường nghe hạ lì lời nói cầm lấy trước mắt ly kia nước hắn trước đặt ở bên lỗ mũi bên trên người, người cũng không có lập tức uống hết ta cảnh cáo ngươi tất nhiên quyết định tham gia du hí liền nhất định phải dựa theo du hí quy tắc đến nếu như nửa đường đổi ý hoặc vi phạm du hí quy tắc đều là sẽ bị xử quyết ta h ạ ly thanh nhắn nghe tới không giống như là đe dọa càng giống là thiện ý nhắc nhở a có đúng không tạ đường đem nước cầm cách cái mũi nhưng y nguyên nâng chén không có thả lại mặt bản xử quyết cũng là từ ngươi chấp hành sao hoàn toàn không có vấn đề h ạ ly ở ngoài cửa dùng gậy bóng chạy đập đến vách tường vang ngọc n g ọ n g h ú n g chi tất cả du hí đều bị giám sát liền tính ta không xử quyết người cũng sẽ có người g á n g lâm xử quyết tà đ ư ờ n g lại đạt được một cái tin tức trọng yếu nói rõ nơi này tất cả du h í đều ở người nào đó giám thị bên trong mà cái này người nào đó rất có thể mới là cái địa phương quỷ quái này phía sau màn bút tà đ ư ờ n g hơi ngựa đầu đem nước trong ly uống hết cái k i a nước thoạt nhìn không màu người người cũng không có mùi thế nhưng uống vào trong miệng lại có chút đắng c h á t chát mà còn trên đầu lưỡi có loại mùi lạ hiện tại ngồi im thư giãn một phút đồng hồ một phút đồng hồ sau ta sẽ tuyên bố một bước kế tiếp tà đ ư ờ n g rất phối hợp ngồi không nhúc ních nhãn tình lại nhìn chằm chằm trước mắt xứ bát tạ nhịn cũng không lâu lắm tà đương liền cảm giác bụng c ò đau trong dạ dày hình như tại rời sông lấp biển huyết toa t ả đường nôn khan một tiếng lại nhà không ra bất kỳ vật gì hắn đã mấy giờ không có ăn uống gì qua hiện tại trong dạ dày đã sớm t r ố n g không rất tốt thuốc có hiệu lực h ạ lì tại cửa sổ nhỏ bên ngoài nói ngươi bây giờ đã trúng độc tốt mẹ nó t ả đường túi đầu nói thầm một câu hai tay chống mặt bàn cố nén trong bụng khó chịu hiện tại mở ra trước mặt ngươi sứ bát t ả đường thần tốc đem năm cái sứ bát cái nắp toàn bộ đều mở ra chỉ thấy năm cái sứ bắt bên trong đồ vật đều là giống nhau như lúc mỗi cái xứ bắt bên trong đều có năm viên viên thịt bọc lấy màu trắng đèn cây vỏ nhìn qua giống như là nhỏ một vòng bóng bàn trong này chứa là ok bạch phục hoàn h ạ ly nói ok bạch phục hoàn thân mẹ nói ok bạch phục hoàn tạ đường gần như muốn điên bụng càng ngày càng đau mà còn tay chân cũng bắt đầu co gắp tạ đường hoài nghi trong nước làm tan thần kinh độc tố chỉ có thần kinh độc tố mới có thể lan tràn đến nhanh như vậy mà còn tay chân run rẩy nói rõ độc tố đã bắt đầu xâm nhập thần kinh nói nhanh một chút tạ đường nháy mắt mấy cái khoe mắt cũng có chút cảm thấy chát đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng giải giải đâu ở đâu cái này năm cái xứ bắt bên trong chỉ có một cái xứ bắt bên trong chứa chính là giải dược chứ một trăm ba mươi chín f n a m chứ một trăm ba mươi chín f n a m sau đó thì sao tạ đường cơ hội là đang thế nào bởi vì hắn cảm giác nhãn tình khô khốc như kim c h â m nếu như lại chỉ h o a n đi xuống rất có thể nhìn không thấy nếu như nhãn tình nhìn không thấy vậy hắn khẳng định nhất định phải chết bởi vì trước mặt bậy biện cân đ ị a tử tạ đường đoán trường giải để khẳng định muốn dùng đến nhưng nếu như nhãn tình nhìn không thấy hắn còn thế nào giải để đâu bình thường ok bạch phụ n g hoàn mỗi viên nặng sáu k h ắ c mà tăng thêm giải dược ok bạch phụ n g hoàn sẽ càng nặng một k h ắ c h ạ lì không nhanh không chậm nói xong nhưng cũng không có đặc biệt tại chỉ hoãn thời gian ngươi chỉ có thể sử dụng một lần cân điện tử chỉ cho phép sử dụng một lần cân điện tử ngươi nhất định phải từ trong tìm ra giải dược có thời gian hay không hạn chế t a đương hỏi tịch liệt đau bụng để toàn thân hắn bất lực hắn cơ hội là ghé vào trên mặt bàn hỏi không có hạn chế h ạ lì ở bên ngoài nói xong thế nhưng theo ta được biết thuốc phát tát sẽ đâm mù hai phút đồng hồ tả hữu ngươi nhãn tình liền sẽ mù nhãn tình mù ngươi liền sử dụng không được cân điện t ngươi tìm không ra giải dược mà sau ba phút độc tố sẽ xâm nhập đại não đến lúc đó ngươi cũng liền lành lạnh h ạ l g vì phía sau nói t ả đường đã không có tâm tư để nghe lành lạnh chuyện sau đó không nghe cũng được hắn thần tốc chuyển động đầu góc cấp bách tự hỏi đối sách nếu như vận khí tốt vừa v ậ n cầm ra một viên là giải dược x ư n g đi ra trọng lượng hẳn là b ả y khắc có thể là dù h í quy tắc quy định t ả đường chỉ có thể x ư n g một lần nếu như bắt được là sau khắc ok bạch p h ụ hoàn đã nói lên chỉ là bình thường viên thuốc nhiều nhất chỉ có thể bổ khí dưỡng huyết điều dưỡng kinh nguyệt khó chịu cũng có thể làm dịu đau bụng ha, ha. tạ đ ư ờ n g sờ lấy quặn đau bụng cởi ư khổ trước mặt tổng cộng có năm cái sứ bát chỉ có trong đó một cái sứ bát bên trong g i ả i dược cũng chính là nói s á t suất là một năm dựa vào đụng vận khí là khẳng định không được ta trước tiên có thể nhìn xem sao tạ đ ư ờ n g vươn tay muốn cầm lên ước lượng một cái trọng lượng xuất phát từ cẩn thận hắn hỏi một câu dừng tay bên ngoài hạ lì thông qua cửa sổ nhỏ có thể thấy được lập tức lớn tiếng ngăn lại tạ đường ngươi không muốn chết cũng đừng sờ loạn ngươi có thể dùng nhãn tình nhịn thế nhưng không thể dùng tay sờ càng không cho phép ước lượng như thế sẽ bị chế tài bị sự quyết không thể dùng tay sờ tà đương lại lại. rất tức giận thế nhưng cũng không có biện pháp đã lên phải thuyền giặc hiện tại p h ả n n ả n cũng không thể giải quyết vấn đề không thể dùng tay ước lượng trọng lượng lời nói năm cái xứ bắt bên trong ô kê b ạ c h phụng hoàn v ẹ ngoài n gần như giống nhau như lúc xem ra chỉ còn lại cân trọng lượng cái này biện pháp duy nhất tà đương đau đến mồ hôi đầm địa toàn thân đều ướt ấm vừa rồi nước sông còn không có khâu á o hiện tại y phục bắt đầu hướng xuống dập nước hắn nhẫn nhịn đau đớn ghé vào trên mặt bàn suy nghĩ giải đầy mạnh suy nghĩ hạ lụy cũng không nói thêm gì nữa phòng gian bên trong thay đổi đến mười phần yên tĩnh tí tách tí tách một lát sau hạ lụy thấy được tả đường một mực bất động nhẹ giọng hỏi giò uy ngơi trước khi chết có thể hay không chít chít một tiếng vừa dứt lời tả đường đ ố n g nhiên đứng lên hắn t ử s ứ bắt bên trong cực nhanh lấy ra một k h ỏ a lại một k h ỏ a ok bạch phụ hoàn hạ lụy chăm chú nhìn chỉ thấy tả đường từ cái thứ nhất s ứ bắt bên trong lấy ra một viên từ cái thứ hai xứ bắt bên trong lấy ra hai viên từ cái thứ ba xứ bắt bên trong hắn lấy ra ba viên lại từ cái thứ tư xứ b á t lấy ra bốn viên cuối cùng từ cái thứ năm xứ b á t bên trong tả đường lấy ra năm viên tổng cộng là m ộ ư ơ i năm viên ok bạch p h ụ n g hoàn tả đường đem viên thuốc chia năm g ó p toàn bộ đặt ở cân điện tử bên trên cân điện tử bên trên hiện ra trọng lượng là chín mươi ba khắc tả đường xem xét chữ số lập tức không chút do dự liền từ cái thứ ba xứ b á t bên trong lấy ra một viên ok bạch p h ụ n g hoàn hắn đem viên thuốc để lên bàn quả quyết một quyển tạp thoái mặt ngoài đèn cầy phong sau đó một cái nhét vào trong miệng ngai hai lần liền một cái nuốt xuống sau khi làm xong những việc này tả đường lại nằm ở trên mặt bàn không n ú c ních uy Người l y đừng n là đạp chết. mã nằm g à i thi tranh thủ thời gian lăn ra ngoài a hạ lì trong khẩu khí mang theo tức giận lao nương suối quẩy hôm nay xin h ý muốn thua thiệt h ạ ly vừa mắng mắng liệt liệt một bên tử trong túi lấy ra năm viên mã tệ ném vào tạ đường trước mặt trên mặt bàn h ạ ly khí lực rất lớn tạ đường bị đâm đến chịu không được suy yếu đứng lên nắm lên mã tệ loạn trà loạn trạng mà hướng đi cửa ra vào n g ư ơ i ngũ hành thất đ ứ c sao tạ đ ư ờ n g đỡ cửa phòng quay đầu nói ngươi mới vừa đút ta uống độc dược thôi không thể để người khôi phục một chút mới đi sao ta rất yếu kỳ ngươi làm sao xác định giải dược là tại cái thứ ba xứ bát bên trong h ạ ly dùng gậy bóng chạy chỉ vào cái thứ ba xứ bát bọn họ thường xuyên đội giải dược vị trí liền ta cũng không biết giải dược tại cái nào xứ bắt bên trong tạ đương liếp một cái hạ Đừng lại 2 giây rồi nói ra, điều ừ n g l ạ này nói rõ so bình thường trọng lượng nhiều ba khác trộn lẫn giải dược viên thuốc so bình thường viên thuốc nặng một khác như vậy cũng chính là nói cái kia một mươi năm viên thuốc bên trong có ba viên là giải dược mà ta tại mỗi một cái s ứ bắt bên trong lấy ra viên thuốc số lượng cũng khác nhau lấy ra ba viên viên thuốc chính là cái thứ ba s ứ bát cái kia giải dược đương nhiên chính là tại cái thứ ba s ứ bắt bên trong rồi độc dược thấy hiệu quả nhanh không nghĩ tới giải dược thấy hiệu quả cũng rất nhanh đang lúc nói chuyện tả đường khí s ắ c lại tốt lên rất nhiều trong bụng không tại quận đau phía sau tả đường cả người nhìn qua cũng nhẹ nhõm không ít ngược lại là ngươi mới vừa nói bọn họ đến cùng là ai tả đường ngược lại hỏi Lì, chẳng lẽ ngươi cũng là bị bọn họ bức bách mới tại chỗ này chủ trì du hí ép ha ha hạ lỉ khỏe mất hiện lên một tia đau đớn nhưng cái này cũng không có trốn qua tả đường n h ã n tỉnh nàng lập tức lại khôi phục cả lơ phất phơ khẩu khí ai không phải mẹ nó ép g i ấ t bị ít bị ít bị ít bị ít h ạ l y mô phòng theo michael giắt sơn chiêu bài động tác một tay bảo vệ hạ bộ vật mẹo một tay giơ cao đỉnh đầu vùng vậy vậy bóng chảy nó hoàn toàn stow be để phi tét không có người muốn bị đánh bại xuyên hào phủ kỳ sở trần is ruộa phi tật cho nên đều đến quyết tâm đổ nghịch điên cuồng ha ha ha tên tờ mã tờ vê đúc o s dòng ọ di tật kỳ thật đúng sai cũng không trọng yếu tả đường nhìn xem hạ lì giống như điên ra phòng gian nàng mặc dù không có trả lời tả đường vấn đề nhưng tả đường cho rằng nàng đã trả lời tả đường đi ra thật xa còn nghe được sau lưng hạ l ụ tại k h à n giọng hô hào g i ậ thế bị Bị ít. ít c ư chương ơ n Nam, Nam. g góc. bắt bắt bị Bị Giật ít. ít. t góc. h giới danh khúc giai điệu s ắ c thực m à tính đã nghe không được hạ l ụ t h ư ơ n g ca nhưng giai điệu còn tại tả đường trong đầu đ o quanh tả đường theo nước sông hướng bên trên ngược dòng chính mình bị nước sông cuốn đi khoảng thời gian này không biết các đồng đội phải chăng còn tại nguyên chỗ chờ hắn tả đường sờ lấy trong túi quần năm cái mã tệ trong lòng cũng không phải là không do dự qua năm cái mã tệ thuận lợi tới tay thế nhưng khoảng cách thuộc thân mười vạn mã tệ còn thua kém rất xa tạ đường càng muốn chính mình xuất phát đi tìm thích hợp du hy kiếm lấy mã tệ bởi vì lo lắng lưu tại trong nhà người hắn kỳ thật nội tâm đã vô cùng đau khổ có thể là chính mình đáp ứng qua muốn mang đại gia tìm tới một chỗ an toàn chỗ sau đó mới sẽ rời đi cho nên tạ đường y nguyên lựa chọn tiến đến cùng đồng đội hội họp tạ đường theo nước sông chuyển mấy vòng trên đường đi đều không có gặp phải người nào hắn rất hiếu kỳ vừa rồi hạ lì làm sao sẽ tại cái này sao vắng vẻ địa phương thiết lập du hy hắn từ hạ l u biểu hiện bên trong có thể suy đoán ra nàng đoán chừng cũng có cùng loại công trạng khảo hạch đồng ra áp lực bởi vì nàng cực lực muốn mời chính mình tham gia du hí đã như vậy đây không phải là có lẽ tìm một chỗ người lưu lượng lớn hơn một chút địa phương sao mà còn cái này hạ lụy tựa hồ có cái gì nỗi khổ tâm có vẻ như chủ trì du hí cũng không phải nàng tự nguyện tả đường đoán không ra nguyên nhân cụ thể nhưng hạ lụy biểu hiện tóm lại có chút kỳ quái đối với thiếu hụt đầy đủ tin tức tiến hành suy luận nghi vấn tả đường thói quen chính là trước đưa ra lại gắt lại trong đại nào trước sáng lên một chiếc đèn báo hiệu nhưng tả đường sẽ không lãng phí thời gian ở trên đây đợi đến có đầy đủ tham khảo tin tức thời điểm. tả đường mới sẽ tiến hành suy luận phân tích những này đèn tại tả đường trong đại não đồng dạng có vô số ngọn đèn bình thường đều là dập tắt một khi có cùng hắn có liên quan sự kiện phát sinh đèn liền sẽ sáng lên mà tả đường bắt đầu suy tư thời điểm bình thường sẽ lập tức sáng lên thật nhiều ngọn đèn rất nhiều trôn sâu trong đầu điểm đáng ngờ từng cái sáng lên tả đường liền có thể tiến hành so với cùng phân tích mà cái này chính là tả đường tư duy quen thuộc chậm rãi đi lên tả đường bắt đầu thấy được một ít cây cối cái bóng cái địa phương quỷ quái này chỉ có một vòng huyết nguyệt cho nên thoạt nhìn lờ mờ không hề hết sức rõ ràng nhưng tả đường cảm thấy đã rất ních lại gần mình rơi xuống nước chỗ nhưng cho tới bây giờ tả đường đều không có gặp phải trước đến tìm kiếm chính mình đồng đội cái này để tả đường cảm giác có chút buồn b ự c theo lý mà nói tất cả mọi người nhìn thấy chính mình bị phóng tới hạ du nếu như toàn viên qua sông về sau ngay lập tức chính là theo đường sông tìm đến mình mới đúng a chẳng lẽ xuất hiện bất đồng tả đường nghĩ như vậy tại tiền t a m có khả năng sẽ đuổi theo báo thù dưới tình huống loại này khả năng hoàn toàn tồn tại luôn có người sẽ có ích kỷ ý nghĩ giật dây đại gia không quản tả đường mau trốn quan trọng hơn nhưng tả đường lập tức phủ định ý nghĩ này bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn ít nhất có bốn người là nhất định sẽ chủ trương tìm đến mình đó chính là phan kinh long lưu mịch tống h ư u khang cùng t h ố n tuyết phan kinh long không cần phải nói người này trưởng nghĩa mà lưu mịch tự hồ có dạng gì mục đích vô cùng muốn cùng tả đường hợp tác đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tha t h ố n tuyết rất dễ lý giải bất luận kẻ nào chạy mất nàng đoán chừng cũng sẽ không không quản mà tống h ư u khang một mực rêu r a o chính nghĩa cùng công bằng không quản là xuất phát từ bản thân hình tượng g i ữ gìn còn là hắn thật trong lòng còn có công lý đạo nghĩa đoán chừng cũng sẽ đề nghị không muốn từ bỏ chính mình mà tùy phương tỷ lệ lớn sẽ lựa chọn tự vệ tả đường đoán chừng nàng sẽ cái thứ nhất đề nghị đạo mệnh quan trọng hơn đến mức hình thiên qua, đây là cái cực kỳ lý tính người hắn biết xem xét thời thế đã có khả năng lý trí hợp tác với ngươi cũng sẽ lý trí bắn ngươi tiểu thiên minh không có cái gì chủ kiến dù cho có chủ kiến cũng vô dụng hắn lực lượng quá nhỏ cuối cùng chỉ có thể đi theo đại bộ phận người mà vân lưu tô cùng a kiên liền không nói được rồi hai loại khả năng tính trên người bọn hắn tả đường đoán chừng là chia năm năm nếu như là dạng này vậy liền thiền phức lớn rồi nghĩ tới đây tả đường lập tức ý thức được đại sự không ổn bởi vì không quản đại gia sau cùng quyết ý là cứu viện vẫn là đảm ệ n h chí ít có hai người là tuyệt đối sẽ tìm đến tả đường đó chính là phàn kinh long cùng lưu mịch hai người này sẽ như vậy nghĩ cũng có năng lực làm như vậy mà bây giờ tạ đường liền hai người bọn họ đều không thấy vậy cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là bọn họ gặp phải phiền phức tạ đường bước nhanh hơn nếu như đám người này thật gặp cái gì bất chắc như vậy bọn họ duy nhất có thể trông chờ nhưng là chỉ có tạ đường con đường phía trước một bên có một ít nước động bên bờ màu đen bụi cỏ cũng có bị ép qua vết tích hẳn là nơi này bọn họ mới vừa rồi là tại chỗ này lên bờ tạ đường ngồi s ổ m xuống quan sát phụ cận dấu chân rất nhiều nói rõ bọn họ đã từng vây quanh tại nơi này rất có thể là tại chỗ này thảo luận vấn đề gì có một lớn một nhỏ hai hàng dấu chân hướng hạ du đi đến bởi vì ánh trăng u ám t ạ đường muốn gần như ngã sấp trên đất mới có thể l ờ mở phân do dấu chân bộ dạng một đôi lớn rơi vào mặt đất tương đối sâu mà còn rìa ngoài tương đối sâu hẳn là một cái bên ngoài bắt tự bước to con t ạ đường rất dễ dàng liền liên tưởng đến phản kinh long mà đổi thành bên ngoài một đôi kém cõi dấu chân dây hình dạng tương đối đặc biệt t ạ đường nhớ tới lưu mịch chân mang cặp kia hủng t h ố nhỏ xem ra quả nhiên cuối cùng chỉ có phản kinh long cùng lưu mịch hai người hướng hạ du tìm kiếm tả đường đi dạng này cũng tốt tỉnh phiền tả đường nghĩ như vậy hắn thực tế đã phiền c h á n cùng người giao tiếp những cái kia không tìm đến t ạ đường người t ạ đường đến lúc đó cùng bọn hắn cách ra cũng càng thêm yên tâm thoải mái một chút nhưng hai hàng dấu chân đi một chút xa liền trở về mà còn trở về b ư ớ c cách biển lớn h ã g càng sâu điều này nói rõ bọn họ là chạy về đến bọn họ cũng không phải là thẳng tắp trở về đi đến một nửa nghiêng nghiêng đâm vào bên bờ trong bụi cỏ tạ đường đứng lên nhìn phía xa lên bờ địa điểm hướng về dấu chân kéo dài quỹ tích phương hướng trong đầu vẽ ra một đầu nghiêng dây đó phải là tống hữu khang cùng hình thiên qua bọn họ đi phương hướng không quản là bị người bắt cóc hoặc là tại chạy trốn bọn họ hướng đi đã rất rõ ràng. tạ đường hướng bên kia chạy tới rất nhanh liền vượt qua bên bờ bụi cỏ đi vào rừng cây bên trong trong rừng cây càng thêm u ám hơi minh trừ trên cành cây cùng trên mặt đất màu đỏ sầm b ế t dạn chỉ có thỉnh thoảng từ ngọn cây chiếu xuyên xuống đến một chút ánh trăng phía trước có thứ gì tại phản quang tạ đường chạy tới gần xem xét là nhỏ hạ t sợ hổ rộ hiệa ẹ n kỷ kim cương tạ đường nhớ tới đó là vân lưu tô áo khoác bên trên khảm đạm kim cương tạ đường có dự cảm không tốt nếu biết rõ cho dù là tạ đường không tại phản kinh long cùng lưu mịch cũng rời đi các đồng đội còn sót lại bảy người nếu muốn bắt cóc cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi phản đồng thời tạ i hướng trở về nhà.、Có、thể trở tả về Có đường tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm vẫn là không thu hoạch được gì mọi người thật giống như đều bị người bắt cóc đồng dạng mà còn trên mặt đất cũng không có đánh nhau qua vết tích đám người này cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi 141, năng? Nam, 141, năng? Nam. Phía Trước trước trước thâm thụ che trời. Bốn phía yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. tả đường tìm tòi tiến rừng đường cây, che dị dị năng. Nam, năng. Nam, nhập xung quanh Bốn yên đến nghe mình lên phía phía chậm đập, đã đều đại dãi là có hắn nhìn thấy rừng cây chính giữa có một mảnh đất trống cho nên mới lộ ra sáng một chút đất trống cực lớn trung ương có một tòa hình tròn kiến trúc vĩnh định thổ lâu tạ đường kém chút lên tiếng kinh hô trước mắt thổ lâu hắn không hề lạ lẫm cùng hắn đã từng đi vĩnh định du lịch lúc nhìn thấy thổ lâu giống nhau như lúc n g ư ờ i tới rồi đột nhiên một cái thanh â m tại s a u l ư n g vang lên khiến tạ đường rùng mình hắn tranh thủ thời gian quay người đã nhìn thấy một gốc cây trong bóng tối một cái hồng sắt thân ảnh chuyển đi ra lưu mịch ngươi làm sao tại cái này tạ đường cũng không có n ê n đón càng không có một tia kinh hỉ ngược lại là vô cùng cảnh giác bọn họ người đâu ừ đều bị nắm lấy lưu mịch thong thả đi qua đến dùng tay chỉ trung ương đất chống thổ lâu đều ở trong đó vậy ngươi làm sao không có việc gì tạ đường lui về sau một bước ngươi không phải cùng a long cùng một chỗ quay đầu muốn cứu đại ra sao đúng vậy a ta biết ngươi nhất định sẽ nhìn ra được lưu mịch nhìn thấy tạ đường cái dạng này cũng ngừng đi tới bước chân nhưng ta không phải là a long biết rõ chịu chết còn muốn lên đi bọn họ bên trong có thiên s ủ n g lưu mịch đi đến cách tạ đường xa m ấ y bước địa phương dừng lại chúng ta đánh không lại cho nên ta nửa đường liền trốn đến trong đùi cỏ đi lời giải thích này cũng nói thông tạ đường y nguyên duy trì cảnh giác nhưng gật gật đầu hỏi cái kia sau đó thì sao sau đó ta cũng rất bất đắc dĩ a lưu mịch dậm chân một cái thanh â m bên trong rõ ràng có chút tức giận ngươi cũng mất tích bọn họ lại bị nắm đi ngươi để ta làm sao bây giờ ngươi người này làm sao dạng này bất cận nhân tình lưu mịch nhãn tình đều đỏ ta lặng lẽ theo dõi bọn hắn sau đó liền thủ tại chỗ này chờ ngươi tìm đến ngươi bây giờ dạng này là có ý gì ngươi là tại hoài nghi ta sao lần này liền tả đường đều cảm thấy chính mình có chút quá hắn ngượng cười hai tiếng ngượng ngủng ta quen thuộc dạng này ta giống như ngươi vừa đến địa phương quỷ quái này liền gặp các ngươi lưu m ị c h vẫn còn có chút ý khó bình ta lại không quen biết người nào chẳng lẽ ta sẽ còn cùng người khác cấu kết với nhau hại đại ra sao tạ đường suy nghĩ một chút nàng nói cũng có đạo lý cười xấu hổ cười đi tới cẩn thận nhẹ nhàng vô vô lưu m ị c h bà vai lỗi của ta lỗi của ta cùng hắn là đập không bằng nói là cẩn thận đụng đụng cái này đã là t ạ đường để tỏ lòng ấ y n ấ y làm ra cố gắng lớn nhất ngươi như thế cẩn thận chặt chẽ ta thế nào cảm giác ngươi tựa như là chim sợ cảnh c ô n đồng dạng đâu nhìn thấy t ạ đường dạng này lưu m ị c h cũng hết giận hơn phân nửa nàng biết nam nhân trước mắt này một mực rất cẩn thận ngược lại có chút tò mò ngươi có phải hay không từng có cái gì kinh lịch à? ân ngươi nói bọn họ bên trong có thiên sùng đây là có chuyện gì tạ đường hình như không muốn trò chuyện chính mình rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề ta hiện tại biết vở ý tứ lưu m ị c h hưng p h â n nói cái gọi là thiên sùng chính là giáp tỉnh đặc dị công năng người a tạ đường neo lại mắt h i ệ n nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú ngươi nói tỉ mỉ nhìn xem phía trước tận mắt nhìn đến tiền tam thổ độn cái kia kỹ năng quả thực không thể tưởng tượng có thể nói đảo mệnh được kỹ không biết vì sao h ì như n h cái này thế giới người rất dễ dàng sẽ giắc tỉnh một chút kỳ quái kỹ năng lưu mịch nhìn hai bên một chút đem tả đường kéo đến một cây đại thụ phía sau dựa vào đại thụ nói vừa rồi ngươi long miêu có phải là không thấy đúng vậy a tả đường sờ lên trên lưng long miêu là không thấy thế nhưng tả đường vì nó làm túi còn cóng lên người đâu cái này cũng là dẫn đến tả đường bị nước sông c u ố n đi nguyên nhân làm sao ngươi biết bởi vì long miêu tại vân lưu tô trên tay lưu mịch lời nói để tả đường giật này cả mình chẳng lẽ là tả đường n h ẹ n g à o hô đạo kia ánh sáng là vân lưu tô phát ra ừ chính là lưu mịch nói đến mặt mày hớn hở ngươi bị cuốn đi phía sau ta liền điểm đại khối đầu bà vai nhảy qua đi sau đó tất cả mọi người phát hiện ngươi long miêu vậy mà tại vân lưu tô trong tay ô m đại gia đương nhiên liền chất vấn vân lưu tô hỏi cái này là chuyện gì xảy ra a vân lưu tô chính mình cũng rất m ở mịn bộ dáng nàng nói nàng chẳng qua là cảm thấy long miêu không nên đụng nước trong lòng suy nghĩ phải nhanh đem long miêu ô m tới mới được sau đó long miêu bông đến trong tay nàng rồi lần này đến phiên tả đường không bình tĩnh hắn mở miệng đánh g â lưu mịch chính là, chính là lưu mịch hưng phấn vô một cái tả đường nàng có thể cách không lấy v ậ ta ngươi nói ngưu phê không vân lưu tô là ngự vật tiền t a m là thổ độn tả đường như có điều suy nghĩ nhưng bọn hắn năng lực là từ đâu đến đây này đương nhiên là ngày a lưu m ị c hưng h phấn chỉ vào trên trời có thể nơi đó chỉ có một vòng huyết nguyện nhất định là thiên đạo sùng ái bọn họ giao cho bọn họ năng lực cho nên mới kêu thiên sùng không phải sao có lẽ vậy tả đường từ chối cho ý kiến hắn mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy, vậy ngươi nói bắt cóc người bên trong cũng có thiên sùng bọn họ lại là cái gì năng lực đâu bọn họ rất mạnh b ọ nếu, nếu không liền tính những người khác có thể tùy tiện bị bắt phản kinh long cũng không phải tốt như vậy giải quyết đối phương không trả giá đắt muốn bắt lấy phản kinh long đoán chừng là không có khả năng mà chỉ cần đánh nhau liền nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích tả đường một đi ngang qua đến không có khả năng không phát hiện được nhưng nếu như p h ả n kinh long là bị dây cỏ trói lại đối phương tự nhiên có thể không đánh mà thắng liền đem một đám người toàn bộ cầm xuống ngươi xác định bọn họ đều ở trong đó tả đường đột nhiên đứng lên chỉ vào trong rừng cây ương đất chống hỏi nhìn thấy lưu mịch xác định gật đầu tả đường cất bước liền đi đi chúng ta đi tìm bọn họ uy cứ như vậy đi vào lưu mịch tranh thủ thời gian giữ chặt tả đường cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đối phương nắm lấy a long bọn họ giết sao tả đường quay đầu lại hỏi lưu mịch thế thì không có chúng ta quen biết bọn họ sao cùng bọn họ có thù sao tà đ ư ờ n g lại hỏi vậy làm sao có thể đây không đúng sao tà đ ư ờ n g một lần nữa nhìn hướng trung ương đất trống cái kia thổ lâu tất nhiên không có hại mệnh cũng không phải trả thù như vậy bọn họ làm như vậy nhất định là có cái gì mục đích chỉ cần có mục đích vậy liền có thể nói ta đi cùng bọn họ nói chuyện chúc thi đại học học sinh đều lấy được thành tích tốt không phụ mười năm gian khổ học tập từ đây cá vượt long môn lên như diều gặp gió chín vạn giảm đ từ, từ bên ngoài nhìn thổ lâu đoan chừng có tầng ba thế nhưng tầng thứ nhất hoàn toàn không có cửa sổ chân bóng đều làm ải ruốc qua hòn đá căn bản không trôi leo lên tầng hai cùng tầng ba ngược lại là có cửa sổ nhưng cũng là phi thường phi thường nhỏ không sai biệt lắm so nhân đầu một vòng to vừa vặn đủ người từ bên trong bắn tên hoặc là nổ súng ném tảng đá dùng toàn bộ hình tròn thổ lâu chỉ có một cái hẹp hẹp cửa cửa ra vào là nặng nề g h tảng đá cửa cũng làm à u đen không biết tên kim loại chế tạo mà tả đường cùng lưu mịch lúc này liền đứng ở trước cửa mặt n g ư ờ i nhưng muốn rõ ràng lưu mịch chỉ vào cổng tọ vào đối tả đường nói nơi này đi vào dễ dàng đi ra nhưng là khó khăn cửa đen bên trên thú vật mặt m vòng mà tả đường đã gõ vang lên phía trên m vòng lưu mịch bất đắc dĩ đành phải duy trì cảnh giác đi theo tả đường phía sau nàng chỉ có thể trông chờ có lẽ tả đường sẽ mang lại cho nàng kinh hỉ Đầu nhìn g a đầu n xem đ ỉ nét h thời điểm, tả đường mới phát hiện cửa phía khắc chữ Nhìn đầu đúng, đồng đầu điểm, đường Ngầm siêu siêu cửa các của cửa vừa ta. ba sổ, ngươi vặn bạn trên, người n mới vẻo bắt, bị tả tự là vẻo do xã. Nhìn nét chữ này tuyệt không phải xây dựng tòa này thổ lâu người bút tích đoán chừng là kẻ đến sau k h ắ c lên cửa sổ nhỏ bên trên người cũng không đ á p lời một cái đầu liền rụt trở về l i ê n tại t ả đường cùng lưu mịch chờ đến không kiên nhẫn được nữa thời điểm cửa mở ra thổ lâu bốn phía không có cửa sổ chiếu sáng chủ yếu đến từ trung ương sân vườn cho nên tà đường thấy được cổng tỏ vào chỗ một vùng tạm tối thế nhưng xa xa có thể thấy được chính giữa có ánh sáng hình tròn thổ lâu Vây xuyên tấu h qua sân vườn tả đường cùng lưu mịch nhìn thấy đối diện phòng chính hình như treo một người một trái tim lập tức liền nói tới đi vào nói chuyện một cái thanh âm chuyển tới nghe lấy vẫn là cái nữ nhân thanh âm đồng bạn của ngươi đều tại trên tay của ta tả đường cùng lưu mịch liên nhau một trước một sau cất bước đi vào phía sau hai người đều bị vật cứng đứng vững lưu mịch trong tay cầm một đoạn thân cây cũng bị người lấy đi t ạ đ ư ờ n g bay đầu lại không có nhìn thấy người túi đầu xem xét nguyên lai là hai cái người lùn người một nam một nữ hai cái người lùn người cầm trong tay cây gậy chọc chính mình cùng lưu mịch thập lương thập nhất lang không cần t h ậ n trương để chính bọn họ đi tới nữ nhân thanh â m lại lần nữa chuyển đến tình cảm hai cái này người lùn người là phụ trách giữ cửa danh tự cũng không tệ cũng không biết họ gì ngâu ngâu nô t ạ đ ư ờ n g vừa vặn dậm chân tiến vào sân vườn chỉ nghe thấy bên phải có nghẹn nào không rõ tiếng người tựa hồ có người bị ngăn chặn miệm phát ra thanh em quay đầu mượn đỉnh đầu không tính sáng tỏ ánh trăng xem xét bên phải thật đúng là có một đám người tay chân đều bị trói lại như cái bao tải đồng dạng bị người tùy ý vứt bỏ ở một bên trong miệng cũng đều đút lấy đồ vật ngông u k chính là phàn kinh long tạ đ ư ờ n g một cái ngắm đi n ồ n ngang lộn s ộ n vừa lúc là tám người xem ra đối diện trong phòng treo người cũng không phải là chính mình đồng đội cái kia ngược lại là kỳ quái nhìn thấy người một nhà không có bị dùng hình gì đó tạ đường trong lòng một hòn đá mới thả xuống hắn cũng chưa qua đi cùng đồng đội hội họp chỉ là mắt lạnh nhìn đối diện phòng lưu mịch lại đi tới đang muốn đưa tay đem phàn kinh long trong miệng nhét đồ vật cầm xuống từ đối diện hiện lên một đạo đỏ xanh giao nhau cái bóng c ự c nhanh cản lại lưu mịch hướng đi Một mịch múi cắm một tiếng, chốt trụ bên trong. Tạ tập trung một tiêu. tiêu tinh trên kia cái cái kia lại là một cái dùng giấy gấp phi bóng bên đường nhìn dùng ngũ rắc tinh múi nhọn hình dạng, xanh. lên nhan đoàn cùng trông cũng nhưng gấp giấy đạo đỏ, đẹp lao vào vào, loại sao dẻo bay qua, cây rắc sắc Bay Có lưu là là dưới Phi phía phía hai sâu đâm, vô là màu là thể lẽ mềm lực, dạo chơi đi ra một người chúng ta tự do xã cũng không phải ăn chay đi ra người này để tả đường không khỏi một trận hoảng hốt tựa hồ có loại thời không dối loạn cảm giác chỉ vì người này một thân c ổ trang trang phục mặc dù không thi phấn trang điểm dung mạo nhưng là đoàn trang thuộc mỹ tựa như từ h í kịch bên trong đi ra đồng dạng mà phía sau của nàng cùng đi theo ra một người người kia gầy gò thật cao mặc trên người một bộ cũ khoản quần áo thể thao tả đường lần đầu tiên ấn tượng cảm giác hắn rất giống một cái nhảy cao vận động viên các ngươi là ai tả đường thân thể hơi nghiêng cảnh giác nhìn xem hai người vì cái gì bắt ta đồng bạn ta là ma tổ tự do xã người sáng lập nữ nhân tay áo phải huy động t ạ đường thấy được trong tay nàng còn nắm một cái giấy phi tiêu hắn là đại vĩ ma tổ david t ạ đường không nghĩ tới hai người tự giới thiệu như vậy kỳ hoa ngươi là ném phi tiêu ma tổ như vậy hắn là ném quả tạ david sao ha ha ngươi hiểu lầm ma tổ phốc một tiếng cười hắn không phải ném quả tạ david hắn là xoa dây của đại v ĩ v i đại vĩ tuy tiện là cái gì sao t ạ đường chỉ vào bị c h ó i lên phản kinh long bọn họ nói các ngươi tự do xã thích làm sự t ì n h chính là đem người c h ó i lại sao nữ nhân nghe được t ạ đường ý trả phúng bọn họ tổ chức mệnh dành tự do xã làm nhưng là hạn chế người khác tự do sự tỉnh chúng ta tự do xã giúp người cũng giết người nữ nhân không hề bởi vì tả đường chất vấn mà tức giận trên thực tế ngươi có lẽ vui mừng chính là ngươi gặp phải chính là chúng ta mà không phải tù trưởng người nói như vậy các ngươi cùng tù trưởng không phải cùng một bọn tả đường ngược lại là có chút ngoài ý mớn hắn còn tưởng rằng là tiền tam dẫn người nắm lấy chính mình người cái kia tủ trưởng là ai a cái này có thể khó mà nói dù sao người nào đều chưa từng thấy tủ trưởng nữ nhân chơi lấy trong tay giấy phi tiêu bất quá tất nhiên là nguyên thủy bộ lạc tủ trưởng nói không chừng sẽ ăn người a ha ha ha ha ăn người sao ăn người cũng không kỳ quái tới chỗ nào không phải người ăn người đâu tạ đường trong lòng có chút sợ hãi trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm bộ dạng đây không phải là ta nói đây chính là một cái đại văn hào nói nhưng chúng ta không ăn t h ị t người ma tổ nhìn chằm chằm tạ đường nhìn hắn không chút kinh hoàng phía sau tựa hồ có chút tán thưởng hơi gật đầu chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta thậm chí có thể thả ngươi đồng bạn nhưng lại tại lúc này cái kia bị treo người lại chậm rãi chuyển động đi qua ánh trăng vừa vặn liền chiếu ở trên mặt của hắn tạ đường thấy rõ mặt của người kia phía sau toàn thân lên một lớp da gà hắn nhảy ra phía sau một bước nắm lên lưu mì tay một bên chỉ vào ma tổ nghiêm nghị q u á t lên người đang gặp người chương một trăm bốn mươi ba phân phi tiêu nam chương một trăm bốn mươi ba phân phi tiêu nam a người nói là hắn a ma tổ quay người chỉ vào cái kia bị treo người đối hắn là tù trưởng người tạ đường cũng chỉ vào người kia ánh trăng chiếu sáng mặt của hắn người kia chính là sở mát tiền tam các ngươi nguyên lai、like、chính là cùng một bọn người nói không sai chúng ta nguyên lai、like、là cùng một bọn ma tổ xoay người lại nhìn xem t ạ đường nói b ấ t quá hắn là cái phản đồ phản đồ t ạ đ ư ờ n g thu ngón tay lại tiền tam đúng là bị treo lên có lẽ ma tổ không có lừa hắn hắn năng lực là thổ đội ma tổ nói tiếp ngươi lần sau bắt đến hắn nhớ tới cũng muốn treo lên a t ạ đ ư ờ n g nhớ tới lần trước tiền tam trình diễn một chàng thổ đội chạy trốn đoán chừng chính là hắn đem ma tổ cùng đại vi dẫn tới nắm lấy phản kinh long bọn họ chỉ là chẳng biết tại sao tiền tam giúp t ủ trưởng làm việc lại bị ma tổ nhìn tấu đoán chừng hắn cũng bởi vậy bị bắt thế nhưng hẳn là không có lần sau ma tổ cũng không q u a y đầu lại đem trong tay giấy phi tiêu vùng ra giấy phi tiêu bay đến tả đường trước mặt lại tốt đẹp chuyển một cái đường cóng lượn vòng bay về phía tiền tam p h tạ đường trong lòng cùng đoạn ma tổ nhìn xem ôn hòa hạ thủ vậy mà như thế quả quyết hung hát xem ra người xác thực không nhìn tướng mạng a hắn chết đến công an ma tổ lắp lắc giấy phi tiêu bên trên lưu lại vết máu ta đã điều tra rõ ràng hắn trong bóng tối cùng tụ trường hợp tác còn thêm nhỏ dãi người đồng bạn mấy cái nữ sắc đẹp còn tốt các ngươi mấy cái có năng lực tự vệ Ma tổ vân đạm phong khinh chỉ vào lưu mịch cười cười vừa rồi giết một người đối nàng mà nói tựa hồ chỉ là bóp chết một con kiến đồng dạng bằng không với bạn gái nhỏ nếu như bị trà đạp ta cũng đau lòng chớ nói lung tung tà đ ư ờ n g lặng lẽ hút khẩu khí khôi phục lại bình tĩnh giọng điệu nói ta không chỉ có cái này bạn gái nhỏ còn có hai cái lớn bạn gái tiểu hài bằng hữu cùng huynh đệ bằng hữu người cứ việc nói thẳng a muốn như thế nào mới bằng lòng thả bọn họ tà đ ư ờ n g chỉ vào bên phải một đống đồng đội nhìn xem ma tổ nhãn tình hỏi ma tổ cũng không có trực tiếp trả lời tà đường mà là từ trong thính đường đi xuống chậm rãi đi xuống ba bức t h m đá đi tới tả đường trước mặt n g ư ơ i ma tổ tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng lại lắc đầu hỏi ngươi nhớ tới chuyện trước kia sao tả đường suy nghĩ một chút phía trước phát sinh đủ loại từ ma phương đến thẩm phán thậm chí bao gồm đi tới cái này cái thế giới chuyện lúc trước nhẹ gật đầu nói nhớ tới không ngươi không nhớ rõ ngươi cái gì đều không nhớ rõ ma tổ trên mặt tựa hồ có thất vọng l ó lên một cái rồi biến mất nàng nhìn xem tả đường nhãn tình bất quá dạng này cũng rất tốt ha ha cái này thế giới thật tốt ra ma tổ cười ha ha quay người lại lên thềm đá nơi này không có người thân cũng không có người quen không có pháp luật cũng không có đạo đức trói buộc chỉ cần ngươi đủ mạnh ngươi có thể muốn làm gì thì làm ha ha ha tự do xã chính là muốn giữ gìn loại này tự do tuyệt đối tự do ma tổ đứng tại trên bậc thang túi nhìn xem tả đường bất luận kẻ nào phá hư nó tự do xã tất phải g i ế t có lỗi với ta đối với cái này không có chút nào hứng thú tả đường sụ mặt lạnh lùng nói nói đi thả ta đồng đội ngươi điều kiện gì ma tổ lại nhìn tả đường một hồi lâu xác định tả đường không phải cố làm ra vẻ về sau thở dài một hơi hỏi ta muốn các ngươi giao ra trên thân mã tệ các ngươi nguyện ý sao cái gì cầu thí tự do nói cho cùng còn không phải là vì mã tệ lưu mịch mắng một câu từ trên thân lấy ra mã tệ ném tới trên thềm đá mã tệ đinh linh len ken tại mặt đất n h y cả tường cuối cùng dừng ở ma tổ bên chân cái này mã tệ nhìn xem giống như là ngọc thạch điêu khắc kiện nhưng hẳn là cái gì càng thêm có tính bền d ẻ o tài liệu làm dạng này ném thế mà cũng không có rơi vỡ tà đương sờ lên túi quần ma tổ không hề biết hắn tham gia hạ lủy trò chơi thắng mã tệ vì vậy hắn cũng lấy ra một cái n é m tới cái này cũng có thể đi tà đương hỏi ngươi lấy được tất cả mã tệ cũng nên thả người a ma tổ tự a hồ không nghĩ tới tả đường cùng lưu mịch đều rất thẳng thắn giao ra chính mình mã tệ nàng sửng sốt hai giây quay đầu về cái kia g ầ y g ò thật cao vận động v i ê nói n đại vĩ ngươi đi đem bàn bắt tiên rời đi qua được đại vĩ rất nghe lời thống khoái mà đáp lời quay người đem trong thính đường để đó một tấm bàn bắt tiên một cái tay liền giơ lên sau đó đang đang đang đi xuống bậc t h a n g đem bàn bắt tiên đặt ở tả đường trước mặt đây là tả đường nghi hoặc chỉ vào cái b à n nhìn xem ma tổ hỏi đây là làm gì ta kiểm tra một chút ngươi ma tổ kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu vẫn đang ngó chừng tả đường nhìn nàng cùng đại vĩ nói chuyện thời điểm thậm chí đều không có quấy đầu chỉ cần ngươi có thể trả lời vấn đề của ta ngươi liền có thể mang đi ngươi đồng đội vừa dứt lời ma tổ hai tay h áo bay lượn vô số đạo hồng hồng lục lục cái bóng từ tay h áo của nàng bên trong bay ra ba ba ba ba ba ba âm thanh không dứt bên h a i cái này ma tổ vậy mà có thể liên tục phát phi tiêu lập tức trên bàn b á t tiên phủ kín hồng hồng lục lục giấy phi tiêu nơi này có ba mươi cái giấy phi tiêu ma tổ chỉ vào bàn b á t tiên mặt bàn nói trong đó chỉ có mười cái là màu xanh mặt hướng bên trên tạ đường cùng lưu mịch tập trung nhìn vào xác thực như ma tổ lời nói trên mặt bàn có mười cái giấy phi tiêu là màu xanh mặt khác tất cả đều là màu đỏ đại vĩ ngươi đem hắn nhãn tình b ị kín ma tổ ra lệnh một tiếng đại vĩ lấy tới một đầu màu đen vải dày đầu đem tả đường nhãn tình che lại huyết n g u y ệ t phía dưới thổ lâu vốn là ưu ám tả đường b ị kín miếng vải đen mỏng phía sau c à n g là cái gì cũng nhìn không thấy đại vĩ xáo trộn giấy phi tiêu vị trí ma tổ nói xong về sau tả đường nghe thấy một trận sản sạt thanh âm chắc hẳn đại vĩ đã dựa theo ma tổ phân phó làm hiện tại ta muốn ngươi đem giấy phi tiêu chia hai đống ma tổ thanh âm vang lên lần nữa yêu cầu hai đống giấy phi tiêu bên trong màu xanh giấy phi tiêu nhất định phải đồng giảm nhiều ta ý tứ ngươi nghe rõ chưa ma tổ hỏi tạ đường trả lời rất tốt ma tổ nhìn xem lưu mịch nói ngươi có thể làm nhân chứng cái này du hí một trăm phần trăm công bằng chỉ cần hắn có thể làm đến ta sẽ tha cho các ngươi mọi người lưu mịch nuốt nước miếng một cái nhẹ gật đầu giấy phi tiêu đã hoàn toàn bị xáo trộn tạ đường hiện tại che mắt đến cùng có thể làm được hay không đâu trong lòng của nàng một điểm ngọn nguồn đều không có thế nhưng nếu như ngươi dám mở miệng nhắc nhở hắn ma tổ nghiêm nghị nói ta phi tiêu ngay lập tức sẽ cắt đứt cổ họng của ngươi ma tổ xuất thủ q u ả quyết tiền tam thi thể còn treo ở nơi đó giống như là mới vừa bị chém giết tại lấy máu năm heo không cần t ạ đương lại hướng phía trước đi một bước ta c á i này liền phân cho ngươi nhìn nói xong hắn lục lọi đi tới trước b à n sờ soạn đường này từ một đống giấy phi tiêu bên trong lấy ra mười cái giấy phi tiêu đem chúng nó kéo đến cái b à n một bên lưu mịch hướng phía trước thỏ người ra xem xét một trái tim lập tức liền lạnh chỉ thấy đống lớn một bên có m ộ ư ơ i ba cái màu đỏ giấy phi tiêu cùng bảy cái màu xanh giấy phi tiêu mà đống nhỏ mười cái giấy phi tiêu bên trong nhưng là chỉ có ba cái màu xanh giấy phi tiêu hai bên màu xanh giấy phi tiêu số lượng hoàn toàn khác biệt hiện tại lưu mịch cảm giác lớn không ổn thời điểm tà đường đột nhiên chỉ vào tiểu nhân một đống giấy phi tiêu hướng về trước mặt không có một hai địa phương hô đại vĩ giúp ta đem chúng nó toàn bộ l ậ t qua các vị thân hôm nay tâm huyết dâng trào sáng tác sống s ó t không ngày bài hát chủ đề đã truyền lên đến cờ cờ mưu diếp bên trên cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi lục soát tới n g h e một chút mặt khác cầu khen ngợi cầu hỗ trợ đẩy thư hoang c h ư n g một trăm bốn mươi b ố mở tiệc chiêu lãi nam c h ư n g một trăm bốn mươi b ố mở tiệc chiêu lãi nam giúp ta đem chúng nó toàn bộ l ư t qua tà đương nói xong bắt đầu lôi kéo trên mặt tre nhãn tình miếng vải đen mỏng mà khi hắn đem vải cầm xuống thời điểm đại v ĩ đã đem đống nhỏ giấy phi tiêu toàn bộ lật lên dạng này ban đầu ba cái màu xanh giấy phi tiêu lật qua phía sau biến thành màu đỏ giấy phi tiêu mà ban đầu bảy cái màu đỏ giấy phi tiêu lật cái mặt liền biến thành bảy cái màu xanh giấy phi tiêu mà lớn một đống giấy phi tiêu là mười ba cái màu đỏ giấy phi tiêu cùng bảy cái màu xanh giấy phi tiêu hai bên màu xanh giấy phi tiêu số lượng hoàn toàn giống nhau đều là bảy cái ngươi tự tin như vậy kéo vải liền không sợ cầm nhầm ma tổ cười h í p mắt nhìn xem tả đường hỏi vừa rồi ngươi thậm chí không biết đại vi đứng tại bên nào cứ như vậy mù phân ngươi làm như thế nào ha, ha. Ta đ í cũng h nhìn không thấy mù phân. xác c là đường Tạ mù chính ư ờ i a ra đang ta ra ta i cái người đối địch, lại giống mười cái, liền địch, chỉ cần chắc. cũng c láo tán lẽ là lấy như bằng đồng dạng, nhưng ta chỉ cần nhắm nhãn tình lấy ra cái, ta liền thắng gấu hữu h là nói ngươi không hề biết ít cái k i a m ộ t đống giấy phi tiêu bên trong màu xanh có mấy cái ma tổ càng thêm tò mò đạo đê này vẫn là nhiều năm trước một người nói cho nàng biết nhưng giải pháp nàng cũng không biết màu xanh giấy phi tiêu có mấy cái căn bản không trọng yếu tạ đ ư ờ n g nói xong đến gần cái bản chỉ vào trên mặt bản đống nhỏ giấy phi tiêu nói ngươi nhìn chúng ta giả như đống này giấy phi tiêu bên trong màu xanh số lượng là không biết cũng chính là ít cái như vậy xin hỏi màu đỏ là mấy cái đâu t ạ đ ư ờ n g hỏi ma tổ cái này một đống tổng cộng có mười cái giấy phi tiêu ma tổ nhìn thoáng qua đống nhỏ giấy phi tiêu tổng số cái k i a màu đỏ giấy phi tiêu chính là mười ít cái không sai vô cùng chính xác t ạ đ ư ờ n g lại chỉ vào có hai mươi cái giấy phi tiêu lớn một đống giấy phi tiêu nói bởi vì màu xanh tổng cộng có mười cái đã bị ta phân đi ít cái như vậy đống này lớn bên trong còn sót lại mấy cái màu xanh đây này À, ma tổ phát hiện chỗ kỳ lạ bên này còn lại màu xanh giấy phi tiêu số lượng cũng là mười ít cái không sai không quản ta lấy đi mấy cái màu xanh giấy phi tiêu tạ đương đưa ra hai tay phân biệt chỉ vào lớn cùng tiểu nhân hai đống giấy phi tiêu đống nhỏ bên trong màu đỏ giấy phi tiêu số lượng cùng đống lớn bên trong màu xanh giấy phi tiêu số lượng luôn là đúng dạng đều là mười ít cái cho nên ngươi chỉ cần đem đống nhỏ giấy phi tiêu toàn bộ lật cái mặt ma tổ hiệu rõ phía sau cười đến đặc biệt vui vẻ nàng cười bộ dáng nhìn qua giống như là một cái thuần khiết tiểu nữ h à i căn bản không giống như là mới vừa giết một cái phản đồ người ngươi chỉ cần đem màu xanh đều biến thành màu đỏ lại đem màu đỏ biến thành màu xanh số lượng liền cùng đống lớn màu xanh giấy phi tiêu đối m không sai có phải là chơi rất vui tà đường cười hỏi đã đi tới đứng ở một bên một mực cũng tại nghe lưu mịch cảm thấy thật kỳ quái có một nháy mắt nàng cảm thấy tà đường cùng ma tổ mới là đồng đội hai người đang thảo luận du hi giải pháp mà chính mình ngược lại giống như là cái người ngoài thế nhưng tà đường cái này giải đ ể mạch suy nghĩ nghe tới vô cùng t h ầ n kỳ có vẻ như tà đường chỉ cần nhắm nhãn tình bắt một đống giấy phi tiêu sau đó lật cái mặt là được rồi chơi rất vui bộ dạng đâu ta cũng muốn thử nhìn một chút lưu mịch nói xong đưa tay đem trên mặt bàn giấy phi tiêu một lần nữa xáo trộn tiếp lấy nhắm nhãn tình lấy ra một cái lại đem bọn họ toàn bộ lật cái mặt sau đó mới mở ra nhãn tình nhịn nhưng nàng xem xét liền trợn tròn mắt hai bên màu xanh giấy phi tiêu số lượng căn bản là không giống ha ha ha tạ đường nhìn xem chu môi không vui lưu mịch nhịn không được cười cùng nàng giải thích nói ngươi xem nhẹ cái này d ù h i bên trong trọng yếu nhất cũng là duy nhất một cái bí quyết đó chính là ta nhìn như che mắt tùy tiện phân một đống giấy phi tiêu nhìn xem lưu mịch hỏi nàng nhưng ta không phải là tùy tiện phân ta phân ra đến số lượng cùng cái gì giống nhau a ta biết rồi lưu mịch không hề ngốc tạ đường m ộ trong n h túi sờ lên lại tìm ra viên kia phản kinh long quốc cáo ở trên bàn viết xuống một cái công thức đống nhỏ đỏ phi tiêu mới ít đống lớn xanh phi tiêu mới ít ta hiểu được phân đi ra giấy phi tiêu số lượng cùng xanh phi tiêu tổng số đồng dạng lời nói cái này đẳng thức liền sẽ thành lập lưu mịch nhìn xem công thức nói mà đẳng thức thành lập ngươi chỉ cần trở mặt đem đống nhỏ đỏ phi tiêu biến thành xanh phi tiêu là được rồi là cái này đạo lý ít là bao nhiêu đều không ảnh hưởng kết quả cho nên tả đường mới vừa nói hắn không biết phân ra mấy cái xanh phi tiêu nhưng vô luận phân đi ra chính là mấy cái kỳ thật đều không quan trọng ma tổ chỉ vào công thức bên trái nói cái này hai bên đều làm mới nhưng hai bên mười đại biểu ý tứ khác biệt đống nhỏ bên này mười đại biểu là phân đi ra giấy phi tiêu tổng số ma tổ vừa nói vừa chỉ hướng công thức bên phải mà đống lớn bên này mười đại biểu là xanh phi tiêu tổng số ma tổ đã nói lại biết rõ danh danh nàng cao hứng nhìn xem tả đường cùng l ư mình lại phát hiện hai người trên mặt biểu lộ đều thay đổi lọc lại người cuối cùng vẫn là lưu mịch mở miệng trước ngươi là thế nào biết tên của hắn kêu tả đường ma tổ sửng sốt một chút nhưng nàng phản ứng đặc biệt nhanh lập tức nói hắn vừa rồi chính mình ở bên ngoài nói nha lưu mịch nhìn thoáng qua tả đường tả đường ở ngoài cửa s á t thực báo qua chính mình tính danh nhưng ma tổ tại cái này phòng bên trong phòng tới cửa khoảng cách cũng không nhỏ lưu mịch cảm giác có lẽ nghe không được mới đ ố i tốt h ta ta đúng là đã nói tả đường nói xong liếc một cái đứng ở một bên hai cái người lù người có lẽ là bọn họ cùng ngươi thông báo a lần này đến phiên lưu mịch sửng sốt nàng luôn cảm giác tả đường bổ súng câu nói thứ hai tựa như là tại cùng nàng nói tựa như là tà đường biết trong lòng nàng có nghi vấn cho nên cho nàng một cái lý do gọi nàng không cần tiếp tục truy hỏi đồng dạng nhưng tà đường không có lại để ý tới nàng mà là nhìn ngay lập tức ma tổ hỏi như vậy ta có thể mang đi đồng đội của ta sao đương nhiên có thể tự do xã nói được thì làm được ma tổ khẽ cười nói vậy xin đa tạ rồi tà đ ư ờ n g đã sớm chờ nhận được trả lời phía sau hắn lập tức liền hướng phản kinh long bọn họ đi đến lưu mịch cũng vội vàng đi theo nhưng nếu như ngươi có không nghĩ mang đi người cũng có thể giao cho ta tự do xã giúp ngươi giải quyết tà đương bước chân dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục hướng đi chính mình đồng đội c h vì thế bản nhân đặc biệt làm ra một bài bản gốc ca khúc xem như quyển sách ca khúc chủ đề hiến cho các vị độc giả bằng hưu so tâm ca khúc chủ đề đã phát biểu tại cờ cờ new zip tiểu cáo new zip cùng cụ họ new zip bên trên khúc tên liền kêu sống suốt không ngày bài hát chủ đề đại gia có thể lục x o á t thử nghe à. cuối cùng mời các vị độc giả bằng hữu cho cái năm sao bình luận sách có thời gian lời nói hỗ trợ đề cử một cái thư hoang quảng trường chương một trăm bốn mươi lăm không có chết thành nam chương một trăm bốn mươi lăm không có chết thành nam uy bình đâu ca người thật tới rồi tạ đ ư ờ n g mới vừa giúp phản kinh long lấy xuống ngăn tại trong miệng bài hắn liền cao hứng nết miệng cười ta cùng lão hình đánh cược nói ngươi nhất định sẽ tới tạ đương mới vừa giúp hắn giải hết trên tay gò bó phản kinh long liền bắt đầu vừa nói chuyện một bên chính mình cởi trói chân dây thừng lão hình nói ngươi là người thông minh chắc chắn sẽ không tự chui đầu vào lưới đâu lưu mịch đang giúp thốn tuyết giải ra buộc chặt dây thừng nàng giải ra thốn tuyết cùng tiểu thiên minh về sau liền để các nàng hai cái đi giải cứu vân lưu tô cùng tùy phương chính mình lại đi tới t ạ đường sau lưng ha ha ta tả ca quả nhiên trượng nghĩa a à? à, hừ hừ a kiên một bên ra bên ngoài hừ hừ phun cái gì một bên khoa trương hét to mẹ nó khối này tựa như là bít ta nhưng ngươi thật giống như không có đi tìm ta có phải là t ạ đường trong tay nắm một khối đen xì vải cười như không cười nhìn xem hắn có lẽ ta nên đem cái này bàn bít tất lại nhét về đi ôi thiên địa lương tâm a a kiên kêu lên đoàn đến ta chỉ là không có long ca như vậy quả quyết mà thôi ta còn tại cân nhắc đâu cái này chẳng phải bị người đánh lên sao tả đường chẳng qua là cảm thấy a kiên chơi vui cố ý đùa hắn mà thôi nói thật liền tính bọn họ không tìm đến chính mình tả đường cũng không quan tâm phan kinh long tay chân lanh lẹ hắn rất nhanh liền giúp hình thiên qua cùng tống hữu khang đều c ẩ y trói hai người hoạt động một chút g ầ n cốt đi tới tả tiểu ca lần này thật may mắn có ngươi tống hữu khang đi lên liền hai tay cầm thật chặt tả đường tay không phải vậy chúng ta kém chút liền đoàn diệt rồi vậy cũng không nhất định hình thiên qua kính mắt tại vật lộn bên trong làm bẩn hắn một bên gỡ xuống lau một bên lạnh lùng nói nếu không phải là bởi vì tả đường cùng lưu mịch chúng ta có thể sẽ không bị bắt cóc họ hình ngươi thật là ga lưu mịch tức giận đi đến hình thiên qua trước mặt ngươi thế nào nói chuyện đây này hóa ra chúng ta liền không nên trở về tới cứu ngươi a ngươi còn không nhìn ra được sao hình thiên qua đem kính mắt đeo trở về hướng về ma tổ bên kia b ể u bĩu môi nhân ra chỉ là muốn mã tệ chúng ta nếu là không có đồng bọn đ o á n chừng đã sớm thả chúng ta đi ngươi nói là bọn họ tại câu cá mà chúng ta làm mỗi câu v â n lưu tô một bên hoạt động bị trói lâu dài cổ tay một bên đi tới nói vậy thì thế nào lưu mịch thanh â m không có vừa rồi lớn như vậy trên thực tế nàng cho rằng hình thiên q u a phân tích rất có đạo lý nàng thậm chí có càng nhiều suy đoán muốn hỏi tả đường chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp vậy ta cùng tả đường nếu như không trở về các nơi g ư không còn tại nơi này trói sao không sai không sai phan kinh long thấy thế tới giải vây chúng ta đều là cùng một bọn khó tránh khỏi muốn lẫn nhau ngăn ngăn sau lưng cái này đều không tính chịu bị khuất a long nói rất đúng tống hữu khang vô vô hình thiên quá bà vai lão hình a chúng ta không phải là đoàn kết nhất trí mới có thể đi ra m a phương sao hình thiên qua ha hốc mồm vừa định biện giải cho mình thì thật hắn bản ý cũng không phải là quái t ạ đường cùng lưu mịch mà là hắn phân tích vấn đề lúc thói quen khẩu khí lạnh lùng có thể hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị đi tới ma tổ đánh gãy các vị đồ ăn đã chuẩn bị xong đại gia cũng không cần khách khí an t ạ m một chút ta ma tổ nụ cười chân thành lại là chủ động chiêu đãi đại gia tống hữu khang tranh thủ thời gian kêu lên thôn tuyết hai người cùng một chỗ tiến ra đón nói cảm ơn tạ đường cố ý trốn trong đám người không lên tiếng tống hữu khang cùng thốn tuyết hai người lớn tuổi cũng đều rất có lực tương tác từ bọn họ đại biểu đại gia cũng không thất lễ tạ đường liền lười làm loại này xã giao sự t ì n h ma tổ mang theo đại gia hướng phòng phương hướng đi đến đại vĩ ngay tại hướng phía trước tấm kia trên bàn bắt tiên đ ồ ăn tạ đường cùng lưu mịch trong lòng đều có sự t ì n h liền rơi vào phía sau của đám người tạ đường ta cảm thấy có chút kỳ quái đâu lưu mịch thừa cơ tới gần tạ đường nói cái này ma tổ có vẻ giống như nhận biết ngươi tạ đường cũng không phải là không có loại này cảm giác chỉ là ma tổ không có nói mình coi như hỏi đoán chừng cũng vô dụng ta một chút ấn tượng đều không có tạ đường biết không thể gạt được lưu mịch cái này nữ nhân rất thông minh nếu như tả đường không thừa nhận ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ rõ tiền tam đã nói sao lưu mịch nghiêng đầu nhớ lại hắn lúc ấy nói lộ ra miệng ngươi hỏi hắn b ả n lì t ậ t đình thời điểm hắn nói một câu mỗi lần ngươi còn nhớ rõ sao tả đường đương nhiên nhớ tới cái này điểm đáng ngờ đã tại trong đầu hắn sáng lên một chiếc đèn ngươi có phải hay không cũng hoài nghi chúng ta không phải lần đầu tiên tới đây ta không muốn nghĩ như vậy nhưng lưu mịch thần sắc nghiêm trọng nàng d ừ n g bước lại nhìn xem tả đường ta rất sợ hãi vạn nhất thật là như vậy nếu thật là dạng này đã nói lên chúng ta một mực tại tuần hoàn luân hồi tạ đ ư ờ n g bay đầu nhìn lưu mịch trong mắt lóe h à n quang lưu mịch chúng ta có thể thật đều đã chết lưu mịch trong lòng giật mình r u n g run g d ầ y thanh â m hỏi không không thể nào chớ tự ước hiếp khi người tạ đ ư ờ n g lạnh lùng đánh gáy nàng đoạn đường này đi tới nhìn thấy tất cả chẳng lẽ ngươi không có một loại cảm giác đã từng quen biết sao xác thực xác thực có một ít thời khắc ta cảm giác hình như có chút quen thuộc lưu mịch yêu đất nói ta đã sớm nghĩ tới nếu như chúng ta thật lặp đi lặp lại nhiều lần tới qua nơi này vậy cũng chỉ có một loại tình huống tạ đương nói thở dài nói ra cái này hắn hoài nghi rất nhiều từ đầu đến cuối không muốn cũng không dám thừa nhận suy đoán đó chính là chúng ta đều đã chết thế nhưng chẳng biết tại sao bị kẹt tại chỗ này không cách nào đầu thai không thể nào đầu thai gì đó cũng đều là đại gia tưởng tượng mà thôi lưu mịch sắc mặt đã thay đổi đến trăng xám mặc dù đều nói như vậy thế nhưng cũng từ trước đến nay không có người nghiệm chứng qua a i ai nói không phải đâu tạ đ ư ờ n g lại thở dài một hơi còn có một loại có thể chính là chúng ta xuyên đến một cái thời không song song sau đó lặp đi lặp lại đi tới đi lui tại hai thế giới ở giữa có lẽ dạng này ngươi càng có thể tiếp thu một chút ta ngược lại tình nguyện là dạng này lưu mịch nhìn một chút phía trước người a kiên chạy nhanh nhất đã tại bên b à n ngồi xuống dưới đúng nhất định là như vậy cái kia vợ không phải đã nói sao nói chúng ta bây giờ là bất sinh bất diện trạng thái vậy cũng tốt không đến đi đâu tạ đường lông mày cao lại sâu lo nói nếu như từ một cái thế giới đi đến một thế giới khác rời đi thế giới kia khả năng sẽ nói chúng ta chết mà cái kia thế giới mới sẽ nói chúng ta sinh ra như vậy chúng ta nếu như cắm ở hai thế giới ở giữa vậy thật là chính là bất tử bất sinh à. tạ đường có lẽ chúng ta có lạc ẽ quan một chút lưu mịt hít sâu một hơi đột nhiên cười đối tạ đường nói có lẽ chúng ta là không có chết thành công đâu dạng này chúng ta có phải là còn có cơ hội trở về không có chết thành công tạ đ ư ờ n g nhữ mày nghĩ một hồi khóa chặt lông mày chậm rãi g i á n ra rất có đạo lý chúng ta chỉ là chết một nửa xảy ra vấn đề h ắ n đột nhiên cao hơn g nắm chặt lưu mi tay lưu m ị ệ c h cảm ơn ngươi ngươi nhắc nhở ta ta kém chút đều không tiếp tục kiên trì được tạ đ ư ờ n g một mực biểu hiện cực kỳ khắc chế cùng tất cả nữ nhân cũng đều vẫn duy trì một khoảng cách giống như vậy chủ động nắm chặt lưu mi tay ngược lại để lưu m i ệ c ả m giác vô cùng ngoài ý mớn ngươi cũng biết ta nói qua ta là nhất định muốn trở về có thể phát sinh tất cả mọi thứ cơ hồ khiến ta tuyệt vọng Ta kỳ thật đã sớm phân tích qua, tất cả chúng ta tới đây phía trước, nhất định đều có sắp chết qua, phía kỳ kinh phân chúng định đã đây đều sớm sắp cả có lưu ị c h n g ơ i cũng là dạng này đúng hay không. là l hay ư mịch nhìn qua trước mắt tốc độ nói thật nhanh nam nhân hắn mặc dù một mực biểu hiện tỉnh táo nhưng giờ phút này lưu mịch biết nội tâm hắn kỳ thật đã sớm sợ đến so sánh lưu mịch biết cái này nam nhân cũng không sợ chết hắn sợ chính là không thể quay về tại cái kia thế giới bên trong đến cùng là ai có thể làm cho hắn như vậy lo lắng đâu là ta trước khi đến cũng là sắp chết lưu mịch cúi đầu nhìn xem chính mình bị nắm chặt tay trong lúc nhất thời không đành lóng rút về ta lúc đầu cho rằng chính mình là chết mới đến nơi này tạ đ ư ờ n g rất cao hứng hắn đã sớm làm qua vô số lần phân tích kết quả đều là chính mình đã chết hắn vẫn một mực đang kiên trì chỉ là trong lòng hắn còn có không bỏ xuống được lo lắng thế nhưng lưu mịch cho hắn một cái mới khả năng đó chính là không có chết thành cái này để mặt ngoài kiên cường kỳ thật nội tâm đã như cho tàn hắn một lần nữa dấy lên đấu trí hắn cao hứng thậm chí quên đi thả ra lưu mịch tay u i hai n g ư ờ i tay cầm tay đang làm gì đâu chương một trăm bốn mươi sáu nhập hội nam chương một trăm bốn mươi sáu nhập hội nam hai ngươi làm gì vậy đây là a kiên hô một tiếng Ánh m ắ tạ của tất cả tất tới. t mọi xem người bá đều đ ư ờ n g ý trong h chính mình thất thố, ứ c được t lòng thầm mắng mình vừa rồi dưới sự kích động xác thực không có khống chế tốt chính mình cảm xúc chủ yếu là lưu m ị c h đưa ra cái này suy nghĩ xác thực giải quyết tạ đường trong lòng một mực lo nghĩ một vấn đề vô luận là cái này rõ ràng khác biệt với thế giới hiện thực quỷ dị thế giới vẫn là sau khi tỉnh lại phát sinh đủ loại linh dị sự kiện tả đường phân tích tất cả tin tức phía sau được đến kết quả đều dẫn hướng chính mình đã tử vong như thế một cái kết luận nhưng lưu mịch đưa ra đại gia khả năng là chết nhưng không chết tắm ở hai cái thế giới song song chính giữa lặp đi lặp lại xuyên qua nếu thật là dạng này như vậy tất cả liền còn có vãn hồi có thể cái này cũng khó trách tả đường kích động như thế nói lời này dù cho không phải lưu mịch đổi bất kỳ người nào khác đoán chừng tả đường cũng đều sẽ kích động đến bắt lấy đối phương tây tả đường nhìn hướng ma tổ trước mắt cái này nữ nhân cũng rất thần bí có lẽ có thể từ trong m i ệ n g n à n g lại thu hoạch được một chút tin tức gì bàn bắt tiên tiêu chuẩn thấp nhất chính là ngồi tám người nhưng tả đường bọn họ tổng cộng có mười người cuối cùng vẫn là vóc người không cao lớn lắm a kiên cùng tiểu thiên minh hình thiên qua chen tại một hàng tùy phương vân lưu tô lưu mịch cũng ba người cùng một chỗ ngồi t h ố n tuyết liền cùng tống hữu khang ngồi tại một bên lưu lại hai cái vị trí cho phản kinh long cùng tả đường ma tổ không hề ngồi vào vị trí chỉ là kêu đại vĩ mang một cái ghế cũng ngồi ở một góc tiếp khách trên mặt bản đồ ăn thật đúng là rất phong phú có xào lăn gà khối cùng thị t kho t à u ngoài ra còn có một con c ả nướng hương kho ruột già trừ cái đó ra còn có một chút r a u dưa đậu hũ canh gì đó mặn làm phối hợp mê người thèm ăn nhắc tới chúng ta đã mấy cái canh giờ chưa từng ăn cái này còn thực sự cảm ơn mẫu tổ nương nương ban cho chúng ta phong phú một bữa tống hưu khang d ơ lên cái ly trước mặt hướng chủ nhân ma tổ nói cảm ơn trong chén có đại vĩ rót không biết tên chất lòng màu đỏ tả đường bưng lên thả dưới mũi người người, tựa hồ có ngọt nằm mùi khách khí đây cũng là tự do xã cùng các vị bày tỏ hay náy ma tổ trong tay cũng n â n chén trừ cái đó ra nàng cũng không có cầm đũa còn mời các vị thứ lỗi tự do x ã chỉ lấy mã tệ cũng không làm mặt khác thương thiên hại lý sự tỉnh ma tổ lúc nói lời này trên mặt tràn đầy một tầng thánh khiết quan huy nếu không phải có phía trước không vui kinh lịch tất cả mọi người sẽ cảm thấy có phải là thật hay không gặp thần minh tả đường nhìn trước mắt một màn này cảm thấy vô cùng b u ồ n cười một đám bị đánh cướp tài vật bị hại giả thế mà cùng giặc cướp vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa còn tương kính như tân cái này tại thế giới cũ bên trong là tuyệt đối không có khả năng phát sinh tại tả đường phía trước thế giới bên trong đừng nói là bị đánh cướp chính là bị người trong lúc vô tình đụng bị thương cũng không phải một bữa cơm có thể giải quyết sự tỉnh như vậy chuyện ly kỳ như vậy vì cái gì lại như vậy hài hòa phát sinh nha tạ đường ý thức được vấn đề mấu chốt là đồ ăn từ khi tả đường bọn họ đi tới cái này cái địa phương còn chưa hề nhìn thấy qua đồ ăn long mao tiểu bạch không tính nghĩ đến long mao tiểu bạch tạ đường nhìn thoáng qua vân lưu tô quả nhiên tại áo khoác của nàng bên trong có một viên lông mềm như nhung cái đầu nhỏ lộ ra một góc tạ đường không vội mà muốn về tiểu bạch hắn lại nhìn về phía mặt bàn đồ ăn nếu như không phải là bởi vì đồ ăn thiếu thốn ma tổ muốn dựa vào một bữa cơm liền để đại gia thả xuống thành kiến đó là căn bản không có khả năng dù cho tăng thêm nàng cái kia thực lực khủng bố cũng chỉ có thể là để đại gia giận mà không dám nói gì không có khả năng giống như bây giờ k h á c h khí t ạ đ ư ờ n g thử kẹp một cái rau dưa ăn ở trong miệng cảm giác cùng thế giới của mình bên trong rau dưa cũng không có bao nhiêu khác biệt những thức ăn này rất mỹ vị xin hỏi là chính mình trồng sao t ạ đ ư ờ n g có vẻ như lơ đãng thuận miệng hỏi ha ha tự nhiên không phải ma tổ tựa hồ không hề tận lực che giấu nàng cười nhìn một chút t ạ đường nơi này đất đai loại không ra bất kỳ cây trồng a vậy những ngày đất đai loại không ra bất kỳ cây trồng a vậy những ngày đất đai loại không ra bất kỳ cây trồng trong ự nhiên là có biện pháp của mình. Ma tổ chỉ một vòng quanh mình, cũng không nói pháp chỉ là có của Ma một Tổ a quanh xa xa đứng, liền trên lầu hai ra. Tạ thấy ít trên mặt cũng có một chút t đường được đứng, đầu người xung không liền cũng có có lầu lộ r đó liền bao hàm đại vĩ thập nương cùng thập nhất lang theo ta được biết đồ ăn hình như chỉ có đạo trường có cung cấp tống h ư u khang cũng nói tạ đường minh bạch hắn cũng vô cùng quan tâm đồ ăn nơi phát ra thế nhưng hình như cần lao động đem đổi lấy không sai Chứ đi đạo trường lao động ma tổ từ đầu tới cuối duy trì thân thiện nụ cười người nơi này gần như không có thu hoạch được đồ ăn con đường cho nên các vị muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta tự do xa đâu gia nhập tự do xã liền quản cơm sao a kiên hướng trong miệng nhét vào một khối thịt kho tàu lau khỏe miệng tràn ra dầu hỏi không cần lao động cái chủng loại kia đối không cần lao động ma tổ cười đến càng thêm sán lạ chỉ bất quá thỉnh thoảng cũng cần đi chấp hành một chút tự do xã nhiệm vụ nhiệm vụ gì phàn kinh long một bên vùi đầu tích cực các cơm một bên cũng không ngẩng đầu lên nói nếu như là ăn cướp coi như xong lâm b á c làm không đến loại này sự t ì n h ma tổ niên kỷ cũng không lớn nhìn qua liền cùng tả đường không sai biệt lắm nhưng nàng nhìn xem phàn kinh long ánh mắt lại rất tự ái t ự a như là đang nhìn mình hài từ đồng dạng nàng cười đối phàn kinh long nói chúng ta hẳn là đồng hương bờ biển người luôn là phiêu bạt tại bên ngoài lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau đồng hương sao người tiếng phổ thông thật tốt ta nghe không hiểu phan kinh long nghe đến đồng hương hai chữ mới dừng lại tích cực ăn cơm nhưng hắn cũng đã làm xuống ba chén lưỡng cơm bất quá xin lỗi a ta đã quyết định giúp đổ tiền tử hắn hình như muốn trở về gặp cái gì người trọng yếu tới phan kinh long nói xong dùng đ u ũ i chỉ chỉ tạ đường mà tạ đường đang mục quang sáng rực mà nhìn xem ma tổ a như thế có ý tứ sao ma tổ ý vị thông trường nhìn chằm chằm tạ đường ngươi có cái gì người mới gặp so ngươi mệnh còn trọng yếu hơn sao là tạ đường y nguyên nhìn chằm chằm ma tổ trong miệng chỉ phun ra một cái chữ tiểu tử khuyên ngươi thả xuống ma tổ niên kỷ cùng tạ đường không sai biệt lắm lại gọi hắn tiểu tử đ ạ i g i a vậy mà cảm thấy rất tự nhiên không kỳ quái tại chỗ này tùy thời cũng có thể mất mạng không quản ngươi có phải hay không có cái gì người trọng yếu ta đều khuyên ngươi thả xuống nếu như câu trả lời của ta là không đâu tạ đường không chớp mắt nhìn xem ma tổ tựa hồ muốn xem xuyên e m x nội tâm của nàng ngươi sẽ ngăn cản ta sao vậy ngươi chuẩn bị làm sao trở về đâu ma tổ hỏi kiếm đủ mười vạn mã tệ thuộc thân trở về tạ đường trả lời vậy liền xin lỗi Ma tổ sắc mặt r u t lên tự do xã tồn tại ý nghĩa chính là ngăn cản bất luận kẻ nào nắm giữ m a tệ lúc đầu chủ khách đều vui mừng mở tiệc chiêu đ á i đột nhiên bởi vì hai người ngôn ngữ xung đột thay đổi đến bầu không khí lung túng tống h ư u khang muốn mở miệng quên nhủ há to miệng lại phát hiện không biết nên khuyên cái nào vậy ngươi có thể thử xem tà đ ư ờ n g ngữ khí cũng rất băng lãnh bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta trở về thử xem liền thử xem ma tổ cũng rất thẳng thắn nàng một hơi uống hết trong chén đồ uống lạnh giọng nói tất nhiên các vị không muốn nhập hội chúng ta chiêu đãi liền dừng ở đây tại cái này một nguyện thành hoặc là nhập hội ta tự do xã hoặc là đi lao động ăn cơm chỉ cần các người muốn tham gia du h y kiếm lấy mã tệ chính là ta tự do xã được nhân đại vĩ tiến khách chương một trăm bốn mươi bảy dã nhân nam chương một trăm bốn mươi bảy dã nhân nam uy uy chờ c h ú ta a, a kiên dứt khoát dùng tay bắt thịt một bên phòng má hô hào hắn không nhập bọn không đại biểu ta cũng không nhập bọn a vậy ngươi nói thế nào ma tổ mắt lạnh nhìn ăn như ì n ăn n h hổ đói a kiên hỏi ngâu nô ngông còn không có chưa nghĩ ra a kiên trong miệng đút lấy đồ ăn nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ không rõ ăn no mới có khí lực hào hào nghĩ nấc sa lẻm ngươi c h ớ ăn rồi phan kinh long đứng lên từ phía sau đem a kiên cả người nhấc lên ngươi có thể hay không có chút c u ấ t k h í a nhân ra đuổi chúng ta đi a a long ngươi đừng tàn hắn để chính hắn quyết định tạ đ ư ờ n g cũng đã đứng lên hắn nhìn xem bị phản kinh long nhấc lên treo lơ lửng giữa trời a kiên vậy là ngươi muốn nhập hội tự do xa sao ta vào cái mấy cái a a kiên vươn tay đem trên mặt bàn xào lăn gà khối đĩa kéo qua một cái ngược lại đến cổ áo bên trong sau đó ôm chặt lấy y phục bị người trói buộc nhưng là không vui vẻ lão tử là không vui vẻ không bằng chất nha k h ok nghe đến a kiên nói như vậy phàn kinh long lập tức đem hắn thả xuống cười ha h a đem a kiên phủ trình nói ha h a hoàng mao tử lâm bác hiểu lầm người rồi sau đó hắn cầm lấy trên mặt bàn một đĩa khoai tây lấy lòng hỏi a kiên thế nào khoai tây thích ă n sao ma tổ hiển nhiên bị tức hỏng nàng p h ầ y tay h á o một cái quay người đưa lưng về phía tả đường đám người đại vĩ thất thần làm gì còn không tiết khách cuộc u ộ c u ô ba cũng không thấy đại vĩ đã làm gì từ thổ lâu bên ngoài chuyển đến một trận tạm â m sau đó đại gia thần kỳ thấy được bên ngoài có thật nhiều có xếp hàng bay vào không chút nào khoa trương từng cây màu đen cỏ giống như là mới vừa rút ra đồng dạng đứng xếp hàng liền lăng không bay tới bay đến tả đường một đoàn người trước mặt phía sau những cái tia cỏ chính mình tách ra bắt đầu lẫn nhau c u ố n quýt bệnh thành từng đầu dây cỏ uy các ngươi sẽ không không giữ lời hứa à? tống h ư u khang nhìn xem ma tổ bóng lưng hô một bên đem tiểu thiên minh kéo đến bên cạnh nói tốt thả chúng ta đi đừng có đùa lại à? ba dây cỏ vung tại trước mặt mọi người trên mặt đất phát ra dọa người tiếng vang còn không mau lăn đại vĩ la lớn nương, nương đáp ứng thả các ngươi đi lão tử cũng không có đáp ứng qua a đi thôi đi thôi hình thiên qua chào hỏi đại gia đi mau để tránh vạn nhất tự do xã người đổi ý không cho đi tạ đ ư ờ n g còn tại nhìn xem ma tổ lưu mịch kéo hắn một cái một đoàn người xám xịt tối lui ra khỏi thổ lâu thổ lâu tầng hai cửa sổ ma tổ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem t ạ đường một đoàn người biến mất vào rừng tây bên trong nương nương thật cứ như vậy thả hắn đi đại vĩ đứng tại ma tổ sau lưng trên mặt tràn đầy nghi hoặc ai cái k i a không phải vậy đâu ma tổ thở dài một hơi hắn không muốn nhập hội ta cũng không thể ép buộc hắn a thiện nghi hắn đại vĩ một quyền đánh vào trên mặt tường hắn nhưng là hại chết tất cả chúng ta cái tia cũng không trách hắn dù sao đối thủ quá cường đại ma tổ sâu ký nói đối thủ của chúng ta đó cũng không phải là người a có thể là ta vừa nghĩ tới đại v i vẫn là không cách nào kiềm chế l ử a giận chúng ta rất nhiều bằng hữu hiện tại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ ta liền không cách nào tha thứ hắn ai cũng biết nguy hiểm ma tổ nghĩ vô vô đại v i b ả vai nàng vóc người so đại v i thấp rất nhiều cuối cùng chỉ có thể vô vô cánh tay của hắn tất cả mọi người là tự nguyện không thể đem trách nhiệm đều do một mình hắn t r ê n thân có thể là đại v i túi đầu xuống còn giống như là không cách nào tiêu tan không có gì có thể là ngươi nhìn hắn hiện tại không phải cũng rất thảm sao Ma tổ lại không người cửa nơi nhìn đó không t hiểu tạ đường n hành hắn ma tổ xuyên tấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời cái kia một vòng huyết n g u y ệ n hắn có lẽ sẽ tuyệt vọng nhưng hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ có thể hắn đã là thiên phế a đại vĩ kinh ngạc khẽ hô một tiếng thiên phế không được tiên sửa a đây là thế giới định luật a hắn tuyệt không có khả năng lại cảm ứng thiên đạo còn lấy cái gì đi đâu không có cái gì tuyệt không có khả năng ma tổ tinh tĩnh lại giọng tiên định nói cái này trên thân nam nhân đã phát sinh quá nhiều tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh ta là tin tưởng hắn vậy làm sao bây giờ đại vĩ ngữ khí có chút buông lỏng vậy chúng ta còn muốn giúp hắn sao không ma tổ trả lời lại làm cho đại vĩ rất bất ngờ chúng ta không giúp hắn chúng ta muốn cùng hắn đối n ị c h cái này đại vĩ triệt để không hiểu rõ ta không hiểu ngươi không cần phải hiểu ma tổ xoay người lại tựa như là hạ cái gì quyết tâm đồng dạng đây vốn chính là kế hoạch một vòng năm đó ta không có tham chiến vốn chính là là vạn nhất thất bại mà thiết lập phục bút hiện tại kế hoạch muốn khởi động đại vĩ truyền ta tự do khiến sinh mệnh thành đáng quý tự do giá cả càng cao đại vĩ đột nhiên nghiêm như cái quân nhân đồng dạng kêu cửa ra hảo thần sắc trang nghiêm trở lấy mẫu tổ nương nương ra lệnh khiến tự do xã mọi người nghe lệnh nhìn chằm chằm t à đường trăm phương ngàn kế cản trở hắn thu hoạch được mã tệ là đại vĩ đưa ra hai cái ngón tay làm bộ cắm một cái chính mình hai mắt sau đó hung hăng đâm vào ngay phía trước tuân lệnh đại vĩ nói xong đang đang đang đi xuống lầu đoán chừng là đi phát ra mệnh lệnh đi chỉ còn lại ma tổ một người đứng ở phía trước cửa sổ nàng nhìn qua tả đường đi xa phương hướng trong miệng tự mình lẩm bẩm tả đường a tả đường đám người này ngươi lại là từ nơi nào tìm đến ngươi đến cùng còn có bao nhiêu t ấ m át chủ bài đâu những n à y tả đường bọn họ hết thể đều không biết bọn họ ngay tại r ầ m rạp trong b ụ i cỏ dại bên trong xuyên qua n h a tùy phương kêu đau một tiếng rơi vào một mảnh mọc đầy cỏ dại đất t r ú n g màu đen cỏ dại rằng cơ biên giới đem chân của nàng cắt ra một đạo vết máu ta xem người ta ma tổ rất tốt cũng không biết vì cái gì chúng ta liền không thể gia nhập tự do s á rồi ngươi đừng o á n trách vân lưu tô tới giút nàng kéo ra bụi cỏ c h ẳ n g lẽ n g ư ta thốn tuyết trên mặt tái n h ậ n giữ chặt đi tại phía trước đội ngũ tà đường môi của nàng đều đang rút rút dày chúng ta chúng ta có thể hay không không đi nơi này tạ đường dùng sức nắm chặt thốn tuyết tay hắn biết thốn tuyết nhất định là nhờ tới cái k i ê u mang cho nàng vô tận tổn thương ruộng ngô thanh xa trướng l i ê n tại tạ đường thời điểm do dự phía trước bụi c ó một trận sổ soạn sổ soạn cỏ dại giống như là sóng biển đồng dạng hướng hai bên tách ra cẩn thận phàn kinh long phát ra tiếng ê u xông lại đứng tại tạ đường phía trước cỏ dại triệt để tách ra mang trướng đồng dạng mở ra trong bụi cỏ một viên tóc dài xốc xếp đầu đưa ra ngoài trắng cao ngất xương gò má nổi bật toàn thân lông mọc trên thân thể xanh tươi khoắt trên người một tấm g a báo dã nhân không là hầu dã c h ư n một trăm bốn mươi tám lương sơn Nam, Nam. c hầu, hầu giã hai n k n Long tay tất đứng đường trước mắt ặ chặn t tớt. thận thụ thương. cằn cẩn Hầu hi Hầu hai đường Nương Đừng đường, ngươi lại giã đi. giã sẽ m đỏ thấm vung lên trong tay cốt thứ liền hướng phản kinh long trên đầu đập tới hắn giống như liên cuồng tựa hồ đã nhận không ra phản kinh long đại gia nhanh t ả n ra phản kinh long cũng không có lui về sau hắn một bên nhắc nhở đại gia phân tán tranh né một bên thừa dịp cốt thứ còn không có nệ xuống ngược lại hướng hầu giã đ ụ n tới hầu giã cốt thứ mang theo một trận kinh phong có thể thấy được vung vẩy lực đạo lớn tạ đường liền tại phản kinh long phía sau nếu như hầu giã đột phá phản kinh long phòng ngự hắn dễ dàng nhất thụ thương mà còn hắn tại sau lưng cũng ảnh hưởng phản kinh long phát huy cho nên hắn hướng ven đường bụi cỏ nhảy lên cũng không quản có thể hay không ngã đau tránh trước lại nói mọi người cũng n h ộ t nhịp tàn ra có trôn tại phía sau cây có cũng giống tạ đường đồng dạng tiến vào bụi cỏ tùy phương bồi dối bên trong đau chân một cái rơi xuống vào bụi cỏ nhưng lần này nàng cũng không dám phàn nản n h ữ đau nằm trên đất mặt không dám lên tiếng phàn kinh long tốc độ thật nhanh coi hắn tới gần hầu giã thời điểm trên thực tế cốt thứ dù cho nện xuống cũng không đả hắn hóa quyền là trường đao liền hướng hầu giã cầm cốt thứ cổ tay mấu chốt chặt đi lần này nếu như bị hắn đánh trúng hầu giã cốt thứ khẳng định muốn rời tay như vậy uy hiếp liền giảm xuống ít nhất một nửa ai ngờ hầu giã toàn thân r u lên bả vai hướng phản kinh long đụng tới đồng thời mặt khác một cánh tay giống như thế i t r ồ i vung cánh tay đánh về phía phản kinh long đưa ra cánh tay phản kinh long không dám đó nữa nhưng người cùng hầu giã đụng tới bả vai đụng nhau như thế va chạm cũng tự nhiên tránh đi hầu giã vung tới cánh tay đăng đăng đăng hầu giã liền lùi lại ba bước nửa người lại lâm vào sau l ư n g bùi cỏ bên trong mà phàn kinh long cũng bị đánh lui lại một bước mà tâm trầm thấp giọng có nói thông tý quyền lúc này hầu giã cũng nhận ra người trước mắt hắn cau mày nghi hoặc mà hỏi thăm l o n g long chi lệ không sai chính là ra ra người a long phàn kinh long ha ha cười chỉ vào hầu giã cười hỏi với khỉ hoang bị thần kinh à người chẳng lẽ hầu giã xứng sở gãi gãi chính mình lộn xộn c u ố n quýt lấy nhau tóc dài chỉ vào phàn kinh long hỏi ngươi không phải là hoa hòa thượng phàn kinh long sờ soạn một cái chính mình the dốc ron sơn đầu hắn toàn thân đều là hình xăm đầu lại là đầu chọc đúng là có điểm giống là hoa hòa thượng lỗ trí thông Ha ha ha, gia gia chính đánh chấn ra ra ta ra quan quan. tây nâng hạt sức nâng là phan kinh long đột n giật nảy mình một chân đem hầu giã đá cho gầm phân trong miệng hốt hoảng hô hào ra ra n g ư ơ i ta học lôi phong làm việc tốt kim tiểu mội không cần lấy thân báo đáp phan kinh long nói xong nhảy ra một bước đề phòng hầu giã sẽ thẹn quá hóa giận phản công tới ai ngờ hầu giã không những không có chút nào sinh khí lại kêu k h ó c hướng phản kinh long bỏ qua đến các ca việc lớn không tốt rồi lương sơn sẽ ra chuyện rồi à. lần này phản kinh long triệt để mơ hồ hắn bôi d ố i lui lại tránh đi bỏ qua đến hầu giã trong miệng khẩn trương nói ngươi nha đây là tật xấu gì cử chỉ điên rồ điên cùng sao bên trong không thấy à. hầu giã còn tại hướng về phản kinh long bỏ đến trong miệng kêu k h ó c giống cái tiểu hài phát trắng xâm lần à. ta cảnh cáo ngươi à. ngươi đừng tới đây a phản kinh long một bên lui lại một bên chỉ vào trên mặt đất bỏ hầu giã hung tợ uy hiếp ngươi lại tới ta thật đánh ngươi đi a long đừng sợ t ạ đường từ trong b ụ i cỏ chui ra ngoài hắn giữ chặt phản kinh long nói lại nghe một chút nhìn hắn đến cùng muốn nói cái gì hắn nói xong ngồi sổ xuống, xuống ngăn tại hầu giã trước mặt hỏi hắn ngươi nói cái gì bên trong không thấy là có ý gì phát trắng là ai bên trong ngươi không biết hầu giã nhìn xem t ạ đường ánh mắt lại tán loạn mê man hình như đang nhớ lại cái gì bên trong phát trắng là tam tài à, ngày người tam tài tốt tốt tốt bên trong trắng bệnh liền thiên địa người tam tài đúng không ta đã biết t ạ đường ngữ khí tựa như là tại dỗ tiểu hài đồng dạng hầu giã dần dần yên tĩnh lại một chút người kia tại thiên địa chính giữa ngươi nói bên trong chính là đại biểu người đúng hay không đúng a bên trong chính là người a hầu giã gặp tả đường có thể nghe rõ hắn lời nói dứt khoát ngồi dậy bắt lấy tả đường hai tay kích động nói hồng trung chính là đầu của chúng ta a hắn không thấy ngươi biết không tốt tốt tốt ta đã biết hồng trung không thấy tả đường lặng lẽ rút ra một cái tay vỗ nhẹ nhẹ hầu giã trưởng lưng tận lực ôn hòa hỏi cái kia sau đó thì sao hồng trung không thấy ngày cùng xâm lấn ngươi là cái này ý tứ sao đúng a làm sao ngươi biết hầu giã cao hứng nết miệc cười lộ ra miệng đầy răng vàng a mùi thối ngươi thật biết phát chính là ngày người trắng chính là a tả đường bị hun có chút khó chịu cái ó t lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm cho nên các ngươi tại đánh ma tướng sao không không không ngươi vẫn là không hiểu hầu giã nghe đến tả đường lời nói lại bắt đầu gấp gáp ngươi làm sao không hiểu đâu ma tướng chính là một trăm linh tám đem a bên trong phát trắng là sáng tạo lương sơn người a có thể là bên trong không thấy a hồng trung hắn không thấy phiền phức lớn rồi ngươi biết không tả đường tao mày thống khổ đẹ lại cái ó t hầu giã lời nói không thể tưởng tượng lại làm cho tả đường nghe đến tâm phiền ý loạn các minh đệ là chết thì chết làm phản làm phản a hầu giã vừa nói vừa bắt đầu khóc t ả đường lần đầu thấy được một đại nam nhân khóc bù lu đù loa không được ta phải trốn đi bọn họ đuổi theo rồi bọn họ đuổi theo rồi hầu giã nói xong một cái hất ra tả đường tay bối rối muốn đứng dậy chạy trốn bọn họ là ai phan kinh long nhìn thấy t ả đường thống khổ bộ dạng cảm giác sự tình hình như không có đơn giản như vậy hắn kéo lại hầu giã không cho hắn đi ngươi đem lời nói rõ ràng ra lại đi ha ha hắn chỉ sợ đi không được rồi một cái âm chầm thanh n m văng lên từ hầu giã đến trong bụi cỏ một người chui ra lương sơn làm việc không cho phép ai có thể lui ra nhà đại gia lúc đầu đều từ ẩn nút địa phương đi ra tùy phương thấy rõ người tới gương mặt phía sau dọa đến hét ra tiếng ngươi ngươi là ai tạ đường nghe đến thanh âm mở mịt nâng lên xem xét cũng dọa đến kinh hãi chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người chỉ thấy người tới không có mặt trên đầu của hắn mang một cái màu trắng hộp hộp phía trên phân ba hàng vẽ cựu điệu n h u ố n máu đ ả o thụ văn người này mặt vậy mà là ma tướng mà còn vẫn là cựu điệu ta là cựu vân long s ử tấn người tới không mặt mũi phát ra thanh âm từ cựu điệu bên trong truyền ra thanh âm cũng biến thành khá là quái dị mất tự nhiên còn có ta Ta một trên là nhị điều một cái ba ờ v i đ ỉ người h hai lấy kiếm tìm n cao từ ba ê n t r phương hướng vây quanh tới trong miệng trăng miệng một lời đều cửa ra hảo thế thiên hành đạo chương một trăm bốn mươi chín theo dõi nam chương một trăm bốn mươi chín theo dõi nam thế thiên hành đạo phan kinh long trận tròn mắt trước mặt đứng đây ba cái ma tướng mà ma tướng vậy mà hô to muốn thế thiên hành đạo tiểu tô tô n g ư ơ i bóp ta một cái đi a kiên đem bàn tay hướng bên cạnh ngây người như phong vân lưu tô ta xem một chút ta là hoa mắt vẫn là đang nằm mơ lan chính ngươi không có tay sao vân lưu tô bừng tỉnh chửi một câu phía sau vòng qua a kiên đi đến t h ố n tuyết bên cạnh tuyết gì, ngươi đánh qua ma tướng sao ôi a kiên chính mình bấm một cái cánh tay đau đến la lên phải chết phải chết nằm mơ đều đau các ngươi muốn làm gì phan kinh long bản năng đưa tay ngăn tại hầu giã trước mặt các ngươi đây là muốn tụ tập nhiều người đánh bạc sao không cho phép ai có thể thối lui cẩn thận thụ thương hô hô hô nhị điều đem s o n g roi vung vẩy đến vụ vụ x é gió hắn chậm rãi tới gần nhãn tình nhìn chằm chằm ngồi trên mặt đất hầu g i a nói thất thập nhất đệ cùng chúng ta trở về đi nếu như hắn không có nói bậy lời nói như vậy hắn chính là lương sơn một trăm linh tám đem bên trong xếp hạng thứ tám thiên uy tinh song tiên hô diên trước mà trong miệng hắn thất thập nhất đệ chỉ chính là xếp hạng thứ bảy mươi mốt vị đ ị a thoại tinh thông tí viên hầu kiến uy các ngươi có phải hay không sai lầm phan kinh long vẫn không có nhượng bộ hắn đeo hầu ra đây chứ không phải hầu kiến biết bao rồi nhị điều có chút không kiên nhận được、nữa. d ơ tay phải lên t i ế t roi chỉ vào phản kinh long vừa định mở miệng mắng to đột nhiên lại kinh ngạc ồ lên một tiếng à ngươi không phải là thập tam đệ hoa hòa thượng lỗ trí thâm ngượng n g ù n g ta kho đến không có sâu như vậy phản kinh long gãi gãi đầu trọc lần thứ nhất cảm thấy có dung nhan chứng lo âu cho nên các ngươi nhận là người ta không phải kho từ sâu ai tiểu quy nhỏ vào hai ngươi cũng tới xem một chút đi nhị điệu bắt đầu kêu cựu điều cùng nhất bính người này không thấy mấy chục năm ta đều có chút không nhìn do hắn hát toàn phong ly quý cùng cựu văn long sử tiến tại lương sơn một trăm l i tám đem bên trong xếp hạng thứ hai mươi hai cùng thứ hai mươi ba song tiên hô diên t r ư ớ c gọi bọn họ tiểu q u ý nhỏ vào hình như cũng không quá đáng ta chém một b ú a liền biết nhất bính đi lên hô một tiếng liền đ ộ n g thủ đại bản búa không chút khách khí liền trực tiếp chào hỏi phàn kinh long đầu chọc nếu là mười ba đệ tất nhiên sẽ hướng bên phải trốn phàn kinh long đang muốn hướng bên phải trốn tránh nghe xong lời này thân hình dừng lại mắt thấy đại bản búa liền muốn đem hắn đầu chọc trở thành khoai sọ chém thành hai mảnh đâm nghiêng bên trong một đầu côn sắt đâm tới chống chọi lý quỳ dịu to bản phía sau vậy một cái một đầu hắc ảnh nhanh chóng ngăn tại phàn kinh long trước mặt người cái khờ hàng ngăn tại phàn kinh long trước mặt là nổi giận đùng đùng vạn nhất hắn không phải mười ba đệ chẳng phải bị nguyên nghiêm bứa chém chết h ắ c h ắ c ta qua loa rồi qua loa rồi nhất bính thu hồi dịu to bản trang hộp trung ương vòng tròn giống vòng xoáy đồng dạng xoay tròn lấy hắn hình như xuyên thấu qua đĩa tròn có khả năng nhìn thấy tình hình bên ngoài các loại phía trước gần như sụp đổ hầu giã giờ phút này đột nhiên từ dưới đất b ò dậy n ắ m l ấ y chính mình cốt thứ la lớn không muốn thương tới vô tội ta cùng các ngươi trở về chính là t ạ đường ngơ ngác nhìn hắn trước mắt một màn này hắn còn phản ứng không kịp cái này đột nhiên xuất hiện ma tướng cùng lương sơn hảo hắn để hắn tim đập rộn lên có loại rất quỷ d hầu giác ầ m cẩn thận hắn cốt thứ đi qua tả đường thời điểm một cái tay đẻ ở trên bả vai hắn dùng sức bóp một cái ta hiện tại liền đi các người nếu là đuổi không kịp ta nhưng là chạy rồi hầu g i á hô hào vung lên cốt thứ hướng hô duyên trước trước mặt giả thoáng một cái quay đầu lui tới trên đường chạy đi rất nhanh liền tiến vào bùi cỏ không thấy mụ cái này nhỏ thợ may người đây là muốn mệnh chết các ca c a A. nhất bính thân thể mặc dù cầm k ề n phản ứng kỳ thật rất nhanh vung vẩy dịu to bản liền đuổi theo thế thiên hành đạo cựu điều cùng nhị điệu lướp nhau cũng song song đi theo một đám ma tướng đến cũng nhanh đi cũng gấp phần phật toàn bộ sông vào bùi cỏ không thấy tạ đ ư ờ n g cùng phàn kinh long hai mặt nhìn nhau cho tới bây giờ hai người cũng không biết phát sinh cái gì bọn họ chẳng lẽ cũng là một cái tổ chức hình thiên qua đi tới nói tựa như tự do xã đồng d ạ n g đó là khẳng định tống h ư u khang sờ lên gốc dâu c ằ m như có điều suy nghĩ trả lời hình thiên qua lời nói cái này hư vọng c h i địa tựa như là một cái mạn pháp thế giới pháp chế không còn đạo đức không có kẻ phạm pháp cấu kết với nhau ngừng ngừng ngừng a kiên bất man đánh gậy tống h ư u khang lời nói ngươi đây không phải là nhân tính vốn áp luận sao ta vẫn là cảm thấy nhân chi sơ tính bản thiện tính bản thiện vậy ngươi còn để những nữ hải tử kia khó chịu vân lưu tô mở miệng châm chọc a kiên xem ra nàng đối a kiên thành kiến còn rất sâu những nữ hải tử kia vì ngươi đi tự sát ngươi cảm thấy ngươi là thiện vẫn là ác có thể ta cùng với các nàng đã nói trước ca kiên kêu lên bị khuất tất cả mọi người nói tốt chính là vui lùa một chút là các nàng quá tham lam nha cái kia không phải là ác vân lưu tô bắt lấy a kiên trong lời nói lỗ thủng vô luận là ngươi vẫn là các nàng vậy ngươi liền tốt hơn chỗ nào a kiên bị nói không phản bắt được khó thở phía dưới phản kích nói cái kia mở quán ba nam nhân hắn chết đều là bởi vì ngươi vân lưu tô bị chọc vào chỗ đau một đôi mắt lập tức liền đỏ lên a kiên lại có chút ngượng ngùng ấp úng nhỏ giọng nói ai cũng không so với ai khác cao thượng ngươi cần gì phải ghét bỏ ta được rồi được rồi tất cả im miệng cho ta phan kinh long lớn tiếng khuyên can vấn đề này đều thảo luận mấy ngàn năm các ngươi làm sao có thể nói rõ ràng u i ngươi đây là làm gì lưu mịch đột nhiên kêu một tiếng đại gia theo nàng ánh mắt nhìn chỉ thấy tả đường đi một mình vào trong bụi cỏ phan kinh long cùng tống hữu khang hình thiên qua lẫn nhau tranh thủ thời gian đi theo những người khác cũng nhộn nhịp đuổi theo ai cũng không dám ở loại địa phương này rơi xuống đơn bình đ ầ ca ngươi làm gì đâu phản kinh long một phát bắt được tả đường cánh tay nghi hoặc mà hỏi thăm ta nghĩ đi theo nhìn xem tạ đ ư ờ n g bình tĩnh lấy ra phản kinh long tay trong lòng hắn có rất nhiều n g h i hoặc trực giác nói cho hắn muốn theo sau nhìn xem các ngươi không cần có ta tạ đ ư ờ n g tiếp tục hướng phía trước đi đến xa xa còn có thể nghe thấy hầu giã cùng ma tướng bọn họ mắng nhau thanh âm như vậy sao được chứ tống h ư u khang gấp gáp mà đối với hình thiên qua nói hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem hình thiên qua đẩy một cái kính mắt nhìn xem dần dần hướng phía trước đi xa tả đường bóng lưng không có mở miệng lao hình ngươi nhưng muốn rõ ràng tống h ư u khang nhắc nhở thiếu một người liền thiếu đi một phần lực lượng một câu bừng tỉnh người trong động tả đường năng lực không thể nghi ngờ hình t h i ê n qua cũng minh bạch tại đối cái này hư vọng c h i địa không có đầy đủ giải phía trước tốt nhất vẫn là cùng tả đường đồng hành hắn sau khi hiểu rõ quả quyết liền nhấc chân đuổi theo đồng thời hướng sau lưng câu nói vừa dứt đi cùng một chỗ đi xem một chút phan kinh long đã sớm hướng về tả đường đuổi theo lưu mịch cũng cùng tống h ư u khang sóng vai đi lên phía trước những người khác xem xét nơi nào còn có không đi theo nhất là tùy phương vội vã vượt qua thốn tuyết cùng tiệu thiên minh trong miệng hô hảo hình lão sư chờ ta một chút nhà nơi xa nhị đ i ề u bước chân ngừng một chút hắn nghiêng thai lắng nghe một hồi ha ha cũng tốt dạng này càng bất việc chương một trăm năm mươi thế hành đạo nam chương một trăm năm mươi thế hành đạo nam hoàng bao tử nam xuống với tóc vàng quá rõ ràng rồi phan kinh long đem a kiên đầu đẻ xuống xuyên tấu h qua bụi có khoảng cách quan sát đến phía trước chỉ thấy cựu đ i ề u nhị đ i ề u cùng nhất bính một đường đều từ ba phương hướng vây quanh hầu giã hạn chế hắn chỉ có thể hướng một cái phương hướng đi không quản là song tiên hô diên trước vẫn là cựu văn long sử tiến hoặc là hắc toàn phong lý quỹ ba người tại lương sơn xếp hạng đều cao hơn nhiều thông tí viên hầu kiến tuy nói xếp hạng cũng không phải là thực lực tuyệt đối quyết định thế nhưng xếp hạng t r ê n lệch như thế lớn kỳ thật ba người võ nghệ đều tại hầu giã bên trên cho nên hầu giã mặc dù nửa đường cũng muốn mượn cơ hội muốn chạy trốn nhưng mấy lần thử nghiệm đều cũng không có thành công bình đầu ca ngươi phải nghĩ biện pháp giúp đỡ cái này giã nhân a phan kinh long t a o mày nói hắn vừa rồi có thể là rất trưởng nghĩa lo lắng đôi chúng ta bất lợi hắn chủ động cùng ba người kia đi ngươi thật là tôn trọng ta tà đường rất bất đắc dĩ nói ba người kia liền ngươi cũng không là đối thủ ta lấy cái gì đi rút phan kinh long biết tà đường nói là sự thật nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là tin tưởng tà đường sẽ có biện pháp tà đường ngươi nói bọn họ đây cũng là lương sơn lại là ma tướng tống h ư u khang lặng lẽ tới gần tà đường hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn họ cùng tiểu s ỉ u có hay không quan hệ gì đâu hiện tại còn khó nói nhưng có thể khẳng định là bọn họ cũng là có tổ chức tập thể tà đường biết một bên khác p h a n kinh long một cái mà còn á long cùng bọn họ sợ rằng có chút quan hệ ấy lưu minh hóc lưng lại như mẹo chạy tới đại khối đầu hắn thật sự là hoa hòa thượng sao không đến mức à nói chuyện chính là hình thiên q u a hắn ngay tại ghé vào phía trước một chút trong bụi cỏ a long không phải nói hắn đều tại bảo đạo sao lại nói nếu như bọn họ cùng một bọn làm sao sẽ nhận không ra đâu vậy cũng không nhất định lưu mịch không đồng ý hình thiên q u a thuyết pháp nhân ra cũng không phải là thật lỗ trí thâm ta xem chừng đây chính là cái danh hiệu cái k i a thông tí viên hầu kiến không còn nói chính mình tên gọi hầu giã đâu nha bọn họ hình như phát sinh qua biến cố gì đâu tống hữu khang s ở lấy gốc dâu cảm tả đường nhìn thấy hắn gốc dâu cảm càng ngày càng nhiều vừa rồi cái tia nhị điệu không nói sao nói lỗ i trí thâm mấy chục năm không hề lộ diện đây chính là ta vì cái gì muốn theo sau nhìn xem nguyên nhân t ạ đ ư ờ n g nói xong lại hướng phía trước thần tốc chạy đến một cây đại thụ phía sau ngồi sổm xuống, xuống nhóm người này người võ nghệ cao cường nhất định là cô hết sức quan trọng thế lực không làm rõ ràng ta không yên tâm à. t ạ đ ư ờ n g có lẽ chúng ta cũng nên thành lập một tổ chức hình thiên qua theo s ắ t tới hắn nói xong về sau tha thiết mà nhìn xem t ạ đường t ạ đ ư ờ n g lại lắc đầu không được đợi mọi người tìm tới chỗ an thân ta liền muốn đơn độc hành động hình thiên quà rõ ràng có hơi thất vọng bất quá hắn cũng chỉ là lạnh nhạt nói đi ta hiểu Mau hẻm Phan nhìn, bọn họ vào hẻm núi.、Phàng、kinh Long họ vào tạ ừ bên kia nghiêng nghiêng kia h c y đường ế n tạ đ phía t r ư ớ c chỉ xa xa chỉ vào phàn í phía a trước trước dưới sần núi người, núi sần bốn l x u ố g dàng đường dốc, dễ rất Tạ từ Phan bại lộ. kinh long sau lưng xem tiếp đi chỉ thấy hầu giã đã bỏ đi chạy trốn ủ rũ cúi đầu bị ba người khắc kẹp ở giữa đi xuống dưới đó là một đầu bốn lượn đường nhỏ một đường đều là đường xuống dốc phía dưới có tiếng nước chuyển đến tạ đường bọn họ không dám thò đầu ra chờ thật lâu đoan chừng ma tướng bọn họ đi xa mới theo dưới đường nhỏ đến hạp cốc này vô cùng ký hoa hai đầu nhỏ chính giữa lớn ở giữa là một vũng đầm nước ma đầm nước trung ương có khắc một đỉnh núi nhỏ xa xa trông thấy phía trên tựa hồ có cờ xí phấp phới thật là một cái nơi t ố t ta dễ t h ủ khó công lưu mịch cảm khai nói đại gia có thể thấy được có vài bóng người ngay tại hướng trên núi nhỏ bỏ đi thế nhưng đỉnh núi nhỏ bên trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc dần dần liền mất đi bọn họ bỏng dáng làm sao bây giờ muốn đi qua sao phàn kinh long đứng tại bờ đầm nước bên trên đưa tay dọ xét một cái đầm nước nước có chút mát mẹ à. nha đây chính là lương sơn bằng sao cũng quá nhỏ một chút a a kiên cũng học phàn kinh long bộ dạng cúc một bụ nước、thử. thật lạnh tạ đương n g n g đầu nhìn đầm nước bờ bên kia đỉnh núi nơi đó sương mù dày đặc bao phủ tại huyết n g u y ệ t chiếu xuống hiện ra hồng quang giống như phong đô minh phủ lúc này bơi qua đi qua kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm vạn nhất bờ bên kia có trạm gác ngầm bảo vệ đại gia tựa như là sống bia ngắm đùng dạng lao tống nếu không ngươi mang theo đại gia tại chỗ này chờ ta đi tạ đương cuối cùng vẫn là quyết định không muốn mang theo đại gia mạo hiểm chính ta một người đi qua nhìn một chút nếu như ta hai cái giờ bên trong không trở về tả đường nói xong liền chuẩn bị xuống nước hàn thủy tính có lẽ không có bờ biển lớn lên phàn kinh long tốt như vậy nhưng cũng không tính quá kém ngươi cũng không cần c ủ a ta mang theo đại gia lui à. không được phàn kinh long lại giữ chặt tả đường ta cùng đi với ngươi còn có ta vạn nhất có việc ta cũng có thể rút một tay lưu mịch trong tay cầm một đầu thẳng tắp cành cây đ o á n chừng là nàng vừa rồi ven đường lột xuống cái này đi cái k i a đi thôi tạ đường ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển một hồi rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước tà đường bò lên bờ bên kia quay đầu thấy được tống hữu khang đã mang theo những người khác trốn vào ven đường bụi cỏ hắn hướng tống hữu khang phất phất tay sắp nhận phàn kinh long cùng lưu mịch đều đi lên phía sau liền bắt đầu lên núi đỉnh bỏ đi thế nhưng tà đường rất kinh ngạc trên đường đi thế mà căn bản không người bảo vệ hắn liền nói từ đều chuẩn bị x o n g cũng không có người có thể lắc lư uy bình đầu ca cái này không thích hợp a phàn kinh long gãi gãi đầu t r ọ c đây chẳng lẽ là cho lâm bắc hát mới ra không thành kế ha ha mặc kệ hắn bọn họ không phải ra cất lượng tà đường cất bước liền hướng đỉnh núi đi đến ta cũng không phải tư ma ý p đỉnh k núi tuy nói là sương mù dày đặc bao phủ thế nhưng người sau khi tiến vào lại có thể thấy được cảnh vật xung quanh sương mù dày đặc tựa như là bên ngoài đồng hậu dày đặc bên trong mỏng manh vỏ trứng đồng dạng bao lại đỉnh núi trên đỉnh núi có một tòa từ đường đồng dạng công trình kiến trúc trước cửa dựng thẳng một cây cờ lớn manh đi nói phàn kinh long nhìn chằm chằm cờ xí bên trên chữ đ ọ c ra chỉ thấy cờ xí bên trên lưu chính là bốn chữ lớn nhỏ thế nhưng chữ thứ hai lại bị người lao đi chỉ còn lại ba chữ thật kỳ quái nguyên lai hẳn là thế thiên hành đạo a t h ư ợ n h ư trong miệng bọn họ kêu khẩu hiệu đồng dạng lưu mịch cũng ngẩng đầu nhìn mặt kia cờ xí làm sao đem ngày xóa sạch đâu cái kia không được thế hành đạo sao hồng trung thế hành đạo tả đường neo lại mắt trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì liền bên người phàn kinh long cùng lưu mịch đều nghe không rõ lắm phát trắng xâm lớn hầu ra nói qua hắn nói phát đại biểu ngày trắng đại biểu phan kinh long nói lúc ấy hắn cũng tại hầu giã bên cạnh nghe đến cũng là rõ ràng không những như vậy lưu mịch tiếp lời nói hắn còn nói nói hồng trung không thấy tạ đường lông mày cao lại trong lòng hơi hồi hộp một chút loại này cảm giác rất kỳ quái thật giống như ra ngoài quên thu y phục đ ồ n g dạng mà hầu giã lúc ấy nói với hắn lên thời điểm tạ đường cũng là loại này cảm giác cái này để tạ đường đã hiếu kỳ lại cảnh giác kỳ thật đây mới là tạ đường nhất định phải tới nguyên nhân hắn luôn cảm giác chuyện này không hiểu rõ tựa như xe l ử a đường dây thiếu một khối tạ v á c gỗ nói không chừng ngày nào liền sẽ lật xe liền tại tạ đường trong lúc suy tư trước mặt cái kia từ đường đột nhiên sáng lên đèn lồng nguyên lai d ư ớ i mái hiên mang theo một hàng đèn lồng lúc này điểm sáng phía sau chiếu sáng phía trên mang theo tấm biển phía trên có ba cái cổ phát mạnh mẽ chữ lớn trung nghĩa đường t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt quỷ z nam chương một trăm năm mươi mốt quỷ dết nam dết giàu tế bẩn thế thiên hành đạo hai tiếng sấm rền đồng dạng tiếng giống từ trung nghĩa đường bên trong chuyền ra sau đó cửa lớn không gió tự mở xem ra không phải không thành kế đâu tả đường chỉ vào cửa lớn đối phản kinh long cười ha hà hẳn là không g n g kế đây là muốn gậy ông đập l ư n g ông đâu lưu mịch trái tim giống như là bồn u chồn đồng dạng bình bình ẩy nàng hoàn toàn không biết t ạ đường ở đâu ra sức mạnh chuyện trò vui vẻ phàn kinh long có lẽ còn có võ nghệ trong người hắn t ạ đường là một cái dân cờ bạc chẳng lẽ bằng chính là cờ nghệ thuật tạ đường liếc qua lưu mịch nhẹ nhàng nói một tiếng đi thôi tiến vào sau đó hắn liền dẫn đầu quay người đi vào cửa lớn vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy hai hàng m à tướng bên trái ngồi nhị đ i ề u nhất bính thất đ i ề u bắt đ i ề u bên phải ngồi tứ bính cựu đ i ề u cựu bính nhất vạn mà thượng thủ có hai tấm lấy bành phân biệt ngồi một cái phát cùng một cái trắng tạ đường trong lòng biết đoàn người mình hành tung đã sớm b nhân ra đây chính là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị chiến trận nghĩ tới đây tả đường dứt khoát cũng liền không tại k h á c h khí cười ha ha một tiếng nói ha ha ha các với bài có thể hồ không được à. a xấu hổ chính là vậy mà không ai đáp lại hắn những n à y nhân đầu bên trên đều phủ lấy tráng h ộ không phân biệt được ai là ai tả đường cùng phản kinh long cũng không biết hầu giã có hay không tại trong đó một đám ma tướng mặt chia hai hàng đem ngươi đặt ở chính giữa văng thẳng mặt mũi không thay đổi đối với ngươi mà còn không rên một tiếng cũng bất động cảnh tượng này đừng đề cập có nhiều quỷ dị nhiều kinh khủng phản kinh long liền dẫn đầu không giữ được bình tĩnh hắn đi đến lân cận một cái ma tướng trước mặt vụ vô, vô bờ vai của hắn đối với hắn lỗ thai hô to một tiếng người nhà người c ầ m rồi nói là lỗ thai nhưng thật ra là xích lại gần lỗ thai vị trí bởi vì ma tướng bọn họ cũng không có lỗ thai lỗ thai địa phương cũng là t r â n bóng bằng thẳng r ấ t cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng bọn họ thính giác sự thật chứng minh cũng không bởi vì cái kêu ma tướng dọa đến lập tức mặt mày ảm đạm chờ hắn rơi ổn phía sau tám tấm ma tướng mặt cùng một chỗi chuyển hướng thượng thủ chỗ ngồi cùng nhau âm thanh hô đại ca nhị ca mời lên tiếng tám người mã đủ sức lực lớn tiếng kêu đi ra thanh em giống như tiếng sấm phàn kinh long bị dọa xanh mặt đứng ở lập tức nguyên lai là giang hồ quy củ đại lao muốn t r ư ớ c phát lời nói đây cũng hợp lý thế nhưng thủ tịch phát mở miệng lại đem tà đường cũng giật này mình tà đường ngươi thế mà còn dám lại đến nơi đây nói phát mở miệng kỳ thật không hề chuẩn xác bởi vì hắn cũng không có cửa ra vào hắn thanh âm là từ màu trắng hộp bên trong phát ra tới trải qua hộp cộng hưởng về sau trong rổ vò tức giận vặn vẹo có chút biến hình quá dị nhưng kỳ q u i nhất cũng không phải là thanh âm mà là hắn thế mà mở miệng chất vấn là tà đường tà đường sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên trả lời thế nào phát câu nói này cái gì gọi là lại dám cái gì gọi là trở lại nơi này đến đồ tiên tử phàn kinh long nhìn tả đường sắc mặt càng ngày càng khó coi lo lắng phía dưới liền sưng hô đều từ bình đầu ca biến thành đồ tiên tử hắn đi tới ngăn tại tả đường trước mặt chỉ vào ma tướng phát hô x c lẻm ngươi có ý tứ gì à không biết lớn nhỏ ai ngờ phát chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên phàn kinh long cả người liền bay ra ngoài hắn bền chắc nặng nghề thân thể bay thẳng đến bên trái một hàng ma tướng vị trí cuối l ệ c h cạch một tiếng đ ặ t mông ngồi xuống ghế cái kia ghê tựa chất liệu là thật tốt dù vậy cũng không có bị lục hư phàn kinh long ngồi đến phía trên kia nhìn qua lớn nhỏ cũng vừa vặn thích hợp phàn kinh long thế nhưng phát lại là vung tay lên một cái màu trắng hộp liền bay tới bao lấy p h ả n kinh long đầu định phát trong miệng nhẹ nhàng một câu p h ả n kinh long liền lại không vùng đấy tả đường nhìn hắn ngồi tại trên ghế tư thế thay đổi đến cùng mấy những ma tướng giống nhau như l ú c tả đường nhìn đến dùng mình mà p h ả n kinh long trên đầu phủ lấy rõ ràng là ngũ bính ngũ bính hoa hòa thượng lỗ trí thâm quý vị phát thanh em băng lãnh như kim thạch ngũ bính hoa hòa thượng lỗ trí thâm quý vị mọi người trong miệng một lời nói như vẹn đồng dạng p h ụ khắc phát lời nói như vậy tựa như chỉnh thể chúng tả đồng dạng vô cùng quỷ dị đại khối đầu lưu mịch kinh hô một tiếng bản năng liền nghĩ tiến lên nhưng lại cứ thế mà ngừng lại cước bộ của mình trong tay nàng mặc dù cầm một cái nhanh cây nhưng tại cái này lương sân bạc trung nghĩa đường liền cùng một c h i hải đồng đồ chơi kiếm gô đồng dạng lại có thể có gì hưu dụng đâu h ừ nhưng phát cũng đã chú ý tới nàng khăn trùm đầu phía dưới h ừ l ạ n h một tiếng lưu mịch chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng nội tình không sai n g ư ờ i luyện võ qua phát không có nhãn t ỉ n h nhưng lưu mịch lại cảm giác bị người gắt gao tập trung vào ta ta luyện qua vai diễn ba mã lưu mịch không tự chủ được liền thấp giọng thành thật trả lời ký tử phát ma tướng đầu khen g h i ê n g vàiên giống như là tại cẩn thận quan sát đến lưu mịch ngày ca một mực ở tại thượng thủ hạ tọa bạch bản mặt kia không có biểu lộ bạch bản phía dưới đột nhiên kêu một tiếng ấy phát quay đầu mặc dù không có biểu lộ thế nhưng tả đường cũng cảm giác ra hắn kinh ngạc phảng phất tại trách mắng không nên nói bạch bản lại không biết thời thế nói chuyện đệ ngươi có ý kiến gì không chỗ nào chỗ nào không dám không dám bạch bản liên tục gật đầu cuối người thái độ kính cẩn đến cực điểm vậy ngươi có ý tứ gì phát cứng nhắc đầu còn tại nhìn chằm chằm trắng từ tà đường góc độ nhìn sang làng nghiêng ta a trắng đột nhiên đứng lên chỉ vào tả đường thanh â m thay đổi đến cao vút t a sinh khí a giá hỏa này làm hại chúng ta lương sơn thật thê thảm a trận chiến kia lương sơn một nghìn tám t r m gần như chết sạch chúng ta vạn càng là chỉ còn lại một người a tà đường nhìn thoáng qua ngồi tại bên phải cuối cùng vị nhất vạn nhất vạn hình như không nghĩ tới có người lại đột nhiên nâng lên hắn tranh thủ thời gian túi đầu đệ không có chuyện gì chỉ cần núi xanh tại không sợ không có ma tướng phát nhìn trắng kích động như vậy phẫn nộ khẩu khí dịu đi một chút hắn cũng đứng lên vô vỗ trắng bà vai chỉ vào đứng tại phía dưới lưu mình nói nữ hải tử này có công nào mờn ngươi lợi ta trước thu nàng l i ê n để nàng thay thế nhị vạn vị trí a nhị vạn không phải cũng là nữ sao là ngày ca nhị vạn chính là mẫu đại trùng cố đại tàu trắng vô cùng gật đầu cung k í n h lui về sau nửa bước đem vị trí nhường cho phát phát đôi u trắng thái độ cung kính rất hài lòng trước khi đi nửa bước chỉ vào lưu mịch hôm nay chính là ngươi vào rừng làm cướp thời gian nói xong hắn quả nhiên lại là vung tay h áo một tấm nhị vạn liền hướng lưu mịch đánh ra tạ đường lưu mịch kinh hãi liền nghĩ hướng tạ đường dựa sắp vào đối mặt phát quỷ dị thủ đoạn tạ đường cũng là khoanh tay luôn cuống hắn khẩn trương suy nghĩ đối sách lại phát hiện trước thực lực tuyệt đối tất cả đầu cơ trục lợi không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào dù cho lưu mịch xoay người nhị vạn y nguyên chuẩn xác bao lại nàng tả đường phương hướng nhìn thấy là ma tướng bài ngọn một mặt đó là thật mỏng một tầng màu xanh nha lưu mịch một tiếng hét lên nhị vạn xoay tít chuyển một trăm tám mươi độ hai chữ xuất hiện ở tả đường trước mặt phúc một tiếng ngừng ngắt thanh âm cơ hồ là đồng thời văng lên tả đường vừa vặn tiếp lấy bay nào tới lưu mịch nhị vạn đâm đến hắn cái cảm đau nhức nhưng hắn không để ý tới đau đớn một đôi nhãn tình nhìn chằm chập lưu mịch sau lưng một cái ngắn trôi thiết thương từ phát ngực bắt ra máu tươi nhuộm đỏ thương anh phát che lại ngực cố gắng muốn bay đầu nhìn sau lưng đệ người chương một trăm năm mươi hai hồng trung nam chương một trăm năm mươi hai hồng trung nam đệ phát trước ngực t u ô n ra huyết dịch càng ngày càng nhiều hắn ma tướng đầu vừa vận chuyển tới một nửa trắng t ử phía sau lưng đem đầu của hắn v ậ n một cái trực tiếp liền đem phát ma tướng đầu bẻ gãy thừ thừ ta có phải là cho ngươi mặt mũi trắng phun một bãi nước miếng hung hăng một chân đá vào phát trên đầu cái kia ma tướng đồng dạng đầu lộn mấy vòng bị đá đến trung nghĩa đường chính giữa đại sảnh mà phát thân thể cũng cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất lúc trước ngực cùng đoạn cái cổ chỗ cổ đều tại ra bên ngoài bốc lên máu chẳng ai ngờ rằng một mực là quan hệ hợp tác ngày ca đệ vậy mà cũng sẽ lên nội chiến mà còn xuất thủ liền trực tiếp muốn mệnh tất cả cũng toàn bộ đều nhìn n ố c lưu mịch thân thể đang phát run nàng vừa rồi kinh hoàng bên trong nào tới tả đường đem nàng tiếp nhận thế nhưng phát chết về sau hắn định tự quyết tự do hoạt động một tấm ngũ bính góp đến tả đường trước mặt bình đầu ca làm sao xử lý a ta thử qua thoát không xuống a p h à n kinh long thanh nhâm có chút bối rối gia hỏa này một mực là không sợ trời không sợ đất không nghĩ tới trên đầu đeo một cái ngũ bính lại đem hắn sợ đến như vậy tạ đường cũng là xanh mặt hắn vốn định sờ lên lương sơn tra xét một cái hiểu rõ hơn một chút tin tức với cái thế giới này nhiều một ít hiểu rõ không nghĩ tới lại chính mắt thấy một chàng hung sát hắn mà càng làm cho hắn nội tâm rung động là chính mình cùng cái này lương sơn có quan hệ lớn lao nếu như bạch bản không có nói lung tung lời nói chính mình từng để cho lương sơn một trăm linh tám đem tham dự nào đó chàng đại chiến đồng thời dẫn đến lương sơn tổn thất nặng nề nếu thật là như vậy bọn họ có thể hay không đối với chính mình ghi hận trong lòng muốn gây bất lợi cho chính mình đâu trước k i a tạ đường nhìn thấy nhị điều song tiên hô diên trước cựu điều cựu văn long sử tiến cùng nhất bính hắc toàn phong lý quỹ cho dù là bắt đến hầu giã cũng chỉ là mang về núi mà thôi đồng thời cũng không có đối tạ đường một đoàn người giết người diệt khẩu cái gì bởi vậy phán đoán nguy hiểm không lớn cái này mới dám lớn mật lên núi mà bây giờ tình huống lại khác biệt nếu như chính mình cùng lương sơn có thủ có thể hay không toàn thân trở ra mới là nhất có lẽ quan tâm tạ đường thử giúp phàn kinh long gỡ xuống trên đầu ngũ binh phát hiện màu trắng đáy lục ma tướng bài hộp hình như mọc dễ đồng dạng căn bản là không có cách gỡ xuống đổi lưu mịch cũng đồng dạng cái kia nhị vạn mới vừa đeo lên liền củng cổ của nàng hợp thành một thể. bạch bản g sức m không gấp lời nói hắn l i từ thượng thủ chỗ ngồi đi xuống đi đến tả đường trước mặt đung đưa đầu ba người bạch bản bên trên không có chữ chỉ có một mảnh trống không t h ố n g không t ạ đường cũng không biết hắn là thế nào xuyên thấu qua ma tướng bài nhìn người tóm lại bị nhìn chằm chằm có điểm cái gì không phải ta nói bạch bản huynh đệ ngươi có thể hay không đ ừ n g nhìn phan kinh long muốn cào một cái chính mình đầu trọc lại cào đến ma tướng cái này khiến hắn càng thêm phiền não chủ yếu là ta nhìn không thấy ngươi đến cùng là nhìn chằm chằm ta chỗ nào tại nhìn a nghe phàn kinh long lời nói lưu mịch bản năng che lại trước ngực h í k ị bảo hướng tả đường sau lưng hơi di chuyển xem ra ngươi thật quên bạch bản không để ý tới phàn kinh long hắn đem đầu viện chính đối tả đường nói chuyện ngươi thật cái gì đều không nhớ sao ngươi có thể nói cho ta biết tả đường nhìn thẳng cái kia chống g i n g mặt nếu như ngươi ngợi ý ha ha ha có ý tứ a có ý tứ bạch bản cười ha ha k h ó trách thành chủ để cho ta tới giữ vững lương sơn hắn quả nhiên anh minh a thành chủ tạ đương lông mày cao lại hắn nhớ tới tiền tam nói qua nơi này gọi là một nguyện thành thành chủ là ai ta có thể gặp hắn một chút sao thành chủ không phải người bạch bản nói để người có chút khó hiểu ngươi không thể gặp hắn hắn có thể gặp ngươi nói như vậy kỳ thật ta là gặp qua hắn tạ đương một bên cùng bạch bản nói chuyện một bên nhìn trộm liếc trung nghĩa đường ngồi những cái kia hảo hán phát hiện mặc dù bọn họ có thể hoạt động lại như cũng ngồi tại trên ghế không núp ních ha ha các ngươi nào chỉ là gặp qua bạch bản một lần nữa đi trở về thượng tọa ngồi xuống các ngươi phía trước minh nước xem ra ngươi cũng quên hết sạch rồi nha minh nước tạ đương cực lực đào móc ký ức lại nhớ không nổi chính mình cùng ai ký kết q u a cái gì minh nước trừ cái h ố t càng ngày càng đau hắn thật cái gì cũng không nhớ nổi ngươi mất tích năm mươi năm bạch bản thanh âm xa xăm hình như lão nhân đang nhớ lại chuyện cũ ta cũng tại lương sơn c h ờ ngươi năm mươi năm không nghĩ tới a thế mà thật bị thành chủ nói chúng hắn nói ngươi nhất định sẽ trở lại lương sơn ha ha ta kém chút đều nhanh không tin ta còn tưởng rằng trận chiến kia về sau ngươi đã sớm hôi phi yên d i đâu không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi thế mà đổi một cái thân thể còn đổi một cái tên tạ đường sờ lên trên người mình cỗ thân thể này n g u y ê n lai không phải là của mình sao không những thân thể không phải liền danh tự cũng không phải tạ đường nghiêm trọng lộ ra mê man ánh mắt bật thốt lên hỏi vậy ta đến cùng là ai ha ha ha n g ư ơ i là ai bạch bản giống như là nghe đến trò cười đồng dạng ôm bụng cười to không chỉ ha ha ha cũng là liền chính mình là ai cũng không biết việc này cũng thật là bật cười cho nên tạ đường cũng cười ha ha ha bạch bản nhìn thấy tạ đường cũng cười hắn ngược lại không cười được tấm không có biểu lộ ma tướng mặt hỏi ngươi lại cười cái gì ta cười ha ha ta cười ta chính là ta tà đương ôm bụng đứng lên hắn vừa rồi đều cười đến ngồi s ồ m trên mặt đất người mẹ nó vẫn là như vậy đến cuồng bạch bản thanh â m bên trong mang theo một tia nộ khí ta chính là ta có buồn cười như vậy sao ai cũng có thể nói như vậy không phải sao không tà đương thu liễm lại nụ cười ta cũng không phải tùy tiện nói một chút ta cười là tà đương nhấc tay chỉ vào bạch bản nói từng chữ từng câu chẳng cần biết ta là ai tên gọi là gì ngươi đều sẽ tại nơi này c h ờ ta cho nên ta chính là ta tên gọi là gì căn bản không trọng yếu không quản ta là tà đường vẫn là bên phải đường người ở nơi này chờ đều là ta chẳng lẽ không đúng sao bạch bản không phản b ắ t được tà đường nói một điểm không sai không quản hắn dùng cái k i a cố thân thể cũng không quản hắn tên gọi là gì cái này nam nhân vẫn là cái k i a đã từng kém chút lật đổ hư vọng tri địa nam nhân nói đi ta đến cùng là ai tà đường ngữ khí chuyển hướng băng lãnh hắn đã không tại kiên kỵ bạch bản bởi vì hắn biết bạch bản bất quá là thành chủ chó mà thôi không có đạt được chủ nhân thụ mệnh hoặc ngầm đồng ý chó làm sao g i m cắn người linh tinh đâu v v v v v bạch bản cũng thu hồi tiếng cười ngược lại nghiêm túc nói thành chủ cho ta nhiệm vụ chính là đến nói cho ngươi ngươi là ai kỳ thật ngươi chính là hồng trung hồng trung tạ đường lặp lại một lần hai chữ này chính mình tại sao là hồng trung chẳng lẽ liền không xứng có cái danh tự sao vẫn là nói chính mình danh tự kém xa hồng trung cái này thân phận trọng yếu bạch bản nhìn xem tạ đường phản ứng sau đó lại tăng thêm một câu ngươi là hồng trung là sáng lập lương sơn hồng trung chương một trăm năm mươi ba p h ả thiên nam chương một trăm năm mươi ba phản thiên nam là ta sáng lập lương sơn lần này đến phiên tả đường trận tròn mắt mặc dù hắn biết luân hồi tồn tại cũng hoài nghi qua phản kinh lòng cùng lương sơn có thể có nguồn gốc có thể hắn tuyệt đối nghĩ không ra lương sơn vậy mà là đi qua chính mình sáng lập mình rốt cuộc là ai tại cái này không ngừng luân hồi hư vọng chi địa đều đã từng làm qua thứ gì đâu là ngươi chẳng những sáng lập lương sơn ngươi cũng tự tay hủy lương sơn bạch bản nói xong chỉ vào ngồi tại hai bên nhị điệu bọn họ nói nơi này đã từng ngồi một trăm linh tám đầu hảo hán nhưng bọn hắn đều vì ngươi kế hoạch chết trận không phải chết luân hồi là triệt triệt để để chết hết sạch bọn họ cũng sẽ không trở lại nữa bọn họ chết anh dũng oanh liệt cũng tuyệt vọng vì cái gì tả đường liếc nhìn lớn như vậy trung nghĩa đường bên trong giải rác mấy người kinh ngạc hỏi đối thủ là người nào là ngày bạch bản đưa ra một ngón tay giơ lên nối với đỉnh đầu là cao cao tại tượng ngày ngươi nói cái gì lâm b á c làm sao nghe không hiểu rồi p h a n kinh long hai tay đem chính mình ngũ bính đầu điều chỉnh một chút góc độ ngươi nói là ngày từ trên trời xuống sau đó đem lương sơn h ả o hán đều giết ai ngươi căn bản không hiểu rõ ngày đáng sợ bạch bản thở dài một hơi lắc đầu nói ta cảnh cáo ngươi ra cái này trung nghĩa đường ngươi một cái chứ cũng không thể nâng lên này muốn nói cũng nhất định phải là nói ngày lời hữu ích bạch bản mặc dù không mặt mũi thế nhưng vẫn cho đến đại gia hắn rất kính sợ cảm thụ bởi vì ngày ở khắp mọi nơi hắn đang giám thị mọi người vậy cái này trung nghĩa đường tả đường cũng chỉ chỉ trần nhà ý là tại chỗ này vì sao liền không sợ ở bên trong liền nghe không được sao nơi này là đặc thù tài liệu làm n h a ngươi quên sao bạch bản nói xong vỗ một cái bằng p h ẳ n g ma tướng đầu à đúng ta lại quên ngươi đã là thiên thế thiên thế tả đường càng thêm kinh ngạc cái này bạch bản nói so với lúc trước vợ càng thêm rung động nhiều cái này mẹ nó lại là cái gì ý tứ ta phế đi còn không phải sao trận chiến kia ngươi thua sạch sẽ bạch bản chính diện đối với tả đường đoán chừng là đang nhìn chăm chú hắn mọi người chúng ta đều cho rằng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ có thể là có thể là ngày lại không có giết ngươi hắn chỉ là phế đi ngươi không nghĩ ra a không nghĩ ra ngày giết chết một người liền cùng xoa chết một con kiến đồng dạng đơn giản có thể ngày tựa hồ cũng đối ngươi phân biệt đối xử đâu nhưng ngươi bị phế về sau sẽ cùng tại một cái phế vật bởi vì thiên phế sẽ bị loại bỏ tất cả ký ức so như tại cái xác không hồn mà còn trọng yếu nhất chính là thiên phế không thể nào tiếp thu được thiên đạo ân sủng cho nên là vĩnh viễn không thể trở thành thiên sủng thiên phế tạ đương càng nghe thì càng hồ đồ hãn tự l ầ m bẩm thiên sủng thiên đạo đột nhiên trong c h ư ớ c mắt một tấm hình ảnh cắm vào trong đầu của hãn bên trong bốn phía là một vùng tăm tối một cái trắng loãng mập m ạ p ngay tại chậm rãi mà nói nói cho cùng nhìn trộm thiên cơ cùng trình độ bối cảnh cái gì đều không có nửa xu quan hệ duy nhất mấu chốt chỉ có một cái đó chính là vọng tiên sau đó chính là dư cảnh giản tấm kia mập mạp rõ ràng mặt mặt vô hạn tới gần ngay tại đối với tạ đường đắc ý cười đây là dư cảnh giản tại sám hối thời điểm nâng lên một màn lúc ấy tạ đường đã cảm thấy chấn động trong lòng có một loại cảm giác khác thường có thể tạ đường lúc ấy cũng không có ý thức được cái gì chỉ cảm thấy là dư cảnh giản đang ngồi giếng quy tiên cóc g ẻ mà đòi ăn thị tiên nga đâu vọng tiên h vọng tiên h vọng tạ h i ê n t đường trong lòng yên lặng tái diễn cái từ này đột nhiên cảm thấy trong đầu có dòng điện tán loạn hình như đem trong đại nao rất nhiều thần kinh nguyên đều nối liền với nhau ta đã biết ta vẫn luôn tại vọng tiên tựa như là quân bài đồ mị nộ đồng dạng trong đại não thần kinh nguyên giống như là từng chiếc từng chiếc đèn dòng điện thông qua thời điểm liền sáng lên thông qua thời điểm liền sáng lên trong n g a y mắt t à đường trong đầu hình như biến thành óng ánh khắp nơi tinh không tóm lại chính là như vậy bạch bản tựa hồ cũng không có phát hiện t à đường dị thường nếu như mặt của hắn không phải trống rỗng hắn lúc này ước chừng sẽ khinh miệt biễu môi à dù sao từ đó về sau ngươi liền thành một cái phế vật người nào đều khinh thường ngươi bọn họ cười n ã ngươi nhục mạng ư ơ i càng có một ít bạn tốt chết ở trong trận đại chiến đó bọn họ gặp ngươi liền đánh ngươi mỗi lần đều bị đánh đến mình đầy thương tích Ha ha ha. phan kinh long sau khi nghe nắm chặt nằm đấm trên mặt hắn ngũ bính tại nhanh chóng xoay tròn lấy tựa hồ muốn theo ma tướng trên mặt nhảy ra bắn về phía bạch bản lưu mịch tranh thủ thời gian giữ chặt hắn bạch bản thực lực cũng không cho khiêu chiến p h a n kinh long nếu như dám ra tay nói không chừng sẽ giống phát đồng dạng nằm đất bên trên lưu mịch hình như rất gấp trên mặt nàng nhị vạn hai chữ giống hai đạo sai chỗ lông mày tựa hồ cũng bị nàng chen lấn bông n ú c ních chỉ có tả đường ánh mắt bình tĩnh như nước cũng tương tự băng lanh như nước bất quá rất kỳ quái sau một khoảng thời gian ngươi đã không thấy tăm hơi bạch bản nói tiếp trong khẩu khí không thiếu tiết m ố i ngươi từ đây mai danh nhận t í c h tất cả mọi người tìm không được ngươi chúng ta cho rằng là ngày người lặng lẽ đem ngươi diệt có thể là thành chủ lại nói ngươi nhất định sẽ trở về hắn đem ta phái đến nơi này trên mặt nổi lý do hiệp trợ ngày tiếp quản tạo phản lương sơn dư bộ bạch bản nói xong chỉ chỉ nằm trên mặt đất không đầu phát hiện nhiên phát là ngày phái tới người ha, ha vậy ngươi là gan cũng không nhỏ a tà đ ư ờ n g cười một cái nói ngươi liền ngày người đều dám giết chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản thiên sao ngươi nói đùa cái gì nha cái này sao có thể chứ ha ha bạch bản nói xong nặng nề g h mà bắt đầu đánh chính mình mặt bạch bản đem mặt mình đánh đến loảng xoảng vang cái kêu ma tướng m ặ t không biết là làm bằng vật liệu gì làm đánh nhau thanh âm rất là t h à n h thúy văng r ộ i ta đi hắn đây là thật đánh mặt ta cái này thật đúng là sống lâu dài gặp ta lâm b á c hôm nay lại mở mang hiệu biết rồi phản kinh long nháy mũ bính bên trong phía trên hai cái bánh tà đường nhìn rất muốn cười theo lễ phép hắn liều mạng nhìn xuống bạch bản đều bị đánh đỏ lên nơi đây chỉ là mặt có thể bạch bản một mực không co d ừ n g tay nơi đây chỉ là người chậm rãi bạch bản bên trên bắt đầu nổi lên hoa văn dần dần biến thành một cái chữ phát người nhìn bạch bản cao hơn g cười phát không phải sống thật tốt nha cái kêu trên mặt đất chết đi minh minh là trắng nha bạch bản chỉ vào mặt đất phát thi thể cười đến rất đất ý hình như đối với chính mình thủ pháp phi thường hài lòng tốt vấn đề giải quyết cải trang ăn mặc phát hướng về tả đường bông tông tay hiện tại chúng ta nên nói nói chính sự kỳ thật ta là tín giả biến diện về sau bạch bản nói ta là thành chủ tín giả ta mai phục tại phát bên người chính là vì hôm nay hoa triệt cái này ổn thỏa giọt vô gian đạo a p h a n kinh long hưng phấn vỗ tả đường bà vai tiểu tử này là điệp trung điệp nha a long đừng bay đau tạ đ ư ờ n g né tránh p h a n kinh long bàn tay to đối bạch bản nói cái tiết tốt lời nhắn là cái gì thành chủ để ta mang cho ngươi hai câu nói bạch bản đưa ra một ngón tay thiên đạo là thiên đạo ngày là ngày không nên quên chúng ta minh ước tạ đ ư ờ n g túi đầu suy nghĩ hai giây sau đó hướng về bạch bản đưa ra hai ngón tay đi vậy ngươi cũng giúp ta mang một câu cho thành chủ minh ước y nguyên hữu hiệu chương một trăm năm mươi b ố cậu nhân n a m chương một trăm năm mươi bốn cậu nhân nam bình đầu ca ngươi không cần giải một cái trong minh ước cho sao phan kinh long không biết tả đường cùng cái gì kia thành chủ đến cùng ký kết q u a cái gì minh ước nhưng tả đường thoạt nhìn rõ ràng đã không nhớ rõ tả đường lại dễ dàng liền đáp ứng nhân ra vạn nhất trong này có cái gì âm mưu đâu cho nên hắn tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở một chút tả đường đúng vậy a tả đường ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn lưu mịch cũng từ phía sau lưng lôi một cái tả đường y phục ta không tin được hắn tả đường biết lưu mịch không tin là bạch bản nhưng hắn lại khẽ mỉm cười nói ta đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn một cái cho người ta làm mấy chục năm chó người s á t thực cũng không đáng phải tin tưởng nhưng ta tin tưởng là chính ta t ạ đường lời nói để lưu mịch giật này mình không hiểu t ạ đường vì sao muốn đi chọc giận bạch bản mặc dù lưu mịch không biết bạch bản thực tế thực lực đến tội cùng đạt tới cái gì cảnh giới nhưng hắn hiển nhiên không phải một chiếc đèn đã c ạ n dầu liền có khả năng đại biểu này g phát hắn đều có thể nhẹ nhõm xử lý đối phó một cái t ạ đường chẳng phải là dễ như chờ bàn tay lưu mịch bờ môi giật giật lại cuối cùng không có mở miệng bởi vì nàng phát hiện tả đường kỳ thật thường xuyên tại có năm chắc thời điểm cố ý khích giận đối phương khả năng này cũng là tả đường một loại sách lược、người bạch bản quả nhiên rất t ứ c giận dùng tay chỉ tả đường hình như một g i â y sau liền sẽ giết hắn giống như cùng vọng ra hỏa ngươi cái gì cũng không nhớ rõ nói cái gì tin tưởng mình chẳng lẽ không phải trò cười sao ta đích xác là không nhớ rõ tạ đ ư ờ n g đẩy xuống lưu mịch lôi kéo quần áo tay vượt qua phản kinh long một bước đứng ở phía trước nhất có thể ta không nhớ rõ không hề đại biểu ta cũng không biết ta và các ngươi thành chủ m i nước chính là cộng đồng đối phó n g à i tạ đ ư ờ n g chỉ vào bạch bản đặt câu hỏi ta nói không sai chứ ấy bạch bản bằng thẳng ma tướng mặt ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà sau đó mới chuyển về nói ngươi mất quá là tre có lẽ điều kiện là trả giá ngươi mệnh đâu nhìn thấy tạ đường lại một lần đ và đúng lưu mịch cuối cùng cũng yên tâm nàng kéo một cái phàn kinh long hướng hắn xua tay ha ha ta cũng không phải che tạ đường chỉ vào mặt đất năm phát nói có thể làm cho thành chủ phái ngươi vừa chờ năm mươi năm đồng thời để ngươi ra tay giết ngày người ta nếu là còn nhìn không ra thành chủ mục đích ta chẳng phải là đồ đẩn trừ đối phó ngày lại có cái dạng gì sự t ì n h đáng giá thành chủ như vậy trăm phương ngàn kế chờ lấy để ta làm đến mức nói cái gì trả giá mệnh của ta vậy thì càng buồn cười tạ đường bay đầu nhìn phàn kinh long cùng lưu mịch một cái ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi ta nguyện ý bình đầu ca phản kinh long không khỏi lên tiếng hô ngươi cũng đừng xúc động a ha ha xúc động nếu như ta không thể trở về đi sống làm gì tạ đương lại buồn bã cười một tiếng ta cũng không phải là không đường có thể đi ta ít nhất còn có tử lộ có thể đi tạ đương câu nói này nhưng là đối phản kinh long nói tiếp xuống hắn mới đối bạch b ả n nói thế nhưng ta nghĩ thành chủ đối t a m ệ n h không hề như vậy cảm thấy hứng thú bởi vì muốn đối phó ngày chỉ bằng m ệ n h của ta căn bản không đủ mà còn nếu như ta muốn đối phó ngày bất quá là muốn thoát khỏi hư vọng tri địa vĩnh viễn rời đi nơi này mà thành chủ đâu hắn đối phó này g là muốn được cái gì đâu ha ha nếu như động động đầu góc hình như không khó đoán a tạ đ ư ờ n g một bên nói một bên hướng phía trước đi bộ bước nhỏ đang lúc nói chuyện hắn chạy tới phát bị vặn gãy đầu phía trước cũng chính là nói tại hợp tác chuyện này thành chủ sẽ được đến càng nhiều ta không có đoán sai a bạch bản đã bị tả đường kinh hãi trên mặt hắn hiện tại là cái phồn thể phát chữ tả hữu hai vức tựa như là dâu ngay tại có chút run run cho nên nếu như ta đoán không lầm lời nói thành chủ cùng ta ký kết minh ước căn bản không có đối ta ra điều kiện đúng không tạ đương nói xong Liên nhìn chầm chầm bạch bản, bản, bản, bản, bản liền nói ba tiếng tốt ngươi chính là ngươi quả nhiên không có nói sai cho dù mất đi toàn bộ ký ức cho dù quên minh ước nội dung chỉ bằng chỉ có một chút tin tức ngươi liền cơ bản suy luận ra đi qua phát sinh qua sự tỉnh mà còn gần như hoàn nguyên sự thực bội phục bội phục ta nói qua ta tin tưởng là chính ta tạ đ ư ờ n g thần tốc quay đầu lướt qua p h a n kinh long hình như đã lấy xuống phát ma tướng ngũ t r u n g đầu hắn lập tức quay đầu về bạch bản cười mắng vậy ngươi còn cảm thấy buồn cười không thành chủ chó một tiếng thành chủ chó lại để cho bạch bản trên mặt chữ vặn bẹo giống như là con dun nói thật ngươi làm bạch bản thời điểm đẹp mắt nhiều tạ đương tiếp tục đâm kích bạch bản tối thiểu trên mặt không có chữ cũng không có biểu lộ người khác cũng nhìn không ra đến ngươi nhưng thật ra là một cái nhát g ă n chó mà còn mặt cũng trắng hơn n g ư ơ i sâu bụng người khác cũng nhìn không ra đến tạ đ ư ờ n g nói xong từng bước từng bước tiếp tục hướng đi bạch bản mà bạch bản ngược lại có chút khẩn trương hắn đứng lên bảo vệ ghế bành hai bên đem tay n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao làm sao lấy hoán trả ơ n nếu không phải ta giết phát ngươi cùng n g ư ơ i đồng bạn liền nguy hiểm tạ đ ư ờ n g lại dừng bước hắn giờ phút này liền đứng tại bạch bản trước mặt cách xa hai bước địa phương cảm giác tựa như là hắn đem bạch bản chọc tại ghế bành phía trước a long mặt nạ phía dưới là cái gì mặt là mặt người vẫn là mặt chó tạ đương nhìn chằm chằm thân thể có chút run run bạch bản trong miệng lớn tiếng hỏi ph là là mặt người phan kinh long cũng lớn tiếng trả lời cũng giống chó càng xem càng giống chó lưu mịch bổ sung một câu có đúng không ha ha cùng ta đoán giống nhau như lúc tà đường cười c ư ờ i đến bạch b ả n sợ hãi trong lòng có thể tà đường không hề chuẩn bị đến đây dừng tay hắn tiếp tục hỏi ngươi nói n g ư ơ i tốt không làm vì cái gì muốn đi làm chó đâu tà đường ngươi đ ừ n g điên cuồng á bạch b ả n chống đỡ ghế bành đem tay ngồi dậy tấm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hô ngươi đ ư n g n g ta ta có thể là thiên sùng rét ngươi không chút nào t u n sức ha, ha chủ nhân đều không có lên tiếng âm thanh đâu chó liền dám cắn người sao còn giết ta không chút nào tốn sức đâu ta thế nào cảm giác cái này hư vọng chi địa chính là không bao giờ thiếu thiên sùng đâu tạ đường v ư ơ n tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần bạch bản ma tướng mặt ngươi thật sự cho rằng thành thiên sùng chính là ngày sùng nhi rồi ta chính là cái thiên phế có bản lĩnh ngươi cắn ta a bạch bản cầm ghế tựa đem tay trên cánh tay gân xanh từng cây b ạ o khởi gỗ chắc đem tay bị hắn tóm đến phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ngươi rất muốn cắn ta nhưng chủ nhân của ngươi thành chủ lại cần dùng ta ngươi nói làm ngươi tức giận hay không lưu mịch nghe lấy tạ đường thanh âm cảm thấy cái này bình thường lánh khóc nam nhân tranh chua lại thật cay nghiệt bất quá nghe lấy cũng là thật hà giận t ố t không đ a ngươi tạ đương nuốt ve một cái bạch bản bóng loáng mặt bài sau đó hướng bạch bản vừa tay lấy ra à. cái cái gì bạch bản rụt rụt thân thể t h a n h chủ để ngươi mang đồ vật nha ngươi muốn nuốt riêng sao chương một trăm năm mươi lăm cánh cửa thần kỳ nam chương một trăm năm mươi lăm cánh cửa thần kỳ nam ba ghế bành đem tay cuối cùng bị bạch bản bóp nát hắn không cam lòng không muốn từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo gỗ tiện tay liền ném ở trung nghĩa đường đại sành trên mặt đất tí tách tí tách hộp gỗ trên mặt đất lăn mấy lần sau đó liền phát ra đồng hồ tí tách tấm thanh ta triệt xác lẹm đây là quả bom hẹn giờ phan kinh long mặc dù đỉnh lấy một tấm ngũ bính mặt thế nhưng khẩu âm ý nguyên rất có địa phương đặc sắc không có việc gì lấy tới tạ đ ư ờ n g còn tại nhìn c h ẳ m g c h ẳ n bạch bản mặt tựa hầu n g h ĩ từ trên mặt hắn trong chữ nhìn ra cái gì mật mã đồng dạng chỉ là hướng sau lưng đưa ra một cái tay ta xem một chút ha ha lúc đầu ta còn đang do dự muốn hay không lấy ra đâu bạch bản ném ra một hộp phía sau thoạt nhìn lại khôi phục một chút tự tin đây là thành chủ thử thách bạch bản thô lỗ đẩy ra tả đường vượt lên t r ư ớ c đem phản kinh long đưa tới hộp gỗ ô m đồm tại trong tay thành chủ nói nếu như ngươi không giải được minh ước liền không còn giá trị rồi giới hạn thời gian một phút đồng hồ bạch bản nói xong đem một hộp ném cho t ạ đường ta cố ý chỉ hoãn mười giây ha ha tạ đ ư ờ n g nhận lấy xem xét một hộp phía trên chấp động lên thẩm phán phòng gian mặt bàn đồng dạng chữ số lúc này chữ số đang từ năm không nhảy tới bốn m chín mà một hộp bên trên có chín cái xoay tròn m ậ t mạc khóa tựa như là dương hành lý như thế có thể xoay tròn chữ số khóa những chữ số này bên trong không có không bạch bản bắt đầu giải thích quy tắc uy x á lẹm cái này cũng quá bất công mình đi p h a n kinh long thật nổi giận hắn thanh âm đ i n h thái n h ứ c ó c quy tắc giải thích cũng muốn tính tới du h í thời gian bên trong sao người tốt nhất đừng ngắt lời để tránh lãng phí thời gian quý giá có thể bạch bản liền một câu nhẹ nhàng lời nói liền để p h a n kinh long tranh thủ thời gian ngậm miệng lại người muốn tạo thành một cái chín chữ số bạch bản nhìn xem tạ đường tiếp tục giảng giải du h í quy tắc cái này chín chữ số vị thứ nhất mấy nếu có thể bị một chia hết vị thứ hai mấy nếu có thể bị hai chia hết vị thứ ba mấy nếu có thể bị ba chia hết cứ thế mà suy ra vị thứ chín mấy nếu có thể bị chín chia hết tại quy định thời gian giải tỏa nếu g thưởng. ư được ơ i sẽ có được khen n nếu không Nếu k hộp ô n như thế nào? đường hắn nhìn g thế hỏi, thấy h Tà cái hộp gỗ chữ nhảy số đã nhảy tới bạo a gian liền đã không sai nửa. sọc song chân tắc, trống thời nghe liền không hơn phân Nếu không, hộp gỗ hi hộp du quy lắm đã biệt b tạc hai người bọn họ khăn trùm đầu cũng sẽ bạo tạc minh ước hết hiệu lực tạ đường nghe trong lòng giật mình minh ước hết hiệu lực liền hết hiệu lực hắn không quan trọng hộp gỗ sẽ bạo tạc lời nói nếu không được liền ném có thể là phan kinh long cùng lưu mịch khăn trùm đầu nếu như bạo tạc lời nói tạ đường nhìn thoáng qua sau lưng ngũ bính cùng nhị vạn hai cái này mà tướng ngũ trùm đầu nếu như bạo tạc phan kinh long cùng lưu mịch sẽ bị trực tiếp nổ đầu đừng quản chúng ta nhìn hộp gỗ lưu mịch mặc dù toàn thân run lầy bầy thế nhưng lý trí của nàng như cũ tại tranh thủ thời gian nhắc nhở tả đường muốn đem l ự c chú ý đặt ở cái hộp gỗ mặt mới đối uy xinh đẹp sướng hím hội ngươi nhưng muốn cách ta xa một chút ta phan kinh long đem lưu mịch đ ẩ y ra một chút không phải vậy chờ chút vạn nhất bể đầu ngươi như vậy xinh đẹp mặt cùng ta cái này đại lao thô mặt lan lộn ở cùng một chỗ cũng không tốt tới ngươi, ngươi đây coi là cái gì lưu mịch bị chọc phát c ờ i quả nhiên rang ra một chút nhưng trong miệng lại cố trêu kẹo nói n g một đến chín mươi sắp chín cái chữ số nếu là tạo thành chín chữ số lời nói tổng cộng sẽ có ba trăm sáu mươi hai tám trăm tám mươi cái tổ hợp bạch bản trên mặt phát chữ không tại vạn mẹo càng giống là mặt mày hớn hở bộ dạng hắn dù bận vận ung dung nói xong mà ba mươi sáu vạn lượng ngàn tám trăm tám mươi cái tổ hợp bên trong có lại chỉ có một cái tổ hợp có thể phù hợp vừa rồi điều kiện n g ư ơ i nhưng muốn nhanh lên rồi hai n g ư ơ i bằng hưu thật đáng yêu nát đầu liền không như vậy đáng yêu đâu phan kinh long đưa đầu lít qua một hộp phía trên chữ số đã nhảy tới hai tám có thể tả đường còn chưa có bắt đầu động thủ giải tỏa sa lẻm lâm bắc nổ đầu phía trước khẳng định trước xoa bên dưới đầu chó của ngươi phan kinh long đã không ôm hy vọng hắn đến gần bạch bản chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng trực tiếp động thủ làm hắn lưu mịch cũng nhíu chặt lông mày thời gian ngắn như vậy muốn theo hơn ba mươi sáu vạn tổ hợp bên trong tìm ra duy nhất chính xác một cái xác thực có chút l à khó vì vậy nàng cũng bắt đầu tới gần bạch bản nếu như phan kinh long động thủ nàng cũng muốn liều mạng một phen đến mức có thể hay không cùng phản kinh long lan lộn mặt nàng cũng mặc kệ dù sao đến lúc đó đều là một đống v g ô t h i ệ t lan lộn liền lan lộn a hai người đem vị trí chuyển đến đem bạch bản tả hữu vây quanh thời điểm một hộp bên trên chữ số đã nhảy lên đến mức hai bạch bản mắt thấy phản kinh long cùng lưu m ị c h động tác lại không có ngăn lại đoán chừng hắn đối với thực lực mình có tự tin hoàn toàn không xá giờ tí tách tí tách khẩn trương đ ế m ngược đồng hồ âm thanh bên trong ngồi cái k i a tám cái ma tướng hoặc là nói là lương sơn hảo hắn đột nhiên toàn bộ đứng lên xách theo riêng phần mình binh khí cũng hướng bạch bản tới gần ma tả đường cũng tại lúc này đậu thủ chỉ thấy hai tay của hắn cùng chuyển động như bay ngón tay thon dài giống như là đánh đàn dương cầm đồng dạng thần tốc v ề động chữ số khóa tí tách tí tách đích cuối cùng một tiếng ngăn âm là im bặt mà dừng sau đó hiện trường một mảnh y ê n lặng trong dự liệu bạo tạc cũng không có phát sinh phan kinh long thu hồi dơ lên cao cao quả đấm to ngạc nhiên ổ lên một tiếng a không có việc gì lâm bác mẹ nó không có việc gì a cho tạ đường ngân h ộ gỗ đưa tới bạch bản trước mặt bên người lương sơn hảo hán im lặng lui về ngồi xuống hình như căn bản không động tới đồng dạng ngươi sẽ không phải là gian lận đi bạch bản nghi ngờ tiếp nhận h ộ gỗ phan kinh long cùng lưu m ị c h cũng lại gần nhìn chỉ thấy chín số lượng chữ khóa đều cho thấy chữ số hợp thành một cái chín chữ số ba tám một sáu năm bốn nghìn bảy t hai chín ba có thể bị một chia hết ba mươi tám chia cho hai tương đương mười chín tạ đ ư ờ n g l ệ n h lùng nói ba trăm tám mươi mốt chia cho ba tương đương một trăm hai mươi bảy ba nghìn tám trăm mười sáu chia cho bốn tương đương chín trăm năm mươi bốn ba tám một sáu năm bốn bảy hai chín chia cho chín tương đương bốn nghìn a i bốn n h ì n sáu trăm tám m ộ t thế nào chịu phúc c h ư a nghe đến thanh âm bạch bản cùng tạ đường cùng nhau quay đầu thấy được ngũ bính tự hào vô b ậ ngực hình như đáp án là hắn làm ra đến giống như được được, được. thính ngươi đi vạch bản nói xong mở ra một hộp hắn từ một hộp bên trong lấy ra một mảnh phiến gỗ sau đó đem phiến gỗ hướng mặt đất ném một cái ai ngờ cái kia phiến gỗ liền không ngừng b i ế n lớn phiến gỗ trưởng thành về sau đại gia mới phát hiện vậy căn bản liền không phải là phiến gỗ mà là một cái cửa ấy đây là đọ ra edmund tùy ý cửa phan kinh long tò mò trước sau quay tới quay lui nhìn xem phát hiện liền một cái lẻ loi trơ trọi cửa đứng ở trên mặt đất trước sau đều không có bất kỳ vật gì đây chính là thành chủ khen thưởng ngươi theo ta tiến vào đi bạch bản kéo cửa ra một trận gió lạnh thổi vào trung nghĩa đường bạch bản đứng ở trước cửa hướng t ạ đường lấy trào lưu mịch to mò nhìn xem cửa phía sau phát hiện cửa vẫn là d i m giữ lại chuyển tới chính diện lại thấy được mở ra cửa phía sau một vùng tạm tối lại có mạnh mẽ gió lạnh cạo đi ra mau vào đi ngươi bạch bản một chân bước vào trong cửa sau đó đưa tay đem t ạ đường kéo vào g i a n g r á c cửa ứng thanh đóng lại phàn kinh long dạo qua một vòng phát hiện bạch bản cùng t ạ đường đều không thấy hắn đứng tại cửa bên cạnh cửa con đứng ở tại chỗ từ góc độ này nhìn chỉ còn lại thật mỏng k h u n cửa chính giữa căn bản giấu không được người a người、đâu? Trước nơi g ư Nam, Nam trước ta này nói chuyện ai cũng nghe không được bạch bản xoay người lại cười ha hả nhìn xem t ạ đường nói như vậy ngươi bây giờ đến cùng xem như là chẳng đâu t ạ đường y nguyên rất cảnh giác hắn nhìn thoáng qua bốn phía thâm thúy đen sau đó nhìn chằm chằm bạch bản trên mặt phát c h ữ hỏi vẫn là tính toàn phát phía sau cánh cửa thần kỳ bị đóng lại phía sau t ạ đường liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong nơi này nhiệt độ thấp hơn gió thổi mạnh mẽ mà còn bên thai trừ tiếng gió tựa hồ còn có những cái gì thành âm ta đương nhiên đều tính toán a bạch bản trên mặt phát chữ lại bắt đầu mặt mày hớn hở tại ngày bên kia ta chính là phát tại bên này ta chính là trắng a ba tạ đương nhẹ gật đầu hắn xác thực có thể d ạ n g này chỉ cần ngày bên kia không biết phát đã chết liền sẽ tiếp tục coi hắn xem như phát mà thành chủ sẽ chỉ càng thêm tín nhiệm hắn là trung thực chó bởi vì hắn liền phát cũng dám giết vậy còn không đủ trung thành sao chiêu này vô gian đạo chơi đến tương đối xinh đẹp nhưng hắn có lẽ còn có một chút khắc phục hậu quả công tác muốn làm bao gồm xử lý chân chính phát thi thể cái kia vừa rồi tạ đương nhìn trước mắt cái này ưu tú bạch gián điểm nghi hoặc mà hỏi thăm mới vừa rồi là ngươi cho ta truyền âm sao là là ta bạch bản nói xong tựa như là sợ tả đường không tin đồng dạng đem truyền âm nội dung cũng đã nói đi ra ta truyền âm cho ngươi để ngươi ở trước mặt mọi người vũ nhục ta muốn mắng hung ác một chút đem ta mắng thành chó cũng được không sai ta cũng đoán đại khái là ngươi tả đường nhìn hắn có khả năng đem truyền âm nội dung nói đến không sai chút nào cũng là tin tưởng lời hắn nói ta cũng làm theo như ngươi mong muốn vừa rồi tả đường điệp ra chính mình cùng thành chủ ký kết minh ước thời điểm không thể nào là thành chủ đưa ra điều kiện khẳng định là chính mình hướng thành chủ đưa ra điều kiện gì thời điểm bên thai liền nghe đến t r u y ề n âm t r u y ề n âm nội dung vô cùng kỳ quái vậy mà là yêu cầu hắn n ụ c mạ trước mặt bạch bản mà còn muốn hung ác mà còn muốn làm trung nghĩa đường bên trong tất cả mọi người mặt nhưng khi đó trung nghĩa đường bên trong người cũng không nhiều chứ căn bản không có khả năng t r u y ề n âm phản kinh long lưu mịch bên ngoài liền chỉ còn lại bạch bản cùng tám cái lương sơn hảo hán tạ đường cũng hoài nghi qua có phải là ngồi cái kia tám cái lương sơn hảo hán bên trong có cao thủ cho chính mình t r u y ề n âm nhưng không thể nào hiểu được động cơ mà bạch bản mặc dù nhìn qua khó nhất thế nhưng hắn lai lịch vốn là thần bí làm ra chuyện quái dị cũng không kỳ quái ngược lại biến thành có khả năng nhất người kia bởi ấ rất lấy t ta thật tới, tác tiếng, Tà thoải quả qua. quá bản ha ha không nghĩ Bạch như lệnh hỏi, chửi mình chó, nghe không ngươi mắng lên người đến cũng động. đường lùng ngươi cũng gì? cười cái mái xem là là để b Vì vì kỳ thật bạch bản trên mặt nhìn không ra biểu lộ nhưng thanh âm lại thay đổi đến nghiêm túc ta là ngươi cho ó khó à. Cái chuyện hiển nhiên tin ngươi lại gì?、Tà、đường ngữ trệ, nghe Tà trì đến khí nhất, lặp a Tiếp xuống, ta tà ngài đối xuống, cũng bản chính đường sẽ sẽ là chó, chó bạch sau đó mới chỉ vào bạch b ả n nói bằng cái gì ngươi nói là đúng thế ai ta luôn là sẽ quên ngươi đã mất đi tất cả ký ức bạch b ả n bất đắc dĩ lắc đầu hướng về tả đường mở ra hai tay nói chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ ban đầu là ngươi để ta đi thành chủ nơi đó làm nằm vùng ta vì làm cái này nội ứng bị bao nhiêu tội ngươi biết không cùng ta cùng một cái phòng gian đi ra người tham dự toàn bộ đều cho rằng ta là phản đồ bọn họ đều không để ý ta thậm chí nhiều lần thiết kế muốn ám sát ta mà ta mỗi lần nhìn thấy bọn họ chết ta còn không thể xuất thủ cứu rút chỉ có thể mắt l ạ nhìn năm mươi năm trước cái kia một c h à n g đại chiến c ù n g ta cùng phòng gian người đã chết sạch bọn họ đã chết hết ngươi biết không bạch bản nói xong thay đổi kích động thanh â m cơ hồ là hết ra hiện tại đã không có bất luận kẻ nào biết ta ta tên đã bị toàn bộ hư vọng tri địa người vứt bỏ có lỗi với tả đường nhìn trước mắt bạch bản hắn cũng không có vì vậy liền tin tưởng hắn nhưng vẫn là không tự chủ được nói ra ba chữ tính toán bạch bản nâng tay áo xoa xoa ma tướng bài mặt kỳ thật nơi đó cũng không có nước mắt cùng ngươi kỳ thật không có quan hệ nói thế nào tả đường đi về phía trước một bước đồng thời quay đầu quan sát xung quanh tình hình vô luận là năm mươi năm trước biến thành cho đùi người cũng tốt vẫn là làm mấy chục năm cho ta cũng tốt kỳ thật chúng ta đều là tự nguyện tất cả những thứ này đều không trách ngươi ngươi chỉ là làm rất nhiều người muốn làm lại làm không được chuyện không dám làm mà thôi ta kỳ thật rất ghen tị những cái kia chết đi bằng hưu bọn họ là chân chính giải thoát ta mà ta lại như c ũ tại cái này hư vọng chi địa làm chó a bạch bản ngựa đầu vọng thiên thở dài tả đường chú ý tới nơi này trên bầu trời cũng không có cái k i a m ộ t vòng huyết nguyện có thể là ta còn không thể chết ha ha bạch bản tự dễu cười, cười bởi vì ta xem như chó nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành cảm ơn ngươi chia sẻ nhiều như thế tạ đ ư ờ n g vẫn như c ũ là lấy lạnh lùng ngữ điệu đang nói chuyện nhưng ta rất đáng tiếc ta vẫn là sẽ không tin tưởng ngươi bởi vì ta không cách nào phân rõ ngươi thật giả tạ đ ư ờ n g mặc dù khẩu khí lãnh đạm nói ra lời nói nhưng là chân thành có lẽ ngươi chịu đụng là chiến hữu của ta nhưng cũng có có thể ngươi là tại biểu diễn là thành chủ sai khiến ngươi xếp vào đến bên cạnh ta chó cho nên tiếp xuống ta sẽ không tin tưởng ngươi thế nhưng ta sẽ giữ lại quan sát ngươi cần làm càng nhiều để ta chậm rãi tin tưởng ngươi dạng này ngươi có thể tiếp thu sao tạ đương lời nói cực kỳ tỉnh táo Tỉnh táo đối ế n lạnh n thủ ô n của ngươi là ngày cùng bạch bản tận lực bình tĩnh nói chuyện nhưng tả đường từ hắn trong giọng nói cảm thấy vui sướng ngươi chỉ có tuyệt đối tỉnh táo mới có thể cùng bọn hắn của nhau cho tới nay ngươi đều là dạng này tỉnh táo lạnh nhạt không cùng nhau tín nhậm người nào có đôi khi ngươi nhìn qua có chút thích ăn đòn n g ư ơ i tiêu căng khó thuần thường xuyên hình như khinh thường người cái này kỳ thật cũng trách không được người khác bạch bản nhún nhún mai nói bởi vì ngươi một cái nhìn ra sự tình người khác có thể muốn sau đó mới sẽ hậu chi hậu giác phát hiện ví dụ như có người ngươi thông qua dấu vết để lại liền sẽ biết hắn có vấn đề đáng tiếc những người khác không cảm thấy như vậy những người khác còn cảm thấy hắn rất không tệ mà ngươi làm sao lại nhằm vào hắn nha mà khi tất cả mọi người đang vấn đề biên giới đung đưa thời điểm ngươi thường, thường liền nói thẳng đi thẳng vào vấn đề đại gia mạch suy nghĩ theo không kỳ ba ngươi biết không có thể ngươi căn bản không muốn dừng lại đợi mọi người chậm dãi đuổi theo ý nghĩ của ngươi Ngươi thật rất không l ấ y thích chính ngươi biết sao mạch bản hận mặt mình là ma tướng không phải vậy nếu như có thể vào lúc này nháy nháy nháy tình sẽ có vẻ càng thêm chân thành một chút nhưng hắn thật đã rất t ậ n lực hắn muốn đem đại gia đối tả đường ý nghĩ nói cho hắn biết đáng tiếc lại bị tả đường lại một lần nữa vô tình đánh gãy xem như một con chó ngươi lời nói quá nhiều đơn giản nói cho ta nơi này là nơi nào chương một trăm năm mươi bảy thiên đạo nam chương một trăm năm mươi bảy thiên đạo n a m nơi này là thành bảo bạch bản khôi phục tỉnh táo thay đổi đến giống tại trung nghĩa đường lúc đồng dạng nói chuyện cứng nhắc lại ngắn gọn là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng để hắn quên đi chính mình chỉ là chó tại cái này một chàng lệm mề đánh cờ bên trong hắn là ai căn bản không trọng yếu hắn có lẽ chuyên trú vào chính mình thân phận cùng nhiệm vụ lúc trước tạ đường cho hắn cái này nhiệm vụ thời điểm đã từng nói cho hắn một viên đinh quốc khả năng sẽ dùng một khung bô in máy bay rơi vỡ mà ngàn dặm con đê thường thường là bị hủy bởi tổ kiến chi tiết là mã quỷ t ạ đường nhìn xem không tại lộ ra nhiệt tình bạch bản đột nhiên khó được vố vố bạch bản b ả vai ấy bạch bản đột nhiên kinh ngạc đến ngây người tại hắn trong trí nhớ t ạ đường vô cùng không thích cùng người thân thể tiếp xúc mà càng làm cho hắn kinh ngạc là t ạ đường nói câu nói này sau đó đâu bạch bản cảm giác có chút thất thần hơn năm mươi năm trước một màn tựa hồ tái hiện trước mắt hắn buột miệng nói ra hỏi t ạ đường câu nói này nếu như ngày cùng là thần t ạ đường nhìn xem bạch bản có chút do dự nhưng mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói vậy ta muốn ngươi làm cái ma quỷ chi tiết ma quỷ hắn một cái nắm chặt tả đường hai vai ngươi nghĩ tới đáng tiếc tả đường lại lắc đầu sắc mặt của hắn có vẻ hơi t r ắ n g xám nhưng mà cũng không có ta cũng không có nhớ tới ngươi là ai tả đường ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem hắc cám ta chẳng qua là cảm thấy ta lúc ấy hẳn là sẽ nói như vậy không sai ngươi chính là nói như vậy là bạch bản dùng sức vỗ tả đường bà vai ngươi để ta đi làm cái ma quỷ chi tiết ma quỷ ngươi nói chó chỉ là ta ra bạch bản lại lần nữa bị tả đường một câu làm lại không bình tĩnh ngươi muốn để mọi người cảm thấy ta chỉ là cho kỳ thật ngươi để ta tiềm phục tại thành chủ bên cạnh làm chi tiết ma quỷ ừ cái này phù hợp suy nghĩ của ta tà đương nhẹ gật đầu hắn dùng sức trà sát mặt mình có thể là những t a y nguyên không nhớ rõ không có chuyện gì không có chuyện gì bạch bản một mực vỗ tả đường bạ vai lực đạo từ lớn c h ầ m rãi thu nhỏ ngươi nhất định sẽ toàn bộ nhớ lại ngươi cứ như vậy tin tưởng ta tà đương tò mò hỏi vì cái gì bởi vì ngươi là lo d i thần a bạch bản trên mặt phát hai v ứ c vểnh lên đống núp đ í c h ngươi luôn là từ chi tiết bên trong liền có thể suy luận toàn cảnh ngươi luôn là một cái xem thấu biểu tượng một cái liền tóm lấy bản chất của sự vật không phải vậy ngươi cho rằng đại gia vì sao lại đi theo ngươi bạch bản thanh em đột nhiên thay đổi đến n à m đạo đi chịu chết có đúng không tà đ ư ờ n g thanh em y nguyên vô hỉ vô bi tựa hồ đã tê liệt chỉ bằng l o d i c liền muốn cùng ngày đối kháng ta đã từng còn g vọng như vậy sao không không không lúc ấy tất cả mọi người giác tỉnh thiên đạo đó là vô số thiên sùng a bọn họ đều cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu cái kia không phải là thất bại tà đ ư ờ n g nói là ủ r ũ lời nói nhưng kỳ q u á i trên mặt hắn một điểm x a sút tinh thần thần sắc đều không có giác tỉnh thiên đạo thật liền có thể cùng ngày đấu sao bạch bản bị hỏi khó vấn đề này nếu là hắn biết đáp án hắn đã sớm không p h ả i chó tạ đ ư ờ n g g ắ t đầu sau đó nhìn bạch bản hỏi người tên là gì t r ư n g bằng ta là t r ư n g bằng bạch bản nghe tới rất cao hứng tạ đ ư ờ n g hỏi tên của hắn nói do cũng không có đem hắn làm chó nhìn t r ư n g bằng không ngại làm chó liền xem như chó có danh tự chó cũng là càng đẹp trai hơn chút tuất chưng bằng tạ đ ư ờ n g nhẹ gật đầu sau đó hỏi tất nhiên nơi này là thành bảo đó chính là thành chủ địa bàn chúng ta tại chỗ này nói nhiều như thế ngươi không lo lắng bại lộ sao không có chuyện gì nơi này vẫn là bên ngoài bạch bản chỉ vào bên người hát tắm nói thành chủ cũng sợ ngày nhìn trộm cho nên xếp đặt một cái vòng bảo hộ tựa như tựa như địa cầu t ầ n g khí quyển như thế cho nên tại chỗ này nói chuyện ngày không biết ta thiên địa không biết sao cái kia rất tốt t ạ đương nhìn xem xung quanh không khí nơi này tựa hồ có chút ngưng trệ người ở trong đó cảm giác hô hấp có chút khó khăn cái kia đi ngươi nói cho ta đến cùng đều phát sinh cái gì ta biết cũng không nhiều bởi vì ta tới đây không bao lâu liền bị đưa đi cho thành chủ làm chó bạch bản tựa hồ có chút khó khăn nói nhưng ta có thể đem ta biết rõ toàn bộ nói cho ngươi nơi này là hư vọng c h i địa ý là tất cả đều là hư hảo tất cả đi tới nơi này người đều có qua thương tâm chuyện cũ bọn họ tuyệt vọng lại cố chấp nó i như thế nào đây l i ê n không có một người tốt bạch bản cân nhắc dùng từ sau đó không xác định nói nói như vậy cũng không đúng lắm phải nói l i ê n không có một cái sống dễ chịu người cũng bao gồm ngươi tà đ ư ờ n g lạnh lùng xen vào hỏi đương nhiên ta bạch bản muốn nói lại thôi phất phất tay nói tính toán chuyện cũng đừng nhắc lại tóm lại người tới nơi này đều rất quá dị mà còn tựa như là bị chọn lửa qua giống như tà đ ư ờ n g gật gật đầu cái này cùng hắn hoài nghi đồng dạng nơi này thổ địa không cách nào trồng trọt không có nơi cung cấp thức ăn vì nét h đầy cái bao tử người nơi này muốn đi đạo trường lao động cho nên cũng có người xưng nơi này là lưu phóng chi địa khí đô gì đó người nơi này nếu như chết qua mấy ngày lại sẽ lại xuất hiện cho nên cũng có người nói nơi này là luân hồi chi đ ị a mà nếu muốn vĩnh viễn chạy khỏi nơi này liền nhất định phải thông qua tham gia du hy kiếm lấy mười vạn mã tệ thụ thân những này t ạ đều biết rõ ngươi sẽ không chỉ biết là những này a tạ đương xen vào nói ngươi biết có người đã từng thành công chạy trốn qua sao có mỗi cách một đoạn thời gian liền có dạng này truyền thuyết bạch bản nhẹ gật đầu tiếp tục nói nói nào đó người nào lại thuộc thân sau đó toàn bộ hư vọng chi địa liền sẽ cử hành cùng hoan đại gia nhộn nhịp ra đường chúc mừng tạ đường thử nghĩ cái kia hình ảnh cảm giác có điểm quái dị nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào vì vậy liền hỏi thiên sủng là chuyện gì xảy ra người nơi này cơ duyên xảo hợp liền sẽ giác tỉnh một chút đặc dị công năng tựa như là được đến ngày s ủ n g ái đồng dạng được người xưng là thiên s ủ n g chỉ đơn giản như vậy sao tạ đường sờ lên đỉnh đầu tóc ngắn tựa hồ có chút không hiểu không không cũng không phải là như vậy thiên sùng chỉ là bước đầu tiên bạch bản lời kế tiếp để tạ đường cảm thấy hứng thú g i á p tỉnh thiên sùng về sau liền có thể tiến hành thiên nhân cảm ứng thiên nhân cảm ứng lại là cái gì tà đ ư ờ n g tò mò hỏi thiên nhân cảm ứng chính là cảm ứng thiên địa ở giữa thiên đạo bạch bản trong giọng nói cũng có thể nghe ra hương phấn hương vị nếu như có thể cảm ứng thiên đạo liền có khả năng đăng cấp thành thần thành thần cảm ứng thiên đạo liền có thể thành thần tà đ ư ờ n g giật nảy cả mình loại lời này v ừ a đã từng nói qua đại gia cũng chỉ là bản tin bắn nghi nhưng nếu như ngay cả bạch bản đều nói như vậy việc này đoán chừng liền tám mươi c h ầ n năm bởi vì bạch bản không quản là hắn tả đường chó vẫn là muốn lừa gạt hắn tín nhậm gián điệp chó hiển nhiên cũng sẽ không tại cái này hậu kỳ tương đối dễ dàng nghiệm chứng vấn đề bên trên nói dối đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín tả đường ánh mắt lập luệ người nói thiên đạo là cái này nói sao không sai câu tiếp theo mới là trọng điểm bạch bản nhãn tình cũng sáng lên đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín người độn thứ nhất người độn thứ nhất người độn thứ nhất tả đường trong miệng không ngừng tái diễn câu nói này lập tức có một loại cảm giác thông thoáng sáng sửa ta nghĩ ta minh bạch chương một trăm năm mươi tám hồng nhãn nam chương một trăm năm mươi tám hồng nhãn nam cái này thế giới thiên đạo có thiếu a tà đường híp mắt nói xong con người co vào ngưng tụ vọng thiên t r ố n g không ấy bạch bản không hiểu đi theo tà đường cùng một chỗ nhìn lên bầu trời nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì đến ngươi chỗ nào nhìn ra thiên đạo có thiếu ngươi không phải nói qua sao cái này thế giới đất hai loại không ra cây trồng tà đường quay đầu nhìn xem bạch bản ta sớm nên nghĩ tới bởi vì người đ ộ n thứ nhất mới dùng thiên đạo tràn đầy vô hạn biến hóa có người cố ý đem chúng ta bắt cóc đến mục đích đúng là hy vọng có thể thay đổi nơi này thiên đạo có thể là cái này thế giới càng ngày càng tàn tạ bạch bản ấp ú n g nói ta vừa tới thời điểm nơi này cây tối còn rất xanh tươi có đúng không tạ đ ư ờ n g cảm giác có chút ngoài ý muốn chấm ngâm nói sẽ không có sai đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề tạ đ ư ờ n g suy tư một hồi không có cái gì đầu mối vì vậy quyết định trước tiên đem vấn đề gác lại tại trong đại não đúng ngươi vì cái gì muốn đem ta kéo vào cửa thảo luận lời nói tạ đ ư ờ n g gác lại vấn đề về sau lập tức phát hiện bạch bản hành động này cũng là có chút điểm kỳ quái ngươi không phải nói trung nghĩa đường bên trong cũng là có thể miễn nghe chồng sao không sai bạch bản nhẹ gật đầu phía sau còn nói thêm nhưng ta hoài nghi lương sơn bên trong cũng có ra thế có đúng không cái k i a cũng rất bình thường tạ đường cũng không có cảm giác rất kinh ngạc bộ dạng như lời ngươi nói qua mấy chục năm đầy đủ ngày ở trong đó xếp vào đính tử cũng không nhất định chính là ngày người nói không chừng là thành chủ người cũng có có thể bạch bản hiển nhiên có khác biệt quan điểm hắn tại lương sơn mai phục mấy chục năm tạ đường tin tưởng hắn nếu như cho rằng như vậy nhất định có hắn đạo lý nói như vậy tạ đường nhìn xem bạch bản cười ngươi kỳ thật còn đặt một cái bẫy một cái gậy ông đập l ư n g ông cụt hh đó là đương nhiên tạ đường cho cũng là sẽ tán người bạch bản cũng cười nói sau đó hắn ngồi s ổ n xuống dùng tay tại trên mặt đất một vện mặt đất đất cắt bị l o n mở phía dưới lộ ra một cái tivi màn hình đồng dạng giao diện mà trong đó chính biểu hiện ra trung nghĩa đường bên trong tình hình lưu mịch đang nghiên cứu phản kinh long khăn trùng đầu nàng đem phản kinh long đặt tại trên ghế dùng sức đi kéo hắn ma tướng m ũ trùng đầu mà bạch bản cùng tả đường rời đi phía sau lương sơn hảo h ắ n bọn họ cũng vây quanh từng cái hình như đều tại cùng phản kinh long nói gì đó nếu như ngươi muốn nghe một chút bọn họ đang nói cái gì ta có thể giúp ngươi đem thanh âm điệu ra đến bạch bản ngựa đầu đối đầu tả đường ánh mắt ví dụ như bọn họ có hay không nói nói xấu ngươi gì đó a vậy thật là không cần t ạ đ ư ờ n g bị chọc cười không có người nói nói xấu ngươi đó là bất lực biểu hiện mà ưu tú người đem nói lời nói xấu cùng nghe lời nói xấu thời gian đều dùng tại hữu dụng sự t ì n h bên trên ta đã biết chúng ta tranh thủ thời gian đi gặp thành chủ á i trở về thời điểm liền biết ai là giàn tế bạch bản đứng lên thân đưa tay giữ chặt t ạ đường một cái cánh tay trong miệng nói tiếng t ạ ca đ ã tội t ạ đ ư ờ n g cảm giác bị một c ố đại lực giữ chặt thân thể không tự chủ được chạy lên đối không phải hướng phía trước mà là hướng bên trên tà đương minh minh cảm giác chính mình là tại hướng phía trước chạy có thể là thân thể cũng đang không ngừng lên cao chuyện á i l i giống phát sinh trước mắt tựa như là ba dê đối với hai dê là khó có thể lý giải được thế giới đồng dạng tạ đường cũng đối cái này cảm thấy không thể tưởng tượng được đây chính là thành bảo vòng bảo hộ giống tầng khí quyển đồng dạng đồ vật tạ đường há miệng hỏi bạch bản một trận gió liền d ố t vào trong miệng hắn mà bên thai có một loại khác thanh â m càng lúc càng lớn tạ đường cũng cuối cùng nghe rõ ràng đó là cái gì thanh â m đó là bọn nước thanh â m là tiếng sóng không sai đây là bao vây lấy thành bảo vòng tựa như vỏ trứng đồng dạng bạch bản nói xong đột nhiên ngừng lại thân hình lôi kéo tạ đường hướng phía trước đi đến t u t cái này liền đến tạ đường suy tư bạch bản nói nếu như cái này bảo vệ vòng là vỏ trứng hình như vậy thanh bảo chẳng phải là treo lơ l ư n g giữa trời chính cảm thấy có chút khó hiểu thời điểm tả đường hướng xuống xem xét dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài chỉ thấy chính mình ngay tại lăng không mà đi dưới chân là một mảnh hải dương màu đen khó trách sẽ có tiếng sóng chuyển đến tả đường dọa đến ôm đồn gấp bạch bàn tay không có việc gì nhanh đến chớ lộn xộn bạch bản hình như dự liệu được sẽ như vậy lôi kéo tả đường hướng phía trước bước nhanh đi đến mà trước mắt là một mặt vách núi nham thạch nhan sắc cũng đồng dạng là màu đen tả đường nhũ chặt lông mày cảm giác mình lập tức liền muốn đụng vào vách núi thời điểm hai người lập tức liền mặc vào đi vào tả đường mở mắt ra vừa rồi hắn cho rằng muốn đụng vách t ư ờ n g bản năng liền đóng lại nhãn tình trước mắt là một đầu thông đạo mặt đất cùng vách t ư ờ n g tài liệu đều cùng ma phương bên trong không khác nhau chút nào t r ư ơ n bằng làm sao nóng nóng lâu như vậy ông trung nghĩa đường đến nơi lấy ông không cần nóng nóng g lâu như vậy ông một trận kèm theo tiếng ông ông thanh â m chuyển đến hình như tại trên dưới trái phải đồng thời vang lên khiến người tìm không được người nói chuyện đến cùng là tại nơi nào bạch bản s ư n g sở tả đường hướng hắn nháy mắt mấy cái chỉ trì chính mình bạch bản cũng rất nhanh kịp phản ứng lập tức mở miệng nói ấy tả đường quên đi cùng thành chủ đại nhân m i nước cho nên ra giải thích một hồi tốt h ông vậy liền n n g nong để hắn đi vào ông một người h n g nòng nòng nói chuyện thanh âm mặc dù h n g nòng nòng sen lẫn t ạ n â m nhưng nghe hiểu vẫn là không có vấn đề người nói chuyện muốn để tả đường một người đi vào mà bạch bản không hề tại mời trong danh sách là thuộc hạ tuân mệnh bạch bản trả lời phía sau hướng tả đường chỉ trì trước mặt thông đạo thông đạo rất đơn giản bốn phía cũng không có đồ vật liền một cái phòng g k a n c i à n cửa cũng không có tựa như là một cái càng lớn càng dài màu đen thùng đường hàng mà thông đạo phân khối có một cái cửa phòng phía trên nhọc lòng khảm ba cái phát sang chữ hội nghị thất thoạt nhìn tựa như là thành chủ cùng tả đường có cái hội nghị trọng yếu m u ố n mở tả đường cười khổ lắc đầu cất bước hướng thông đạo phần cuối đi đến kéo kẹt tả đường nhẹ nhàng đẩy khai môn bên trong không có một ai chỉ có một cái hình chữ nhật b à n hội nghị bay ở phòng gian trung ương cùng ma phương khác biệt chính là lần này đỉnh đầu lõe lên rất nhiều đèn đem phòng gian chiếu lên rất sáng s ủ a tả đường đi vào tại bàn hội nghị một bên ngồi xuống lạch cạch cửa phòng tự động cài đóng thế nhưng trong truyền thuyết thành chủ vẫn không có hiện thân thời gian từng giây từng phút trôi qua thành chủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện có thể tả đường lại có một loại bị người theo dõi cảm giác loại này cảm giác tạ đường không hề lạ l ắ m tại ma phương thẩm phán phòng gian bên trong tạ đường cũng có đồng dạng cảm thụ tạ đường bất động thanh sắc nhưng đột nhiên quay người nhìn hướng phía sau chỉ thấy đen x ì trên vết tưởng b ò đầy màu đỏ thấm nhãn tỉnh nghe nói nghiêm trọng hội chứng sợ lỗ nhìn thấy cùng loại hình ảnh nghiêm trọng nhất có khả năng tại chỗ hôn mê tạ đường thần tốc chuyển hướng nhìn thấy bên trái bên phải cùng phía sau b ố n bề trên vết tưởng toàn bộ đều b ò đầy trói trang hồng nhãn ha ha ông nếu như ông ta không muốn để cho ngươi trông thấy hoang o n g ngươi không có khả năng thấy được ta ông trương một trăm năm mươi chín hữ hảo hiệp thương Nam, Trước t ư 159, Hữu Hảo Hiệp h ơ n g n a m ta biết ngươi rất lợi hại tạ đương cũng không có liền giống như người bình thường kinh hoàng ngược lại rất là bình tĩnh nói một câu khen ngợi thành chủ lời nói ngươi không cần xuất hiện cũng có thể thấy được tạ đương thấy được b à n hội nghị bên trên đột nhiên xuất hiện bản bút ký hắn cảm thấy khá quen t i ệ n tay bắt tới đem cái kia bút máy nắm trong tay thưởng thức ta đoán đúng hay không ngươi đoán được đ ố i ông chỉ cần tại ta một nguyện thanh ông ta đều có thể thấy được có ngong đây không phải là nhãn tin ông đây chẳng qua là dưới nền đất dung nham ngong. ngong ngong ha ho ngong ngong là dùng nhằm sao t ạ đường mở ra bàn bút ký cựa giặc liền kéo xuống một trang giấy sau đó đi đến hồng nhãn phía trước đem trang giấy thả tới nhãn tình bên trong quả nhiên trang giấy thần tốc bắt đầu cháy rừng rực mà hồng nhãn trừng mắt nhìn loại bỏ trang giấy cặn bạ phía sau lần thứ hai thay đổi đến đỏ thâm rừng rực quả nhiên rất lợi hại đâu t ạ đường mỉm cười lui về bên cạnh bàn ngồi xuống bất quá ta không cần thấy được ngươi cũng biết ngươi tại nhìn ta a ngươi không có nhìn ta ông làm sao biết ta tại nhìn ngươi ông thành chủ nói chuyện tiếng ông, ông hình như nhỏ đi một chút tả đường lông mày cau lại tự hỏi nguyên nhân ta đương nhiên biết sau một lát t ạ đường liền mở miệng nói chuyện tựa hồ đã nghĩ rõ ràng tại sao ta còn biết ngươi bây giờ đang từ sâu trong lòng đất chạy tới đúng hay không đâu ấy một chút cũng đ ố i ấy ông thanh chủ nói chuyện tiếng ông ông đã gần như tiếp cận không có sau một lát một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở t ạ đường đối diện chỗ ngồi bàn hội nghị vốn là rất lớn t ạ đường ngồi tại một bên chỉ chiếm một phần tư tả hữu mà đối diện người này thì gần như chiếm cứ mặt bản độ rộng tám mươi đó là một cái đô vật vận động viên đồng dạng dáng người cao lớn lại to lớn cao ngạo hắn mặc một bộ dáng màu xanh tây trang ngực còn đ ư n g một đó đang thiêu đốt hoa hồng cái này đều không đủ lấy để tạ đường khiếp sợ càng rung đ ộ c là người này dài một viên to lớn đầu châu so đầu châu càng khoa trương hơn là hắn sừng châu to lớn sừng châu hiện ra màu nâu xanh toàn thân bóng loáng tỏa sáng lớn nhỏ gần như có nửa cái thân thể cao như vậy đây là một cái dài to lớn sừng châu mình người đầu châu ra hỏa chẳng lẽ hắn chính là thành chủ thế nào đẹp trai không như đầu nhân cười ha ha cái này tây trang có thể là ta vì gặp ngươi đặc biệt mới vừa làm đây này ừ c h ỉ n h rất tốt tạ đường sờ lên đầu đình tóc ngắn cố giả bộ nhẹ nhõm bộ dạng trêu trong nói tây trang đặc biệt đại mạ、à. đ o á n chừng phải làm theo yêu cầu a cũng không phải n ư u đầu nhân gậy gậy t a y trang bên trên không thể nhận ra cho b ụ i hai hước cười người nào tới đúng tiểu phong phong tiểu phong phong tay nghề thật rất tốt ngày khác ngươi có lẽ để hắn giúp ngươi cũng làm một bộ tạ đ ư ờ n g sau khi nghe ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo cả người kéo căng nhìn xem n ư u đầu nhân n g ư ờ i mẹ nó đến ngọn mườn là người nào là ta nha huynh đệ ta là thanh n g u a a ha ha n ư u đầu nhân tùy ý cười ha ha thái thượng lao quân thanh ngữ biết không tạ đương lạnh lùng nhìn trước mắt thanh ngữ trong lòng tính toán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 tạo dựng thanh hưu nhân cách chân dung biết người b i ế ta t mới có thể bách chiến bách thắng tạ đường sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hiểu rõ người bên cạnh cơ hội bất quá cho thái thượng lao quân cưới không phải ta đó là thế giới song song ta thanh hưu d ố i ra ngón n g tay móc móc to lớn lỗ mũi châu lỗ chúng ta mỗi người đều có mấy cái lẫn vào tốt thế giới song song ta không phải sao đáng tiếc ta ta cùng ngươi chúng ta vận khí cũng không quá tốt đều h a m tại cái này hư vọng chi điện thanh hưu từ trong lỗ mũi lấy ra một đoàn tennis lớn nhỏ đồ vật tiện tay ném đi liền ném đến phòng gian nơi h ẻ lánh cho nên a chúng ta c ầ n c h â n thành hợp tác mới được đâu có đúng không ngươi nói hình như rất có đạo lý tả đường xoay tròn lấy trong tay b ú t máy sâu k ý n ó i đáng tiếc là ta đã không phải là cái tia ta uy ngươi không phải là muốn đổi ý à. thanh như chống đỡ mặt bàn thân thể nghiêng về phía trước hình như tùy thời muốn nhào tới đồng dạng chúng ta có thể là ký minh ước làm sao tại trong ấn tượng của ngươi ta l à an uy hiếp một bộ này người sao mặc dù thanh như khí tràng cường đại nhưng tả đường y nguyên thợ ơ hắn ngự khi y nguyên băng lãnh thậm chí liền tốc độ nói đều giống nhau như lúc cùng ngươi ký minh ước hình như không cứ gọi tả đường a tựa hồ cũng không phải dài ta hiện tại cái dạng này a thanh nhu nhu nhãn tình rất lớn giống như là hai cái trung đồng đại hào cái t r ù n g loại kia hắn chừng một đôi mắt to như trung đồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ạ đường nhìn một hồi sau đó làm trở về nói ngươi liền không sợ ta đem ngươi biến thành hoàng nhân vừa dứt lời hắn hung hăng vô một cái mặt bàn sau lưng của hắn mặt tường liền lập tức biến thành một cái to lớn màn hình hình ảnh bên trong một cái máu thịt bé bét toàn thân trần trụi nam nhân bị trói hai tay treo ở giữa không trùng một cái to lớn cao ngạo thân ảnh đưa lưng về phía màn ảnh đứng tại người kia trước mặt chỉ thấy bóng lưng đầu tiên là h uy người kia uống một bình s ệ n sệt màu xanh thuốc nước sau đó liền tàn nhẫn đem người kia tứ chi mấu chốt đảo ngược bẻ gãy tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai người kia mấu chốt quỷ dị đảo ngược vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ sau đó miệng sùi b ắ p mép toàn thân run r à y kịch liệt dần dần toàn thân làn ra thối giữa c h ả y ra rất nhiều màu xanh chất n h ầ y tựa hồ ngay cả thân thể tổ chức kết cấu đều bị thay đổi nam nhân thân thể không ngừng kéo dài mà bị đảo ngược bẻ gãy xương cốt bên trong cũng hướng ngoại trường ra không ít cốt thứ mắc câu biết thần thù đoạn sao thanh như hai cái to lớn sừng châu thần có thể tùy ý sửa đổi cái này thế giới tất cả sinh vật bao gồm người cũng bao gồm ngươi không có kém t ạ đương lạnh lùng ném xuống hai chữ thậm chí liền trong tay bút máy cũng còn bảo trì tần số tại truyền ngươi nói cái gì thanh như hình như không nghe rõ ha ha biết do còn cố hỏi ta biết thần thính g i á c không có kém cọi như vậy t ạ đương b ộ một tiếng đem bút máy nện ở trên mặt bàn nếu như ta không thể trở về đi như vậy sống thế nào c ũ n g chết như thế nào đi đ ố i ta mà nói đều không có kém a ngươi vẫn là như cũ ta chỉ là hướng ngươi phơi bày một ít xem như hợp tác đồng bạn thực lực mà thôi ha ha thanh mưu nhẹ nhàng vỗ một cái mặt bàn vách tường hình ảnh liền biến mất ngươi nhìn ta là mang theo thành ý mời n g ư ơ i đến chúng ta hữu hảo hiệp thương nha ha ha hữu hảo hiệp thương đương nhiên có thể dù sao ta một mực rất dạng đạo lý tạ đường cười ha ha mở ra trên mặt bàn, bàn bút n b ký tất nhiên là hữu hảo hiệp thương cái kia mời ngươi nghe cho kỹ đệ nhất đem ngày thế lực phân bố nói cho ta thứ hai đem thế lực của ngươi phân bố cũng nói cho ta thứ ba ta thích ngươi nhãn châu đem ngươi nhãn châu cho ta tạ đường liếc qua bản bút ký sau đó thần tốc khép lại nắm lấy bản bút ký cùng bút máy liền muốn đứng dậy rời đi hữu hảo hiệp thương dừng ở đây chương một trăm sáu mươi chúng ta đều là người bị hại nam chương một trăm sáu mươi chúng ta đều là người bị hại nam một hai ba tạ đ ư ờ n g một bên đi ra cửa một bên ở trong lòng đếm thầm ai các loại ngươi người này thế nào còn nói đi thì đi nha sau lưng thanh nhu quả nhiên mở miệng giữ lại không phải nói hữu hảo hiệp thương nha chúng ta chuyện gì cũng từ từ nha tạ đ ư ờ n g q u a n người nhìn xem thanh nhu hỏi vậy ngươi chính là đáp ứng nô cái này sao thanh nhu thực lực đủ để sẽ rách tạ đường nhưng giờ phút này lại ấp úng cái này ngày thế lực phân bố ta là đương nhiên phải nói cho ngươi đến mức thế lực của ta phân bố đây vốn là cơ mật quân sự a tính toán ta cũng toàn bộ nói cho ngươi duy chỉ có cái này nhắn châu ta thực tế không thể cho ngươi a a làm sao vậy chẳng lẽ là sợ không có nhắn châu thấy không rõ làm sao t ạ đ ư ờ n g có chút hăng hái mà nhìn xem thanh hưu ôi ta nói tạ đường tiểu h i n h đệ a ngươi cũng đừng t h a m d ọ a ta rắn người to lớn thanh hưu bộ lên gần như lộ ra có điểm cái gì ngươi cũng biết ta nhìn đồ vật căn bản không dựa vào nhắn châu cái này hoàn toàn không phải thị lực vấn đề a tất nhiên là cái trang trí đưa ta làm cái ân tình không tốt sao tạ đường một bên nói vừa cười đi trở về một bước hắn nhìn qua cười đến rất tà ác làm sao ngươi là sợ người mắng thương tiên không có mắt sao thanh nhu sửng sốt một chút cảnh giác nhìn xem t ạ đường ngươi chớ nói lung tung a ta cũng không có nói lung tung tạ đường dứt khoát đi trở về bản hội nghị ngồi xuống đưa trong tay bản bút ký bột một tiếng vung tại trên mặt b à n ngươi cùng ta ký kết minh ước không phải liền làm u ố n xoán v ị sao ngươi đừng nói cho ta là thương hại thương sinh cái gì ngươi mục đích thực sự chính là thay thế này thanh nhu biểu hiện trên mặt biến ảo chập trờn mấy giây về sau nhăn thành một bóng h a ha trận này đàm phán hiện tại tả đường đã tạm thời lấy được quyền chủ động vừa rồi thăm dò cũng xác nhận tả đường phỏng đoán thanh lưu xem như lại muốn thay thế ngài mà hắn sở dĩ đối với chính mình như thế ẩn nhẫn hoàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có khả năng giúp được hắn người tại sao lại cảm thấy ta có thể đối phó ngài tả đường đột nhiên dừng lại đánh mặt bàn nói thật chính ta đều không nhìn thấy phần thắng ta thậm chí không biết ngày dáng dấp ra sao ở nơi nào ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở thanh nhu đột nhiên nói liên quan tới hư vọng c h i địa tồn tại a tạ đường nhãn tình phát sáng lên mời nói tỉ mỉ bởi vì cấm chế nào đó có nhiều chỗ ta chỉ có thể chỉ thay mặt thanh nhu nói đến cái này chủ đề biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm xem chính ngươi có thể hiểu được bao nhiêu a nơi này ngày là thế giới này cao nhất thần hắn là viễn cổ thượng thần trong truyền thuyết khai thiên tịch địa cũng có hắn công lao có thể là về sau lại không bị người tán thành hậu thế truyền thuyết đối hắn có nhiều bất công mà hắn thích một mình cũng không bị c h ú n g thần chỗ vui cuối cùng có một ngày hắn phẫn nộ sơn băng địa liệt ta thanh niu trên mặt hoảng hốt tựa hồ lòng còn sợ hãi hắn đem chỗ ở của mình tắt đứt nhảy ra tam giới bên ngoài nhảy ra tam giới bên ngoài dù cho t ạ đường một mực tỉnh táo lúc này cũng vô pháp bình tĩnh đây chẳng phải là cái này thế giới cũng không ở trong ngũ hành ha ha đ â u chỉ a thanh niu to lớn l ô mũi trâu bên trong hừ ra một đoạn sương ngủ, chẳng những không ở trong ngũ hành còn thoát ly lục đạo luân hồi một n á y mắt tả đường hoàn toàn minh bạch khó trách đại gia đến nơi này cũng không thể đầu thai văn sinh xem ra lưu mịch nói rất đúng a đây đúng là thẻ bờ u gợ tại thời khắc sinh tử cái kia ngươi lại là chuyện gì xảy ra tà đương hỏi g i ta mẹ nó giống như n g ư ơ i a thanh nhu một bộ khổ đại c ử u thâm bộ dạng lao tử cũng là bị bắt cóc đến có tốt hay không a tà đương lên tiếng kinh hô còn tốt hắn không phải hình thiên qua không phải vậy khẳng định mở rộng tầm mắt nói như vậy ngươi cũng là người bị hại bởi vì thế giới này nhảy ra ngũ hành sáu đạo thanh nhu tức giận trận nhìn tả đường một cái cho nên có cái m ắ bệnh cái này thế giới thiên đạo không được đầy đủ tà đương nhớ tới bạch bản truyền lại thanh nhu lời nhắn thiên đạo là thiên đạo ngày là ngày tạ đương nhìn qua thanh n h u dáng màu xanh tây trang xuất thần nhìn một hồi cho nên vì bổ đủ nơi này t h i ê n đạo hắn mới bắt cóc n g ư ờ i cũng bắt cóc mọi người không sai cho nên chúng ta đều là người bị hại a thanh n h u đưa ra móng trâu từ thủ trưởng vỗ bộ ngực bàn tay của hắn cùng người đồng dạng thế nhưng móng tay bộ phận nhưng là móng trâu nhọn chúng ta có lẽ cùng nhau c h ô n g coi không phải sao ha ha có lẽ a tạ đương cười cười từ chối cho ý kiến hắn đầu tiên là bắt cóc một nhóm thần thanh n h u chỉ chính ỉ c h mình thế nhưng phát hiện vẫn không được vì vậy hắn đã cảm thấy có thể còn cần nhân loại mới được hắn thử tạo ra con người đáng tiếc hắn không phải n ư hoa tạo nên n g ư bộ phận cơ thịt huyết dịch thành phần thần kinh phân bố làm sao tiến hành năng lượng tiêu hóa hấp thu cùng tuần hoàn thanh như nói ra lời nói để tả đường trở nên thất thần sai cho rằng trước mặt to lớn ngưu nhân là một cái giáo sư y khoa đúng khó khăn nhất chính là đại não bởi vì cần liên quan đến suy nghĩ ký ức chứa đựng cúng rút ra còn có vô cùng phiền phức cảm xúc cảm thụ cùng biểu đạt gì đó nói như vậy ta đ ư ờ n g một trận ngạc nhiên t o mò hỏi n g ư ơ i cũng sẽ đi ta sẽ thanh như lại nhờ truyết trận nhìn ta đ ư ờ n g một cái ta sẽ cải tạo n g ư ơ i muốn hay không thể nghiệm thể nghiệm ấy vẫn là quên đi ta đ ư ờ n g im lặng đành phải nói ta mặc dù không nhớ rõ thế nhưng đoán chừng ta đã từng thể nghiệm qua cho nên vẫn là quên đi thôi ha ha n g ư ơ i không nói ta ngược lại là quên n g ư ơ i xác thực thể nghiệm qua thanh như lần này lại cười hình như tà đường tai h nạn xấu hổ để tâm tình của hắn không sai ngươi là thế giới này bên trong gần tới hai ước sinh linh bên trong duy nhất một cái thiên phê à ha ha ha chết tà đường cũng không nhịn được b u ộ c miệng mắng cái này thật buồn cười sao lại nói thiên phê chính là bị phế ký ức sao tà đường thử hỏi không những như vậy thanh nhu lắc đầu lần này nét mặt của hắn nhìn qua là thật rất thương hại chỉ cần chết rời đi cái này thế giới thời điểm ký ức đều sẽ bị lưu lại có thể là thiên sủng giả chỉ cần tới nơi này lần nữa lập tức liền có thể lấy từ thiên đạo bên trong thu hoạch được ký ức mà thiên phê vấn đề lớn nhất là không cách nào cùng thiên đạo cảm ứng chương một t r ư ơ i mốt thần tử nam chương một t r ư ơ i mốt thần tử nam nói như vậy thiên đạo chính là mây xệ vở a cái kia thiên phê không phải liền là bị c ầ m số sao tà đương tự nhủ nói đây là bị cự tuyệt t h a m hỏi a tà đương trong đại não lập tức xuất hiện một hệ liệt hacker mã hóa sg l chuyển vào công kích a l l l ử a gạn jos công kích ấy jos công kích sợ rằng không làm được không có người có thể có được so thiên đạo to lớn hơn số liệu lượng uy bớt đau buồn đi a thanh lưu nhìn tả đường không nói lời nào tưởng rằng hắn tại khó chịu đâu cái này đều tại ngươi chính mình a ta nghe nói ngươi năm đó đều rết tới ngày trong mộng đi trách ngươi chính mình chơi đến q u á n h ả y thoát、ta. à. a dạng n à y sao tả đường g ắ t đầu từ một đống hacker thủ đoạn công kích bên trong thu hồi suy nghĩ nếu không phải như thế ngươi sẽ tìm ta sao vậy cũng đúng năm đó ngươi dung manh phi thường vô cùng liền ngày đều có chút tán thưởng hắn thậm chí nghĩ đặc biệt tăng lên ngươi là mới thần thanh lưu gõ bàn một cái nói bất quá hiện nay ngươi đã trở thành t i ê n phế chỉ sợ ngươi rốt cuộc đấu không lại hắn đã như vậy ngươi cần gì phải tìm ta tạ đ ư ờ n g biết đây là thanh ngư đàm phán thủ đoạn muốn tận lực đệ thấp giá trị của mình ở tại đàm phán tranh thủ quyền chủ động vì vậy liền lặng lẽ hỏi lại ngươi nếu không cần ta ta tự nhiên là không còn gì khác lao tử đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống thanh ngư có chút tức h ồ n hển ó i dù sao chúng ta những n à y thần thủ đoạn ngày rõ như lòng bàn tay bằng không lúc trước cũng sẽ không bị hắn bắt cóc có thể là ngươi khác biệt tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan luôn là vượt quá ngày ngoài dự liệu ngay đã từng nói có khả năng nhất cho thiên đạo mang đến biến hóa chính là ngươi tiểu tử này tất nhiên ngươi như thế để mắt ta ta cũng có thể cho ngươi cái mặt mũi không muốn ngươi nhãn châu cũng được tạ đường gặp chính mình lại lật về quyền chủ động liền thuận thế nói ngươi giúp ta đem thiên phế giải trừ dạng này ta cũng có thể càng tốt giúp ngươi đi đối phó ngày không phải sao lời này ngươi năm đó cũng đã nói có thể ta pháp lực không cách nào phá giải thanh ngưu nhìn tạ đường một cái tựa hồ có chút ngượng ngủng thế nhưng ta cảm thấy rất có thể chính ngươi có biện pháp À, làm sao mà biết tạ đường lại cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì năm mươi năm trước ngươi hướng ngày phát động khiêu chiến phía trước thanh ngưu nhìn xem tạ đường phản phất tại nghiên cứu hắn có hay không có chỗ che giấu ngươi thiết kế ma phương du hí tạ đường trong lòng lộn b ộ một cái cảm giác hình như nhớ ra cái gì đó cẩn thận lại nghĩ lại như c ũ không có cái gì phát hiện lúc ấy ta liền hỏi ngươi vì sao ngươi nói vạn nhất thất bại ngươi muốn đi vào ma phương bên trong dấu đi thanh n h ư u nói xong nhìn xem tạ đường có thể tạ đường trên mặt một mảnh mê man hắn đành phải tiếp tục nói ta cảm thấy ngươi đã sắp xếp xong sôi đường lui rất có thể dự đoán đến chính mình sẽ trở thành thiên p h ế ngươi nói là ta nghĩ kỹ đối sách mới đi khiêu chiến sao tạ đường y nguyên một mặt n g h i hoặc có thể là ta hiện tại duy nhất có thể xác định chính là vũ lực khiêu chiến này là không thể thực hiện được ừ có lẽ đây chính là ngươi đối sách thanh n h u nhìn qua kỳ thật cũng rất hoang mang hắn thăm dò mà hỏi thăm có lẽ lần này ngươi chuẩn bị dùng trí lực khiêu chiến ha ha có lẽ a tạ đ ư ờ n g lại bắt đầu nhẹ nhàng đánh mặt bàn chỉ mong ta có thể chậm dãi nhớ tới bất quá ta hiện nay vấn đề lớn nhất là muốn chức có khả năng sinh tồn tiếp ta có thể giúp ngươi thanh n h u lập tức nói bất quá xem như điều kiện nhãn trâu chuyện này ngươi về sau cũng không cần nhắc lại tốt sao tạ đương nhìn chằm chằm thanh lưu nhìn một hồi nói đi thành giao ta sẽ mở ra một nguyện thành đạo vực thanh lưu vỗ một cái mặt bàn tựa như là hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng cho phép ngươi cùng ngươi đồng đội mới tiến vào chỉ cần các ngươi có khả năng ở trong đó sống suốt mười ngày liền sẽ được đến thiên đạo s ủ n g hạnh trở thành thiên s ủ n g đến mức trở thành cái dạng gì thiên s ủ n g giả thì phải nhìn mỗi người cơ duyên và bọn họ tự thân tư chất ta cũng đi không phải nói ta không thể cảm ứng thiên đạo sao ta đương chỉ vào chính mình hỏi ngươi cũng đi thôi xem như người quan sát có lẽ ngươi có thể từ trong nghĩ đến đối phó ngày biện pháp thanh như khỏe miệng hơi v ị n thanh em bên trong mang một ít trào phùng nói rời đi ngươi đồng đội ta sợ ngươi sẽ chết rất nhanh khu cụ tạ đường bị chính mình nước bỏ s ạ t một cái những n à y đồng đội cũng là trước đây ta vì chính mình chuẩn bị sao không phải vậy đâu ngươi cho rằng là trên đường vừa vặn ngẫu nhiên gặp a thanh lưu ý trào phúng càng đậm tạ đường trên mặt cũng c o i chút đốt chính mình ban đầu còn muốn đem bọn họ bỏ xuống chính mình đi kiếm lấy mã tệ sớm một chút thuộc thân về nhà đâu tốt tốt tốt như vậy đạo vực lại thế nào nói tạ đường tranh thủ thời gian đổi chủ đề cái này đạo vực là toàn bộ một nguyện thành thanh lưu dừng lại một chút tựa như là đang tìm thích hợp nhất tính tử là toàn bộ một nguyện thành bên trong linh n i ệ m tập trung nhất địa phương linh n i ệ m tạ đường tái diễn cái này từ đơn trong lòng có một loại cảm giác khác thường đúng đúng đúng chính là linh nghiệm thanh lưu tự a hồ cảm thấy cái này hình dung thỏa đáng nhất nói chuyện tốc độ nói lưu loát cho nên ở nơi này vô cùng dễ dàng giác tỉnh dị năng thậm chí rất nhiều người trực tiếp liền cảm ứng thiên đạo trở thành thần tử linh nghiệm dị năng thiên đạo thần tử tạ đương cảm giác trong đầu tự a hồ có cái gì bị mở ra thần tử là thứ độ gì thần sinh hài tử ha ha thần không cần hài tử a thanh lưu bị c h ọ c cười cười ha ha nói nếu như ta có hài tử ngay lập tức liền trực tiếp bốc chết ha ha thần cảm ứng thiên đạo mà sinh mỗi cái thần đều ít nhất đại biểu cho một loại thiên đạo thiên đạo không quen thần là độc nhất vô nhị không cần hài tử thần tử là có hy vọng thành thần thiên sùng chỉ cần tấn thăng cựu dai liền có thể phong thần nói như vậy thiên sùng cũng không phải là thần tử tạ đ ư ờ n g cảm giác có chút quấn cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống không sai thiên sùng chỉ là cảm ứng thiên đạo mà giác tỉnh dị năng mà thôi thanh n h u đứng lên từ trong ngực lấy ra một vật ném cho tạ đường thiên sùng chỉ là nhập môn tiến một bước cảm ứng thiên đạo sẽ giác tỉnh thích hợp nhất chính mình đại đạo lột sắc thành thần tử tạ đương tiếp nhận thanh lưu ném đến đồ vật phát hiện là cùng bạch bản trong tay đồng dạng phi gỗ đoán chừng cũng là một cánh cửa hai canh giờ về sau ngươi có thể dẫn người từ cửa này tiến vào đạo vực thanh nhu một bên nói vừa đi về phía vách tường ghi nhớ cái này cửa chỉ nhận ngươi một người bất kỳ người nào khác không cách nào mở ra cho nên nếu như ngươi chết tại đạo vực bên trong ngươi đồng đội cũng ra không được cho nên ngươi phải chú ý tuyệt đối đừng chết ha ha ha thanh nhu nói xong thân ảnh bắt đầu làm n h ạ t hình như lập tức liền muốn biến mất đồng dạng các loại ta còn có một vấn đề cuối cùng tà đ ư ờ n g cũng đứng lên hướng về sắp biến mất thanh nhu hô ngoài ra còn có bốn cái thần ở nơi nào chương một trăm sáu mươi hai đạo vực nam t r ư ớ c 162, đạo vực nam thanh niu bóng lưng dừng lại một chút sau đó tiếp tục làm nhạc uy đường giả vờ không nghe thấy tạ đường la lớn có thể thanh niu bóng lưng vẫn còn tiếp tục làm nhạc đồng thời bắt đầu lập lọe uy ở tại đạo vực bên trong vượt qua mười ngày sẽ như thế nào tạ đường gặp thanh niu đã quyết tâm không định trả lời vấn đề này thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn biến mất lập tức đổi một vấn đề sẽ khởi động lại sẽ trung yên đều xem trọng mở thanh niu bóng lưng cuối cùng hoàn toàn hãm vào vách tường đồng thời biến mất bộ phận sau thanh n m lại bắt đầu v a n ngong ngong ta ông khuyên người ngong trung yên phía trước rời đi ông mười ngày trung yên t ạ đường tay trái cầm phiến gỗ tay phải nắm lấy bút máy cùng bản bút ký xứng sở tại nguyên châu ngỡ ngàng sau một lúc lâu t ạ đường lấy lại tinh thần quay người khai môn đi ra ngoài ngoài cửa thông đạo phân cối bạch bản y nguyên t r ợ ở bên kia chính lo nghĩ lắc lư viên kia ma tướng đầu nhìn qua bên này chờ t ạ đường đến gần bạch bản cũng không dám nói cái gì hai người hai mắt đối mặt về sau bạch bản liền xoay người dẫn đường trực tiếp đi ra đi đến bên bờ vực thời điểm tiếng sóng lại nghe được rất rõ ràng tả đường nghiêng t a i nghe một hồi làm bạch bản mang theo hắn lăng không mà đi thời điểm hắn một mực nhìn lấy dưới chân màu đen nước biển cuối cùng thông qua lên xuống bậc thang đồng dạng vô hình thông đạo về sau hai người lại về tới cánh cửa thần kỳ phía trước làm sao đi vào lâu như vậy thanh chủ không có làm khó ngươi đi bạch bản lo lắng mà hỏi thăm thanh chủ d á n g dấp ra sao ngươi chưa từng thấy hắn tà đương rất là ngoài ý mớn thanh chủ là một cái nghiêu n g h i u ta triệt khó trách thanh âm rất kỳ quái ta chưa từng thấy hắn mỗi lần gặp mặt đều là chỉ có thanh âm hắn chưa từng lộ diện bạch bản lại tại trước cửa vị trí ngồi sùng x n hắn nói chuyện mỗi lần đều mang ông, ông vang vọng âm thanh bởi vì hắn tại dưới nền đất tạ đường giải thích nói hắn thanh âm là từ lòng đất truyền lại đi lên đưa tới bốn phía vật thể cùng không gian chấn động mới truyền lại cho ngươi tạ đường chính là căn cứ điểm này suy đoán ra thanh như không cần nhãn tình liền có thể thấy được cho nên tại đàm phán thời điểm cố ý đưa ra muốn thanh như nhãn châu điều kiện cũng tiến một bước xác nhận thanh như nhãn tình chỉ là cái trang trí ta hoài nghi hắn hoặc là vốn chính là một cái điệu như tạ đường thấy được bạch bản lại đem màn hình làm ra đến hoặc là hắn cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà trốn đến dưới nền đất đi bạch bản không có trả lời có thể hắn đôi thanh như thật không hiểu rõ lắm t ạ đường cũng không có tiếp tục lại nói cái gì đối với bạch bản hắn cũng còn cần hiểu rõ càng nhiều trên màn hình thế mà bắt đầu chiếu lại t ạ đường cùng bạch bản rời đi về sau tình hình phan kinh long cùng lưu m ị c h hai người đã bỏ đi làm rơi ma tướng m ũ trùng đầu mà mặt khác mấy cái lương sơn hảo hán đều tại cùng phan kinh long nói chuyện mà trong đó có một thân ảnh gặp đại gia không có chú ý thời điểm lén lút liền chạy đi ra biến mất một hồi lâu về sau lại lần nữa trở lại hình ảnh bên trong cái này chính là giản thế bạch bản chỉ một cái màn hình bên trong người kia sau đó dùng sống bàn tay tại trên cổ vạch một đau nói thế nào muốn hay không x ê hắn tạ đường thấy rõ ràng cái kia nhân đầu mặc lên chính là cựu điều không khỏi khẽ ổ lên một tiếng À. cựu điều tựa như là cựu văn long sử tiến chính là hắn người này khẳng định là t h ô n g ngày bạch bản đoán hận nói làm sao mà biết tạ đường lại không vội ở kết luận chẳng lẽ liền không thể là tư thông thanh h ư u sao chín chín thông q u y càn càn là trời hắn cũng không phải chỉ là cùng ngày có thông đồng sao bạch bản nhìn qua rất sốt ruột nếu là hắn đem phát bị ta giết sự tình nói cho ngày ta nhưng là phiền phức bạch bản nói xong liền muốn đi kéo cánh cửa thần kỳ đem tay tựa hồ một giây sau liền muốn lao ra đem cựu văn long sử tiến chu sát tại chỗ đừng nóng vội tạ đ ư ờ n g kéo lại bạch bản nói giao cho ta đi ta vừa vặn muốn đi vào đạo vực ta ở bên trong xử lý hắn đạo vực bạch bản ngữ khí tương đối kinh ngạc cái này sao có thể a có cái gì không đúng sao tạ đ ư ờ n g nhìn thấy bạch bản bộ dạng cũng là có chút điểm ngoài ý muốn làm sao đạo vực rất yêu thích sao đó là tự nhiên bạch bản lộ ra tương đối kích động đạo vực nghe nói là linh nghiệm thịnh vượng nhất địa phương nghe nói chỉ cần hữu duyên đi vào người gần như đều sẽ g i á tỉnh dị năng có một nửa sát xuất người thậm chí sẽ leo lên thiên giai thiên giai danh từ mới không ngừng tả đường lại nghe thấy một cái có phải là cùng cái gì kêu cựu giai thần tử có quan hệ không sai hữu duyên đăng lâm thiên giai chính là thần tử bạch bản tựa hồ đối với đạo vực cũng tràn đầy vô hạn hướng về mà cựu giai thần tử đại viên mãn về sau chính là thần chỉ cần có thể sinh ra tân thần thiên đạo liền sẽ hoàn thiện mà đã có một lần tức có lần thứ hai tả đường suy một ra ba lập tức liền ý thức được ở trong đó tầm quan trọng cho nên ngay mục đích chính là sáng tạo một cái tân thần mà thanh ngưu mặc dù là địa thần thế nhưng hắn cũng muốn xoán vị trở thành ngày nếu như hắn trở thành ngày cũng là cần bộ đủ thiên đạo điểm này hắn cùng ngày mục tiêu là cộng đồng chính là bạch bản tiếp l ấ y phân tích nói đối với thành chủ thanh ngưu đến nói có lợi nhất sự tình chính là tại tân thần sinh ra thời điểm giết ngày tê tả đường hít sâu một hơi hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch vô luận là ngày vẫn là đều đem chính mình trở thành quân cờ không chỉ là hắn cái này hư vọng c h i địa mọi người đều là thiên địa quân cờ đại gia sở dĩ tại chỗ này vô tận luân hồi rất được dày vò đều là ngày tận lực bày ra cục đang dùng vô tận thống khổ bức bách chúng sinh hy vọng tại cực hạn dưới áp lực đem tiềm năng của người k í c h phát từ đó sinh ra một vị tân thần ta nghe nói ngày trước cái này đạo vực chỉ đối thành chủ thân tín mở ra bạch bản tiếp tục nói cấp bậc của ta quá thấp còn vô duyên tiến bảo lần này thế mà lại cho đến ngươi thật sự là nghị không ra à. cái kia ngày trước nhưng có người phong thần tà đương hỏi lại lập tức ý thức được vấn đề này là dư thừa kết quả tự nhiên là không có hắn ngừng đầu quả nhiên thấy được bạch bản lắc đầu liền nói vậy xem ra thanh n h u cũng là c ú lên tà đương nói xong ánh mắt cũng biến thành kiến nghị vô luận là phúc là hoa chuyến này đạo vực chuyến đi đã là không thể tránh được hắn nắm chặt cửa đem tay quay đầu hướng bạch bản nhẹ nói một câu đi núi lao biển lửa lại như thế nào chúng ta lại đi bổ nào h hắn một lần sông chương một trăm sáu mươi ba tiệm ma chi môn nam chương một trăm sáu mươi ba tiệm ma chi môn nam bình đầu ca người trở về rồi p h a n kinh long thấy được tả đường mở ra cửa đi ra ngạc nhiên một cái tới đem tả đường cùng bạch bản kéo dài khoảng cách thế nào người không sao chứ p h a n kinh long trên dưới xem tả đường có bị thương hay không tả đường trong lòng hơi ấm trên mặt lại như cũ trang đến lạnh lùng nhẹ nhàng đẩy ra phàn kinh long nói ta không có việc gì lưu mịch vỗ nhẹ tả đường sau lưng không nói chuyện chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở sau lưng hắn bạch bản đi ra về sau liền tận lực cùng tả đường kéo dài khoảng cách hắn quét mắt một vòng nhất là tại cửu văn long sử tiến phương hướng dừng lại hai giây sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra chư vị từ khi năm mươi năm trước trận đại chiến kia về sau lương sơn bạc người hôm nay xem như là đến đông đủ xác l ẻ m cái gì lương sơn bạc ta mẹ nó còn nói chính mình là nhạc phi nhất phản kinh long k h n g phục tuy nói hắn không ghét lỗ trí thâm nhưng cũng vô pháp tiếp thu chẳng biết tại sao liền thành hoa hòa thượng nhưng tả đường giữ chặt hắn hướng hắn nháy mắt phía sau phản kinh long liền gã lui trở về vị này tả tiên sinh chính là năm đó lương sơn tạo dựng người bạch bản hướng tả đường cùng phản kinh long bên này nhìn một chút phía sau liền trực tiếp tuyên bố khiến người khiếp sợ thông tin sau này chúng ta liền đem lương sơn quyền lãnh đạo còn cho tả đường tiên sinh tả đường rõ ràng cảm thấy rối loạn tương bừng nhưng không có bất luận kẻ nào ở trước mặt tỏ thái độ đã không có mừng rỡ như liên cũng không có người đứng ra phản đối chắc hẳn đại gia cũng đoán được chúng ta thành chủ có việc giao cho tả tiên sinh xử lý bạch bản tiếp tục dùng băng lãnh ngự khí nói xong hắn đã bại lộ chính mình là chó tuyệt không có khả năng lại bại lộ chính mình vẫn là tả đường chó cho nên sưng h ồ tả tiên sinh cũng là cho người một loại hai người bọn họ không quen cảm giác xem như trao đổi thành chủ ân chuẩn tả tiên sinh dẫn người tiến vào đạo vực lịch luyện cái gì không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lương sơn các hảo hán cuối cùng không vững vàng nhất bính hát toàn phong lý quỹ dẫn đầu hô các ngươi chớ có lựa cả ta ha ha xem ra ngươi làm lý quỷ thời gian thật dài tả đường tiến lên một bước đứng tại lý quỷ trước mặt tata ta, đại nhập cảm rất mạnh nha ngươi lý quỷ lắc lư một cái trong tay bữa bất quá cuối cùng không có dám dơ lên lý quỳ nói xong liếc qua bạch bản chuyện chỉ hướng hiển nhiên chính là bạch bản tạ đường cũng không giải thích liền từ trong ngực lấy ra cái kia phiến gỗ hoặc bạch bản phía trước bộ dạng hướng trên mặt đất một ném phiến gỗ tại mặt đất nhảy nhót hai lần sau đó không ngừng phần lớn rất nhanh liền biến thành một cánh cửa cánh cửa này cùng bạch bản biến ra cánh cửa thần kỳ không giống toàn thân màu đen phía trên băng liệt văn màu đỏ á m hỏa bắt mắt nhất là trên cửa có tám cái phát sáng kiểu chữ đạo vực lịch luyện mười ngày trung yên môn này mới ra bốn tòa không tiếng động hát toàn phong nhất bính mặc dù vẫn là không quá tin tưởng nhưng cũng không dám chất vấn chỉ là nghi hoặc không chừng lui về sau một bước thành chủ chó t à đương lại lần nữa lấy kiệt ngạo nữ khí hô hào b ạ c bản có dám cứ h ả bạch bản đáp lời đồng dạng không khắc khí cho người một loại xung khắc như nước với lửa cảm giác tất nhiên lương sơn quyền lãnh đạo trả lại cho ta tạ đường chỉ vào lớn như vậy trung nghĩa đừng nói vậy ta làm cái gì quyết định các ngươi có hay không đều không được can thiệp đó là tự nhiên thanh chủ nói lời giữ lời bạch bản lệnh g i ọ n g nói cũng không giống như các ngươi nhân loại thường xuyên rắn chuột hai đầu Tốt. vậy ta hiện tại liền tuyên bố tạ đường h á n g g i ọ n g một cái dùng lớn tiếng nói chỉ cần các vị từ đạo vực trở về lương sơn lập tức tại chỗ giải tán cái gì lần này tất cả mọi người sợ ngây người tạ đường quyết định nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bạch bản cũng giật n à mình tranh thủ thời gian nhắc nhở tả tiên sinh ngươi nhưng muốn rõ ràng đây chính là ngươi duy nhất có thể lấy dựa vào vũ lực ta không cần vũ lực tạ đương dùng tay chỉ chính mình huyện thái dương ta dựa vào nơi này tạ đương nói xong không quản vô cùng ngạc nhiên mọi người quay đầu hô a long lưu mịch tại phan kinh long đỉnh lấy ngũ bính đầu bừng tỉnh tranh thủ thời gian nghiêm vẫn là đến a các ngươi tranh thủ thời gian xuống núi đi đem tất cả đều mang lên núi đến tạ đương phân phó một câu phía sau lại lần nữa nhìn hướng lương sơn trung tướng chưa giải tán phía trước các ngươi không đến liền là khám ệ n h là đi trở về giải tán vẫn là hiện tại khám ệ n h chính các ngươi tuyển chọn a phan kinh long còn có chút không yên tâm tuy nói hiện tại có bạch b ả n tại thế nhưng bạch bản thực lực không biết có thể lương sơn hảo hán đều là võ nghệ cao cường hàng người tả đường một người tại chỗ này hắn sợ tả đường ăn t h i t thòi tạ đường hướng hắn phất phất tay đi nhanh về nhanh đi thôi lưu mịch kéo một cái p h a n kinh long hai viên ma tướng đầu một trước một sau liền lao ra c h u n g nghĩa đường tạ đường đi đến thượng thủ ghế bành một bên trực tiếp bình chân như v ậ y liền ngồi đi lên nhìn không phải đều không nhìn phía dưới một cái hắn am hiểu sâu nhân tâm phía trước từ thương thời điểm đàm phán vô số biết loại này thời điểm càng là bỏ mặc càng là sẽ có tốt hiệu quả p h a n kinh long cùng lưu mịch chạy vội xuống núi tới gần tống hữu khang bọn họ t r ộ ẩn thân lúc hai người lại đều dừng lại bước chân hai người lấp nhau nhìn thấy lẫn nhau trên đầu bốn phía hộp diêm đều là có chút xấu hổ cái này muốn vẹn vẹn dọa người còn tốt hai người liền sợ đem tất cả dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn lại thu nạp nhưng là phí sức vừa vặn lúc này a kiên một người lén lén lút lút chạy ra đi vệ sinh p h a n kinh long lặng lẽ meo meo sờ qua đi một cái chó giữ trụt mùi chế trụ cuối cùng nói rõ ngậm ơn sai khiến a kiên tiến đến thông báo đại gia mới tránh khỏi đoàn đội sụp đổ chim thú t đợi đến phản kinh long cùng lưu mịch đem đại gia đưa đến trung nghĩa đường thời điểm tả đường đã sớm cùng lương sơn các hào hán đạt tới nhất trí trung nhận thức Tốt, người đến đông đủ tả đường đi đến trước cửa tay nắm lấy tay nắm cửa đối đại gia nói vậy chúng ta liền tiến vào đạo vờ ca ta dám đánh cược phía sau cửa nhất định là đen xì a kiên tới gần phản kinh long bên cạnh nói khiếu kỳ sờ lên phản kinh long ma tướng đầu ngươi đầu này có thể thông khí không g i a n giắc cửa mở ra phía sau cửa quả nhiên là một vùng tăm tối ngươi nhìn ta nói đối a kiên lời còn chưa nói hết liền bị phản kinh long húc đầu đóng một trường miệ quạ đen lâm bắc phiền t ấ u đen t ủ i lùi nhưng phía sau cửa rất nhanh đèn sáng tạ đường dẫn đầu đi vào sau đó là tống hữu khang mang theo thẩm phán phòng gian đồng đội tiến vào lương sơn các hảo hán đi theo phía sau bọn họ cuối cùng bạch bản lách mình đi theo vào đóng cửa phòng lại đậu phộng lại trở lại m à phước rồi a kim khoa trương kêu lên mọi người thấy phía sau cửa nhưng thật ra là một cái bốn phía không gian rất giống như là một cái phòng gian các vị nơi này là xuất phát đại sành bạch bản bịt lấy lỗ thai vừa đi vừa nói đại g i a phía sau là đi vào cửa hiện tại đã đóng lại tại đại gia lịch luyện trở về phía trước không cách nào nửa đường lui ra tạ đương nhìn bạch bản bộ dạng biết là thanh lưu trong bóng tối chỉ huy hai người khó mà nhận ra nhìn thoáng qua nhau tại đại gia đối diện là cửa ra bạch bản đi đến phía trước đội ngũ quay người đối với mọi người nói mà các ngươi tay trái tay phải phương hướng đều có một cái nhập khẩu tả tiên sinh ngươi là thành chủ lần này ban cho nhân vật chính mời ngươi lựa chọn một cái nhập khẩu tiến vào ta họ tả tả đường dơ tay trái lên chỉ vào bên trái cửa phòng ta tuyển chọn bên trái ok bạch bản ra hiệu tả đường nắm chặt bên trái tay nắm cửa nắm chặt ba giây trên cửa sẽ biểu thị cửa thứ nhất lịch luyện chủ đề bạch bản vừa dứt lời trên cửa phòng liền hiện ra tòa sáng chữ tống ắ c chứ tắc. 164, du hí chứ dù quy tắc. Nam, 164, du hí quy u tắc. tiến Nam, Nam. làm m Người Người sao bảo. tham i trải Tống qua luyện sao. hữu khang nhìn xem bạch bản hỏi hắn đã nghe phản kinh long nói qua ngọn g u ồ n biết đại gia lần này là đi thông quan tìm cơ duyên a bản nhân là thành chủ xác định giám đốc giả bạch bản cười khan một tiếng bất quá người khác cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn bản nhân không tham dự trải qua luyện cũng sẽ không can thiệp các ngươi cho dù là các ngươi ở trước mặt ta tự giết lẫn nhau cũng đừng trông chờ ta sẽ ra tay cứu rút cách đó chính là quan g minh chính đại nhìn trộm t h ô i vân lưu tô kịt h mũi coi thường nói nhìn trộm bị ngươi nói như thế quan g minh chính đại ta cũng là say ngươi say không say không quan trọng bạch bản l ệ n h lùng đáp lại bất quá ta khuyên ngươi nghiêm túc đọc du hy quy tắc để tránh chết cũng không biết vì cái gì bạch bản một câu nhắc nhở mọi người nhất là mấy cái lương sơn hảo hán vốn là thô mãng lập tức liền la hét k ê u tả đường tranh thủ thời gian đi nhìn cũng không phải là bọn họ đều không biết chữ mà là tả đường một nhóm m ộ ư ơ i người tăng thêm lương sơn hảo hán cũng có tám cái hiện tại trước cửa đứng đấy m ư ơ i tám người tính đến bạch bản tổng cộng có m ư ơ i chín người người phía sau căn bản chịu không đến cạnh Tà dù hy cửa, cửa quy, quy tắc hai d u hy bên trong có thể ngẫu nhiên phát động tiên đạo thời cơ hình thức số lượng loại hình ngẫu nhiên d u h i quy tắc ba mời người tham dự bảo trì khoảng cách an toàn đường kính trong vòng một ư ơ i thước nhân số không được vượt qua hai người d u h i quy tắc bốn nếu như nhân số vượt qua hai người cái thứ hai tiến vào vốn phạm vi người đem tự bạo mà chết、T. Nguyên like、cái này, du Hí sẽ chết người u y ê n cái là nghe không hiểu tiếng hắn sao bạch bản hư lạnh một tiếng hồi đáp ta là giám đốc giả không tại du hì quy tắc bên trong có khả năng giết chết các ngươi chỉ có chính các ngươi đồng đội đại gia nghe xong toàn bộ đều giữ im lặng lẫn nhau cảnh giác đối mặt đội ngũ một cách tự nhiên liền chia hai bên một bên thuần một sắc ma tướng mặt tất cả đều là lương sơn hảo hán phan kinh long cùng lưu mịch lại không tại bên kia hai người bọn họ cùng trước kia thẩm phán phòng gian các đồng đội cùng một chỗ tại đội ngũ một bên khác Tốt, những này chờ chút nói sau đi. Tạ đường thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời tắc tắc thái biết. tập sát xuất mất trí trở triệu trong, tạ những này nói đường không ổn, gian miệng nhắc nhở gia, còn không nói xong, đừng nội. hình không kích, lớn sinh rác, hôn mê, chứng.、Đọc、đến bên trong, đường những chờ hí hí hiểm hiểm kích, hào gia, gia giác, mày quy quy đây có có cực Đọc đi. đại đại sau ma ma ra mở mê, dù Dù Bị lý hắn nhìn thoáng qua bạch bản chỉ thấy bạch bản cũng tại nhìn xem hắn chỉ bất quá một t ấ m ủi ma tướng mặt căn bản nhìn không ra cái gì nếu như không phải t à đường cùng hắn từng q u e n biết thậm chí đều cảm giác không ra hắn tại nhìn người là t à đường t à đường ước chừng có thể đoán được bạch bản trong lòng cũng là sóng to gió lớn hắn cũng không có tiến vào đạo vực đối với hiểm ma đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả t à đường bất đắc gì chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống du h i quy tắc sáu tại đạo vực du h i bên trong tử vong sẽ bị phân giải làm thiên đạo một bộ phận tam hồn thất phách không còn ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ cũng chính là nói tại chỗ này chết liên chết thật thôi biến thành cho b ụ i cái chủng loại kia a kiên vuốt một cái tóc và nói nhưng hắn biểu lộ vẫn là cà lơ phất phơ tựa hồ cũng không có những người khác như vậy sợ hãi tạ đường đ o á n chừng chính mình so a kiên càng sợ chết hơn dù sao a kiên loại người này không giàn buộc hắn lo lắng duy nhất khả năng là chết không vui vẻ mà tạ đường khác biệt hắn còn muốn trở về hắn không thể chết tại chỗ này dù h i quy tập bảy trước cửa phía sau cửa m ộ mươi mét là khu an toàn sẽ không nhận điểm ma công kích dù hy quy tập tám đạo vực trải qua luyện tất cả cửa chỉ có lĩnh đội một người có thể mở ra đọc đến đây bên trong tạ đường trong lòng thở dài một hơi đạo này quy tắc quả thực chính là hắn hộ thân phù bảo đảm hắn tại du hy bên trong tuyệt đối an toàn trừ phi có người muốn cùng hắn đồng quy vô thận nếu không không có người sẽ ngốc đến muốn đi công kích hắn du hy quy tắc chín đồng đội tử vong nhân số vượt qua ba người lĩnh đội lập tức tự bạo tạ đường t ă n g thẳng trong lòng quả nhiên không có đơn giản như vậy lĩnh đội cũng là sẽ chết bất quá hắn cũng âm thầm vui mừng còn tốt đồng đội chỉ có mười tám người nếu là lương sơn một t r ă n h tám sẽ tại nơi này cái này sát xuất cũng rất dễ dàng đạt tới cái kia giống nhau là cái từ cục chỗ sơ hở này cũng quá lớn a hình thiên quá đẩy đẩy tính mắt nói vậy nếu là có ba người tự sát lời nói chẳng phải là đại gia tất cả đều phải chết người không biết chữ a nhất binh lý quỳ cầm búa chỉ vào hình thiên qua mắng quy tắc nói đến rất rõ ràng a chết là lĩnh đội nha hình thiên qua bất đắc dĩ lắc đầu vì tiếp xuống du hy có thể hài hòa tiến hành hắn không nghĩ phản nói miệng hai nhau đành phải kiên nhẫn giải thích nói đại ca nơi này cửa chỉ có lĩnh đội có thể mở ra uy hắn tự bạo không phải tương đương với mọi người cùng nhau chờ chết sao du hy quy tắc m ộ ư ơ i đạo vực trải qua luyện nhất định phải tại trong vòng m ư ơ i ngày hoàn thành tìm tới điểm cuối cùng cửa ra rời đi sau m ư ơ i ngày đạo vực đem trung yên khởi động lại đến lúc đó tất cả sinh mạng thể đều đem cho vùi tà đường t a o mày thật chặt đầu này càng thêm trí mạng nếu như tại trải qua luyện du h í bên trong mất phương hướng hoặc là không cách nào tại trong vòng thời gian quy định thoát đi vậy sẽ là một chẳng hủy diệt tính tập thể tử vong sự kiện xem ra từ xưa đều là như vậy du h í quy tắc nắm giữ tại trên tay người khác mãi mãi đều là bị đậu công bằng têu rèn luyện bất công bình mới đ ê u trải qua luyện a t h i ê n phức có bệnh trầm cảm tự sát khuynh hướng người đi ra hình thiên qua ngữ khí thay đổi đến cứng rắn hắn một cái yếu thư sinh lại dám đi đến hai cái đội ngũ ở giữa trống không mang lên chỉ vào hai bên đội ngũ nói muốn tự sát người phiền phức chết ngay bây giờ để tránh đi vào phía sau liên lụy đại gia tạ đương đang muốn nói chuyện đột nhiên nhìn tới đáy bên dưới còn có một nhóm con môi đồng dạng chữ nhỏ các loại nơi này còn có một đầu ẩ n tàng tin tức tạ đương chỉ có xích lại gần mới có thể thấy rõ hàng chữ kia chẳng những cực nhỏ mà còn không phát sáng có chủ tâm chính là trông chờ nhìn người xem nhẹ nó du h i quy tắc mười một tất cả du h i quy tắc bên trong chỉ có một đầu là giả dối lương h i thớt cái này mẹ nó không phải chơi sao tạ đương mới vừa đọc xong một đầu cuối cùng đại gia liền vỡ tổ trong đó một cái lương sơn hảo hạn trực tiếp liền phá cửa v à mắn to cái này mẹ n ó cái gì phá quy tắc có chủ tâm chính là nghĩ gạt chúng ta tiến vào không biết muốn làm sao bị đ ù a chơi chết t ạ đ ư ờ n g xem xét mắng to nhân đầu bên trên mang theo ma tướng m ũ t r u n g đầu biểu thị chính là c ự u bính mà câu thiền ngoài miệng của hắn là phụng hóa khu vực tiếng địa phương lão tưởng cũng là thường xuyên treo ở bên miệng cho nên t ạ đ ư ờ n g nhớ tới vô cùng rõ ràng t ạ đ ư ờ n g nhìn xem tấm kia cựu bính mặt thăm dò tính hỏi một câu ngươi là hầu d ã chương một trăm sáu mươi lăm phân tổ nam chương một trăm sáu mươi lăm phân tổ nam là ta ngươi có thể tuyệt đối đừng tin a đây chính là thành chủ cặm ấy cựu bính lớn tiếng nhắc nhở tà đường đồng thời nhìn về phía một bên bạch bản bạch bản hai tay đan sen đặt ở đan điện vị trí không nhúc nhích hình như đang nhắm mắt giữa thần chỉ là mang theo khăn trùng đầu nhưng lại không biết hắn đến cùng có hay không đang nhìn mọi người không có việc gì ngươi có thể yên tâm tà đường hướng về cựu bính gật gật đầu nói chờ chút ngươi cùng ta tổ đội tà đường là lương sơn tạo dựng người mặc dù vậy cũng là năm mươi năm trước sự tình nhưng trên danh nghĩa tà đường vẫn là thủ lĩnh mà còn hắn vẫn là lần này trải qua luyện du hi lãnh đội cựu bính hầu g ã rỗi rỗi tay lại trả về tựa như là muốn nói cái gì lại cuối cùng nhịn xuống uy bình đầu tử ngươi không phải có lẽ cùng ta tổ đội sao ngũ bính có ý kiến tạ đường liếc một cái thật vất vả mới đưa tấm này mà tướng mặt cùng phản kinh long đối ứng bên trên bên cạnh hắn nhị vạn nhẹ nhàng đá ngũ bính một chân đây là lưu mịch phản phất là đ a n g nói tạ đường có lẽ cùng nàng tổ đội kêu phản kinh long không muốn cướp tạ đường không có làm bất kỳ giải thích nào trực tiếp liền vặn ra cửa phòng một bên mở ra vừa nói tất cả mọi người vào đi cửa xung quanh mười mét là khu an toàn chúng ta đi vào lại phân đội cửa lớn kéo kẻ tướng thanh mà mở một cô trong ánh nắng sen lẫn hương hoa mùi từ khe hở bên trong bay đi vào đây là giữa hệ hương vị Quả nhiên, ngoài cửa bắn ra đi vào ánh mặt trời trói mắt cái này để đã lâu không gặp mặt trời đám người cảm giác vô cùng mà khóc cánh cửa càng mở càng lớn thảo nguyên rừng rậm bùi hoa núi xa hồ nước từng cái đập vào đại g i a tầm mắt bên trong hoa thật đẹp t h a tiểu thiên minh sợ h ã i thán phục h ắ n dùng sức đong đưa vân lưu tô cùng thốn t u y ế t tay địa ngục bên trong cũng có thiên đường sao thốn tuyết tự lẩm bẩm trong mắt mơ hồ có nước mắt vừa rồi tất cả phàn nàn người đều ít miệng mỗi người bước chân cũng không khỏi tự chủ hướng cửa ra vào dựa xác vào bên trái tiên sinh cảm ơn người liền bạch bản cũng không nhịn được cùng tả đường nói tiếng cảm ơn hắn kích động đến kem chút trực tiếp hô lên tả đường danh tự lập tức lại tranh thủ thời gian đổi giọng ta đã quá lâu không có thấy được ánh mặt trời hắn nói xong trực tiếp liền cất bước đi vào tả đường thấy được cửa ra vào chính là bãi cát bạch bản ở phía trên lưu lại một nhóm dấu chân tả đường vừa định đi vào một người đẩy hắn một cái vượt qua hắn liền đi vào ta triệt thạ ồ thật đẹp chết ở chỗ này đều đáng giá người kia trong miệng lẩm bẩm một đầu tóc vàng p ấ t p h i không phải a kiên là ai người phía sau trong nhóm phát sinh số đầy ngũ bính phản kinh long gắt gao đứng vững l ư n g sơn các h phất tay ra hiệu kêu lưu mịch tranh thủ thời gian mang thôn tuyết cùng tiểu thiên minh đi vào Vi ta nói thập tam ca n g ư ơ i tuổi trọ làm sao ra bên ngoài n mà i ta phàn kinh long sau lưng một đầu thân ảnh nhỏ g ầ y bị chen đến một bên bất mãn chất vấn phàn kinh long trên đầu của hắn cũng mang theo ma tướng m ũ trùng đầu biểu thị chính là bắt điều tạ đường nghiêng mặt nghĩ một hồi nhớ lại bắt điều hình như đại biểu là lương sơn địa tà tinh cổ thượng tào thị thiên hình thiên qua bởi vì vừa rồi phát biểu không lấy lương sơn người thích bị mấy người chen lấn kính mắt kém chút đều nhanh rơi tạ đường tranh thủ thời gian đưa tay kéo hắn một cái cuối cùng tống hữu khang đứng ra duy trì trật tự hai bên đội ngũ mỗi người một cái thay phiên vào có trật tự phía sau t ố t nhiều tất cả mọi người đứng xếp hàng ngũ đi vào tạ đường đứng ở trước cửa thấy được bạch bản cùng a kiên hai người đứng tại bãi cắt biên giới bên trên ngắm phong cảnh chỉ lưu lại hai đạo bóng l ư n g đối với đại gia cái này phong gian sau khi đi vào lại không phải phong gian trên đầu là bầu trời mấy đoá bạch vân t h o n g thả nằm tại trên không giống như là ăn no tại ngủ chưa á o trắng lập mạp nơi xa là dây núi khoảng cách đoán chừng phải tại mấy trăm km bên ngoài tả đường hoài nghi nơi này lớn nhỏ đã sớm vượt ra khỏi một nguyệt thành lớn nhỏ mặc dù hắn không biết một nguyện thành đến tột cùng là bao lớn thế nhưng trước mắt cái này phòng gian khẳng định so bất kỳ một cái nào thành thị cũng sẽ không nhỏ đây là ảo gia ca hình thiên q u a lặng lẽ tới gần tả đường hỏi cái này phòng gian có gì đó quái lạ ừ ta biết tạ đường gật gật đầu nhìn xem hình thiên q u a nhãn tình nói chờ chút ta muốn đem đại gia tách ra chỉ có dạng này mới có thể cam đoan bọn họ an toàn ngươi phải cẩn thận một chút hỗ trợ trông nom đồng đội hình thiên q u a nhãn tình đều nhãn trâu chuyển lửa vòng hắn rất nhanh liền hiểu được tả đường có lời chỉ là vẫn có chút không yên tâm có thể là nếu quả thật có người tự sát thức tập kích vậy liền tự nhận xui xẻo lão hình t ạ đường vô vô bở vai của hắn lại chỉ chỉ bầu trời bạch vân nói thế sự không có hòa mỹ liền ngay cũng vô pháp làm đến tính toán không bỏ s u ấ t ra lời tuy như vậy t ạ đường trong tim mình đều không chắc nếu quả thật xuất hiện có ba người tự sát vậy cơ hồ là một đạo khó giải đề t ạ đường chỉ có thể an ủi mình đại gia có lẽ không đến mức nghĩ như vậy không ra ta còn có một cái nghi hoặc hình thiên qua còn nói thêm chính là liên quan tới thứ mười một đầu quy tắc ngươi thấy thế nào t ạ đường vừa định trả lời lại thấy được nhị điều sách theo song roi đi tới nói đi chúng ta làm sao làm cũng không thể một mực ở chỗ này không phải cũng là tạ đường gật gật đầu đối s o n g tiên hô diên trước nói để các huynh đệ tới tự giới thiệu mình một chút ta ta còn không biết bọn hắn đâu ngươi không quen biết bọn họ hô duyên trước sửng sốt một chút liền điểm một cái ma tướng đầu lạnh giọng nói cũng là thiên phế cái gì đều không nhớ rõ ngươi liền những cái kia vì ngươi mà chết huynh đệ đều quên chúng ta những n à y sống tạm người ngươi như thế nào lại nhớ tới đâu l ã o bát dừng lại tạ đường gọi lại đang muốn quay người đi trở về hô d u ê n trước thanh âm nhu hòa lại băng lãnh ngươi cũng đừng quên ta cũng là tại súng tạm hô d u ê n trước cùng tạ đường nhìn nhau mấy giây sau đó lắc đầu không tiếng động đi ra hô duyên t r ư ớ c tại lương sơn xếp thứ tám ở phía trước người đều chết t ạ đường cũng không có ở đây dưới tình huống những năm này hắn đã trở thành trên thực tế lao đại hắn rất nhanh liền triệu tập mọi người bao gồm vừa mới bị bắt về đến thông tí viên hầu giã ở bên trong tổng cộng là tám người tất cả mọi người làm tự giới thiệu t ạ đường lấy ra bản bút ký từng cái ghi vào vợ bên trên chư t ạ đường đã tương đối quen thuộc ngũ binh lý quỳ cựu điều sử tấn nhị điều hô duyên chức cùng cựu bính hầu giã bên ngoài phân biệt còn có tứ binh xếp hạng thứ chín vị thiên anh tinh tiểu lý quảng hoa vinh nhất vạn xếp hạng thứ hai mươi vị thiên tó thần hành thái bảo đại tông thất điều xếp hạng thứ năm mươi sáu vị địa linh tinh thần Y Đại an đạo toàn bắt điều xếp hạng thứ một trăm linh bảy vị địa tà tinh c ổ thượng tảo thí thiên t ạ đương điểm danh để lương sơn người ở bên phải theo thứ tự xếp thành một đầu c á n h quân sau đó đem thẩm phán đồng đội cũng xếp thành một đội đứng tại bên trái chờ chút bên trái đội người đi ra ngoài trước đi ra phía sau một người bên phải đội đi ra một người tạo thành một tổ t ạ đương bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh chờ thứ nhất tổ người đi ra m ộ mươi m bên ngoài tổ thứ hai cũng dựa theo dạng này trật tự tổ đội đ u i theo bên trái người thứ nhất là a kiên bên phải đội người thứ nhất là cựu văn long sử tiến sử tấn bất mãn hỏi ngươi vì cái gì an bài như vậy như vậy nếu có người thứ ba tiến vào trong vòng mười thước ta chẳng phải tự bạo ngươi là cố ý à? lý quý lớn giọng cùng phàn kinh long không sai bị ệ lắm đ e u lên tựa như là cãi nhau chúng ta có thể là cùng ngươi mấy chục năm bộ hạ cũ ngươi có thể không cần có mới nối cũ à? không sai ta đúng là cố ý t a đương gật đầu nói ta đây là tại bảo vệ kẻ yếu các ngươi mỗi một người đều người luyện võ tốc độ so người bình thường nhanh vạn nhất muốn gây bất lợi cho bọn họ chỉ cần một cái bắn gọn bọn họ chẳng phải tự bạo sao cho nên ta an bài bọn họ đi trước dạng này gặp phải người làm xâm nhập trong vòng một ư ơ i thước lương sơn người chết trước chỉ cần không người ác ý xâm lấn đại gia tự nhiên đều không có việc gì đây cũng là để lương sơn hảo hán người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm phụ trách lên mỗi cái tiểu tổ an toàn bất luận cái gì mưu đồ tới gần các n g ư ờ i tiểu tổ m ộ mươi mét trong vòng người zết không tha cho dù là nhìn thấy ta một cái chữ zết đều cho ta nghe rõ chưa tạ đương nói xong trên mặt hiện lên lệ khí hét lớn một tiếng tất cả lương sơn hảo hán chỉnh tề cao giọng tuân lệnh nói tuân mệnh ngược lại là thẩm phán đoàn đội người từng cái ngây ra như phóng mà nhìn xem hình như trước mắt tả đường tương đối lạ lẫm qua mấy giây a kiên kịp phản ứng hô to một tiếng tuân mệnh vậy ta có thể đi ra sao tả đường gật gật đầu a kiên một cái lao nhanh đ ầ m lập tức liền liền s ô n g ra ngoài một mực chạy có mười mấy mét mới dừng lại thở hở ngộ cựu văn long sử tiến sửng sốt hai giây phía sau ôm bụng cười ha ha tiểu tử này nốc chạy xa như thế làm gì chương một trăm sáu mươi sáu tự sát thức tập kích nam chương một trăm sáu mươi sáu tự sát thức tập kích nam người nhà mới ngốc đâu mười m bên trong không thể có bên thứ ba ngươi không hiểu sao a kiên quần chiến dương chiến đều thua qua miệng chiến nhưng cho tới bây giờ không có thua qua có thể đây là khu an toàn a ngươi nhìn bên này còn có mười mấy người đâu mười mét bên trong khẳng định không bao gồm khu an toàn cựu văn long sử tiến cựu đ i ề u ma tướng trên mặt đầu tìm kiếm vật mẹo biểu lộ mặc dù hơi có vẻ cứng đắc nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn đã vui như điên bằng không ngươi vừa rồi vừa đi ra ngoài chẳng phải lập tức tự bạo vậy ta đi về tới a kiên chỉ, chỉ chính mình sau đó bắt đầu đi trở về vừa đi vừa nói chuyện tất nhiên ngươi không sợ chết chờ ta đi về tới ngươi liền ra đi ngươi chỉ cần vừa ra tới khu an toàn bên trong tùy tiện đi ra một cái người nào với c ử u vân long khả năng sẽ biến thành chín mươi c ử u đ i ề u long a ha ha a kiên một bên nói một bên chậm rãi đi trở về mà sử tấn ma tướng trên mặt c ử u đ i ề u lại đột nhiên cứng đờ bất động hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng lương sơn ma tướng đồng đội tranh thủ thời gian đều cùng một chỗ k h o á t tay mà thẩm phán bên kia người lại đều mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sử tấn căng thẳng trong lòng lại nhìn về phía tả đường phát hiện tả đường chính hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn xem hắn sử tấn trong lòng lộp một cái chẳng lẽ là mình sự tình bại lộ tả đường đây là muốn thừa cơ xử lý chính mình nghĩ như vậy sử tấn toàn thân dùng mình tranh thủ thời gian phất tay kêu a kiên dừng lại hắn một bên phất tay một bên cực nhanh liền xông ra ngoài nửa đường chặn đứng đi trở về a kiên vị này lông phát rất đẹp vinh đệ ngươi nói đúng sử tấn kéo a kiên liền chạy hắn sức lực lớn a kiên cơ hồ là bị kéo lấy đi về sau chúng ta tiểu tổ an toàn bao tại trên người ta ấy ấy ấy đau đau a ngươi chờ một chút nha a kiên hai tay bắt lấy sử tấn cánh tay trầm xuống trọng tâm mới miễn cưỡng giữ chặn đủ rồi đủ mười mét rồi ngươi để ta hỏi một chút chạy đi đâu nha sử tấn cái này mới bung tay a kiên đứng lên phủi một phủi trên thân dính đầy cho bụi ở đằng xa gọi một câu tả đường chúng ta nên đi bên nào đi tả đường hướng về một bên chỉ một cái thấy được bên kia thành trấn sao chúng ta phân tổ xuất phát đi cái kia thành trấn tập hợp a kiên theo tả đường ngón tay phương hướng quả nhiên thấy tại hồ bên kia nơi xa có một ít phòng ốc chính giữa ngăn cách một mạng lớn rừng rậm thế nào đi vòng qua a kiên hỏi sử tấn vẫn là từ rừng rậm xuyên qua đi vòng qua đoán chừng phải đi cả ngày ra ra ta thích đi thẳng về thẳng sử tấn đem hắn tam tiêm lưỡng nhận đao gác ở trên bà vai nói xong liền phối hợp hướng trong rừng cây đi đến A vội vàng suyết ở phía sau ra an Khang Kiên vội đuổi theo. Tốt, hiện tại phái bài vàng đường hắn Tống là suyết xuất đầu Hữu theo. Tốt, tổ thứ hai xuất phát. Tạ đường bắt đầu phái ra tổ thứ、hai. tổ thứ ở cuối ù tùy n nhất vạn thần hành Tông. Tống, hiện, Tông đến tìm ta. hắn nhanh chân. Tống g gì thái phát thời h tìm ta, cái Đài Đài bảo Lao để có Khang trước khi đi, tạ đường dặn trước tạ c đi, dò. u cùng hắn quay người đối với lương sơn mọi người hô các vị không quản đi qua không hỏi tương lai hôm nay chỉ là hợp tác kiếm lấy cơ duyên tất cả trở đi ra lại nói có thể lương sơn mọi người không biết tả đường vì sao vừa rồi không nói chờ sử tấn đi mới nói những này thế nhưng tất cả mọi người là tại hư vọng c h i địa trải qua luyện nhiều năm cái nhìn đại cục vẫn phải có mặc dù đối năm mươi năm trước sự t ì n h còn có một chút khóc mắc nhưng cũng toàn bộ gật đầu bày tỏ chính mình sẽ phối hợp sau đó hai bên nhân mã cái nhóm hai hai một tổ lần lượt toàn bộ đều xuất phát cuối cùng còn lại phàn kinh long cùng lưu mịch cùng với hầu giã ba người bọn họ nhìn xem t à đường không biết t à đường sẽ làm sao tổ đội a long ngươi cùng lưu mịch một đội t à đường nói hai người các ngươi đều sẽ một chút võ công không dễ dàng bị người ám toán ta muốn các ngươi xa xa quan sát mặt các đội nếu có phát sinh cái gì nguy hiểm có thể cứu tận lực cứu được phan kinh long thông khoái đáp ứng lập tức liền nghĩ đi nhưng lại bị tả đường gọi lại chờ một chút ta nói còn chưa dứt lời không thể cứu liền tự vệ tuyệt đối không thể miễn cưỡng ghi nhớ bảo mệnh là vị thứ nhất còn có cẩn thận lưu ý nếu có cơ duyên muốn tranh thủ so mặt khác tiểu tổ càng nhanh giáp tình tiên s ủ n g a long người dễ dàng nao phát nhật liền xúc động các ngươi tiểu tổ hành động chỉ huy liền nghe lưu mịch lưu mịch một mực tinh t i nghe nghe đến đó gật gật đầu nói lao tả yên tâm đi ta sẽ nhìn xem long ca m bạch, cảm cảm bạch bản từ trong ngực lấy ra phía trước cái kia mảnh phía gỗ tại tả đường trước mặt lắc lư một cái lại thu về phía trước ta dẫn ngươi đi gặp thanh lưu đường chính ngươi sẽ đi a cũng không có vấn đề t ạ đ ư ờ n g suy nghĩ một chút nói ngươi có ý tứ gì vạn nhất ta nói là vạn nhất ta nếu như đến thời khắc nguy cấp bạch bản nói ta đến bên trong sẽ bị hạn chế đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi thế nhưng ta sẽ đem cái cửa này ném ra ngươi liền tranh thủ thời gian chạy vậy bọn hắn t ạ đ ư ờ n g bay đầu nhìn thoáng qua phát hiện hầu giá còn đứng ở tại chỗ mà phàn kinh long cùng lưu mịch đã tiến vào rừng rậm đến lúc đó không quản được nhiều như thế bạch bản thanh âm x a sút có thể đi một cái là một cái vậy nếu như ta chạy trốn tới thanh hưu nơi đó ngươi chẳng phải bại lộ sao tà đương lại hỏi ha ha tả đường ngươi vẫn không hiểu sao chúng ta đều có thể chết duy chỉ có ngươi không được bạch bản sâu kín nói chờ ngươi nhớ tới tất cả ngươi liền biết bạch bản nói xong liền cất bước đi ra khu an toàn chỉ thấy hắn ra khu an toàn phía sau cả n g ư ơ i liền biến thành một đạo hư ảnh lảo đảo liền hướng về đã xuất phát tiểu tổ lớp tới tả đường biết bạch bản một khi bước vào đạo vực liền không thể can thiệp du hí tiếp xuống tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chờ tả đường mang theo hầu ra xuất phát phía trước đội ngũ đã đều ẩn vào trong rừng rậm hiện tại chỉ có thể nhìn đại ra r i ê n phần mình vận khí cùng phát huy ngoài bia rừng ánh nắng tươi sáng có thể là tạ đường cùng hầu giã mới vừa tiến vào rừng cây tia sáng liền lập tức cú ám sùm dưới hầu giã chủ động đến phía trước mở đường trên đường đi có một ít cỏ dại lớn lên cao hầu giã toàn bộ dùng hắn cốt thích liêm đào cắt mất l i ê n tại một mảnh cỏ tranh mới vừa bị hầu giã mở ra thời điểm hắn đột nhiên liền xứng sở tại nguyên chỗ bất động chuyện gì xảy ra tạ đường từ phía sau nhìn thấy tranh thủ thời gian hỏi hắn có phải là phát hiện cái gì phía trước có người hầu giã thanh n â m mang theo khâu khốc khẩn trương quay đầu nhìn xem tạ đường tạ đường mau tới phía trước chỉ thấy phía trước mười m có hơn dưới cây đứng một người là cựu văn long sử tiến sử tấn người mẹ nó muốn làm cái gì hầu giã so tả đường càng khẩn trương nếu như bị sử tấn xông vào trong vòng mười thước hắn người sáng lập hội chức bạo thể mà chết không có gì da da chán sống rồi muốn tự sát sử tấn cười quỷ dị từng bước một chậm rãi đi tới địa phương quỷ quái này sống lâu da da tìm không thấy nam bắc tả đường tranh thủ thời gian lôi kéo hầu giã lui về sau mau lui lại không thể để hắn tới gần trong vòng mười thước có thể phía sau đột nhiên lại có người sâu kín thở dài một hơi ai còn có ta đây ta cũng không muốn sống tả đường nghe lấy thanh âm quen thuộc nhìn lại a kiên không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn bung lên chính mình mái tóc dài và nóng trên ngón tay từng cây xoa xoa tả đường ta nghĩ minh bạch sống không có chút nào vui vẻ cho nên ta vẫn là đi chết tốt thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm a kiên nói xong liền bắt đầu chạy cùng vừa rồi lao ra khu an toàn thời điểm đ ồ n g dạng lấy trăm mét bắn vọt tốc độ lao đến ta lúc này chết đoán chừng cũng sẽ thật vui sướng đây này ha ha Tả đ sinh g tử con m đầu tả đường phản ứng rất nhanh đem hầu giã đẩy hướng bên phải chính mình nhanh chân liền hướng bên trái chạy hầu giã không nên tới gần ta một mươi m trong vòng chương một trăm sáu mươi bảy tự bạo nam chương một trăm sáu mươi bảy tự bạo nam tả ca đừng chạy a chúng ta cùng một chỗ vui vẻ đi chết đi a kiên ma tính thanh em giống như giỏi trong xương một mực đuổi theo tả đường mà đến tả đường một bên chạy một bên quay đầu nhìn chỉ thấy a kiên mái tóc dài màu vàng óng kia tại trong rừng cây rất là rõ ràng bắt đầu chạy giống như kim mao sư vương vừa rồi đẩy ra hầu giã phía sau tả đường kỳ thật nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết đó chính là chính mình hấp dẫn s ử tấn lực chú ý chạy trốn để hầu giã đi chế phục a kiên có thể là không nghĩ tới a kiên cũng chỉ nhìn chằm chằm chính mình nếu như bây giờ để hầu giã tới vạn nhất ba người đồng thời ở vào trong vòng mười thước phạm vi như vậy a kiên liền sẽ bảo thế xem ra biện pháp này đã không thể thực hiện được tạ đ ư ờ n g chỉ có thể một bên tránh né chạy trốn một bên thần tốc suy nghĩ cả kiện chuyện q u ỷ dị đến cùng là thế nào phát sinh a kiên cùng sử tấn là cái thứ nhất xuất phát tiểu tổ theo lý mà nói cái này sẽ đã sớm thâm nhập rừng cây chỗ sâu tại sao lại ở chỗ này chờ lấy chính mình cùng hầu ra đâu nếu như nói sử tấn là lương sơn phản đô cố ý muốn đưa mình vào t ử địa thế thì cũng nói còn nghe được có thể a kiên lại là vì sao muốn phối hợp hắn đâu a kiên tuy nói đ ầ u bị một chút nhưng kỳ thật một mực rất đáng tin cậy bản tính của hắn cũng không xấu tạ đương đã dần dần tiếp nhận hắn coi hắn xem như trừ phản kinh long bên ngoài nhất có thể tín nhiệm người lúc này đột nhiên phản bội xác thực để tả đường có chút trở tay không kịp nếu nói a kiên là bị s ử tấn bức hiếp thế nhưng hai người một người tại phía trước một người ở phía sau a kiên vừa rồi hoàn toàn có cơ hội thoát ly s ử tấn bức hiếp ngược lại hướng tả đường cầu cứu mà hầu g i võ nghệ dù cho không thắng được s ử tấn ít nhất cũng có thể ngăn lại hắn trong thời gian ngắn trong thời gian này tả đường liền có thể mang theo a kiên nghĩ cách chạy trốn nhưng a kiên hiển nhiên cũng không phải là bị bức hiếp vậy hắn xuất phát từ cái gì động cơ đột nhiên là một màn này tự sát nao kịch ngay tại lúc này tả đường k h ỏ mắt lướt qua một vệ màu đỏ cái bóng màu đỏ cái bóng tốc độ so tả đường cùng a kiên càng nhanh từ lâm nghiêng bên trong thoát ra nghiêng nghiêng xuyên thẳng hướng phía sau a kiên ôi phía sau kêu đau một tiếng sau đó là vật nặng ngã xuống đất thanh âm ta bắt lại hắn tạ đường quay đầu thấy được một bộ áo đỏ đỉnh lấy một tấm nhị vạn chân đạp tại a kiên trên lưng ngay tại cầm một cái nhánh cây quất hắn c á i mông ta để ngươi tự sát để ngươi tự sát thế nào như bây giờ có phải là rất vui vẻ a a long đâu tạ đường nghi hoặc mà hỏi thăm trong lòng nghĩ đến lưu mịch vì sao có thể kịp thời xuất hiện tại chỗ này long ca hắn đi đoạn xử tấn lưu mịch một bên nói một bên tiếp tục quất a kiên đau đau đau tiểu tỷ tỷ ngươi thích chơi loại này kích thích sao a kiên đau đến nghe răng trận mắt thế nhưng trong miệng còn không chịu chịu thua loại này khách nhân ta cũng đã gặp nếu không ngươi thả ra ta ta cam đoan cho ngươi phục vụ tốt lưu mịch tức nổ tung hạ thủ càng nặng thế nhưng tả đường lại nhìn thấy có điểm gì l ạ lạ hắn tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở cẩn thận hắn muốn cắn lưới tự sát quả nhiên a kiên khuôn mặt vật mẹo nghiêng miệng đưa ra lưới nói thì chậm khi đó thì nhanh lưu mịch tranh thủ thời gian thay đổi cành cây cầm trong tay cành cây thô một mặt lập tức nhắm ngay a kiên miệng đâm đi qua tạ đường không g i m tới gần hiện tại lấy a kiên lưu mịch làm tâm điểm mười mét đường kính bên trong a kiên là trước đến người lưu mịch là phía sau đổi tới tạ đường nếu là lúc này đi qua lưu mịch lập tức liền muốn tự bạo nhanh đem hắn trói lại tạ đường tiếp tục gấp rút hạ lệnh mà lưu mịch cũng gặp trong tay không có dây thừng đành phải hung ác lực kéo xuống hai đoạn h í k ỳ bảo một đầu n ắ m thành một đ o ạ n đem cảnh cây rút ra phía sau thần tốc nhét vào a kiên trong miệng một những đầu liền đem a kiên hai tay đừng đến phía sau b ộ c lại làm tốt tất cả những thứ này lưu mịch cùng tạ đường khôn ngoan cảm giác yên tâm đem hắn giao cho ta tại đường chậm r ã tà h thăm chút nhớ khoảng cách ử tới, một tới trí t xem dò lòng, đi đi người giả an bảo o n Tạ đường tới r trực o nào n mệnh lệnh cũng không không ổn. đường g giác, gì lúc là lưu lưu chút chi mịch, mịch có cảm có cái bất bất thấy tiếp Tại tạ t đã mà gần một chút phía sau đột nhiên lưu mịch toàn thân nhấp nhóm yếu ớt thường quang đồng thời có đích đích tiếng cảnh báo vang lên Đích đích! Đích đích!、Xin、chú cách còn chú cách còn nhập khoảng nhập khoảng Xin xâm xót Xin xâm x người lại người an toàn an toàn ý, ý, dây dây mét. tả đường lui về sau một chút tiếng cảnh báo thay đổi dịu đi một chút lưu mịch cùng tả đường l i ế u nhau lại xé một đầu vải đem a kiên hai chân cũng trói lại sau đó liền nhanh chóng rời đi lưu mịch vừa đi chưa được mấy bước tiếng cảnh báo liền tự động giải trừ mà trên người nàng hồng quang cũng biến mất không thấy tả đường đi tới đem trên mặt đất a kiên kéo lên ước lượng phía sau dơ lên thắt lưng chầm xuống nửa ngồi đi xuống đem a kiên gánh tại trên b ả vai đây là tả đường có khả năng nghĩ ra được biện pháp duy nhất hắn chỉ có thể dạng này khiêng a kiên đi tìm phản kinh long a long cũng không k ó tìm bởi vì rừng cây một bên khác đã chuyển đến đánh nhau thanh n m chờ tả đường khiêng a kiên khó khăn tới gần phát hiện phàn kinh long đang cùng sử tấn đấu tại một h ố i phàn kinh long trong tay cầm vậy mà là hầu giã cốt thích liêm đao chỉ thấy hắn đem cán giải liêm đao làm cho vụ vụ xe gió vậy mà đem sử tấn đánh liên tục lùi về phía sau tả đường nhớ tới phàn kinh long sám h ố i lúc nói qua hắn tiếp t h ụ qua các loại võ thuật huấn luyện mẫu c h ố c nhất là kim n g u y ê n cổ lung tiểu thuyết võ hiệp tất cả chiêu số hắn đều đã từng l u y ệ n qua lúc ấy tưởng rằng hắn khoác lác hiện tại xem ra vẫn tương đối khiêm tốn mà chiến trường hai bên phân biệt đứng hầu giã cùng lưu mịch hai người đều cách xa xa đang còn chiến không dám vào vào trong phạm vi tạ đường cũng mệt mỏi không đi nổi đem trên bả vai a kiên trực tiếp nem xuống không quản hắn ngâu nô dịu dít đê đặt m ô n g ngay tại châu bên trên q u a n chiến sử tấn tam tiêm lưỡng nhận đ a o s u thế xào trá giống như độc xà thổ tín chiêu chiêu hướng phản kinh long yếu hại công tới mà phản kinh long mặc dù có thể đẻ lên sử tấn đánh lại tựa như không muốn hạ tự thủ mỗi lần đều bị sử tấn tránh đi phía sau thừa cơ phản kích cựa giặc phản kinh long lại lần nữa thu hồi cốt thích liêm đ a o thời điểm sử tấn thuận thế theo vào theo liêm đau khe hở phân nhánh lơi đau vạch qua phản kinh long cánh tay mang ra một đạo tơ máu vẩy ra mà ra phản kinh long thụ thương bị đau, ngây người một lúc công phu. s ử tấn vọt lên giữa không t r ú n g tam tiêm lưỡng nhận đao từ trên hướng xuống chém vào sa lẻm ngươi làm thật phan kinh long càng đánh càng sinh khí một liêm đao chống c h ọ i tam tiêm lưỡng nhận đao thân thể hướng bên phải một bên thuận thế xoay người một cái phần eo phát lực kéo theo cốt thích liêm đao xoay tròn một tuần mà s ử tấn tại trên không chém vào về sau lực đạo đã tận thân thể hạ xuống xong vừa vặn cốt thích liêm đao xoay tròn một tuần vùng đến s ử tấn mũi chân mới vừa vặn đủ tới mặt đất liền dùng sức đạp một cái lui về sau chỉ tiếc vẫn là chậm một bước cốt thích liêm đao từ hắn phần bụng qua y phục liên quan huyết nhục bị mang đi một、khối. sử tấn biết chính mình trúng chiêu tay trái che lại phần bụng tranh thủ thời gian về sau tiếp tục liền l ù i lại đáng tiếc phàn kinh long kinh nghiệm chiến đấu vượt xa hắn tưởng tượng hắn v ư ợ n xoay tròn lượt đạo hai chân không ngừng đổi bước giống như một trận toàn phong ước hiếp vào sử tấn bên người trong tay cốt thích liêm đao lại lần nữa vung lên một đao đem sử tấn binh khí trong tay đánh rứt trên mặt đất sử tấn phần bụng không ngừng chảy máu sắc mặt thần tốc thay đổi đến trắng xám binh khí bị đánh rứt về sau đã vô tâm phản kháng dứt khoát thúc thủ chịu trói phàn kinh long đem liêm đao gác ở sử tấn trên cổ một chân đem tam tiêm lưỡng nhận đao đá hướng c a c a uy phong không uy phong uy phong quả nhiên là dũng m á n h phi thường vô địch tạ đường khen không dứt miệng tất cả mọi người thở dài m ộ t hơi hầu giá nhặt lên mặt đất tam tiêm lưỡng nhận đao hướng phản kinh long đi đến lưu mịch cũng thở dài m ộ t hơi đem cành cây ném đi cũng hướng phản kinh long đi đến uy đừng quá tới gần tạ đường đứng lên xoay người lại kéo a kiên hắn chuẩn bị đem a kiên giao cho phản kinh long hoặc là hầu giá mang trong miệng tùy ý nói xong các ngươi chú ý khoảng cách an toàn đích đích xin chú ý người xâm nhập khoảng cách an toàn dây còn sót lại một mét đích, đích. xin chú ý người xâm nhập khoảng cách an toàn dây còn sót lại không năm mét tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên tả đường cả kinh không để ý a kiên ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy p h ả n kinh long một đao đem sử tấn đầu cắt xuống tà triệt tha ô a long ngươi phát cái gì điên tạ đường tiếng kinh hô bên trong p h ả n kinh long hướng về tả đường n ế t miệng cười mà đổi thành bên ngoài một bên lưu mịch cùng hầu giã càng đi càng gần hầu giã đem nhặt được tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp cắm vào lưu mịch trong bụng đậu phộng tạ đường t cả ra đầu một trái tim chìm vào ban nguyên các ngươi làm cái gì lưu mịch cũng không có lập tức chết nàng quay đầu cùng hầu giã hai người cùng một chỗ nhìn xem tả đường cười chúng ta ha ha chúng ta cùng người chơi đâu trên sân sử tấn đã chết lưu mịch đoán chừng cũng không sống nổi nếu như lại chết một người tả đường phát động du h i quy tắc đem lập tức tự bạo hầu giã kéo lấy máu tươi bắn tung tóe lưu mịch càng không ngừng hướng phản kinh lòng tới gần đích đích đ còn h c sót lại không ba m còn sót lại không ba m xin chú ý xin chú ý tiếng cảnh báo lại lần nữa gấp gấp vang lên tả đường tuyệt vọng hầu giã thế mà tự sát sử tấn sau khi chết phàn kinh long thành phạm vi bên trong người thứ nhất mà hầu giã tiếp cận phía sau tự động trở thành người thứ hai nhưng vấn đề là lưu mịch mặc dù trọng thương người lại còn tạm thời sống cho nên nàng liền sẽ trở thành bên thứ ba quả nhiên hầu giã lấy một cái thân vị kém so lưu mịch sớm hơn một bước tiến vào trong vòng mười thước mà hắn lôi kéo lưu mịch cho nên trước sau không đến một giây hắn liền toàn thân tự bạo thành một đoàn huyết vụ bịch máu tươi giống như pháo hoa n ổ tung mà lưu mịch thì giống như là đứng tại hoa hồng bụi rậm bên trong l ư quỷ nàng cả người làm á u liền trên mặt trắng tinh làn da cũng bị rậm chẳng trị huyết điểm bao trùm thử miệm hướng tả đường cười nói thú vị sao? nàng còn chưa có chết nàng còn chưa có chết nàng còn chưa có chết đã liền chết hai người khoảng cách tả đường tự bạo chỉ kém một người tả đường tâm một mảnh lạnh bớt hắn biết kỳ tích đã không có khả năng lại phát sinh lưu mịch cách cái chết chỉ thiếu chút nữa liền tính hoa đả kiếp sau cũng không cứu sống nàng đ ổ tiên tử t h a n h này ngươi c ự c thua a phản kinh long đầu từ lưu mịch sau lưng t o á t ra trong tay của hắn nâng cốt thích liêm đ a o lưu mịch cười bắt lấy cốt thích liêm đ a o lôi kéo lơi đao gác ở chính nàng trên cổ nơi đó không có bị máu tơi đến vẫn là trắng loạn h ư tuyết như dương tri mỹ ngọc chơi vui a chơi thật vui a long nhanh lên Ta、tả a t ca sốt ruột trở tại đường u Mịch h k nghe n g đến thai khoang bên trong một tiếng oanh minh mắt chỗ cùng một mảnh đỏ tươi bao phủ hãn biết chính mình tự bạo chương một trăm sáu mươi tám ta không có bệnh nam chương một trăm sáu mươi tám ta không có bệnh nam thú vị hễ a lưu mịch rơi trên đất đầu còn kêu một câu giọng bác kinh vị mười phần có thể là tả đường ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ hắn thấy không rõ hắn muốn quay đầu nhìn xem nhìn xem a kiên phải chăng còn tại n g u y ê n chỗ có thể là hắn cố gắng dùng sức lại không cách nào di động tầm mắt của mình mảy may đúng vậy a chính mình đã tự bạo làm sao còn có thể chuyển động cái cổ đâu vừa rồi hầu ra tự bạo tả đường có thể nhìn cực kỳ rõ ràng cả người hóa thành một mảnh huyết vụ a nơi nào còn có cái cổ trong mắt phân chia nhưng chính mình vì sao còn có thể thấy được ý nghĩ này cũng không có duy trì quá lâu bởi vì trong tầm mắt càng ngày càng mờ vậy liền giống như là mặt trời lấy gấp mười 10, gấp trăm lần tốc độ cực nhanh xuống núi bốn phía nhanh chóng mất đi ánh sáng đồng dạng trong mơ hồ tạ đường nhớ tới hình như từng có ấn tượng như vậy lúc nhỏ hình như gặp qua có một nháy mắt tạ đường cảm thấy chính mình về tới khi còn bé thái dương vừa mới xuống núi hoàng hôn trên bầu trời bắt đầu mưa chỉ bất quá cái này mưa đều là huyết sắc tí tách tí tách rơi tại ngơ ngơ ngác ngác cá minh bên trong n à y cũng nhanh muốn đen a tạ đường nghĩ như vậy mí mắt thay đổi đến càng ngày càng nặng nề kỳ quái chính mình minh minh có lẽ liền mí mắt cũng không có nha không thích hợp có thể là đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu nô、no, vườn ngủ quá ngủ trước một giấc lại nghĩ a thân thể thay đổi đến nhẹ nhàng qua a tạ đương túi tốt, không h có c t n đầu nhìn thoáng qua bàn cờ còn lại chính là tàn cuộc rất giống như là cờ tướng thập đại tàn cuộc bên trong khâu dẫn g i á n g long nhưng kỳ thật cũng không phải là khâu dẫn dáng long là ba binh đơn thiếu voi đối xong xem ộ t binh tàn cuộc thế nhưng chính mình hiện tại voi sĩ đầy đủ hơn nữa còn nhiều một cái xe tạ đường tiện tay xây dịch quân cờ liền tùy tiện hóa giải lão giả chiêu số sau đó mở mịt nhìn xem đối diện lão nhân trong đầu vẫn đang suy nghĩ chính mình tại sao lại ở chỗ này lão giả nhìn thấy tạ đường trống rông ánh mắt nhãn châu nhất chuyển đưa qua đầu đến lặng lẽ hỏi n g ư ờ i nói thanh mưu thành bảo bên trong vì sao nhìn không thấy mặt t r ă n g đâu tạ đường trong lòng giật mình cả người cảnh g i á c về sau co r i ậ t lại n g ư ờ i là ai làm sao ngươi biết、Sweet. nhỏ g ọ n g một chút đã lão giả đem ngón tay đặt ở trên môi ta là lao phương a đây không phải là ngươi trong ngộng nhìn thấy sao chính ngươi nói cho ta biết nha trong ngộng t ạ đương nhìn xem lão giả đối diện cảm thấy khá quen nhưng lại nghĩ không ra là ai nha hai vị đánh cờ đâu hôm nay tâm tình không sai bộ d ạ n g nha t ạ đương kinh ngạc ngầm đầu thấy được một tên áo trắng y tá ngay tại đối hắn mỉm cười t ạ ca hôm nay nhìn qua tinh thần không tệ áo trắng y tá mỉm cười chuyển tới t ạ đường sau lưng sau đó t ạ đ ư ờ n g liền bị đầy di động an bác sĩ tìm ngươi ngươi cộng hưởng từ hạt nhân kết quả đã đi ra tà đương c u i đầu phát hiện trên người mình mặc bệnh nhân y phục ngồi tại một bộ trên xe lăn an bác sĩ người nào nha không có ấn tượng là thần ý an đạo sinh sao tà đường trong lòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ra một tấm thất điều mà tướng mặt hắn có lẽ h ắ n là cùng thốn tuyết một tổ nha chính mình đích thân an bài đồng thời nhìn xem hai người một trước một sau xuất phát tà tiên sinh cộng hưởng từ hạt nhân kết quả là một người mặc áo trắng áo dài trung niên bác sĩ trên mặt chức nghiệp mỉm cười nhìn xem tà đường n g ư ờ i hải mã thể nghiêm trọng héo rút lớn nhỏ chỉ có người bình thường một hải mã thể héo rút tà đường đột nhiên kích động ta đã biết là mã tệ hải mã thể chính là mã tệ tà tiên sinh ngươi làm sao còn mắng chửi người nhà phía sau y tá bất mắn nói chúng ta an bác sĩ vì n g ư ơ i bệnh có thể thao nát tâm đ ầ u bệnh của ta tả đường dây r ủ i lấy muốn bánh xe phụ ghế đứng lên ta bệnh gì ta không có bệnh tiểu thanh không thể lấy dạng này cùng bệnh tật nói chuyện a an bác sĩ bất động thanh sắc phê bình y tá một câu sau đó lại quay đầu đối với tả đường mỉm cười tả tiên sinh ngày trước đừng kích động trước hết nghe ta giảng giải một cái bệnh tình của ngài tả đường nghi ngờ nhìn xem an bác sĩ chậm rãi một lần nữa ngồi xuống là như vậy tả tiên sinh ta hoài nghi bệnh tình của ngài cùng hải mã thể heo rút có quan hệ trực tiếp An bác c sĩ hải mã thể người tay từ phụ trách học tập cùng ký ức an bác sĩ vô cùng có kiên nhẫn như cụ tại là tả đường làm giải thích người nắn hạn ký ức chủ yếu liền lưu tại vị trí này chỉ có lặp đi lặp lại bị đề cập nội dung mới sẽ bị tổn vào vỏ đại não trở thành vĩnh cựu ký ức lặp đi lặp lại đề cập tà đ ư ờ n g lặp lại một lần cái này từ đơn biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ là an bác sĩ thu hồi từ cộng hưởng phim n g a biểu lộ chuyển thành nghiêm túc nhìn xem tà đường trừ cái đó ra hiện đại y học cho rằng chứng động kinh phát tác cũng cùng hải mã thể có rất lớn quan hệ chứng động kinh tà đ ư ờ n g lại lặp lại một lần là đâu mặc dù hiện nay cũng không có quyền vi l u ậ n văn phân tích giữa hai bên liên quan nguyên lý an bác sĩ nhìn qua là một cái học thức b ê n bác mà còn vô cùng tính nghiệp t h ấ y thuốc thế nhưng ta cảm thấy hải mã thể bị hao tổn hoặc là bệnh biến là hoàn toàn có thể phát động chứng động kinh thậm chí bệnh tâm thần bởi vì hải mã thể bệnh biến đưa đến bệnh nhân ký ức thiếu hụt an bác sĩ tựa hồ nói đến thắt nước d ơ lên mặt bàn chén trà uống một ngụm mà nhân loại đại não có một loại cơ chế làm ký ức thiếu hụt không cách nào ăn khớp lý giải thời điểm đại não sẽ tự động dựa theo hợp lý logic bổ sung ký ức chống không làm như vậy nhưng thật ra là nhân loại một loại bản thân bảo vệ cơ chế có thể bởi vì tránh cho ký ức thiếu hụt mà tạo thành lý giải t r ư ớ n g ngại c ũ n g khó chịu chính là tục xưng não bổ ta đ ư n g hỏi ha ha cái này lý giải rất hình tượng an bác sĩ cũng cười tả tiên sinh ngài năng lực phân tích cùng sức tưởng tượng đều vô cùng、cường. Ta tử y mấy chục người ă m chưa bao i ờ thấy qua n g d ạ nói g này cho nên, cho nên thẳng n h tả đường trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ cho nên dẫn đến ngài ký ức dối loạn an bác sĩ bị hét thân thể chấn động không tự chủ được tăng nhanh tốc độ nói cho nên chính người bổ sung kỳ quái ký ức bởi vậy gây nên gây nên nhẹ nhàng tinh thần rối loạn ngươi nói ta là bệnh tâm thần thôi tả đường ngược lại cười hắn chậm rãi bung ra bắt lấy xe l a n tay đem để tay tại trên đầu gối của mình nhìn thấy tả đường y nguyên duy trì chấn định an bác sĩ cũng bung lòng xuống điểm này từ hắn nông rộng xuống vai tả đường có khả năng nhìn ra được mặc dù rất thần kỳ thế nhưng bệnh tình của ngài s á t thực không nghiêm trọng an bác sĩ trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười ngài luôn là có khả năng giữ vững tỉnh táo cái này làm ta cũng vô cùng ngoài ý mớn cho nên nói ta sinh bệnh tả đường nhìn xem an bác sĩ sau khi gật đầu lại hỏi vậy ta nữ nhi đâu ấy an bác sĩ túi đầu nhìn thoáng qua tả đường tư liệu hồ sơ tả tiên sinh bên này biểu thị ngài không có thân thuộc hơi trao an bác sĩ tả tiên sinh phụ mẫu đã qua đời cái k i ê u kêu tiểu thanh y tá sen và o nói mà còn mà còn tả tiên sinh phu nhân một năm trước bởi vì thai nạn xe cộ cũng không còn nữa hai người cũng không có con cái không có khả năng các ngươi nhất định sai lầm tả đường toàn thân lông tơ đều dựng lên tả tiểu bạch năm nay một ư ơ i hai tuổi các ngươi lại nhìn kỹ một chút s ắ c thực không có tả tiên sinh nhất định là ngài nhớ lầm an bác sĩ bất đắc dĩ nhún nhún vai tốt tốt tốt ngươi nếu là chơi như vậy lời nói t ạ đường giận quá thành cười vậy ta thật đúng là liền không có bệnh t ạ đường nói xong vậy mà chậm dãi đứng lên chương một trăm sáu mươi chín tà tiểu bạch nam chương một trăm sáu mươi chín tà tiểu bạch nam ngươi không phải đi đứng không tiện sao tiểu thanh kinh ngạc che miệng thân thể lui lại muốn đi gọi bảo an có lỗi với ta nhớ ra rồi t ạ đường nắm lấy tiểu t h a n h một cái trưởng đao bổ vào cổ của nàng trên động mạch đi đứng không tiện là ta cố ý trang tiểu thanh thân thể mềm nhũng t ê liệt ngã xuống đi xuống tà đường tranh thủ thời gian tiếp lấy nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên xe lăn tạ đường cực nhanh nắm qua trên mặt bàn bút máy bột một tiếng đem bút máy cắm vào bệnh án bên trong bén nhọn bút máy ngòi bút trực tiếp xuyên thấu bệnh án sâu sắc đâm vào cái bàn bằng người dám ân xuống ta liền dám đâm thủng ngươi động mạch tạ đường nhìn chằm chằm an bác sĩ thân thể nghiêng về phía trước mang đến cho hắn to lớn cảm giác áp bách ngươi nếu không thử xem không cần không cần an bác sĩ khẩn trương dùng sức khoác tay tạ tiên sinh ngươi bình tĩnh một chút chúng ta không có áp ý ta biết tạ đường, đường khai môn nhìn một cái bên ngoài hành lang bên trên vô cùng yên tĩnh hắn quay đầu về mấy cái bệnh nhân nói nói không cho phép tổn thương bọn họ cũng không cho phép đua a ta yên tâm đi ta biết ngươi đều nói cho ta bọn họ là bị địch nhân bức hiếp một tên mập thở hồng hộc trả lời hắn đang đem tiểu thanh y tá cột vào trên xe lan lao phương biểu đ ệ ngươi đưa hàng xe đâu tà đ ư ờ n g lại hỏi cái kia cùng một chỗ đánh cờ lao giả tới sớm dừng ở vườn hoa phía sau lao giả hướng ăn bác sĩ trong miệng nhét vào một khối đồ vật vậy hắn là từ tiểu thanh trên chân khởi ra bít tất tả đường còn dư lại liền giao cho ngươi rồi ngươi nhất định muốn đổ sát tác long giả i cứu hư vọng c h i điệu tất cả đạo h ư u a yên tâm đi lao phương các đạo h ư u đều biết rõ ngươi làm cố gắng tà đ ư ờ n g v ô vỗ lao giả bà vai chúng ta ám hiệu ngươi còn nhớ chứ nhớ tới từ đạo hữu không chết vần đạo lao giả tiêu não mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực vần đạo không chết đại đạo bất diệt rất tốt rất tốt tà đ ư ờ n g đập bả vai hắn động tắc vẫn còn tiếp tục khỏe mắt lại có nước mắt hiện lên vần đạo không chết đại đạo bất diệt ấy các ngươi nói cái gì nha mập mạp người trung phòng bệnh cột chắc tiểu thanh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi không phải nói bọn họ đều là mai phục tại nước ta gián điệp sao tả ca ngươi không phải phụ trách điều tra bọn họ đặc công sao ngươi nói không sai tiểu bàn tà đ ư ờ n g hướng mập mạp gạt ra nụ cười thân thiết thế nhưng nhất định muốn bảo mật ta ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài địch nhân đã chui vào chúng ta cao tầng nếu như bại lộ tất cả mọi người sẽ bị h ã n hại ân mập mạp dùng sức gật gật đầu đi đến tả đường trước mặt dơ lên một cái mập mạp bàn tay tả ca ngươi yên tâm ta đại béo sinh là hoa hạ người chết là hoa hạ quỷ đời này không hối hận vào hoa hạ tả đường cùng hắn vô tay sau đó đẻ thấp thơm lượng đối phòng gian bên trong mọi người nói các h i n h đệ ta phải đi các ngươi chờ ta tin tức tốt tả đường hướng mọi người không lưng không lưng lao ra phòng khám bệnh theo hành lang mở ra cuối cửa nhỏ bên ngoài cách đó không xa liền có một chiếc màu sám bạc xe tải trên xe có một cái lao đầu mang theo một bộ kính dâm tả đường khi đi tới lao đầu hướng hắn gật gật đầu lập tức châm lửa khởi động xe tạ đương trốn ở phía sau xếp hàng khung phía sau nhìn xem g á c cổng cùng lao đầu quen thuộc hàn huyên vài câu tiếp nhận lao đầu đưa tới thuốc lá phía sau từ từ mở ra chạy bằng điện cửa lớn tạ đương thở dài một hơi biết chính mình kế hoạch thành công tất cả những thứ này đều là hắn trước đó trước thời hạn an bài tốt hắn đ o á n chắc an bác sĩ cùng tiểu thanh y tá thời gian làm việc cũng thăm dò bệnh viện bảo an tuần tra quy luật trước thời hạn lấy đủ kiểu lý do đem tinh thần bệnh viện người trung phòng bệnh thuyết phục tỉ mỉ trù hoạch một tràn vượt ngục mấu chốt nhất là hắn tử vừa tiến đến bệnh viện vẫn tại giả vợ chân của mình thụ thương không thể bình thường h à n h cầu mà còn hắn một mực biểu hiện vô cùng tỉnh táo. hết sức phối hợp bác sĩ cùng y tá tất cả mọi người cho là hắn trạng thái tinh thần vô cùng ổn định thế nào đến một chi sao lao đầu lái đi ra ngoài một đoạn lộ trình phía sau đã để tả đường đổi xong y phục ngồi xuống trên ghế lái phụ yên tâm đi hiện tại an toàn bất quá ngươi muốn đi nơi nào đi vùng ngoại thành ngoại long thôn tả đường tiếp nhận thuốc lá đốt phía sau tham lam hút một hơi bao lâu không có rút qua thuốc nha tả đường meo lại nhãn tình nhìn xem phun ra vòng khói tất cả thuận lợi lao đầu đem tả đường đặt ở cửa thôn bởi vì bên trong đường quá nhỏ xe đã không lái vào cái thôn này đã cơ bản bỏ hoang Chứ một ít lao nhân chờ chết ở đây bên ngoài người trẻ tuổi cùng tiểu hài toàn bộ đều chạy đi thành phố lớn nơi này là t à đường phụ mẫu nhà hai cái lao nhân sau khi qua đời một mực bỏ hoàng tại chỗ này bất động sản cũng không có đăng ký tại t à đường danh nghĩa cho nên không người nào biết t à đường tại chỗ này còn có một cái cứ điểm cùng dưới cây phơi nắng lao nhân lên tiếng chào hỏi các lao nhân ánh mắt đờ đẫn căn bản không nhận ra t à đường t à đường ngắt đầu đi thẳng đến thôn phần cối u nơi đó có một cái nho nhỏ lịnh viện lộ ra cùng những phòng ở đều không giống tam giác mai mọc tràn đầy màu đỏ rực đoá hoa bao khỏa xếp ngay ngắn hàng rào tường viện tử bên trong trồng một khoả cao lớn cây sơn trà giờ phút này màu trắng quả sơn trà hoa chính là nợ rộ hoa quý tả đường cao hứng đẩy ra cửa trúc đầy viện hoa hương sông và mũi tây sơn trà dưới có một tấm sợi đằng bao một bên bản thủy tinh bên cạnh bàn là phụ thân thích nhất dây leo chế ghế nằm một bộ màu trắng váy liền áo một cái trắng như tuyết tiểu cô nương đang nằm tại trên ghế mây ngủ trưa cô nương toàn thân trắng như tuyết liền tóc cùng lông tơ cũng đều tuyết bạch tuyết bạch ngày mùa hè gió nhẹ thổi qua có thể nhìn thấy trên mặt nàng màu trắng lông tơ theo gió nhẹ nhằn rung tiểu ta trở về rồi phản p h ấ t nghe đến tả đường kêu gọi nữ h à i tử mở ra nhãn tỉnh đó là một đôi màu hồng phấn nhãn tỉnh con ngươi chiếu lên màu trắng một chút quả sơn trà hoa hạ thúc thúc nữ h à i nhìn thấy tả đường cao hứng nào vào trong ngực của hắn hạ thúc thúc tả đường lập tức sửng sốt u cái hót kịch liệt đau đớn không đối cái gì hạ thúc thúc ngươi là tả tiểu bạch là nữ nhi của ta a tất cả xung quanh cấp tốc sụt xuống hàng rào tường tam giác mai quả sơn trà hoa toàn bộ vạt vèo biến hình trong ngực tiểu cô nương cũng tại vạt mẹo con đến con đi cùng mỹ vắt đồng dạo chỉ có c ặ đội h nhiên g p h n tà n đường ngừng tất cả động tác ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu cây sơn trà đúng là đỉnh đầu không thích hợp trên đỉnh đầu bạch bản không thấy cái này không hợp lý tuyệt đối không phù hợp logic bạch bản xem như hiểm ma chi mon du hi giám đốc giả đang nhìn du h í bên trong mọi người mặc dù hắn không thể tham dự du hí cũng vô pháp tiến hành can thiệp thế nhưng có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn nhất định đều sẽ ngay lập tức biết rõ có thể là vừa rồi kịch liệt như vậy chiến đấu thảm liệt như vậy liền chết ba người bạch bản đi nơi nào hắn không có khả năng vứt xuống chính mình không còn a hắn còn nói qua nếu như đến thời khắc nguy cấp hắn sẽ ném ra thông hướng thành bảo cánh cửa thần kỳ tạ đường nghĩ như vậy trong mắt đột nhiên liền xuất hiện một cánh cửa cửa đột ngột xuất hiện ngăn tại hắn cùng tả tiểu bạch ở giữa chương một trăm bảy mươi tiệm chi ma nam chương một trăm bảy mươi tiệm chi ma nam không giả dối tất cả đều là giả dối tả đường ra sức đập nện cánh cửa kia cánh cửa kia hắn nhận ra chính là bạch bản cánh cửa thần kỳ bạch bản đã từng nói nếu như đến thời khắc nguy cấp hắn sẽ ném ra cửa để tả đường từ cái này cửa bên trong chạy trốn cánh cửa này thông hướng thanh hưu thành b ả o tả đường cảm thấy khả năng là bạch bản đi làm thông đạo mà lúc đó tả đường còn tại lo lắng nếu như chính mình thông qua cánh cửa này thoát đi nhất định sẽ bại lộ bạch bản nội ứng thân phận chẳng lẽ nói hiện tại bạch bản đã phát hiện tả đường lâm vào h u y cảnh cho nên ném ra cánh cửa này sao nhưng tả đường không có đi khai môn hắn thậm chí tiện tay cơ lấy một c h ậ u hoa đập về phía cánh cửa kia nhưng c h ậ u hoa cũng là v ậ t mẹo cũng không thể đập phá cửa tả đường lại liên tục nắm lên viện từ bên trong bất kỳ vật gì đập về phía cánh cửa thần kỳ tả đường nệ mệt mỏi nhưng cánh cửa thần kỳ vẫn không nhúc ních hạ thúc thúc ta sợ tả tiểu bạch thần tình trên mặt sợ hãi cả người đều đang v ậ t mẹo đung đưa ta không phải hạ thúc thúc ta là ba ba n g ư ờ i tả đường tả đường cơ hồ là hết ra hắn khó khăn tới gần tả tiểu bạch bởi vì hết thệ trước mắt đều giống như trong nước cái bóng đồng dạng đang lắc lư vạt mẹo tả đường không xác định chính mình có hay không cũng là d hắn đi qua kéo lên một cái tả tiểu bạch đem mặt của nàng nâng ở trên lòng bàn tay tả tiểu bạch mặt chậm rãi rõ ràng nhưng cái cổ phía dưới vẫn là đan g văn mẹo tiểu bạch tả đường ôn nhu hô hào nữ hài danh tự cặp kêu màu hồng phấn nhãn tình nháy một cái nhẹ nhàng trở về một tiếng ân ba ba tạ đường nhịp tim một cái cái này thanh âm quá lâu không gặp minh minh tách ra cũng không có bao lâu tạ đường cảm giác đã đi qua dài dằng d ặ t một thế kỷ ngươi làm sao đem ba ba đều nhận sai tạ đường thanh n h vô cùng ôn nhu hắn nhớ tới chính mình vừa rồi quá thô bạo coi hắn ý thức được chính mình rơi vào hiểm ma huyện cánh l đó là tả đường lý trí tại kháng cự từ khi hắn phát hiện gặp phải tất cả đều là trong lòng của hắn suy nghĩ hắn liền sinh ra nghi vấn cuối cùng chứng thực là bạch bản cửa tả đường không nghĩ thời điểm nó cũng không xuất hiện mà tả đường vừa định muốn đến cửa liền xuất hiện ở trước mắt mà sớm nhất nhắc nhở hắn để hắn ý thức được không đúng chính là tiểu nữ hài một câu hạ thúc thúc là cái này sưng hô bừng tình hắn nàng nói cho ta phải gọi ngươi hạ thúc thúc mới có thể nữ hài c h ư ớ c mắt thời điểm liền lông mi đều là màu trắng toàn thân của nàng lông toàn bộ đều là màu trắng lợi nàng nói thật kỳ quay a tả đường cái ó t lại bắt đầu đau mơ hồ cảm thấy hình như có cái gì bí mật muốn tuyên bố nàng là ai tà đ ư ờ n g hỏi tới chẳng lẽ nói hư vọng c h i địa thế lực vậy mà đã kéo dài đến trong thế giới hiện thực nàng là một cái bà bà nàng có điện nàng nói tiểu hải tử không nghe lời liền sẽ bị điện a tả tiểu bạch nghiêm túc nói trong mắt tựa hồ mang theo vẻ sợ hãi tà đ ư ờ n g nổi giận tà tiểu bạch tất nhiên đã đổi giọng làm không tốt thật bị điện qua cái này để hắn rất phẫn nộ vô luận hải tử trong miệng cái này bà bà là ai tà đ ư ờ n g không hề chuẩn bị vung tha nàng tà đương nghĩ một hồi lại hỏi tà tiểu bạch ba ba trước đây có hay không dặn dò qua người cái gì có tà i ể u b ạ c đương u ớ t i a u khi nghe cười rào hoa hỏi cái kia tiểu bạch có muốn hay không chơi nước tà tiểu bạch xoa váy liền áo gốc cáo cực nhanh liếc trộm tả đường một cái nghĩ tất cái kia ba ba rất ngươi chơi nước tà đ ư ờ n g nói xong thả xuống tà tiểu bạch lục lọi tìm tới bên tường gọi nước xoay mở chốc mở một cỗ trong suốt bọt nước phun ra bọt nước phản xạ ánh mặt trời tại trong viện tử tạo nên một đạo cầu vồng giống như là một chi màu b ú t vẽ muốn một lần nữa vẽ tranh một bức tranh t ạ đương ngạc nhiên phát hiện hết thẻ trước mắt giống như là một tấm mặt p h ẳ n g bức họa tại bọt nước cọ rửa bên dưới lộ ra phía dưới còn có mặt khác một bức họa ưu ám r ư n g rậm đỉnh đầu có đinh đại hiệu ứng tia sáng bắn vào mặt đất trên đồng có quan g ảnh loan lộ t ạ đương biết hắn trở về mà phía trước nhìn thấy viện tử liền giống bị chọc thủng nói dối đồng dạ một khi bị lâm thủng căn bản lập không được tam giác mai hàng rào tường cây sơn trà ghế mây bàn thủy t in từng cái từng cái rút đi. tà đ ư ờ n g bay đầu nhìn xem chậm rãi tiêu tán tà tiểu bạch lòng như lao cắt giống tại khắp huyết mặc dù biết rõ tất cả những thứ này đều là hiểm ma huyết cảnh nhưng hắn y nguyên không nỡ hắn đã rời đi gần tới một ngày không biết tà tiểu bạch ở nhà một mình đến cùng sẽ như thế nào nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch đó cũng không phải chân chính trở về tất cả những thứ này chẳng qua là hiểm ma căn cứ trong lòng hắn suy nghĩ tạo ra ác mộng nếu muốn chân chính trở về tà đ ư ờ n g nhất định phải triệt để đánh vỡ cái này hiểm ma chi môn tà đương an định tâm thần bắt đầu tuần sắt buộc phía theo lý mà nói hầu giã có lẽ ở phụ cận đây có thể là chính như trong lòng hắn linh cảm không lành đồng dạng xung quanh cũng không có hầu giã tăng hơi mà bốn phía cũng là không có bất kỳ a i t ạ đường dùng sức lắc lắc đầu bắt đầu phục bản phát sinh tất cả liên quan tới hầu giã không thấy t ạ đường cảm thấy có lẽ có ba loại khả năng đệ nhất hầu giã cùng chính mình một tổ chính mình t r ú n g chiêu hầu giã cũng có sát xuất rất lớn sẽ t r ú n g chiêu hắn có khả năng t r ú n g chiêu về sau thần kinh phế vị không biết đi tới chỗ nào đi thứ hai chính mình chúng chiêu về sau đoán chừng sẽ có gì thường hành động rất có thể là chính mình rời đi hầu g ã thứ ba chính là hầu g ã rời đi chính mình đ có có như như ế song song? ví dụ như an bác sĩ từ cộng hưởng báo cáo cái này tại tả đường ban đầu trong trí nhớ cũng không có thế nhưng trong đó liên quan tới hải mã thể héo rút bệnh lý báo cáo lại vô cùng phù hợp tả đường tình huống tả đường mơ hồ cảm thấy có cái gì ký ức bị đả thông cảm giác chính mình thường xuyên cái hót đau đớn mà nơi đó chính là hải mã thể vị trí mà thanh nhu cũng tốt bạch bản cùng ma tổ cũng tốt bọn họ lời nói cử chỉ đều tại nói cho tả đường chính mình cũng không phải là lần đầu tiên tới hư vọng chi đ ị a chính mình tại năm mươi năm trước cùng ngày một c h à n g đại chiến bên trong thất bại bị ngày chế tài trở thành thiên phế người nơi này đều nói thiên phế là không cách nào cảm ứng thiên đạo không thể thông qua giác tỉnh dị năng mà trở thành thiên sùng mà đây có phải hay không là vì chính mình bị cắt đứt hải mã thể đưa tới đâu hải mã thể phụ trách nhân loại học tập cùng ký ức nếu như một người không có hải mã thể hắn còn có thể cảm ứng thiên đạo g i á c tình dị năm sao rất hiển nhiên một cái không có hải mã thể người nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn học tập kiến thức mới chính mình hiện tại nắm giữ một chút c h i thức có thể là bị cắt đứt hải mã thể trí nhớ lúc trước những cái kia đã bị sâu sắc khắc lục tại vỏ đại não có lẽ là liền ngày cũng vô pháp diệt xảy ra tạ đường vừa định muốn đến nơi đây phía sau có cái thanh âm vang lên chúc mừng ngươi vậy mà từ hiểm chi ma trong tay trốn ra được t i ể m chi ma hình thái không biết am hiểu chế tạo ác mộng viễn cảnh để người mất phương hướng không thể tự kiềm chế người sau lưng nói tiếp tạ đường chậm rãi q u a y người nhìn thấy người tới nguyên lai、like、là bạch bản là ngươi ngươi một mực đang nhìn tạ đường kinh ngạc hỏi tại hắn h u y ế n cảnh bên trong bạch bản trương bằng một mực chưa từng xuất hiện là ngươi sở dĩ không có thấy được ta bạch bản tựa hồ đang khắc chế chính mình thanh â m tận lực nghe tới càng thêm không vui không buồn một chút là vì ngươi không nghĩ tới ta tạ đường thấy được bạch bản nói chuyện bộ dạng liền biết hắn tại kiên kỵ thanh hư tuy nói nơi này là đạo vực nhưng thanh ngưu có thể hay không thấy được hoặc là nghe thấy tả đường cùng bạch bản đồng dạng đều không phải rất xác định cái này liền chú định tả đường không cách nào cùng bạch bản nói thoải mái hai người đối thoại vốn cũng không phải là vô cùng có lẽ càng thêm không thể liên quan đến m ẫ n cảm chủ đề ha ha ngươi thật đúng là buồn cười tả đường vì vậy cố ý mở miệng m i ệ n a i nhau xem như du hi giám đốc giả ngươi không phải có lẽ treo ở trên không sao làm sao ngươi là cố ý đến cười n h ạ o ta đâu ha ha các ngươi nhân loại luôn là tự cho là đúng cho nên niệm chi ma mới có thể thừa lúc vắng mà vào bạch bản quả nhiên lấy cười não giọng điệu nói chuyện nhưng tả đường biết hắn tại cố ý lộ ra tin tức hữu dụng cho chính mình tiệm chi ma lợi dụng các ngươi tâm ma chế tạo để các ngươi tin tưởng không nghi ngờ huyết cảnh làm cho các ngươi mất phương hướng tại chính mình k h ố n cục bên trong cuối cùng ha ha cuối cùng các ngươi liền sẽ tinh thần lực suy kiệt m à chết thậm chí các ngươi ở ma thời điểm cũng sẽ tự giết lẫn nhau tả đường biết b ạ c h bản đây là tại biến tướng nhắc nhở chính mình nhưng b ạ c h bản câu nói sau cùng đưa tới hắn cảnh giác chẳng lẽ nói chính mình đồng đội ngay tại tự giết lẫn nhau xem ra để chúng ta đến đạo vực trải q u a luyện căn bản chính là các ngươi thành chủ cạm bẫy tả đường cố ý nói như vậy ta hoài nghi tại điểm chi ma tập kích ta thời điểm ngươi đối hầu giá hạ độc thủ đúng hay không ha ha thật sự là vô c h i bạch bản cũng là minh bạch tả đường ý tứ trong miệng tỏa h thích trào phúng tả đường tấm kia ma tướng mặt lại hướng về phía một cái phương hướng thành chủ chính là thần minh muốn hủy đi các ngươi dễ như t r ở bàn tay cần gì phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn Tốt, vậy ngươi dễ thực hiện nhất chỗ đặt săn thân sự tình bên ngoài giám đốc giả xem ta như thế nào đối phó điểm chi ma t ả đường hướng bạch bản khó mà nhận ra gật đầu lập tức liền hướng bạch bản ám thị phương hướng chạy đi phía sau bạch bản không tạ lên tiếng tại nguyên chỗ tính, tính nhìn qua tả đường bóng lưng rời đi sau đó chậm rãi lại lơ lửng bay lên bầu trời bay lên bầu trời về sau bạch bản tầm mắt đại đại mở rộng có thể thấy được t à đường đồng đội đã toàn bộ phân t á n tại rừng rậm bên trong cơ bản đều đã chạy hướng sớm định ra lộ tuyến xem ra gần như tất cả tiểu tổ đều gặp phải phiền thoái t à đường một bên chạy nhanh một bên nhìn xung quanh hầu giã tỷ lệ lớn vẫn là xảy ra chuyện không phải vậy sẽ không đem chính mình vứt xuống không thấy lại bất luận trung thành hay không t à đường là duy nhất có khả năng mở ra đạo vực cửa người cho dù là bọn họ muốn giết chết tả đường chỉ cần không có hẳn phải chết g i á ngộ cũng sẽ đợi đến ra đạo vực về sau lại đạo thủ có thể tả đường hướng về cái phương hướng này đã chạy hơn nửa giờ đã không có thấy được hầu giã cũng không có gặp phải mặt khác tiểu tổ đồng đội cái này để tả đường cảm giác vô cùng không tốt bình đầu ca ngươi làm sao tại cái này phía sau đột nhiên có người la lên nghe thanh âm liền biết là phản kinh long tạ đường quay người lại chỉ thấy một cây đại thụ phía sau chuyển đi ra một người chân bóng đầu chọc vô cùng rõ ràng chính là cùng lưu mịch tổ đội phản kinh long có thể tạ đường nhìn thấy phản kinh long trong tay s á c h theo nhưng là hầu giã cốt thích liêm đao lập tức trong lòng run lên mụ lại tới ngừng không muốn lại hướng phía trước tạ đường chỉ vào phản kinh long cảnh cáo mà phản kinh long lại một mặt mơ hồ mà nhìn xem tà đường bình đầu ca chuyện ra sao ngươi có phải hay không lại muốn tự sát tà đường gặp phản kinh long d ừ n g bước trong lòng thoáng yên tâm một chút lại khắp nơi tìm lưu mịch có hay không tại phụ cận lưu mịch đâu nàng nút ở chỗ nào lâm bác chính là vì cái này sự tình tới tìm ngươi a phản kinh long ủy khuất hô h ả o ra đại sự rồi tất cả mọi người điên mọi người tà đường trong lòng giật n ả y cả mình xem ra tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều đương nhiên còn có một loại có thể trước mắt phản kinh long lại là huế tượng hắn chỉ là tại đầu độc tà đường ngươi trước tiên đem cốt thứ thả xuống t ạ đường chỉ vào p h à n kinh long trong tay cốt thứ cốt thứ không phải hầu dạ vũ khí tùy thân sao làm sao sẽ tại trong tay của ngươi phàn kinh long rất phối hợp mà đưa tay bên trong cốt thứ hướng t ạ đường phương hướng ném qua đến cốt thứ rơi vào hai người vị trí trung tâm cái kia dã nhân cũng nổi lên à, chính hắn đem cốt thứ ném ta chỉ có thể giúp hắn trước thu không phải ngươi trước tiên lui phía sau cứ việc p h à n kinh long nói cũng rất hợp lý thế nhưng t ạ đường y nguyên không thể tin được hắn trải qua vừa rồi như vậy giống y như thật h u y ế n cảnh về sau tả đường bây giờ căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả còn chưa đủ lại sau này lui một chút phàn kinh long nghi hoặc mà nhìn xem tả đường không cam lòng không muốn về sau càng không ngừng ngược lại thối lui tạ đường thấy được khoảng cách kéo đến đủ xa mới đi qua đem mặt đất cốt thứ nhặt lên cốt thứ nơi tay cầm đã mài đến rất bóng loáng thậm chí đều có chút bao tường cầm trên tay chịu nặng rất có cảm giác an toàn t u t ngươi liền đứng tại chỗ nói một chút chuyện gì xảy ra tạ đường cầm cốt thứ nhắm ngay p h a n kinh long cảm giác dạng này đối thoại sẽ không có nguy hiểm gì ngươi không phải để ta cùng lưu mịch đi chiếu cố một cái từng cái tiểu tổ sao p h a n kinh long tâm phiền liền nghĩ đi cào đầu trọc lại cao tại ma tướng đầu bên trên hắn sinh khí hung hăng đập hai lần ma tướng mũ t r ù n đầu kết quả ngươi nói làm sao bọn họ từng cái hình như đều điên nha hoàng mao tử hắn ôm sử tấn không chịu b ư ơ n g tay à nói cái gì đều sử tấn không muốn đi chết hắn đã hối hận sử tấn bị hắn dọa đến chạy khắp nơi hoàng mao tử liền khắp nơi truy hắn tiểu thiên minh một mực khóc nhưng làm cái kia đại hắc đầu lý q u ỳ lo lắng đó là làm sao dỗ dành đều không dừng được còn có vân lưu tô nàng nửa đường thay đổi lộ tuyến hướng hồ lớn bên kia đi nói cái gì nàng nam nhân chết tại cái kia trong hồ nàng muốn đi chết theo cùng nàng cùng một chỗ tiểu từ kia chính là lấm la lấm lét kia cái gì lẳng lơ vẫn là tạo cái kia thời k i ê n tiểu từ kia liệu mạng ké tiểu tử kia vóc người quá nhỏ bị vân lưu tô tại mặt đất kéo thật xa ai hừng thật sự là mất hết khuôn mặt nam nhân a cái kia hầu ra đâu hắn đi nơi nào tạ đường nghe đến đau cả đầu xem ra cái này hiểm chi ma vẫn là phạm vi tổn thương a thế mà tại chính mình chúng chiêu đồng thời chính mình đồng đội cũng gần như đồng thời đều xuất hiện ảo giác tiểu tử kia cũng lên cơn hắn gặp người liền muốn người khác đem y phục thoát cho hắn nói cái gì hắn cần bại vóc hắn muốn một lần nữa chế tạo lương sơn đại kỳ nói trước kia làm cái kia cờ xí không đối cờ xí không đối tạ đ ư ờ n g kinh ngạc hỏi căn cứ từ mình tiến vào ác mộng kinh nghiệm nhìn thấy h ảo giác đều cùng ý nghĩ của mình có quan hệ chẳng lẽ hầu giác đều n g l ò n g n h ớ t h ư ơ n g l à c ờ ề u c ĩ c ó vấn đề đúng vậy à hắn nói cái kia cờ xí không phải là bốn chữ nhất định phải là ba chữ mới đối tạ đ ư ờ n g nhớ tới tại lương sơn bên trên nhìn thấy mặt kia cờ xí mặt kia cờ xí bên trên vốn phải là thế thiên hành đạo bốn chữ lớn bị người cứ thế mà móc đi một cái chữ thế thiên hành đạo cũng liền biến thành thế hành đạo chẳng lẽ hắn cảm thấy lương sơn treo cờ xí hẳn là thế hành đạo mới đối tạ đương trong lòng đoán trong miệm rất hỏi một câu đối h mà còn kỳ quái nhất chính là a hắn nói đây là người phân phó ấy tả đường thống khổ nắm chặt một cái chính mình tóc ngắn cảm giác tất cả toàn bộ lộn xộn cái kia lưu m ì n đ ầ u nàng không phải một mực cùng ngươi cùng một c h ỗ sao làm sao không nhìn thấy nàng đâu ngươi nói sướng hí mội a phản kinh long bực bội dùng nắm đấm tả hữu gõ chính mình mà tướng m g ũ trùng đầu tả đường ngươi có thể sẽ không còn được gặp lại nàng tả đường trong lòng hơi hồi hộp một chút vượt miệng nói ra hỏi làm sao vậy nàng chết sao nàng không có chết bất quá cũng cùng chết không sai bị lắm cũng có thể là đã chết phản kinh long nói năng lộn nói xong thông qua phiên này t á n gấu tạ đường cảm giác phản kinh long cũng không có cái gì chỗ quái dị liền rất nhiều chi tiết n g ồ n n g ự a tay chân cũng cùng trong ngày thường phản kinh long không khác nhau chút nào tạ đ ư ờ n g bắt đầu có chút tin tưởng hắn không phải huấn tượng mà là chân thật phản kinh long đừng nóng n ộ i từ từ nói tạ đường nói xong lặng lẽ tới gần một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sướng h í mội nàng phản kinh long đình chỉ gõ khăn trùng đầu ngũ bính phía trên hai cái bánh chuyển động nhìn hướng tạ đường nàng vào nhập họa bên trong đi ta thực tế cứu không được đi ra a nàng biến thành họa bên trong vẽ người a tạ đương cảm giác chính mình đang nghe thiên phương dạ đàm học phản kinh long bộ dạng gõ gõ đầu của mình vẽ người ở nơi nào chương một trăm bảy mươi hai mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn một vào hy kịch nam chương một trăm bảy mươi hai mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn một vào hy kịch nam ngay ở phía trước trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một bức họa phan kinh long nói xong liền vây c h à o để tả đường cùng hắn cùng đi nhìn các loại tả đường vừa định cất bước lại dừng lại hỏi cái kia hầu ra đâu hắn đi nơi nào hắn nha hắn đến thành trấn bên kia đi phản kinh long chỉ vào rừng r ầ m phật gối nơi đó là tả đường xác định chỗ cần đến tất cả mọi người không muốn đem y phục thoát cho hắn a hắn liền nói thành trấn bên kia nhất định có v à i vóc kết quả liền cốt thích liêm đao đều không muốn liền chạy nói như vậy hầu ra rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất tiến vào thành trấn người ngay tại lúc này dương d ầ m phần cuối đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa tựa hồ có tuấn mã lao vụt mà đến không lâu lắm liền mắt thấy bụi đất tung bay cuốn theo một đoàn hắc ảnh cực nhanh tiếp cận tạ đường dơ lên cốt thích liêm đao đề phòng mà phàn kinh long lại cực nhanh tới ngăn tại tả đường phía trước Báo ba. Tạ đ ư ờ n g nhận ra hắn là cùng tống h ư u khang tổ đội lương sơn đái tông sao ngươi lại tới đây wow ngươi chạy thật nhanh n a phan kinh long nói một câu xúc động lại không quên nhắc nhở hắn uy phi ngựa tử ngươi liền đứng ở nơi đó nói chuyện là được rồi ngừng đừng có lại kéo về phía trước lại hướng phía trước ca ca ngươi ta muốn phải bạo cây đái tông cái này mới nhớ tới mười mét cơm chế tranh thủ thời gian dừng bước lại xa xa hướng t ạ đường chắp tay thăm hỏi báo chúng ta tiểu tổ đã tiến vào thành trấn lao tống để ta trước đến chuyển lời nhắn nói hắn sẽ nhìn chằm chằm hầu g ã nhưng mặt khác đồng đội hình như gặp chuyện không may hắn g ú t không được gì t ạ đ ư ờ n g nhớ tới tống h ư u khang cùng đái tông là tổ thứ hai xuất phát nhân viên xem ra hai người bọn họ hình như không có nhận đến h i ể m chi ma ảnh hưởng không biết là tống h ư u khang tính cách kiên nghị nguyên nhân vẫn là bọn hắn đi ở phía trước vừa vặn tránh đi h i ể m chi ma tập kích bất quá chuyện này đối với t ạ đường đến nói là cái tin tức tốt ít nhất đoàn đội bên trong còn có người duy trì thanh tình thành trấn bên trong nhưng có phát hiện chỗ khả nghi t ạ đ ư ờ n g hỏi hiện nay hắn đứng tại phản kinh long phía sau một chút vị trí báo thành trấn bên trong không người tựa như là một chỗ thành thị bị bỏ đi đái tông tựa hồ quen thuộc mỗi một câu lời nói phía trước đều thêm một cái báo chữ về sau không cần phải nói báo nói thẳng liền được tạ đường sờ lên cái c ằ m đối đ á i t ô n g nói ngươi cùng lao tống nói nhìn chằm chằm hầu dã đừng để hắn xảy ra chuyện mặt khác tạ đường suy nghĩ một chút còn nói thêm để lao tống đi tìm kiếm nhìn xem thành trấn bên trong nhưng có gác t r ô n g loại hình nếu có tìm tới liền sao t r u n g đây là tạ đường nghĩ tới một cái biện pháp cũng không biết có thể hay không đem rơi vào ác mộng các đồng đội tỉnh lại tóm lại lấy ngựa chết làm ngựa sống thử xem dù sao cũng tốt hơn k h a n h tay luôn uống mà về phần vì cái gì nghĩ đến gác chôn tạ đường cũng không biết chỉ là trong đầu đột nhiên liền toát ra ý nghĩ này tuân lệ đái tông nói xong liền xoay người tả đường đột nhiên lại gọi lại hắn đái tông ngươi có phát hiện hay không cảm ứng thiên đạo thời cơ đái tông lắc đầu tả đường lại chỉ vào hai chân của hắn hỏi vậy ngươi chạy thế nào đến nhanh như vậy ta nguyên lai là chạy nhanh vận động viên đái tông thanh n m nghe tới rất thật thà nhìn xem cũng là một cái thực tế người về sau nói ta vi phạm lệnh cấm sau đó ta liền đi học tự do bắt kích tả đường sau khi nghe gật gật đầu sau đó lại hỏi vậy ngươi tại chỗ này bao lâu ngượng ngùng a ngươi cũng biết ta mất trí nhớ ta không trách ngươi đái tông trả lời bắt ca nói ta bởi vì không có g ấ t tỉnh cho nên mỗi lần phục sinh đều không nhớ rõ chuyện trước kia đều là hắn đem ta tìm trở về đái tông trong miệng bắt ca chính là song tiên hô diên trước hắn tại lương sơn xếp hạng thứ tám vị dạng này a tả đường túi đầu suy tư sau đó lại ngẩng đầu nhìn đái tông nói như vậy hô duyên trước cũng là thiên s ủ n g là hắn là ngành hóa đái tông nói xong thấy được tả đường không có lại nói cái gì lại hỏi vậy ta đi tả đường gật gật đầu đái tông lại nhanh như chấp chạy mất dạng sau đó hắn đối phản kinh long nói đi thôi chúng ta xem trước một chút lưu m ị đi chờ phản kinh long đem tả đường đưa đến tả đường cũng nhìn trận tròn mắt chỉ thấy rừng cây ở giữa đột ngột đứng thẳng một mặt tường mà trên vách tường bút hàm mực no bụng trùng trùng điệp điệp liên miên bất tuyệt tốt một bức thiên lý giang s ơ n đồ thật lớn một bức thiên lý giang s ơ n đồ tạ đương nhìn trận tròn mắt bức họa này t r ụ p cao hai m chiều dài gần tới m ộ mươi m một hồi là núi non trùng điệp núi cao khe sâu một hồi lại là mưa bụi mông lùng non xanh nước biếc một đường kéo dài mở rộng không biết thực tế miêu tả là bao lớn thiên địa giang sơn không đối cũng không chỉ ngàn dặm phàn kinh long đung đương, đương ũ bính đầu nói đây là vạn giang sân đâu tạ đường chỉ nghe nói qua thiên lý giang sơn đ ồ mà phản kinh long cái này tên l ô mãng hiển nhiên không hiểu những này vì vậy hắn hỏi vạ n dặm làm sao mà biết ngươi nhìn cái này viết đâu phản kinh long lôi kéo tạ đường tới gần chỉ vào cạnh góc bên trên một nhóm dòng bay phượng m ố i chữ nhỏ nói vạ n bên trong sông núi cầu đây là nói nhảm ngươi nói là năm chữ nhưng nơi này minh minh có bảy chữ a tạ đường xích lại gần xem xét chỉ thấy trên đó viết bảy cái lối viết thảo chữ nhỏ mặc nhiễm vạn lý hí giang sơn ha ha ngượng n g n g a phản kinh long gãi gãi ma tướng đầu những chữ này nhận biết ta đáng tiếc ta không quen biết bọn họ a đây đều là sướng hí mội nói cho ta biết sướng hí mội k h í kịch giang sơn t ạ đ ư ờ n g lặp lại mấy chữ này tựa hồ cảm thấy một chút khác thường k h í tức cái kia lưu mịch là thế nào đi vào t ạ đ ư ờ n g đưa tay vô vô hình ảnh phát hiện cứng rắn người căn bản không có khả năng tiến vào được ân ta cùng lưu mịch đang truy tung mặt khác tiểu tổ thời điểm phát hiện bức họa này phan kinh long bắt đầu hồi ức tình huống lúc đó sau đó sướng hí mội liền nhìn nhập thần nhập thần t ạ đương trong lòng giật mình chẳng lẽ lưu mịch đây là c h ú nghiệm chi mà nói hắn mau đổi theo hỏi cái kia sau đó thì sao sau đó nàng cũng vẫn xem phan kinh long chỉ vào họa trục nói nàng rất lợi hại có khả năng xem hiểu họa bên trong địa phương nàng nói có địa phương là tào tháo cùng biên t i ệ u đại chiến có địa phương là họa thiêu xích bích có địa phương là bắt vương đường gà là bá vương b i ệ t cơ t ạ đương vừa bực mình vừa b u ồ n cười chỉ có thể tiếp tục hỏi xem ra lưu mịch là đọc h i ể u bức họa này lại về sau đâu về sau nàng liền bắt đầu tại họa phía trước hát h í khúc nhảy múa phàn kinh long vẫn luôn là thô r ộ n g lúc này lại tận lực giảm thấp xuống lâm lượng ta cảm thấy rất quỷ dị a sau đó liền có chút sợ tà đương nhìn xung quanh một chút u ám rừng rầm chỗ sâu một bức to lớn đen trắng tranh thủy mặc sau đó có một cái nữ t ử áo đỏ hát hí khúc nhảy múa cái này phong cách vẽ quả thật có chút quỷ dị ta liền đi kéo nàng phan kinh long tiếp tục nhớ lại tình hình lúc đó ta nói không có thời gian các đồng đội đều xảy ra vấn đề nhất định phải ngay lập tức đi thông báo bình đầu c a nô tạ đ ư ờ n g gật gật đầu theo lý mà nói là nên làm như thế thế nhưng phàn kinh long đón lấy nói liền vượt ra khỏi t ạ đường lý giải sướng hí mội tiện tay vung lên ta liền bay ra ngoài phàn kinh long có chút nói kích động bình đầu tử ngươi tin không nàng tùy tiện vung vung lên ống tay áo nàng không có mang đi một tháng mây lại đem ta cái này một m chín đại h á n quân g bay đi thôi phan kinh long chỉ vào chính mình sau đó lại lôi kéo tả đường chạy đến bên cạnh tả đường thấy được nơi đó một k h ỏ a cây nhỏ chặn ngang b ẻ gãy nàng để ta lan đi nói nàng đã vào h í kịch phan kinh long thanh â m mang theo điểm bị khuất quân g bay đi ta về sau sướng hí mội tiếp tục vừa múa vừa h á ta t tả đường rất là kinh ngạc lưu mịch phẩy tay náo một cái quân g bay đi p h a n kinh long thật giống như tiểu thiên minh một quyền đem dư cảnh giản đánh ngã đồng dạng nếu không phải trước mặt tấm này quỷ dị mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn tả đường khẳng định cảm thấy là a long tại nói nhảm Các loại hí kịch g i a nam g Sơn. Vào hí k ị tới ạ đường tới n n tới ta chỉ cho ngươi nhìn nàng ở đâu phan kinh long kéo lấy tạ đường đi tới bức kia lớn họa chụp phía trước tìm tới một tòa thẳng tắt ngọn núi chỉ vào đối tạ đường nói xứng hí mội đến nơi lấy đi có thể tạ đường đi nhìn thời điểm chỉ thấy ngọn núi kia trên đỉnh s á t thực có một cái bình đại phía trên bày biện trả án bên cạnh còn có hai ba cây cây tùng tô điểm nhưng lại không có mưa hay cũng không có cái gì lưu mịch tại nơi đó làm sao người ở đâu đâu tà đương hỏi a đúng a người đâu vừa rồi minh minh là tại chỗ này a phan kinh long xích lại gần xem xét kinh ngạc la lên kỳ quái trong bức họa k i ế người chẳng lẽ còn có thể chạy phải không tà đương không có lên tiếng theo này tòa đỉnh núi đường xuống núi cẩn thận đi tìm chỉ là cái này v ậ y mực tranh sơn thủy đều l à màu trắng đen lưu mịch kiện tiên màu đỏ hí kịch bảo đoán chừng nhập họa về sau cũng đã biến thành màu trắng đen cứ như vậy muốn tại cái này vạn lý giang sơn đổ bên trong tìm một người quả thực tựa như là tại một mảnh trên mặt cỏ tìm một con kiến đồng dạng đột nhiên tả đường khỏe mắt hình như thoáng nhìn thứ gì bỗng n ú c đích thế nhưng nhìn chăm chú đi nhìn lại không có cái gì phát hiện mà nơi đó là một đầu đường hẹp q u e n co xuyên qua một mảnh đầm lầy cùng rậm rạp bụi cỏ lau tả đường gõ gõ trên mặt tường họa trục họa trục vẫn là cứng rắn như sắt vì vậy liền đem lỗ thai rắn tại trên họa trục lắng nghe phan kinh long không rõ ràng cho lắm đứng ở một bên nàng hát là cái gì tạ đường trong miệng hỏi phản kinh long lỗ hai y nguyên rán vào trên họa t r ụ p hắn phảng phất nghe đến tiếng gió cùng một chút ồn ào mà xa xăm người hâu ngựa hí thanh âm khu khu ta học cho ngươi nghe a phản kinh long háng r ộ n g một cái bằng vào ký ức học lưu mịch giọng hát phóng túng tầm lưu mày trận mắt phượng cẩn thận quan sát đường hẹp bên trên chớ đều có oan ra đi tới phụ quân lệnh người nào nhận người ngày xưa cho nên tốt lắm ngừng ngừng ngừng. tạ đường tranh thủ thời gian hâu ngừng phản kinh long giọng hát chỉ có thể nói so rết heo hơi tốt một chút ta đã biết không cần h ba bình đầu ca ngươi lại biết phan kinh long rất là bờ b ự c chính mình cái này hình như cũng không có làm gì làm sao tả đường liền nói với nha hắn không hiểu hỏi ngươi biết cái gì rồi nàng hát một đoạn này là kinh kịch hoa dung đạo hát tử tả đường chỉ vào hình ảnh bên trong cái k i a một cái lối nhỏ ngươi nhìn ta đoán chừng con đường này chính là hoa dung đạo hoa dung đạo ta biết à là chúng ta quan n h ị ra trượng nghĩa không phải vậy tào tháo nhưng là chết cái này phan kinh long vẫn không hiểu dùng sức nắm lây bóng loáng ma tướng đầu gấp đến độ không được có thể vậy thì thế nào đâu sướng hĩ bội vẫn là về không được nha a long n g ư ơ i nghĩ a tả đường dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ kia hoa trục lưu mịch hát là hoa dung đạo sau đó nàng đi vào phía sau liền gặp hoa dung đạo điều này nói rõ cái gì đâu t ả đường mới nói được nơi này đột nhiên hoa trục bên trong tiếng người h u y ê n áo một chi thủy mặc màu vẽ quân đội từ chân núi phía sau xuất hiện rất nhiều rất nhiều hướng tiểu đạo mà đến hoa kháo hoa kháo thật hệ xạ lẻm a phản kinh long vô ma tướng đầu tới chỉ vào hoa trục há to mồm kinh hô liên tục hoa động ấy bình đ ầ u tử cái này mẹ nó là thủy mặc h o ạ hình a tạ đường biết p một tiếng n h pháo nổ từ nhỏ nói hai bên giết ra vô số binh sĩ một thành viên dâu dài thủ lĩnh cầm trong tay một cái ngã tháng đại đao dết ra nhìn ký hắn mắt phượng lông mày ngoa tảm tướng mạo đường đường chiều cao chín thước dâu dài hai thước chính là trong truyền thuyết quan vũ hình tượng hoa kháo hoa kháo bình đậu tử ngươi dịu ta một cái ta có chút mất phản kinh long to lớn thân thể lung lay một cái thần tượng a đây là thần tượng của ta a quan nhị ra h i ệ n linh rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ t ạ đường cười cười đang muốn cười nạo phản kinh long hai câu đột nhiên thấy được hai bên đội ngũ bên trong có một cái hí tử bởi vì người trong bức họa lộ ra nhỏ mà còn tranh thủy m ặ c lại là thoải mái bức pháp t ạ đường không cách nào kết luận người kia có phải là lưu mịch thế nhưng chứ lưu mịch lại có thể là ai đâu tam quốc d i ệ n nghĩa bên trong cũng không có cái gì hí tử loạn nhập hoa dung đạo chiến trường a sướng hí mội đó chính là sướng hí mội a phản kinh long cũng phát hiện lập tức nhảy lên chỉ và họa trục kêu to làm sao bây giờ làm sao bây giờ hình ảnh bên trong binh lính của hai bên đều phát hiện trên chiến trường dị loại hai bên binh sĩ đều đ ố i nó phát động công kích chỉ là cái kia hí tử tựa hồ cũng không đơn giản tránh trốn nhảy chuyển thân hình mạnh mẽ trong tay một cái lê hoa thương trọc điểm quét đâm thế mà không người nào có thể cẩn thân phan kinh long nhìn trận mắt há h ố c mồm quay đầu hướng tạ đường nói không cần lo lắng cái này hí tử khẳng định không phải sướng hí muội nàng nào có lợi hại như vậy nha không nàng chính là lưu mịch tạ đương lại khuôn mặt nghiêm túc nói a long ta muốn đi vào cứu nàng người, phan kinh long một cái đứng lên thân hình cao lớn so tạ đường cao hơn nửa cái đầu chỉ bằng với hai lạp tịt đi không đủ đánh đi vẫn là ta đi thôi nói cho hết lời hắn lại đột nhiên ý thức được vấn đề bất quá có lẽ làm sao đi vào ta không phải đi đánh nhau nếu là đánh nhau đem lương sơn toàn bộ kéo vào đi cũng không đủ tạ đường chỉ vào trong họa binh mã như mây chỉ cần không có tìm tới đi ra biện pháp ta đoán chừng họa bên trong còn sẽ có càng nhiều binh mã xuất hiện phan kinh long cũng biết tạ đường nói có lý chỉ là hắn một mực quen thuộc sông vào phía trước hiện tại giút không được gì để hắn cảm giác rất khó chịu vậy ta vậy ngươi a long đừng lề mề m t r ầ m t r ạ m tạ đường vô vỗ, vỗ phản kinh long bà vai ngươi giúp ta đi nhìn những người khác nếu như có thể giúp địa phương giúp một cái tốt ta vậy chính ngươi cẩn thận có thể ngươi muốn làm sao đi b ả o phản kinh long giọng điệu cứng rắn nói xong liền thấy tạ đường đem tay đẹp tại trên họa trục trong trong cổ họng của mình tạ đường thông qua lưu mịch nhập họa phía trước hành động tính ra chỉ cần tại họa trục phía trước hát h í khúc liền có thể đi b ả o có thể là chờ hắn muốn hát thời điểm mới phát hiện chính mình hình như chưa từng có hát qua hi kịch hắn nghĩ nửa ngày cuối cùng mở miệng nói hát đến ta thân cưỡi ngựa trắng nha đi ba cửa ả i khí khang cùng một chỗ tả đường liền cảm giác lòng bàn tay h ỏ a t r ụ c hình như thay đổi mềm lún ta thay đổi áo tơ trắng về trung nguyên phan kinh long trơ mắt nhìn tả đường thân thể càng ngày càng bình quần áo trên người cũng mất đi sắc thái thả xuống tây lương không có người quản tạ đường chỉ cảm thấy không gian tại đẻ ép tại hắn cảm thấy chính mình sắp bị đẻ ép thời điểm áp lực đột nhiên lập tức liền không có hắn mở ra nhãn tỉnh chỉ thấy trước mắt một mảnh đen trắng chính mình thân ở ngọn núi chỗ cao trên bình đài hí hí hí ba một tiếng hí dày thân thể bị đẩy lên mất trọng lượng cảm giác để tả đường tấm sắp từ trong cổ học này ra Túi đầu năm tạ đường khống ở bạch mã đang muốn lao xuống núi đi lại đột nhiên cảm giác chính mình bỏ qua cái gì vì vậy hắn i ì m cương ngựa dừng lại tung người xuống ngựa bắt đầu kiểm tra p h i a n khu vực này hắn phát hiện chính mình hạ xuống cũng là phía trước phản kinh long nói qua lưu mịch mới vừa nhập họa lúc vị trí cái kia đỉnh núi bình đài chỉ thấy mấy cây dưới cây thông bày thông thả ngàn năm một đài hí kịch chỉ là nhìn thấy cái này mười bốn cái chữ tạ đường trong lòng liền lộn bột một cái hãng tội hồ minh bạch bức họa này chụp đến cùng là cái gì đó chính là sân khấu kịch ta cái này họa không phải là họa chính là một sân khấu kịch thông thả ngàn năm chúng sinh đều có thể nhậu họa nhưng cũng chỉ bất quá là một đài hí kịch mà thôi tuy ý ngươi là anh hùng hào kiệt hay là phai mở trong đám người thường một hoa sáng một tiểu x ử u cuối cùng cả đời bất quá là diễn một t r à n g kịch mà thôi như vậy khán giả là ai đâu cho dù là người ngồi tại trong dạp hát xem kịch cũng có thể là hí kịch một bộ phận người đang xem kịch người nào lại tại nhìn ngươi tạ đường ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh đầu là đỉnh núi cao mây mù lở l ờ có thể là mây mù lại mơ hồ c h ấ p vá ra một cái đồ án tạ đường ngưng mắt nhìn kỹ lại hình như có năm cái cự đại lại không rõ ràng vòng xoáy đám mây tại bên trên ha ha a long người còn chưa đi sao tạ đường trong lòng minh bạch vậy nơi nào là cái gì đám mây a cái kia rõ ràng chính là phản kinh long ngũ bính mà ta nhất định là phản kinh long còn không yên tâm cho nên cũng không rời đi hắn còn tại họa bên ngoài nhìn xem chính mình mà hắn y nguyên mang theo ngũ bính ma tướng ngũ trùng đầu cho nên liền lộ ra chiếu vào trên không chính mình biến thành trong họa người giờ phút này xem tại phản kinh long trong mắt hẳn là cũng liền bất quá là một cái con kiến lớn điểm đen a tạ đ ư ờ n g mở sách quấn chỉ thấy mới nhất một trang phía trên lại viết mấy hàng chữ nhân vật không biết diễn viên tả đường đạo cụ bạch mã của tiết bình quý kỹ năng không có trao quyền thất bại kịch bản chờ viết lên t ạ đ ư ờ n g sửng sốt cái này không phải liền là chính mình sao hắn tranh thủ thời gian lật ra trang thứ hai nhìn thấy phía trên cũng đồng dạng viết một chút cùng loại kịch bản đồng dạng chữ nhân vật loạn nhập hí tử diễn viên lưu mịch đạo cụ màu đỏ h í kịch bảo lê hoa thương kỹ năng tiên h í đạo nhất giai thần tử lâm thời thiên quyền xuất diễn chính là thu hồi kịch bản hí tử n g ộ nhập hoa dung đạo bị tào h á n song phương binh mã truy sát tràn ngập nguy hiểm lập tức sẽ chết tại bỏ mạng đậu phộng tà đương không khỏi bật miệm nói ra hắn không bằng nhìn kỹ đem cuốn sách cất vào trong ngực lập tức trở mình lên ngựa ngự mã phi nhanh đi xuống núi sau khi xu con đường bắt đầu thay đổi đến vũng bùn khó đi tả đường biết đây là thông hướng hoa dung đạo đường hoa dung đạo vốn là tiểu đạo xuyên qua đầm lầy cùng bụi cỏ lau lấy quanh có khó đi chứ danh tào tháo xích bích sau khi đại bại cố ý lựa chọn đạo này chạy trốn không nghĩ tới ra cắt lượng liệu địch như thần mệnh quan vũ mai phục tại như thế lợi vượt qua một cái đỉnh núi tả đường đã có khả năng thấy được hoa dung đạo bên kia chiến trường tình huống hắn vì vậy tung người xuống ngựa ẩn thân tại bụi cỏ về sau quan sát chỉ thấy lưu mịch vô cùng dũng manh p i thường vô luận là tào binh hoặc là hà binh gần như không người nào có thể cẩn thân những cái kia tù đều bị nàng một cây lê hoa thương đánh bay chỉ là nàng bốn phía binh mã càng vây càng nhiều đã đem nàng trong ngoài tầng ba vây quanh tạ đương tự biết chính mình không cách nào giống triệu tử long như thế giết vào trùng vây bảy vào bảy r a cứu ra lưu mịch nhưng cũng không thể ngồi lo lăng xuông hắn nghĩ một hồi từ trong ngực lấy ra cái tia sách cuốn sách là xem nội nhập hí tử chính là thiên hí đạo nhất giai thần tử bình thường binh sĩ cũng không phải là địch thủ lục chiến say x ư a tào doanh bên trong trương liêu chạy tới trương liêu hét lớn một tiếng nội cái tia hí tử chẳng lẽ muốn ngăn tà thừa tướng đường lui các h u n h đệ tránh ra lại để ta chém giết kẻ này trương liêu một thân võ nghệ tinh xảo trong chốc lát phóng nửa đánh tới một cái đại đao bổ tới mắt thấy là phải đem hí tử chém rết tại chỗ cuốn sách bên trên không có nhân t ư viết thế nhưng từng cái chữ chính mình vô căn cứ nhảy ra ngay tại viết kịch bản phát triển đậu p h ư n g mùa mùa ngươi đây là ai sáng tác sao ngươi nhà đừng loạn cái quái gì thế với ta tạ đường gấp đến độ một thân mồ hôi đột nhiên nhớ tới chính mình từ thanh n h ư hội nghị thất lấy ra bút máy còn tại trên thân hắn tranh thủ thời gian cầm ra bút máy cũng không quản được hay không đến thông lập tức bắt đầu viết tiếp kịch bản quan vũ đột nhiên phóng niệm nguyện đao vung lên cùng trương liêu Đại Đao c h ạ m vào n h a u c ù n g một c h ỗ bắn ra một mảnh đốn lửa nhỏ. đang ố l ử h ỏ Tạ đ ư n v i ế muốn cùng đ quan h vũ chém i n ghét h lúc mà tào i tháo lại muốn cùng quan vũ chém ghét mà tào tháo lại muốn cùng quan vũ chèo kết giao tỉnh để cho quan vũ mở một mặt lưới thả hắn thoát đi hoa dung đạo cho nên lập tức liền bây giờ gọi về trương liêu tại đương m ú a bút thành văn dương dương sái sái đem kịch bản tiếp tục về sau mở rộng lúc này chiến trường bên trong lưu mịch đã cảm giác được dị thường nàng ngẩng đầu ngựa vọng thiên t r ố n g không cảm giác tối tăm bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị thay đổi không cho nàng suy nghĩ tỉ mỉ quan vũ đã giục ngựa chạy vội tới trước mặt nàng một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn kỹ nàng lưu mịch thấp thỏm trong lòng mặc dù nàng tại trong rừng cây nhìn thấy họa trục về sau liền có cảm ứng nhập họa về sau càng là được ra chỉ rất nhiều năng lực thế nhưng tại mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn cái này khổ sân khấu kịch bên trong nàng vẫn là nhỏ bé như vậy mà trước mắt quan vũ t r ă m ngàn năm qua bị mọi người tại trên sân khấu suy diễn qua bao nhiêu lần nếu là bàn về đến đương nhiên là thiên hy đạo đại đại tiền bối lưu mịch lại như thế nào có thể cùng s o sánh đâu này với hý tử không phải là quân sư phái tới đ ố c chiến quan vũ q u á t như sấm mùa xuân hét lớn một tiếng khiến lưu mịch hai thai vang lên nóng nong lưu mịch trong lòng khẩn trương há miệng muốn nói không phải ai ngờ miệng há nói ra lại không phải chính mình lời muốn nói chính là quân sư đã sớm hoài nghi ngươi sẽ tư thả tào tặc đặt lệnh ta trước đến đất chiến quan vũ ngược lại bị hù dọa hắn nghe đến xứng sở trên mặt lập tức giống như lựa thiêu đỏ lên còn tốt hắn vốn chính là đỏ thấp mặt liền xem như mặt đỏ người ngoài cũng nhìn không ra đến nguyên lai quân sư sớm biết ta tâm ý à quan vũ trong lòng vừa hãi vừa sợ hắn quay đầu nhìn một cái tào tháo ngay tại đối diện sườn núi bên trên đ ố i hắn chắp tay thở dài quan vũ trong lòng thiên nhân giao chiến đã không muốn để cho quân sư thất vọng lại không cách nào cùng tào tháo trở mặt quả nhiên là tình thế khó xử lúc trước lưu bị trốn chạy lưu lại tẩu tẩu cùng quan vũ tại t à o doanh khi đó tào tháo có thể là đại lễ đối đãi không chút nào từng vì khó chính mình hiện nay chính mình lại như thế nào có khả năng trở mặt vô tình không để ý ngày đó ân nghĩa đâu quan vũ suy tư liên tục. c h ắ lưu mịch mặc dù không hiểu ra sao thế nhưng đã có sinh hoạt cơ hội tự nhiên không dám nhiều lời hướng về rộng mở i a lộ liền chạy gấp mà đi mà tào quân cũng không có khả năng truy kích bởi vì tào tháo lúc này cũng không dám đắc tội quân vũ cứ như vậy trước kia song phương cùng một chỗ truy sát lưu mịch lúc này vậy mà phân hai một bên đưa mắt nhìn lưu mịch rời đi lưu mịch vừa vặn thoát ly vòng chiến chỉ thấy một thất thần tuấn bạch mã lông bờ mây lượn xa xa lao vùng vực tới lập tức một tên tóc ngắn nam t ử hướng chính mình rôi đến một cánh tay nhanh lên ngựa chương một trăm bảy mươi lăm mặc nhiễm vạn lý h í giang sơn bốn lượng tử hí đại cùng ai biên kịch n a m chương một trăm bảy mươi lăm mặc nhiễm vạn lý h í giang sơn bốn lượng tử hí đại cùng ai biên kịch n a m ngươi làm sao tại cái này lưu mịch đưa tay một đi tả đường cánh tay liền người nhẹ như nước hiến xoay người lên ngựa nàng vốn là kiến thức cơ bản vững chắc võ nghệ cũng là luyện qua một chút và o h í kịch về sau càng là lâm thời trở thành thiên h í đạo nhất giai thần tử lúc này thân thủ sớm đã xưa đâu bằng nay nàng chỉ là rất một mực làm sao tả đường cũng sẽ tại chỗ này chính nàng là hiểu được họa trục chính là sân khấu kịch cho nên mới có thể đi vào có thể đây là nàng tại hí kịch đắm chìm nhiều năm cảm giác tạ đường khẳng định không có loại này trực giác mà còn hắn căn bản không phải hí kịch nói bên trong người làm sao cũng có thể vào đến ta dựa vào chính là logic phân tích tạ đường tựa như là nhìn thấu lưu mịch lý nghĩ đồng dạng trực tiếp cũng không quay đầu lại liền trả lời lưu mịch trong lòng nghi vấn ta là thông qua ngươi vào hí kịch phía trước cử chỉ phân tích ra được ta nghe a long nói ngươi vào hí kịch phía trước h á hoa dung đạo lời hát mà ta từ trong họa nhìn thấy ngươi quả nhiên xuất hiện ở hoa dung đạo hiện trường cái này đầy đủ nói rõ ngươi vào h í kịch cùng ngươi hát hoa dung đạo có quan hệ trực tiếp ta bởi vậy phán đoán hát h í khúc liền có thể vào h í kịch mà vào h í kịch chính là ngươi hát nội dung lưu mịch không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ cái này tả đường a tâm tư tỉ mỉ lại mắt sáng như đuốc quả thật cùng hắn chỗ phân tích đồng dạng không có h a i chỉ là ngươi cũng sẽ hát h í khúc sao lưu mịch nhất định phải ôm tả đường mới có thể không bị s ó c xuống ngựa từ khi ca ca tự sát về sau lưu mịch một trái tim sớm đã đóng băng chuyện cũ như do không thể truy mà lưu mịch sớm tại trong gió dần dần đông lạnh đã lâu giờ khác này nàng chỉ muốn buông lỏng cái gì cũng không lớn lưu mịch gò má đem đầu tựa vào tả đường sau lưng vì vậy tả đường nói chuyện thanh âm liền bị lớn ha ha ta làm sao à ta duy nhất nhớ tới lời hát chỉ có tô tam khởi giải cho nên đây là bạch mã của tiết bình quý lưu mịch vui vẻ ừ đại khái là vậy tả đường thấy được đã cách xa chiến trường mà ven đường xuất hiện một rừng cây liền kéo động dây cương hướng dẫn bạch mã giảm tốc vậy ngươi bây giờ là tiết bình quý đi lưu mịch đột nhiên hứng thú nhanh mau dẫn ta đi xem một chút vương bảo xuyến dáng dấp ra sao sợ rằng không được tả đường ngừng lại bạch mã thả người nhảy xuống bạch mã về sau đem con ngựa thắt ở trên một thân cây ta là thiên phế mặc dù là vào hí kịch thế nhưng hình như không tiến vào được kịch bản tạ đ ư ờ n g nói xong từ trong ngực lấy ra cái kia quyển sách c u ố n lật đến chính mình cái kia một trang kịch bản chỗ nơi đó quả nhiên vẫn là trống rỗng kịch bản chờ viết lên tạ đ ư ờ n g bất đắc dĩ khép sách lại c u ố n tất nhiên chính mình tại chỗ này sở tác sở vi cũng không thể trở thành kịch bản nói do chính mình thật không cách nào trở thành thiên hí đạo hắn vừa định đi đỡ lưu mịch xuống ngựa lưu mịch nhấn một cái lưng ngựa giống như, như chim én nhẹ nhàng rơi xuống đất vừa rồi thật thần kỳ ta há mồm nói chuyện lại cùng ta trong đầu muốn nói hoàn toàn khác biệt lưu mịch đối tạ đường phàn nàn nói tựa như làm mê mộ đồng dạng nói xong không giải thích được đó là ta để ngươi nói tạ đường lấy ra cuốn sách lật cho lưu mịch nhìn ngươi không nói như vậy quan vũ có thể tiện tay lên đao rơi xuống ta sợ ngươi thủ cấp không bảo vệ à. lưu mịch nhìn thấy kịch bản phía sau há to miệng bên trong viết không có chỗ nào mà không phải là vừa rồi trải nghiệm của nàng mà tại cuối cùng còn có một b ậ t văn kịch bản còn tiếp lưu mịch ngơ ngác nhìn xem hình như nghĩ đến cái gì tạ đường thu hồi cuốn sách đem rừng cây lá dụng tập trung ở cùng một chỗ sau đó đi bạch mã trên thân mang theo bọc hành lý bên trong rừng lại tìm đói quả nhiên tìm tới cây châm lửa đến tới ấm một cái thân thể tạ đường điểm lên đống lửa lại đi bọc hành lý bên trong sờ soạn đ ư ờ này g n vậy mà tìm tới một cái chứa bánh mì túi ăn một chút nghỉ ngơi một chút không chừng một hồi lại có trò hay ra sân tạ đường ngươi nói cái này có thể hay không chính là thiên đạo thời cơ lưu mịch nhai lấy khô cứng bánh mì một bên sởi ấm ngẩng đầu hỏi tạ đường ta cảm giác chính mình lực lượng tốc độ đều hoàn toàn khác nhau đâu hiện nay xem ra tuyệt đối chính là tạ đường cũng ngồi xuống cái này hoa t r ụ hẳn là thuộc về ngươi cơ duyên thế nhưng phúc họa nửa nọ nửa kia từ vừa rồi kịch bản đến xem ngươi tại chỗ này cũng là có khả năng sẽ chết ngươi là đang lo lắng cái gì lưu mịch nhìn xem tà đường trong mắt của hắn có ngọn lửa đang nhảy nhót lo lắng nơi này cùng hư vọng chi địa khác biệt đúng vậy a tại hư vọng chi địa chết nếu không được chính là luân hồi tà đ ư ờ n g n g n g đầu trong mắt của hắn rõ ràng tràn đầy sầu lo nhưng nơi này nhưng là đạo vực thanh lưu nói qua đạo vực sau mười ngày chắc chắn trung yên khởi động lại ý của ngươi là ngươi sợ vạn nhất chết ở chỗ này liền không cách nào luân hồi đến hư vọng chi địa lưu mịch cuối cùng biết tà đường lo lắng chính là cái gì loại này khả năng phi thường lớn tà đương lấy ra một cái chưa đốt hết nhánh cây nhỏ tại mặt đất với hai cái cùng nhau khảo viên ngươi nhìn ta cảm thấy có hai loại khả năng tính loại thứ nhất chính là đạo vực tại sau m ộ ư ơ i ngày trung yên khởi động lại mà lưu lại trong đó người sẽ giống như là hệ thống thanh lý đồng dạng toàn bộ bị thanh lý hết cũng liền giống máy tính phỏ mặt đồng dạng loại thứ hai có thể chính là ở lại bên trong người cũng sẽ theo khởi động lại mà luân hồi thế nhưng tỷ lệ lớn vẫn là tại đạo vực bên trong tạ đương dùng cành cây điểm bên trong một cái tiểu viên nói có thể là những người khác đi có khả năng mở ra đạo vực chi mô ta đến lúc đó cũng không ở nơi này cái kia luân hồi tại đạo vực người Chẳng phải là vinh viễn bị nhốt tại đạo vực chúng.、Lưu、Mịch dùng mình một cái, cảm giác cái này、so、chết phải vinh nhốt mình viễn dùng này tại là Lưu bị một đạo so không bộ sai Húng tả đường tại nho nhỏ viên bên trong lại vẽ một cái vòng trong nhỏ cái này mới là ngươi tiến vào hòa trụ còn có tà h phân nhỏ hơn nhìn, ể tiểu tiểu tiểu viên bên trong, lại lại tại tiếp viên cái nhỏ hơn viên, ngươi nhìn, cái đường bên trong, n tả tục một vẽ y mới là hoa dung đường ạ o bất quá n g ơ i rồi đi tái vừa ra. A trong Rất đã đáng đ theo mặt tả mịch bên nhận, sợ sắc lưu ư không nói thời điểm nàng không có cảm giác gì chỉ cảm thấy là thẳng đường đi tới thể nghiệm không nghĩ tới chính mình đã thâm nhập đến loại này trình độ tà đường ta nhớ kỹ trước đây nhìn qua một bộ phim khoa học viết tưởng nói một cái phi hành gia tiến vào lượng từ thế giới cảm giác này hình như a cái kia điện ảnh tên gọi là gì tới tà đường nghĩ một hồi lắc đầu không biết không biết ấy ta không nhớ rõ nhìn qua dạng này điện ảnh cái này liền giống là một cái lượng từ sân khấu kịch lưu mịch đột nhiên có điều nộ ra t hương phấn đối tả đường nói nếu như dạng này phân phát chẳng phải là vô cùng vô tận đạo khả đạo phi thường đạo a tả đường cũng là hơi xúc động nơi này quả nhiên không hổ là đạo vực thanh n g u nói nơi này linh nghiệm trần đấy là nộ đạo thánh địa tả đường cảm thấy thanh n g u có lẽ thật không có đang gặp người nơi này quả nhiên thần diệu vô tận cũng không biết muốn làm sao đi ra lưu mịch đem còn lại một khối nhỏ bánh mì nhét vào trong miệng vỗ vô, vô tay bên trên mặt tạt bã nếu là khốn lâu dài bên ngoài đoán chừng muốn ồn ào lật trời tả đường ngươi nhưng có biện pháp gì ta không biết tả đường lắc đầu nhưng hắn đem bàn tay hướng trong ngực thế nhưng ta nghĩ có một người biết chúng ta có thể hỏi một chút ai biên kịch chương một trăm bảy mươi sáu mặc nhiễm vạn lý hí giang sơn năm kk là người sao nam chương một trăm bảy mươi sáu mặc nhiễm vạn lý hí giang sơn năm kk là người sao nam ai biên kịch lưu mịch kinh ngạc hỏi biên kịch nàng hết sức quen thuộc đến mức ai người máy nàng lại không hiểu nhiều lắm n g ư ơ i biết không ngươi vào hí kịch về sau tất cả mọi thứ đều là dựa theo cái này kịch bản tại thi hành tạ đ ư ờ n g lại lần nữa đem vừa rồi quyển sách kia quân lấy ra tại lưu mịch trước mặt mở ra ngươi vừa rồi tưởng rằng ta tại viết đúng không lưu mịch gật gật đầu nàng đã tự mình trải qua tiếng nói của mình bị kịch bản khống chế nàng tưởng rằng tạ đường viết kịch bản mới sẽ như vậy kịch bản liền đặt ở trà trên bàn ngươi không có phát hiện sao tạ đường cảm thấy có điểm không thể lý giải tại hắn trong ấn tượng lưu mịch không hề sơ ý nếu như ngươi có nhìn thấy lời nói liền biết chính mình đã trở thành trong đó diễn viên không có lưu mịch lắc đầu vô cùng xác định nói ta khẳng định khi ta tới nó không hề tại nơi đó vậy ngươi nhìn thấy chén trà sao tạ đường suy tư một lát hỏi lần nữa nếu có nhìn thấy nơi đó có vài chén trà nhưng vấn đề lại tới tả đường lúc tiến vào nhìn thấy nhưng là ba ly trả đến cùng là thiên hy đạo tự động phân biệt đi vào mấy người vẫn là nói có người tại tả đường đi vào phía trước lại để lên một ly trả đâu người thấy là ba ly lưu mình gặp tả đường thần sắc khác thưởng nàng cực kỳ thông minh lập tức liền đoán được đáp án ân trong này có rất nhiều thứ cổ khoái tạ đường nhìn xem lưu mịch chỉ thấy nàng ánh mắt sáng rực cả người nhìn qua tựa hồ tại tòa sáng tạ đường trong lòng hơi đọc hỏi ngươi tất nhiên cảm ứ n g thiên đạo có thể là giác tỉnh cái gì dị năng lưu mịch bị tạ đường hỏi lên như vậy không lên tiếng chính là cười lưu mịch cười một hồi túi đầu xuống đi chờ nàng một lần nữa ngẩm đầu thời điểm tạ đường giật nảy mình bởi vì hắn nhìn thấy vân lưu tô tại đối với mình cười n g ư ơ i tạ đường ổn định kém chút mất cân bằng thân thể ngươi sẽ biến diện đối chính là biến diện lưu mịch vừa quay đầu tại chuyển về thời điểm đã khôi phục tướng mạo của mình nhưng không phải xuyên kịch biến diện mà là tâm ý khẽ động liền có thể thay đổi tốt tốt tốt kỹ năng này thực tế dùng tốt r ấ t t ạ đường khen không rứt miệng nội tâm cũng là cảm giác rung động sâu sắc nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối không thể tin được lại có thần kỳ như thế kỹ năng ta nghe nói giáp tỉnh dị năng liền xem như thiên s ủ n g thế nhưng thế nhưng đây cũng chỉ là xem như là nhập môn khoảng cách đăng cấp trở thành thần tử lại còn cách một đoạn ngươi nhìn nơi này viết ngươi hiện nay là thiên hy đạo nhất giai thần tử tả đường nói xong chỉ vào kịch bản bên trong lưu mịch cái kia một bộ phận cho nàng nhìn thế nhưng nơi này đặc biệt đánh dấu là lâm thời t h ê n quyền xuất diễn chính là thu hồi đây、này. khó trách ta cảm thấy ta tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều lưu mịch bừng tỉnh đại ngộ tình cảm ta hiện tại trạng thái liền xem như thần tử chỉ b ấ t q u á mới nhất dai mà thôi tạ đường nâng g bút liền tại kịch bản bên trên viết xuống một đ o ạ n văn xin hỏi như thế nào mới có thể thu hoạch được vĩnh c ử u thần tử kỹ năng viết xong về sau tạ đường cùng lưu mịch hai người đều nhìn c h ầ m c h ầ m kịch bản tạ i nhìn một lát sau quả nhiên tại tạ đường đặt câu hỏi phía dưới bắt đầu từng chữ từng chữ xuất hiện đáp án người tham dự nhất định phải triệt để cảm mộ thiên hí đạo thực sự trở thành đăng đường nhập thất thiên hí đạo mới có thể thu được vĩnh cựu thần tử thân phận tạ đường cùng lư tả đường n â n g bút lại viết xuống một câu t r a hỏi làm sao mới tính triệt để cảm nộ thiên hí đạo cảm thụ thiên hí c h i đạo biến ảo ngàn vạn khí kịch như nhân sinh nhân sinh cũng như hy kịch kịch bản trả lời tựa như là tại đánh lời nói sắp bén nhìn tả đường như lọt vào trong sương mù hắn không cam tâm lại nhanh chóng tiếp tục truy vấn làm sao phán đoán cảm nộ g hay không tất cả thiên đạo đều là cùng n ụ c thể không có quan hệ chỉ có tinh thần thăng hoa mới có thể nhập đạo tinh thần thăng ầ n t h hoa nhưng có rõ ràng đặc t h ủ không có tả đường không cam tâm còn muốn tiếp tục lại hỏi lại bị lưu mịch đẻ xuống bút máy không cần hỏi ta đã biết no ý tứ lưu mịch nói xong nhìn xem tả đ ư ờ n g cười đây chính là ngươi nói ai biên kịch tả đường cũng không nhịn được cười đúng vậy à ta phát hiện nó chính mình liền có thể biên soạn kịch bản chắc hẳn nó khẳng định có đủ một chút t h ầ n chí ta nghe nói có một ít học sinh đ ề mục sẽ không làm cầm đi hỏi ai người máy thế mà đều cho đáp đi ra tả đường nói xong thu hồi b ú t máy ta cũng là rất hỏi một chút kết quả nó thật cho ra đáp án bất quá ngươi nói ngươi biết ngươi biết cái gì tả đường đem bút máy cắm về chính mình túi kỳ kịch chi đạo ở chỗ thay đổi lưu mịch như có điều suy nghĩ nói ta phải đi trải nghiệm hí kịch như nhân sinh có thể vào hí kịch cũng có thể t hí h vào lưu mịch Xuất nghe Ta n lĩnh mộ đ ư cũng cảm thấy rất hứng thú ta từ nhỏ đến lớn dạy ta i ã o sư luôn là nói với ta làm sao vào hí kịch nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua muốn làm sao xuất diễn đây này vào hí kịch đối với ngươi mà nói không hề có một chút vấn đề tạ đ ư ờ n g chỉ vào kịch bản nói đến ngươi trời sinh thông minh lại khéo hiểu l à n g ư ờ i luôn là có khả năng đi ước đoán nhân vật tâm lý cảm thụ tự nhiên vô cùng dễ dàng vào hí kịch đây cũng là ngươi nhìn thấy hoa t r ụ rất nhanh liền có thể đi vào nguyên nhân tạ đ ư ờ n g chỉ chỉ đỉnh đầu bầu trời nhưng ngươi dùng tình cảm quá sâu mỗi lần hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế ngươi không thể xuất diễn từ điểm này đến nói cũng coi là thiên đạo có thiếu ta chỗ này chỉ là thiên hí đạo lưu mịch nghe như có điều suy nghĩ có thể là ngay tại lúc này tạ đường mở ra cuốn sách bên trên vậy mà lại bắt đầu viết hồi xuân đại địa khắp nơi oanh oanh nghiền yến một phái sinh cơ bừng bừng ký khúc học viện mỗi năm một lần dạo chơi ngoại thành lại muốn bắt đầu rồi t ạ đ ư ờ n g cũng nhìn thấy nhưng hắn thấy rõ về sau không có viết sửa chỉ là cùng lưu mịch liếc mắt nhìn nhau lần này đại gia hẹn nhau đi leo núi đám này thích biểu diễn hy tinh bọn họ tại trên xe buýt liền đã nháo thành nhất đoàn trong đội ngũ có một cái cao lớn đẹp trai tiểu t ử đặc biệt chọc người chú ý hắn chính là vừa v ậ n lấy bá vương biệt cơ thu hoạch được trường học biểu diễn giải thi đấu trương gia vinh là hắn tà đương chỉ vào kịch bản hỏi lưu mịch nhẹ gật đầu các bạn học gọi đùa hắ vô luận đại gia chơi như thế nào ồn ào hắn chưa từng sinh khí hắn ánh mắt thường xuyên vô tình hay cố ý liếc nhìn hàng sau một cái học sinh nữ mà hắn cũng không phát hiện toàn bộ hành trình đều có một những học sinh nữ đang yên lặng mà nhìn xem hắn tạ đương lén lút liếc mắt một cái lưu mịch phát hiện nàng nhãn tình đã bắt đầu hưởng luận xe bất du lịch đến chân núi các bạn học t r ê n t r ú c mà ra nâng hy khúc học viện đại k ỳ phóng tới đường núi bởi vì đại gia thể lực khác biệt đội ngũ rất nhanh liền phân tán tạ đương cùng lưu mịch bên thai nghe thấy được vui cười âm thanh mà sau l ư n g rừng cây đột nhiên hướng hai bên kéo ra tựa như là sân khấu màn s chậm rãi đi vào nhìn chỉ thấy trước mắt tựa như là một mặt to lớn vô biên màn hình lớn bên trong là t ố t năm top ba leo núi lắm người một cái xoáy khí tiểu tử từ tả đường trước mặt sượt qua người d ọ a tả đường nhảy dựng thế nhưng người ở bên trong tựa hồ là không cảm giác được tả đường tồn tại kỳ quái làm sao còn không thấy người xoáy khí tiểu tử tả hữu đi một mực đang nhìn lên núi đường nhỏ tả đường sau lưng truyền đến một tiếng u oán nói nhỏ giống như như nói mê kêu gọi cả ca là người sao chương một trăm bảy mươi bảy mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn sáu gt nam chương một trăm bảy mươi bảy mặc nhiễm vạn lý hy giang sơn sáu gt Nam.、Cà、ca là người sao? lưu à n g ờ i sao? l ư mịch thất thần nghèo túng hướng về trước mắt màn hình lớn đi đến trong miệng không ngừng mà tái diễn mấy chữ này tạ đường kinh hãi lưu mịch cái này trạng thái cũng không thích hợp à hắn tranh thủ thời gian kéo nàng lại lưu mịch tỉnh lại đây là hy kịch tạ đường giữ chặt thời điểm trong lòng có chút sợ hắn nhớ tới lưu mịch vung tay háo liền đem nhân cao mã đại phản kinh lòng quăng bay đi vạn nhất lưu mịch lúc này độc thủ chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng còn tốt lưu mịch cũng không đánh mất lý trí nàng bị tả đường giữ chặt phía sau lập tức thanh tỉnh trở về chỉ là chỉ vào trong màn hình nam hải không tiếng động n h ẹ nào ta hiểu ta hiểu t ạ đ ư ờ n g bất đắc dĩ đành phải vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng t ậ n lực ôn n h u nói đối mặt đi qua người nào cũng không dễ dàng nhưng ngươi nhất định muốn ghi nhớ đây là hí kịch t ạ đ ư ờ n g chỉ có thể càng không ngừng nhắc nhở lưu mịch ca ca đã đi ngươi cũng vì hắn báo thủ t ạ đ ư ờ n g một bên an ủi lưu mịch một bên nhìn trên màn ảnh xoài ca mới hiểu được chỉ cần không vào hí kịch hí kịch bên trong người là nhìn không thấy chính mình chính mình tại hoa dung đạo thời điểm không hề biết còn làm như có thật đông tàng tây đoá kỳ thật không cần phải lưu mịch tại tà đường trấn an phía dưới dần dần tỉnh táo cái này nữ nhân một khi tỉnh táo trí tuệ của nàng cùng kiên nghị liền bắt đầu giống như băng rét lạnh nội tâm tạ đường nhìn thấy lưu mịch trên thân nổi lên một t ầ n g băng xương biết đây cũng là thiên h í đạo hiệu quả là h í kịch nói đem cảm xúc cụ t ư ợ n g hóa lần này ngươi không muốn bóp méo kịch bản lưu mịch nhìn chằm chằm tạ đường lạnh lùng nói trong lời nói lại có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự ta muốn đích thân kinh lịch mới có thể xuất diễn tạ đường cũng không tức giận h ắ n biết loại này trạng thái lưu mịch mới là thiên h í đạo thần tử nhất có lẽ có tư thái tất ta không thay đổi tạ đường trong miệm đáp ứng trong lòng lại muốn là thật có nguy hiểm đến cùng là sửa vẫn là không thay đổi đâu ai ngờ lưu mịch vừa mới chuẩn bị đi vào lại đột nhiên quay đầu nói liền xem như ta sẽ chết cũng đừng sửa ta nếu là chết cũng coi là t u ố n đạo t ạ đ ư ờ n g không có trả lời hắn nhìn chằm chằm lưu mịch nhãn tình tại xác nhận lưu mịch ánh mắt k i ê n nghị nghĩ đến đ ặ t quyết tâm ta nếu là chết đoán chừng h í kịch cũng liền ta cuộc đến lúc đó ngươi hẳn là cũng liền có thể đi ra lưu mịch quẳng xuống câu nói này phía sau liền dứt khoát quay người hướng đi màn hình lớn trên người nàng màu đỏ hi kịch bảo lúc đầu đã biến thành màu trắng đen thế nhưng nàng đi vào trong màn hình một khắc này đột nhiên liền biến thành một thân màu đỏ váy liền áo mà lê hoa thương thì r b i ế người thành một nho nhỏ n cái kích điện, bị l u xuất Mịch hiện nhỏ đặt trống trong. ở rông bên lô ba Lớp ư đang đây? ai chờ làm ư Trương lưng, u xuất sau, sau Mịch m nhiên hiện Vinh phía、sau. hai tay đan sen tại thắt đột đan tại tay tại sen Gia u đỏ đồng váy áo áo bay tay liền lượng, l gió người bền. theo À, sao tại cái này trương gia vinh kinh ngạc nhìn thoáng qua lưu mịch không hiểu một mực rơi vào đội ngũ phía sau lưu mịch tại sao lại đột nhiên xuất hiện Ta trong t nha, nhanh nháy nháy như nước trong veo lớn Mịch Lưu veo nguyên lai、like、cái này trương gia vinh vẫn là lớp trường đâu tả đường nghĩ đến chậm rãi lui về cạnh đống lửa bên trên nhặt lên mặt đất còn không có ăn xong bánh mì gạm trong đống lửa nhảy vọt ngọn lửa liên tục không ngừng đưa tới ấm áp tả đường nhìn một cái b ố n phía đến bạch mã trên thân đem yên ngựa gỡ xuống xoay người lại đem yên ngựa gối lên trên đồng cỏ dứt khoát nằm xuống nhìn hy kịch vô biên sinh thái nhà hát to lớn không phải là vải màn chiếu hoang dại xem phim ghế ngồi tả đường dứt khoát bung lỏng thể sát tinh thần làm cái thuần tùy xem phim người chúng ta đi nhanh đi lưu mịch nhón chân nhọn nhảy lên nói chờ chú có thể là trương gia vinh khó xử quay đầu nhìn qua đường núi nơi đó đều là một chút du khách cũng không có nhìn thấy hy khúc học viện đồng học nhưng mà cái gì ta muốn cùng người tranh tài lưu mịch nghịch ngợm nói xong một cái kéo qua trương gia vinh trương gia vinh bị đột nhiên lôi kéo lảo đảo hai b ư ớ c kém chút đụng vào lưu mịch hai người chót mùi đối với chót mũi thiếu nữ mùi thơm cơ thể theo gió bay vào trương gia vinh trong lỗ mũi hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt thất thần tạ đương quay đầu nhìn thoáng qua mở ra cuốn sách chỉ thấy phía trên một cái chữ liền với một cái chữ xuất hiện kịch bản xác thực chính là trong màn hình suy diễn như thế kỳ quái có vẻ giống như không thích hợp a tả đường lầm bầm một câu hắn bén nhạy phát hiện trong kịch lưu mịch tựa hồ cùng hắn một mực nhìn thấy không giống nhau lắm có thể là chỉ cần tả đường không cưỡng chế sửa kịch bản liền vẫn còn tiếp tục thiếu nữ ngượng ngùng ánh mắt cùng trương gia vinh lấy nhau liền nhanh chóng tránh đi nhanh à mau tới truy ta a thiếu nữ thân như kinh hồng một bên chập trần lên núi đỉnh chạy đi một bên quay đầu la lên trương gia vinh trương gia vinh bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút chân núi thợ dài đuổi theo ha ha đây chính là thiên hí đạo sao tả đường đem cuối cùng một cái bánh mì nhét vào trong miệm sau đó đem cặn bạ phước l ư ơ n a thử đúng là tùy tâm sở dục a đây là muốn suy diễn ra thanh xuân thần tượng kịch đâu thanh xuân thần tượng kịch không phải tả đường đồ ăn nếu không phải lưu mịch ở trong đó tả đường có thể liền muốn tắt máy có thể tại chỗ này không nhốt được cơ hội mà còn cái này đoán chừng là thiên hí đạo đối lưu mịch một tràng thử thách tả đường vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tiếp lưu mịch người nhẹ như y ế n l i ề n bản lĩnh vững chắc trương gia vinh đều đ u ổ i không k ị p đó còn cần phải nói nàng có thể là nhất giai thần tử tả đường nhịn không được nhổ nước bọn hai b ê n kịch bởi vì hắn thực tế quá nhàm chán nhìn thấy trương gia vinh một mực lắc hậu lưu mịch vậy mà xoay người lại kéo tay của hắng chúng ta thắng rồi trên đỉnh núi lưu mịch hưng phấn chuyển một vòng tròn màu đỏ váy liền áo và á o mở ra giống như đón gió nở rộ rực rỡ đói hoa trương gia vinh cũng có chút cao hứng trên đỉnh núi gió núi phơ phất tấm mắt bao quát non sông leo núi đích thật là một kiện vô cùng hài lòng sự tỉnh gia vinh nghe nói chúng ta trường học được tuyển chọn muốn ra một cái tiết mục tham gia khóa này hí khúc đại hội lưu mịch dừng lại chuyển động váy liền áo cũng rơi xuống càng thêm làm nổi bật lên nàng linh lung tư thái ân nghe nói lần này đại hội trong ngoài nước có thật nhiều đại lao đều mời tới hình như phi thường trọng yếu đâu trương gia vinh tuổi trẻ gương mặt đẹp trai bên trên cũng chiếu g ọ i trời chiều dư quang mà lộ ra chiếu sáng dạng dỡ như vậy định tiết mục gì sao lưu minh hỏi trong mắt tràn đầy t r ờ m o n g nàng biết có hy vọng nhất tiết mục có hai cái một cái là lương trúc một cái là bá vương bệ cơ cái này liền không biết đạo sư miệng kín như bưng không có chút nào chịu lộ ra đâu trương gia vinh hồi đáp xem như lớp trưởng hắn cùng đạo sư bình thường giao lưu vẫn tương đối nhiều dạng này à ta hy vọng là chúng ta cùng một chỗ tập luyện lương trúc lưu minh nói trong mắt hào quang lập lệ nàng tha thiết quan sát trương gia vinh biểu tỉnh biến hóa a trương gia vinh rõ ràng xứng sở thế nhưng lập tức rất có lễ phép đáp lại nói tân chỉ hy vọng như thế bất quá quyền quyết định còn tại ở đạo sư lưu mịch ánh mắt t ạ m đạm nàng cực kỳ thông minh đã đoán được trương gia vinh tâm tư lương trúc là lưu mịch cùng trương gia vinh tiết mục mà bá vương biệt cơ thì là trương gia vinh cùng một những nữ đồng học băng băng tiết mục ừ dù sao không quản cái nào ngươi đều có thể tham gia lưu mịch cong lên miệng quay người nhìn qua chân núi trời chiều đem bóng lưng của nàng dắt lên một vòng viền vàng ngươi hy vọng là bá vương biệt cơ đúng hay không ấy không có sự tình lương trúc ta cũng rất thích trương gia vinh hơi có vẻ xấu hổ ấp úng nói xong sợ chọc giận lưu mịch màn ảnh hoán đổi đến lưu mịch khuôn mặt nổi bật đặc biệt một g i ọ n tóng ánh nước mắt ở trong ánh tà dương lấp lóe lặng lẽ t r ư ợ t xuống lưu mịch gương mặt ấy ta đi xem một chút những bạn học khác trương gia vinh nói một tiếng phía sau cũng như chạy trốn xoay người đi xuống núi h ừ băng băng người cũng xứng dành với ta lưu mịch q u a y người một cái lau khô nước mắt tức giận giật xuống bên cạnh một đoạn cảnh cây danzak một tiếng gãy là hai đoạn tạ đường lập tức từ trên đồng cỏ bỏ lên chấn mắt há hốc mồn mà nhìn trước mắt màn hình ta triệt đây là vâng xỉ đi